Chương 236, 235. Ai trước ai sau? Chương 236, 235. Ai trước ai sau? Họ gã đại lão nghe thấy phía trước hai người ăn đuổi, còn không có phản ứng gì, kết quả nghe thấy Y, -y, -y toa đại lão hỏi lên như vậy, lập tức đã tới rồi tinh thần, giống như là bắt lấy cây có cứu mạng đồng dạng khoé động ở quản gia cánh tay. "Đúng à, Dãn Duân tất cả mọi người là bạn cũ lâu năm, nếu như ván này ngươi thắng, liền đem cái này luật giới thiệu cho ta đi, ngươi cũng biết, ta đây đã là lần thứ ba thua sẽ. sẽ. Lời này lập tức đưa tới Y, -y, -y toa đại lão bất mãn, lúc này về luôn nói Ngươi thua đến nỗi ngay cả tới trước tới sau đạo lý đều không nói sao? Còn có hay không điểm phong độ cùng Liêm Sỉ? Ha ha, tự mình tìm đến độc giả không được, liền nghĩ mượn người khác độc giả. Liền ngươi cũng xứng sách Liêm Sỉ. Đem người ta xem như ngươi những cái kia nam sủng rồi. Nam sủng? Nghe ngươi kiểu nói này, giống như cũng không tệ nha. Tiểu gia hỏa này dáng vẻ rất tốt nhìn, dáng người cũng rất tuyệt, ngay cả ta cũng có chút tim đập tình thịch đâu. Ngươi cái này không biết Liêm Sỉ đã phụ, ngươi cái này không thua nổi lão tạp ái. Mắt thấy hai người không giải thích được gì men, quả ra chỉ có thể một mặt đau đầu vớt vút mi tâm sau đó nâng lên tay trái, làm ra một cái mời cùng múa thủ thế. phía sau hắn ngẫu nhiên hiện ra một đạo không gian cõi nước, từ đó đi ra khỏi hắn vị kia toàn thân khôi giáp bạn nghệ. trông thấy một màn này, hai vị khác đại lão mới cuối cùng là yên tĩnh trở lại. hai người bọn họ đều là sở trường cố sự lộ tuyến, vẫn chưa tiến vào hình chiếu bên kia. nếu như tại trong hiện thực buộc phát xung đột, không thể nào là song tu lộ tuyến quản gia đối thủ. nhìn thấy tình cảnh yên tĩnh quản gia lúc này mới bất đắc dĩ nói, các ngươi dạng này, giống như là đầu đường vô lại cùng bắt phụ. hai tên đại lão cũng đồng dạng bất đắc dĩ riêng phần mình nói, không phải chúng ta quên đi phong độ. Mà là quan hệ đến trọng yếu nhất một lần siêu thoát phong độ là không có ích lợi gì đồ vật, chẳng lẽ ngươi đưa thích một mực thua xuống dưới, một mực cho người khác làm bàn đạp sao? Ta không biết mình còn có mấy cái 20 năm có thể dùng để thua, có lẽ chúng ta lần tiếp theo gặp lại, ta chính là một đoàn không thể nhận dạng ma vật. Quản gia đối với lần này cũng chỉ có thể thở dài, cảm khái nói, ai? Chúng ta thể hệ siêu thoát phương thức, vẫn còn có chút quá tàn nhẫn. Sau đó phất phất tay, đem mình bạn nhảy đưa tiễn, lại tiếp tục nói. Ta có thể thông cảm tâm tình của các ngươi, cũng không ngại lột dịch giúp các ngươi, nhưng hắn cũng không phải là đệ tử của ta hoặc là thuộc hạ, ta cùng hắn là bình thường bằng hữu quan hệ, ta sẽ tôn trọng cùng bảo hộ cá nhân hắn ý nguyện. Lời nói này cũng coi là nhà gia ngầm đồng ý hai vị này đại lão lần tiếp theo đánh cược lúc tìm luật hỗ trợ. Cái này khiến hai người khác lập tức vui mừng, sắc mặt đều đẹp mấy phần. Còn không chờ bọn hắn cao hứng một giây, quản gia lại là một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Chỉ bất quá, chu bị một lần tiền đặt cược, cần thời gian 20 năm, lấy luật tiên phú, là không thể nào chờ các ngươi 20 năm ta tin tưởng hắn trước đó tuyệt đối có thể đột phá ngũ giai các ngươi cũng đừng cân nhắc những cái kia ý đồ xấu, cưỡng ép để hắn chờ các ngươi 20 năm, ta sẽ không cho phép. sáng chói giáo đoàn đức mã ni các hạ cùng tỷ tụ các hạ sẽ không cho phép, thậm chí phụ quyết thánh giả cũng sẽ không cho phép. dựa theo đánh cược quy tắc, độc giả nhất định phải là ngũ giai trở xuống, cho nên quản gia lời nói này xem như phá hỏng hai người vọng tưởng, để phòng bọn hắn phát rồi đem lột giật bắt cóc nuốt lại, hoặc là cùng bọn hắn ký tên loại nào đó buồn nôn khế nước. thế nhưng là hai vị đại lao vẫn chưa vì vậy mà thất lạc, ngược lại là riêng phần mình nợ nụ cười. xem ra ngươi vẫn là coi thường chúng ta, đây có lẽ là bởi vì thua quá ít. Ta nhớ được ngươi chỉ thua qua một lần a. Dù sao hắn phải đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực tiêu vào hình chiếu con đường kia bên trên, không dùng giống như chúng ta có thể toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Quản gia sau khi nghe xong, tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng truy vấn: Các ngươi, chẳng lẽ là chuẩn bị một phần tiền đặt cược sắc thực cần thời gian 20 năm, hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên? Nhưng người nào nói chúng ta chỉ có thể chuẩn bị một phần tiền đặt cược đâu? Đúng vậy, không có hình chiếu làm phụ trợ chúng ta, chỉ có thể ở cố sự bên này nhiều dốc hết vô liếng. trong thấy hai người này cười đến dương dương đắc ý. Quản gia lúc này mới ý thức được tự mình trước đây tư duy chỗ nhầm lẫn. Hai gia hỏa này, thế mà là một lần chuẩn bị hai phần tiền đặt cược. Nhưng hắn lại nghĩ lại, ý thức được cái này kỳ thật rất hợp lý. Sở Trương cố sự lộ tuyến cụ hiện cường giả, một khi thua mất đánh cược, mất đi cố sự cũng liền tùy theo mất đi tự mình tay vào. Tại một lần nữa biên soạn ra mới cố sự trước đó, nhỏ yếu giống là đê vị con tôm nhỏ, tự mình có hình chiếu lực lượng, đương nhiên sẽ không quá lo lắng. Như vậy hai vị này, đương nhiên cũng có được tự mình giữ gốc cùng cạnh vào, không phải còn làm cái gì thất giai cường giả. Coi như hôm nay ván này ta cuối cùng thua mất, nhưng chỉ cần cho ta hai tháng thời gian ta liền có thể lần nữa lên bàn. đến lúc đó nếu như có thể được đến nhà ta tiểu khả ái lột trợ giúp, ta cũng có thể tấn thăng bắt dai. yriani toa đại lao cười khanh khách nói, họ gã đại lao cũng cười đứng lên, lại híp mắt lại, hỏi, ta cũng tương tự chỉ cần 2-3 tháng, như vậy hẳn là ai trước ai sau đâu. loại sự tình này, hiển nhiên là càng trước càng tốt sao? muốn thắng được đánh cược trừ cần một cường lực ngoại viện, đương nhiên cũng cần góp đủ có thể lên bàn đồ khách không phải đều không mở được cục. mà cụ hiện hệ thất giai vòng tròn vốn cũng không lớn, tin tức rất dễ dàng lưu truyền mở ra một khi người khác biết có luật dạng này, một cái bật học độc giả người ta rất có thể cũng không lên bàn. Kia dù cho luật lợi hại hơn nữa cũng không giúp được một tay. Hai vị này đại lão đều là lão cực cầu đương nhiên minh bạch nhất định phải bắt lấy cái này mấu chốt cửa sổ kỳ, đuổi tại người khác biết luật trước đó, thắng được cái này cực kỳ trọng yếu một ván. Thế là ai trước ai sau lại trở thành một cái tiêu điểm vấn đề. Thế là họ gã đại lão trực tiếp hai tay một đám, bày ra một bộ muốn ngã bài tư thế, nói đã lao bằng hữu của ta dạn đồn cũng không phản đối ta trực tiếp cùng luật tiếp xúc. Vậy ta ngươi không ngại trực tiếp một điểm, liều liều vốn liếng cùng tài lực. Yi toa đại lão không có vội vã trả lời, mà là trước lấy ra một bộ kính trang điểm, chiếu chiếu tấm gương, lại dụi dụi mắt sừng nếp nhăn nơi khóe mắt, để cho mình nhìn qua còn có thể có mấy phần trẻ tuổi cùng tư sắc. Sau đó đáp: Tốt. Dù sao cái lộn cũng không giải quyết được vấn đề, ngược lại là sẽ để cho dạng đồn chế rếu, vậy không bằng trực tiếp một điểm. Dứt lời, hai người lại đồng loạt nhìn về phía quản gia, miệng đồng thanh hỏi: Ngươi sẽ vì chuyện ngày hôm nay giữ bí mà ta? Quản gia thì là cười cười, giang tay ra, biểu thị vì lần này có thể lên bản ta chi tiêu cũng không nhỏ, huống chi ta cũng không giống như các ngươi hai vị xuất thân hào môn thế gia ngụ ý đã đầy đủ rõ ràng thế là ba người liền bắt đầu vây quanh phí bị miệng triển khai một phen có kẻ mà cả về phần còn tại cố sự bên trong cố gắng hai gã khác độc giả liền căn bản không ai để ý hai người bọn họ tình cảnh bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng trận này đánh cược thắng bại đã không có lo lắng mặc dù tại khế ước hạn chế dưới tác giả không thể sớm hướng độc giả lộ ra cố sự tin tức nhưng muốn lách qua khế ước để cho mình chọn lựa độc giả phân biệt ra bản thân cố sự cũng không phải cái gì chuyện rất khó giống còn ra đã sớm tại cố sự mở đầu chuẩn bị cho luật được rồi một đầu xinh đẹp đáng yêu ý vẻ dạ ẹn theo tình tiết tiến triển còn có thể gặp gỡ bất ngờ mỹ lệ hảo phóng để sĩ tạ tiểu thư dù sao chỉ cần lột có thể tỉnh táo lại khẳng định liền có thể phân biệt ra được đây là ai cố sự đương nhiên loại này mánh khóe cũng là nương theo lấy cực lớn phong hiểm độc giả rất có thể bởi vì những này người vật quen thuộc sự vật tiến một bước thay vào nhân vật cấp độ càng sâu xa vào trong đó kia liền lộng khéo thành bụng cho nên quản gia an bài như vậy bao nhiêu cũng có chút đánh cược thành phần có thể kịp thời tỉnh táo lại dù sao lần trước hắn mời luật thể nghiệm tự mình cố sự cũng là tiến hành an bài như vậy chuẩn bị ý về dạ ẻn cùng đệ sĩ tạ tiểu thư rất hiển nhiên hắn thành công luật quả nhiên cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người ta thất vọng quản gia trong lòng vô cùng vui vẻ không khỏi âm thầm cảm khái nói ai có thể nghĩ đến lúc trước cái này bán hoa tiểu hoa đầu sẽ ưu tú đến ngay cả ta cũng vì đó kinh ngạc đâu xem ra vĩnh hằng chi thành bên kia tiên tri cũng là cực kỳ lợi hại đồng thời để người tính sợ nếu không ta cũng sẽ không tuân theo vận mệnh lối rẽ lựa chọn đi tới sáng chói chi thành về sau khẳng định liền sẽ không có chuyện ngày hôm nay quản gia một bên âm thầm suy tư còn vừa đang tiếp tục có kẻ mà cả tính toán chi ly dáng vẻ đồng thời đã nghĩ xong phần này phí bị miệng quay đầu khẳng định cùng luật chia năm năm người trẻ tuổi này đáng ra tự mình tiếp tục đầu tư số dưới lúc này luật tại đem trong đầu mới mọc ra chi thức qua một lần về sau lại có chút hiếu kỳ hai gã khác đối thủ tình trạng trận này đánh cược bên trong cũng chỉ có hắn sẽ còn để ý hai người kia thế là luật liền chạy ra khỏi gian phòng tại trên hành lang đi dạo đồng thời lại mở ra linh thị ánh mắt trực tiếp xuyên thấu vách tường cùng cửa phòng ngăn trở, nhìn thấy hai người khác một bộ mồ hôi đầm địa dáng vẻ ếch giống như còn rất vất vả luật móp miệng lại lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút cái này đều qua một giờ còn không có phá giải đi ra không? phải biết ván này cho chơi, thế nhưng là đại lao có chút giữ lại nếu là đổi thành thực chiến, hai người các ngươi sợ là đều đỉnh. bất quá thất giai đối tứ giai cũng là không kỳ quái. nếu có thể để ta xem một chút bọn hắn kịch bản liền tốt, không phải vẫn là rất nhàm chán. luận một bên âm thầm suy tư, đi một bên đến lầu một đống vật tư địa phương, muốn tìm tìm nhìn có cái gì có thể giải một đồ vật. kết quả đang chuẩn bị xuống lầu, đông nhiên cảm giác được trên tay truyền đến một phen kỳ diệu xúc cảm, để trong lòng bàn tay hắn cùng nội tâm đều có chút ngỡ. nguyên lai là bị tự mình cầm thánh giả tượng đông nhiên tránh thoát tay của mình. Sau đó lại trái lại, dùng ngón tay nhỏ vẩy vẩy lòng bàn tay của mình, lại ngoắc ngoắc ngón tay của mình. Giống như là ý nào đó không do ám chỉ. 237 chương 237, 236 đây coi như là ta hình, 237, như ta hình chiếu, chương 237, 236. Cái này, xem như ta hình chiếu. Chương 237, 236. Cái này, xem như ta hình chiếu. Luật xứng sở ở tại chỗ, hơi tính toán một phen nhà bên nữ hài dụ ý, một trận ý tưởng đột phát, vội vàng chạy trở về gian phòng, sau đó tiến vào tự mình tư duy lĩnh vực. Vừa mới luật Hắn dám cảm giác được trước mặt hiện ra một con nhìn không thấy tinh xảo tay nhỏ, đầu tiên là câu một chút tự mình cái cằm, sau đó lại tại tự mình trái phải trước ngược họa hai cái vòng, cuối cùng lại chậm rãi đem bàn tay hướng mình bên hông. Cái này, đây là muốn làm gì? Kìm nén không được, thú tính đại phát, luật bị giật này mình, vội vàng hai tay ôm ngực, giải thích. Không phải, thánh giả đại nhân, ta nhưng thật ra là loại kia thận trọng bảo thủ loại hình. Dứt lời, hắn lại là vừa nhắm mắt cắn răng một cái quay đầu đi quyết định chắc chắn, tiếp tục nói, nhưng từ khi ta gia nhập giáo đoàn một ngày kia trở đi, ta liền chuẩn bị xong vì giáo đoàn hiến thân chuẩn bị. Cho nên, tới đi." Kết quả vừa rất lời, con kia nhìn không thấy đầu ngón tay liền bóp thành đáng yêu nắm tay nhỏ, chiếu vào hắn chán chính là một chút. "Ngao giống, ngao giống, ngao giống, ngao hừ hừ hống." Lũn giờ mới hiểu được nguyên lai là tự mình hiểu nhầm rồi. Hắn cũng lập tức minh bạch phủ quyết thánh giả chân thực ý đồ, vội vàng đem bên hông túi chứa vật cầm tới tư duy lĩnh vực bên trong, sau đó nhảy ra khỏi trong đó một bộ giấy dầu bao, bên trong chứa thổi phồng một sắc sắp vết. Lũn khẳng định còn nhớ rõ, thứ này ở không lâu trước đó, vẫn là một tôn dáng người nóng bỏng. Đường cong chọc người phiên bản đại bất kính thánh giả tượng, từng bị tên kia quên mất thể hệ phạm pháp phần tử xem như loại nào đó ấn ký cùng neo điểm, dùng để chuyển phát lực lượng, suýt nữa ủ thành một trận thảm kịch. May mắn tự mình lúc ấy nương tựa theo nhiệt huyết dũng khí hữu nghị giảng buộc yêu hy vọng cùng khả năng, kịp thời thất bại âm nhu của đối phương, hòa tan mất tôn kia đại bất kính thánh giả tượng, cuối cùng lưu lại dạng này một đám mục sắt sắp vét, bị hắn thận trọng thu thập lại. Bởi vì cái đồ chơi này lai lịch không rõ, đồng thời tương đương phòng tay, luận trong lúc nhất thời cũng không dùng được, cũng chỉ phải đặt ở trong túi chứa vật, chờ sau này lại nói. Lại không nghĩ rằng phụ quyết thánh giả thế mà lại đối cái này cảm thấy hứng thú lướt ngay tại buồn bực, đung nhiên, bưng lấy giấy dầu bao tay bị chi kia đầu ngón tay không giải thích được vỗ một cái, tay run một cái, một xác sắc vết liền hắt vây ra ngoài, tàn mát ở cỏ dưới chân trên mặt đất đó lấy, lướt lại trông thấy tự mình ngày bình thường nắm giữ tôn hướng kia thánh giả tượng, tự mình chui vào tư duy lĩnh vực cũng rơi vào trước mặt trên bãi cỏ. Sau đó cái này mảnh nhỏ mặt cỏ liền bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, xuất hiện một đóa tiếp nối một đó gọi không ra tên đến xanh trắng tiểu hoa, trang trí tính màu trắng san hô cũng ở đây liên phát sinh. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, cái này mảnh nhỏ mặt cỏ liền trở nên giống như là một chỗ như ngọc ảo đá biển màu trắng san hô cùng xanh trắng tiểu hoa, cộng đồng vây quanh một viên thuần khiết không tỳ vết to lớn nụ hoa, khoảng trừng người trưởng thành lớn nhỏ, giống như là tại dựng dục cái gì kén, mà tại khổng lồ nụ hoa sau lưng cách đó không xa, vừa lúc đối diện lấy song xoắn ốc tháp cao, tại tăng thêm tối tăm mở mịt màn trời, đồng loạt đóng vai lấy loại nào đó rất có cảm giác thần bí bối cảnh bản, ở trong mắt lột bảy biến ra một bộ yêu nhã mỹ lệ, nhưng lại thần bí khó lường kết cấu. A cái này, mặc dù nơi này là tự mình tư duy lĩnh vực nhưng lột không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, tựa hồ là đang thánh giả dưới sự dẫn đường, tiến hành một lần rất đặc biệt, tiêu hao cũng rất hoa trương hình chiếu nhưng phen này quy trình lại cùng hắn vừa mới nắm giữ những cái kia hình chiếu tri chi thức không quá tương xứng giống như là loại nào đó cấp bậc cao hơn tạm thời còn khó có thể hiểu cao vị thủ đoạn đáng tiếc hắn không có thời gian tiến hành quá nhiều suy nghĩ hắn cảm giác được trong cơ thể mình linh lực lập tức biến mất rất nhiều rất nhiều cơ hồ đã thấy đấy cái này khiến hắn cảm thấy một cô mãnh liệt mọi mệt đang từ từ mình bản thể liên tục không ngừng đánh tới đầu góc cũng bắt đầu một trận mê man thân thể chậm rãi té nhào vào viên kia khổng lồ nụ hoa trước mặt sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi thân hình lập tức liền biến mất ở mảnh này tư duy lĩnh vực bên trong nếu như dựa theo trên sách học thuyết pháp khi tư duy lĩnh vực chủ nhân rời đi về sau nơi này vốn nên giống nhân loại tiềm thức như thế tiến vào đen kịt một màu không thể xem trạng thái nhưng bây giờ dù cho luật đã ngủ tư duy lĩnh vực cũng vẫn như cũ duy trì nguyên trạng viên kia khổng lồ nụ hoa cũng như lúc trước đồng dạng vẫn tại tàn mát ra nhàn nhạt ôn nhu thánh khiết vô hạ ánh sáng nhạt cách đó không xa xúc tu thảo chú ý tới một màn này giống như là bị giật này mình có chút nhất kinh nhất xạ vội vàng ra hai tay thận trọng vô vui trước mặt lồng thủy tinh tại xác nhận lồng thủy tinh không có tổn hại vẫn như cũ cứng chắc kiên cố về sau nó mới bắt chước lấy nhân loại thở phào nhẹ nhõm bộ dáng vô vô ngực sau đó dựa vào sau lưng lồng thủy tinh bên trên, hoàn toàn không dám đi quan sát cùng quan sát viên hướng kia khổng lồ lũ hoa. khi lột lần nữa thức tỉnh lúc, phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi. linh lực trong cơ thể chỉ khôi phục một nửa, vẫn còn có chút mỏi mệt. hắn cái này liền từ trong túi chữ vật xuất ra núi đều tặng đầu kia mặt dây chuyền đeo lên, muốn để linh lực khôi phục được càng nhanh một chút. bởi vì trận này đánh cược không thể sử dụng thánh vật, cho nên mặt dây chuyền cùng áo vest nhỏ đều bị hắn trước đó cởi ra, bỏ vào trong túi chứa vật đó lấy, lột lại vội vàng trở về tư duy lĩnh vực muốn nhìn một chút vừa rồi phát sinh những thứ kia là không phải đang nằm mơ. quả nhiên không phải. Viên tia tại san hô cùng tiểu hoa chen trúc hạ khổng lồ nụ hoa vẫn tồn tại như cũ, vẫn như cũ nhấp nháy. Luật nghĩ nghĩ, cảm thấy nơi này nếu là tự mình tư duy lĩnh vực tuyệt đối sân nhà, cái kia hẳn là cũng không có gì đáng sợ. Cái này liền nhích tới gần, cẩn thận quan sát một phen cái này đống đột nhiên nô ra đồ vật, còn rất lớn mật đưa thay sờ sờ nụ hoa mặt ngoài. Vào tay một mảnh mềm nhăn tinh tế, còn mang theo lấy quen thuộc nào đó ấm áp, cảm giác giống như là thanh mai trúc mã nhà bên thiếu nữ mềm mại da thịt, cũng có thể cảm giác được nó cùng mình trước đó liên hệ nào đó, có điểm giống là lúc trước những kiến thức kia bên trong ghi lại hình chiếu. Theo lý mà nói, mình là có thể khống chế nó tiến về hiện thực, lại để cho nó giúp mình ở mọi phương diện phụ một tay. Nhưng vấn đề là, thứ này ở đâu ra tay? Mà lại tại nó nội bộ, còn có thể cảm giác được một sợi hơi yếu sinh mệnh nhịp đập, phản phất là sống. Cái này coi như cùng trong đầu tri thức phát sinh xung đột hình chiếu sáng tạo ra bất luận cái gì tạo vật, trên lý luận cũng không thể là sống cũng đều là hư giả. Thánh giả đại nhân ngươi đến tụt cùng đang làm gì a? Lửa ở trong lòng hỏi một câu, lại đưa tay thử dán nụ hoa mặt ngoài, muốn dùng linh cảm kiểm tra trong đó cấu tạo. Nhưng một giây sau, hắn cảm giác được bên trong sôi trào một cỗ nhu hòa lực lượng. Hóa thành một con quen thuộc đầu ngón tay, cách bao bích, dán tại trên tay mình. Giống như là đang an ủi hắn, không nên kinh hoàng, cũng không cần sốt ruột, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Chương 238, 237. Đây coi như là ta hình chiếu sao? Chương 238, 237. Đây coi như là ta hình chiếu sao? Đinh điên cùng giá trị 10000 đinh điên cùng giá trị 10000 đinh kỹ năng mảnh vỡ 1 đinh chi thức mảnh vỡ 1. Luật bên hai lại truyền tới liên tiếp nhắc nhở, một sóng lớn tinh thần ô nhiễm đập vào mặt, điên cùng giá trị bắt đầu ba ba trướng, thẳng đến trướng 7000 điểm điên cùng về sau thanh âm nhắc nhở mới ổn định lại. Lần này lại nhanh có thể thăng cấp. Xem ra gấp đôi kinh nghiệm hoạt động cho chỉnh thành thường chú đúng không? Mà theo tinh thần ô nhiễm tạm thời lắng lại, nụ hoa bên trong phản ứng cũng yên tĩnh trở lại, trở nên không còn như cái vật sống. Nhưng sờ lên xúc cảm vẫn như cũ ấm áp mềm nhăn, giống như là cô gái tinh tế da thịt. Luẫn nhịn không được nhiều sờ hai thanh, lại thuận tiện tràn ra linh cảm, muốn nhìn một chút hoa này bao bên trong đến tuột cùng ẩn giấu cái gì. Kết quả linh cảm lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng chặn lại, không cách nào tiến vào, mở ra linh thị cũng cái gì đều nhìn không thấy, trước mắt chỉ có mù sương một mảnh, phi thường thần bí lúc này mới lộ vẻ tức giận thu tay về, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, suy nghĩ cuối cùng xem như chuyện gì xảy ra. hắn phỏng đoán, đây cũng là phụ quyết thánh giả dẫn dắt đến tự mình. dùng lúc trước loại kia một sát sắp vết cùng thánh giả giống làm tài liệu, sáng tạo ra một món ý thức hình chiếu thể, tự mình hẳn là có thể trưởng không nó, đồng thời hẳn là có thể đem nó mang đến hiện thực phô diện. Nhưng khả năng là bởi vì thánh giả giống ảnh hưởng, cỗ này hình chiếu cùng phụ quyết thánh giả ở giữa thành lập nên loại nào đó thần bí tự mình tạm thời không thể nào hiểu được liên hệ. Lúc trước bên trong sinh cơ cùng động tĩnh, cùng tùy theo mà đến tinh thần ô nhiễm, đều có thể chứng minh mối liên hệ này tồn tại mà lại từ tinh thần ô nhiễm cường độ đến xem, đây xem như loại nào đó tiếp xúc thân mật pha vi, chỉ ít so với kiến thánh giả muôn thân mật hơn. Trước đó cũng thu được một chút tri thức mảnh vỡ cùng kỹ năng mảnh vỡ, nhưng là chút không có ý nghĩa vô hiệu mảnh vỡ, đã bị bảng tự động phân loại đi trong đầu kia phiến vội ve chai khu vực. Loại tinh huống này cùng Erolo bên kia rất tương tự, cho nên tổng kết mà nói, tự mình vừa rồi đụng vào nụ hoa cử động, thì tương đương với dạ tập Erolo. Phủ quyết thánh giả nhìn thấy tự mình đang giúp e chia sẻ, an vị không ngừng biểu thị nàng cũng phải gia nhập trận này. Tiết Sau đó liền khai thác loại phương thức này luận đương nhiên biểu thị không có vấn đề, mình người thiết thế nhưng là tâm tính cứng cỏi lý tính thanh niên, hoàn toàn chịu được dạng này tinh thần ô nhiễm. tốt nhất lại nhiều đến điểm. duy nhất tiếc mới chỗ ngay tại ở lấy được những cái kia mảnh vỡ tất cả đều không có tác dụng gì. tự mình giúp vạ cùng một tờ chia sẻ tinh thần ô nhiễm về điểm, thế nhưng là trực tiếp từ trên người bọn họ học được kỹ năng kết quả đổi thành hai vị này thánh giả, lại chỉ có thể học được loại này. cái này chẳng lẽ chính là thánh giả cùng phổ thông siêu phàm giả ở giữa khác nhau sao? luận một trận suy tư về sau. Tạm thời rời đi tư duy lĩnh vực sau đó nhớ lại một phen trong đầu cụ hiện hệ tri thức, lại một bên không ngừng liên tưởng to lớn nụ hoa, vừa bắt đầu điều động khởi linh lực cùng linh cảm. Hắn đây là muốn thử nhìn một chút khống chế nó, nhìn xem có thể hay không trước hình chiếu đến hiện thế bên trong tới. Kết quả thế mà thất bại rồi. Linh cảm truyền đến phản hồi là ý thức thể còn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, không cách nào tiến hành hình chiếu. Kết quả này ngược lại là không ai lột cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao mình dưới mắt đối cụ hiện bên kia lý giải, còn giới hạn trong cơ sở cùng da lông, thậm chí ngay cả vỡ lòng đều không hoàn thành không có khả năng điều khiển được phức tạp như vậy, thậm chí dính đến một vị thánh giả hình chiếu. Nhưng từ linh cảm phản hồi đến xem, hắn về sau vẫn là có thể điều khiển nó, chỉ là còn thiếu một chút hòa hậu. Vậy nó lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng đâu? Bên trong có chứa cái gì đâu? Có phải hay không là một vị xinh đẹp đáng yêu mỹ thiếu nữ đâu? Luật không khỏi triển khai một nhóm lớn liên tưởng, cuối cùng cưới lắc đầu, lại tại trong đầu trở về chỗ một phen cụ hiện hệ chi thức hình chiếu làm cụ hiện hệ chủ yếu lộ tuyến cùng con đường, nhưng thật ra là môn khá cao sâu học vấn, đồng thời còn bảy biện ra dễ học khó tinh ngạc tính. Ngay từ đầu thường thường chỉ có thể hình chiếu ra một chút dạng bút họa đồ án hoặc là đơn giản dễ hiểu đồ vật mà lại chỉ là một cái bóng mờ, không có thực thể, cũng liền cầu vui một chút. Muốn để nó chân chính có tính thực dụng cùng độ tin cậy, phát huy ra đối ứng công năng tính, còn cần thời gian dài đại phân lượng học tập, nghiên cứu, luyện tập, hơn nữa là càng ở sau càng khó. Từ trên lý luận mà nói, đi hình chiếu lộ tuyến cụ hiện hệ siêu phẩm giả, hình chiếu số lượng là không có hạn chế, chỉ cần có thể cấu trúc ra ý thức thể đồng thời có đầy đủ linh lực cùng linh cảm đến điều khiển, như vậy trên lý luận là có thể thực hiện một người thành quân loại này hùng vĩ hình tượng. Nhưng cho dù là chính thống cụ hiện hệ cường giả cũng chỉ chọn 12 kiện ý thức thể sau đó toàn thân toàn ý đối nó tiến hành rèn luyện, ưu hóa, bảo dưỡng, giống như là tiên hiệp trong tiểu thuyết tu dưỡng bản mệnh pháp bảo vệ, mà làm ẩu trang giấy người hình chiếu, hiển nhiên không thể nào là loại này cường lực hình chiếu đối thủ, đến bao nhiêu đều không đủ người ta đánh. bất quá những này nội dung phía sau, đối với trước mắt luật mà nói, vẫn là quá xa. hắn biết rõ tự mình trước mắt hiện trạng, ngay cả môn đều cảm bảo, đoán này to lớn nụ hoa, vẫn là dựa vào thánh giả một chút xíu trợ giúp mới hoàn thành, tiếp tục cố gắng đi. Vừa lúc lúc này, luật bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài trong hành lang vang lên một tiếng thống khổ gào thét, vội vàng mở cửa ra ngoài liếc mắt nhìn. Mượn nhớ Linh thị, hắn nhìn thấy tự mình hai tên đối thủ cạnh tranh hiện trạng. Tên kia học giả đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đại hãn, tựa hồ đã lâm vào hôn mê. Tên kia điều tra viên thì là quỷ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, cố nén loại nào đó đau khổ kịch liệt, đã là mồ hôi đầm địa. Nhưng bọn hắn hẳn là đều từ kia đoạn cố sự bên trong tránh thoát ra tới, chỉ là có vẻ hơi chật vật. Luẫn lại lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ, đều nhanh 9 giờ tối. Phá giải cố sự có khó khăn như thế sao? Ta bên này đều đã dậy vào ra bản thân hình chiếu các ngươi thế mà mới vừa vặn đi ra không. Bất quá cái này cũng không trách các ngươi, dù sao cũng là tứ giai đối thất giai, chỉ có đầy đủ cố gắng đồng thời chân chính có thiên phú người mới có thể nhẹ nhõm thoát thân. Lưỡng Hoán Thẩm lại móc méo miệng, lắc đầu. Hắn thật cũng không đi quấy rầy người ta, chẳng qua là cảm thấy đói bụng rồi, tự mình đi lầu một tìm ăn đi. Phía dưới đã có quản gia an bài nhân thủ đưa tới sang sandwich, thịt nướng, rau quả salad chờ thức ăn thông thường, phân lượng rất đủ, đồng thời dinh dưỡng cân đối. Chỉ tiếc chủ nghệ không được, khuyết thiếu sáng ý, kém tay nghệ như vậy tràn ngập sức sáng tạo anh đến hắn lắc đầu liên tục. Lúc này Lầu ba, ở đây ba vị đại lão lại hoàn toàn không cần bữa ăn tâm tư, mà là tại xác nhận lấy ngày thứ nhất kết quả trận đấu. Như vậy, đem ba vị độc giả phá giải cố sự thời gian tương ra, luật thời gian sử dụng 20 giây, sang thời gian sử dụng 5 giờ chỉnh, ô đẹp thời gian sử dụng 6 giờ 38 điểm, cho nên họ gà ngươi cuối cùng thời lượng chính là 11 giờ 38 điểm số 020 giây, không, có gì nghĩ à. Quản gia nhìn xem trong tay đồng hồ bỏ túi, hỏi: "Không có." "Không đúng, có." "Chính là ngươi có thể hay không đem kia 20 giây cho bỏ đi?" Cho dù là xem ở phía bịt miệng phân thượng, họ gạ đại lao rủ rũ túi lầu đáp. Trận này đánh cược nên ai thời gian dài nhất ai là cuối cùng bên thắng, mà họ gạ đại lao cái này thời lượng, hiển nhiên là không có chút nào cơ hội. Nhưng hắn cũng là không thể nói đặc biệt hệ ngoài, bởi vì thông qua trước đó một hệ liệt thống khổ có kẻ mà cả, hắn cùng với một vị khác đại lao cuối cùng là cậy mở quản ra miệng, để hắn tiếp nhận một phần có giá trị không nhỏ phí bịt miệng, sẽ không để lộ ra vũ khí bí mật lộ tin tức. Như vậy tiếp xuống, chỉ cần có thể thuyết phục lộ đến giúp tự mình thắng được một ván, vậy vẫn là có thể hoàn thành lần thứ 8 siêu thoát. Nhưng cơ hội rất có thể chỉ có một lần, nhất định phải cùng Init cả đại lão cạnh tranh. Khẳng định lại là một fan suất rất nhiều. Ba người tại từ sớm thỏa đàm kế tục công việc, lúc này mới có nhàn tâm chú ý hai gạ khác độc giả cảnh ngộ. Kết quả vừa vặn nhìn thấy họ gạ đại lão mua dây buộc mình một màn, hắn tìm đến giúp đỡ, là vị kia kinh nghiệm phong phú pháp lệnh hệ điều tra viên, tên là Odess. Họ gã vì đó bố trí kịch bản vừa mở đầu liền chuẩn bị được rồi các loại chỉ rõ, an bài rất nhiều điều tra viên quen thuộc đồ vật, tin tưởng chỉ cần đối phương đủ khả năng tìm về bản thân nhận biết, liền có thể lập tức ý thức được đây là họ gạ cố sự sau đó hắn liền có thể không chút phí sức điều chỉnh tốt tiết tấu, nhẹ nhõm ứng đối kịch bản triển khai, đồng thời khống chế tốt thời gian cùng tiết tấu, giúp võ gã tranh thủ đến lớn nhất lợi ích. nhưng cũng chính là bởi vì nhiều rất nhiều quen thuộc người cùng sự tình, ngược lại để vị này điều tra viên hãm sâu trong đó, rất kia thời điểm mới tìm về bản thân nhận biết, hoàn toàn không có phát huy ra pháp lệnh hệ thống phương tiện tìm về bản thân nhận biết ưu thế, kết quả thành cái cuối cùng từ cố sự bên trong thoát thân. tuy nói cái này đánh cược vốn chính là so với ai khác chậm hơn điều tra viên ngược lại là giúp võ gã đại lao trì hoãn đầy đủ thời gian, nhưng cũng làm cho chính hắn tiêu hao khá lớn, chật vật không chịu nổi, ảnh hưởng nghiêm trọng trạng thái đợi ngày mai tiến vào người khác cố sự thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ rất khó xem. cho nên nói muốn tại kịch bản dởn hàng có thể cho thấy tác giả thân phận câu, vẫn là một hạng rất có phong hiểm thao tác. ai, hắn là ta một cái biểu đệ hải tử, lúc đầu cũng là rất có thiên phú thiên tài, bị gia tộc ký thác kỳ vọng, càng là sủng ái có thừa, còn chuyên môn an bài hắn lựa chọn pháp lệnh hệ thống, hy vọng về sau có thể cùng ta cùng một chỗ, bước lên gia tộc đại lương. kết quả không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên như thế chật vật. ai, chỉ có thể hy vọng hắn không muốn bởi vậy không gượng dậy nổi. họ ga đại lao sau một phen cẳng khái chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống quả đắng đồng thời trong lòng cũng khó tránh khỏi đối cái này nguyên bản rất coi trọng rất ưa thích chất tử, sinh ra mấy phần không nhanh. Ngươi xem một chút hài tử của người khác, nhìn nhìn lại ngươi. Ta làm sao lại không có luật loại này chất tử? Sao? Không đúng. Có lẽ có thể có. Ta cái kia không nên thân biểu muội, không phải có cái chín tuổi lớn nữ như sao? Mặc dù không phải rất đáng yêu, nhưng trước mắt cũng chưa hôn phối, đó có phải hay không có thể thao tác một phen. Họ gà đại lão mạch suy nghĩ càng nghĩ càng lệch, đã đi lên phạm pháp phạm tội con đường 239. Chương 239. 238 Ai quá dữ chương 239 238 Ai quá giả Chương 239 238 Ai quá giả Thời gian rất mau tới đến buổi tối nên lúc ngủ, luật có chút không kịp chờ đợi nằm ở trên giường, tiến vào tư duy lĩnh vực chuẩn bị đi thăm viếng Ezelo. Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới Ezelo mới trong phòng ngủ. So với trước đó chuyện cổ tích gió phòng ngủ, nơi này đi là hoa lệ xa xỉ rõ, khắp nơi đều là sáng loáng vàng óng ánh nhìn thấy người hoa mắt. Eo lộn lộ tựa hồ vừa tắm rửa xong, tóc còn có chút ướt nhẹp, trên thân chỉ mặc một món hơi mở xa mỏng bánh ngủ, thân thể mềm mại tại lụa mỏng hạ như ẩn như hiện, lộ ra phá lệ cho người, càng là thoải mái lộ ra tự mình thon dài mượt mà hai chân, cùng thơm ngọt ngon miệng chân ngọc. Nàng tựa hồ ngay tại nhấm nháp yêu nhất tiểu bánh gà tổ, nhưng mới vừa vặn đếm một ngũ nhỏ, liền tựa tại trên ghế salon ngủ thiết đi, vẫn là bộ kia nhìn xem liền không có chút nào phong bị, có thể muốn làm gì thì làm dáng vẻ. Cái này khiến luật đều không thế nào dám nhìn nàng, sợ hãi khống chế không nổi tự mình, chỉ có thể ở trong lòng oán thầm nói. Mặc dù là tại gian phòng của mình bên trong thế nhưng là mặc thành dạng này, thật không sợ bị ta chiếm tiện nghi sao? bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì liên tiếp ba lần tới, nàng đều ở đây đi ngủ à? Ba ngày công tác có khổ cực như vậy sao? một bên đoán thẩm, hắn lại một bên tràn ra linh cảm, bắt đầu giúp e lộ chia sẻ tinh thần ô nhiễm, vừa lúc lại nhìn thấy một trương bảy ở tiểu bánh gạ tổ bên cạnh giấy viết thư, Luân vội vàng quay đầu lại, nhìn xem phía trên xinh đẹp ngây thơ văn tự, thân ái ủ ở vun tước. hai ngày này ta rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn rất nhớ ngươi, để ta cũng bắt đầu hối hận lúc trước muốn chạy trốn về Hoan Du Chi thành. Kỳ thật ta biết ngươi mỗi lúc trời tối vẫn là sẽ đến nhìn ta, ta cũng sẽ cảm giác được ngươi đến, nhưng không biết vì cái gì, mỗi lần một cảm giác được ngươi xuất hiện, ta đã cảm thấy buồn ngủ quá buồn ngủ quá, cuối cùng sẽ hô hô ngủ chết đi. Cho nên ngươi mặc dù đã tới, nhưng ta vẫn là rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn rất nhớ ngươi. Ta hoài nghi khả năng này là bởi vì ta còn quá nhỏ yếu nguyên nhân, không thể thừa nhận ở ngươi đến thăm. Kỳ thật ta còn biết, mình cùng ngươi tiếp xúc thời điểm sẽ cho ngươi mang đến tổn thương. Cho nên ta tiếp xuống nhất định sẽ cố gắng gấp bội để cho mình trở nên giống sáng chói chi thành vị kia thánh giả đồng dạng cường đại, đến lúc đó Ta liền có thể thanh tỉnh nên đón ngươi đến, cũng sẽ không tổn thương đến ngươi. Kỳ hi, đến lúc đó, chúng ta liền có thể thật ở cùng một chỗ a. Đúng, trên bàn cho ngươi lưu lại tiểu bánh gà tổ. Thế nhưng là ta nhịn không được, vụng trộm nếm một ngụm nhỏ. Kỳ hi, ngươi cũng sẽ không ghét bỏ a. Còn có còn có. Lần trước tại sáng chói chi thành bên kia mua thật nhiều đồ vật, kết quả đều quên mang tới, cho nên nếu như thuận tiện, có thể mời ngươi giúp ta tiện thể tới sao? Bất quá, tốt nhất là có thể một ngày tiện thể một món, dạng này chẳng khác nào ta mỗi ngày đều có thể thu đến ngươi tặng tiểu lễ vật ta nhất định sẽ rất cao hứng. Cho nên đáp ứng ta có được hay không cuối cùng ta thật rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn rất nhớ ngươi người vĩnh viễn è dồ lồ mặc dù phong thư này dùng từ cũng không lưu nhã nhưng lại thấy luật trong lòng một trận ngứa vừa ấm ấm nàng thật quá sẽ vậy. càng là không cách nào cự tuyệt nàng đưa ra những cái kia đáng yêu yêu cầu nhưng vấn đề ở chỗ è dồ lồ trước đó mua kia một đống lớn vật nhỏ đều lưu tại trong nhà luật không có cách lại không muốn để cho è dồ lồ thất vọng cái này liền từ trong túi chứa vật lấy ra đầu kia có chậm chạp chữa thương công năng thủ xuyến thông qua xúc tu thảo mở ra màn hình dùng tặng lễ công năng chuyển phát đi è bên người về sau. Hắn liền yên tĩnh ở tại Ezolo bên người, thẳng đến nửa giờ kết thúc, mê man ngủ chết đi. Chờ tới ngày thứ 2 lúc tỉnh lại, lượt đầu tiên là vô ý thức đưa tay, muốn bắt qua mèo con đến xóa cái mặt, kết quả lại tại gối đầu bên cạnh sờ cái không, lúc này mới nhớ lại tự mình lần này không mang mèo con tới. Thứ coi như nó gặp may mắn. Đó lấy, hắn lại gọi ra bảng, đầu tiên là hoàn thành phân tích mảnh vụn 3 ngày đánh dấu đinh điên cuồng giá trị 30000, đánh dấu ban thưởng thế mà chỗ rồi. Là bởi vì mảnh vỡ phân tích tiến độ tăng vọt một đợt, cho nên lấy được điên cuồng giá trị cũng tăng theo rồi. Nhưng nếu như thay cái góc độ mà nói, Chẳng phải là mang ý nghĩa mảnh vỡ bên trong những kiến thức kia chôn giấu giếm tinh thần ô nhiễm, đang trở nên càng thêm nghiêm trọng cùng nguy hiểm. Càng thêm tiếp cận cấm kỵ tri thức, nhưng nó ghi chép rõ ràng chỉ là chút cụ hiện thể hệ kiến thức căn bản a. Mà lại cái này mảnh vỡ là rất sớm trước đó, thông qua phá giải quản gia cố sự từ đó ngoài ý muốn lấy được, quản gia là một chính quy thể hệ cao vị cường giả, cũng cùng cấm kỵ tri thức không dính dáng a. Cái này ba ngày đánh dấu thật đúng là thần bí. ở trong lòng một fan suy nghĩ miên man, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không cùng quản gia thảo luận một chút việc này. Vừa lúc lúc này, bên hai lại nghe thấy một trận lời bộc bạch mời chư vị xuống lầu dùng cơm, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay đồng dạng có đặc sắc xuất hiện cố sự đang chờ các ngươi đi thăm dò cùng thể nghiệm. Nhưng làm ơn tất nhớ kỹ quy tắc trò chơi, không muốn cùng cái khác độc giả bắt chuyện giao lưu. Luật cái này liền đem không biết mảnh vụ trước đó thả thả, xuống tới đi rửa mặt cùng ăn điểm tâm. Vừa ra khỏi cửa, liền vừa vận trông thấy hai vị khác đối thủ cạnh tranh cũng đi ra khỏi phòng. sắc mặt của bọn hắn nhìn qua so với hôm qua ngược lại là mạnh không ít, nhưng vẫn là rất hư, mang theo sưng vụ dáng vẻ, trong trắng mắt bên trong cũng vẫn như cũ lưu lại nhàn nhạt tơ máu, đi trên đường đều mang một ít phiêu, cả người đều mệt suy sụp. Thứ dai đối kháng thật dai quả nhiên là rất không dễ dàng. Luật cũng theo đó lý giải vì cái gì quản gia lúc trước hứa hẹn thù lao sẽ như thế phong phú. Mà hai tên đối thủ vừa nhìn thấy luật một bộ tinh thần sung mãn, sức sống bắn ra bốn phía dáng vẻ, nhao nhao vì đó sướng sở. Nếu không có quy tắc không cho phép giao lưu, bọn hắn chỉ sợ muốn tại chỗ hít sâu một hơi, hô to khủng bố như vậy. Tại hai người trong dự đoán, tự mình mặc dù là chật vật một chút, nhưng chỉ cần trạng thái so người khác tốt là được đồng thời bọn hắn cũng đều tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, chuẩn bị khôi phục loại dược thể, chỉ là còn không có vội và hướng, mà là thừa dịp cái này gặp mặt cơ hội, bán thảm một đợt dùng cái này đến để đối thủ sinh ra nộ phán tiến tới phất lờ gì đây đều là mang hai người tới đại lao chuyển thụ đối tuyến tiểu kỹ xảo nhưng dạng này tiểu hoa chiêu tại luật trước mặt lại có vẻ phá lệ buồn cười vì cái gì hắn chỉ là một nhị giai còn chưa phải am hiểu tư duy lĩnh vực phụ quyết hệ thống vì cái gì hắn tình trạng sẽ tốt như thế vị kia điều tra viên trên mặt viết đầy khó có thể tin hắn đã biết ngày hôm qua cố sự là tự mình thúc thúc cũng sâu sắc trải nghiệm trong đó lợi hại đem mình chơi đùa quá sức nhưng cái này cái gọi là sáng chói chi tinh thế mà lại như thế nhạy nhóm một bộ không chút phí sức giá vẻ Chẳng lẽ hắn rất nhanh liền phá giải ngày hôm qua cố sự tại 3 giờ trong vòng, cho nên không có lọt vào quá nhiều tiêu hao. Cái này sao có thể? Hắn đối với mình thúc thúc có gạ thủ đoạn, thế nhưng là phi thường rõ ràng. Chẳng lẽ là thúc thúc cố sự ra cái gì chỗ sơ suất, vừa lúc bị hắn bắt được. Hắn đang miên man suy nghĩ thời điểm, bên cạnh vị kia học giả cũng đồng dạng một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Tiểu tử này, chẳng lẽ hôm qua mới 3 giờ trong vòng đã chạy ra đến rồi? Là thế nào làm được? Vẫn khí tốt. Vẫn là phục dụng loại nào đó lợi hại dược thể. Hoặc là nói, ngày hôm qua cố sự vừa lúc là vị kia dặn đôn các hạ hai người tương hỗ hiểu rõ cho nên hắn mới có thể nhanh như vậy ra tới. Hẳn là dạng này không sai, ta nghĩ không ra cái khác giải thích hợp lý. Nhưng cũng may ngày hôm qua cố sự không phải phu nhân Cho nên coi như hắn rất nhanh thoát khỏi ra tới, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phu nhân thời gian. Chờ ta đem kia bình dược tế ăn vào, liền vẫn như cũ có thể tay cầm cơ hội thắng. Năm chặt trận này trò chơi quyền chủ động, phu nhân cố sự thế nhưng là rất lợi hại ngay cả ta ứng phó đều có chút phí sức, tuyệt đối có thể đem tiểu tử này vây được gắt gao. Tiếp xuống, thế nhưng là trí thức đối phụ quyết tứ giai đối nhị giai, bất kể thế nào nhìn đều là ưu thế tại ta. Ba người chỉ là tại trên hành lang đơn giản đụng cái diện, trong lòng liền diễn sinh ra được một đống lớn ý nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn là lễ tiết tính tương hối nhẹ gật đầu, xem như hỏi cái sớm. Sau đó liền tranh thủ thời gian riêng phần mình thu thập, lại trở về trong các phòng, chuẩn bị hôm nay cố sự. Luận vẫn là giống giống như hôm qua, gọi ra bảng, nắm tay nhét vào túi áo đáng tiếc trong túi đã không có nhà bên nữ hải tay nhỏ cho hắn nắm. Ngay tại vì thế cảm thấy tiếc nuối thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được ý thức chỗ sâu đoá hoa kia bao, có một chút động tĩnh. Một cỗ lực lượng vô hình từ đó dọc theo ra tới, cầm tay của hắn, mười ngón cấu chặt. Luận lập tức cảm giác được an tâm rất nhiều vừa lúc lúc này, cố sự lợi buộc bạch đã bắt đầu. ngươi là một vị tên là luật thiếu niên, cùng mình tỷ tỷ ý vậy dạ hẹn sống nương tựa lẫn nhau. nghe xong cái này lý do thoái thác, luật lập tức liền nở nụ cười. nguyên lai like hôm nay là quản gia cố sự a, vậy cũng không cần gấp, có thể an tâm thể nghiệm một chút quản gia kịch bản tận lực chậm một chút phá giải, giúp hắn tranh thủ đến đủ nhiều ưu thế. thuận tiện cũng có thể học tập một chút cao vị đại lão là thế nào bố trí cố sự coi như mở mang hiểu biết. cho nên luật liền có chút hăng hái mong đợi đứng lên. quản gia sẽ cho ta an bài rất nhiều mỹ thiếu nữ sao? sẽ để cho ta trở thành long vương người ở rể trùng sinh chiến thần sao? hắn cái này liền một bên nghe lời bộ bạch một bên chờ mong tiếp xuống triển hai nhưng nghe nghe hắn không khỏi nhíu mày có vẻ giống như không có gì đại nhập cảm á. thậm chí còn so ra kém ngày hôm qua dân tộc học giả toan luận lúc này phi thường rõ ràng mình là thân ở cố sự bên trong không có nhận đến mảy may quá nhiều hắn hôm qua thế nhưng là bao nhiêu có mấy phần thay vào dân tộc học giả toan mà lại bảng cùng chân thực chi thư những này cũng hoàn toàn không có loại kia cuồng hoan thức nhắc nhở ách quản gia tiên sinh ngài đối ta thực tế quá ôn nhu một điểm a luận chính văn thẩm nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền tới một thanh âm quen thuộc Tiểu luật, rời gi giường ăn cơm lạc. Ai? Luật không khỏi thở dài. Quá giả. Nhà chúng ta hiện tại cũng là ta gọi tỷ tỷ rời giường. Mọi người lễ giáng sinh vui vẻ 240. chương 240, 239 cái này chuyển hướng quá đột một đi. chương 240, 239 cái này chuyển hướng quá đột một đi. chương 240, 239 cái này chuyển hướng quá đột một đi. Luật liền nhìn xem tỷ tỷ của mình ý về dạ tại trong phòng bếp một trận bận rột, đem bữa sáng bưng lên bàn ăn, sau đó thu thập xong ăn mặc, còn nói tự mình muốn đi ra ngoài công tác, vội vã rời đi hắn nhất thời nhịn không được, ở trong lòng một trận điên cuồng nhà rãnh. giả quá giả. tỷ tỷ của ta đã rất lâu không có tự mình trải đầu đều là ta cho nàng trải. tỷ tỷ của ta chỉ cần đi ra ngoài nhất định là mặc váy cùng màu trắng tất chân, làm sao có thể mặc quần? tỷ tỷ của ta nhất định sẽ cùng ta cùng một chỗ ăn xong điểm tâm, sau đó ôm một cái lại ra ngoài, làm sao lại bỏ lại ta một người đi trước? còn có cái này trù nghệ, đã sắp muốn vượt qua ta đây tuyệt đối là không có khả năng tỷ tỷ của ta chân thực trù nghệ đã sớm bị ta vượt rất xa. Giả quá giả. xem ra cho dù là quản gia loại cấp bậc này lại lao cũng không có khả năng biên soạn ra hoàn mỹ vô khuyết kịch bản a. Thực tế thể nghiệm qua cái này vòng kịch bản mở đầu về sau, duy trì thanh tỉnh luật đương nhiên có thể tìm ra một đống lớn sơ hở, muốn tiến hành phá giải, hiện tại liền có thể bắt đầu. Nhưng bởi vì đây là quản gia cố sự, đương nhiên phải làm sao chậm sao lại tới đây. Hắn cái này liền kéo cái ghế dựa ngồi xuống, sau đó đem còn không có dùng hết 10 điểm điểm thuộc tính cho thêm đến lý tính cùng linh lực phía trên, để cái này hai hạng thuộc tính song song đột phá 180 điểm đây là hắn thông qua tiếp xúc khổng lô nụ hoa, dạ tập ẻ e rồ lại thêm 3 ngày đánh dấu tích lũy đến điên cuồng giá trị. Chỉ là không có sốt ruột thêm, mà là muốn thử nhìn một chút tại người khác cố sự bên trong còn có thể hay không bình thường thêm điểm. Kết quả tự nhiên là không trở ngại chút nào, vẫn như cũ có thể thu được tăng lên, chứng minh bảng ưu tiên cấp vẫn là phải cao hơn cố sự toàn bộ công năng cũng sẽ không bị cố sự hạn chế đến. Như vậy tiếp xuống kịch bản là, luật chờ khoảng một hồi, lại nghe thấy tới bên thai lời bộ bạch miêu tả hắn sắp tiến về chấn nhỏ thượng thánh tài đỉnh trụ sở đi làm. Thế là trước mắt hắn ánh mắt lập tức một hoa, bên người chàng cảnh một trận biến ảo đã đi tới một chỗ giống như là trại lính trước cổng chính, nhìn qua giống như là bảo vệ tài nguyên điểm cái chủng loại kia thông thường trụ sở, lại vừa vặn gặp phải một đội ra ngoài tuần tra thập tự quân, Song Vương hữu hảo lên tiếng chào. "Ai? Xem ra quản gia là hoàn toàn không biết ta sinh hoạt hàng ngày a, ta mỗi ngày đến thánh tài đỉnh, cái thứ nhất gặp nhất định là xinh đẹp đáng yêu và a logic lại tiếp tục ở trong lòng nhả ra một câu. Sau đó một giây sau, hắn đã nhìn thấy một tương tự với ba định vị nhân vật nữ, lại hướng về phía tự mình vẫy gọi, cũng nhắc nhở tự mình tranh thủ thời gian hoàn thành hôm nay tử hình nhiệm vụ. "Ai? Xem ra quản gia là hoàn toàn không biết công việc của ta trạng thái a cho tới bây giờ liền không ai thúc ta hoàn thành qua công tác, ngược lại là sợ ta đem người khác hoặc cho đờ xong. Tiếp xuống, luốn liền thể nghiệm một phen hơi có vẻ khuôn sáo cũ nghịch tập thì đại khái chính là mình tại tử hình lúc không cẩn thận xảy ra chút sai lầm, dẫn đến đầu kia ma vật bạo khởi đã thương người, dẫn phát bốn phía hỗn loạn, sau đó lúc trước cái kia vạ liền nhảy ra chỉ trích chính mình. Mình thì ngang nhiên xuất thủ, thích đáng giải quyết nguy cơ, để vạ đối với mình lau mắt mà nhìn dạng này. Có sao nói vậy, có chút tụ, cảm giác giống như là đang nhìn sách cũ trong chợ những cái kia tiểu thuyết mà lại cái này, ạ cũng quá trực tiếp một chút, trông thấy tự mình biểu hiện yếu dị, trong mắt liền bắt đầu mạo tinh tinh rõ ràng không đủ thận trọng. về sau lại nương theo lấy lời bù bạch, luận tiến vào một đoạn tương đối bình thản, nhưng thời gian lại trôi qua rất tới nhẫn kịch bản bắt đầu từng bước thăng chức tăng lương, vậy ạ cũng đối với mình ngày càng cảm biến, cùng bên người đồng liêu quan hệ cũng càng ngày càng tốt, đồng thời bắt đầu hướng phía lãnh tụ cùng thần tượng thiết lập nhân vật thượng phát triển. Dạ là gia điểm, một chút kiều đoạn cũng coi chút tụ, nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là đáp ý là luận tương đối ưa thích sinh hoạt trạng thái. hắn có thể đại khái cảm giác được quản gia kịch bản an bài mạch suy nghĩ, hẳn là trước dùng loại này rất bình thản nhưng là lại rất tới nhuần sinh hoạt hàng ngày để độc giả từng bước tăng cường đại nhập cảm thẳng đến hoàn toàn tiến vào nhân vật hắn khẳng định cũng cân nhắc qua tính cách của mình không phải loại kia làm việc cao điệu, ưa thích kích thích loại hình liền lựa chọn loại này ôn hòa hướng bắt đầu nếu như ta không phải từ ngay từ đầu liền giữ vững bản thân nhận biết làm không tốt thật sẽ hám sâu trong đó à luận đơn giản tổng kết một chút nhưng dạng này bình tĩnh sinh hoạt cũng chưa tiếp tục quá lâu theo vài câu lời của bạch nguyên bản an nhàn thời gian nháy mắt bắt đầu chuyển tiếp đột ngột đầu tiên là tỷ tỷ trong công tác bị người khi dễ tự mình ra mặt cho nàng lại trêu chọc phải trên chân quyền quý Rương lấy đại phiền bãi đằng sau lại là nhiều lần giấy rựa, trình diễn mới ra tỷ đệ tình thâm tiểu đoạn về sau, ngẫu nhiên gặp trên trấn quý nhân đệ sĩ Tạ tiểu thư mới giải quyết hết nguy cơ lần này. Nhưng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, đệ sĩ Tạ tiểu thư rất nhanh cũng gặp phải phiền phức, trong nhà bắt đầu xuất hiện các loại sự kiện linh dị, lại đem tự mình cho dính líu đi vào. Tóm lại kịch bản đỗ nhiên cứ như vậy đến rồi cái 180 độ bước mặt lớn, từ phía trước nhẹ nhõm thường ngày, lập tức hướng quỷ dị hướng bên kia phát triển ách. Đây có phải hay không quá đột ngột một chút? Lối không khỏi lại bắt đầu nhả dẫnh. Cảm giác giống như là Nguyên bản chơi hảo hảo sân trường yêu đương loại văn tự mạo hiểm trò chơi, đương nhiên đến rồi một đợt người ngoài hành tinh xâm lấn, trong trường học mọi người nhất định phải ngồi lên to lớn người máy đi đánh người ngoài hành tinh, sau đó nhìn bên người từng cái mỹ thiếu nữ đều bởi vậy hương tiêu ngọc vẫn, xem ra quản gia không phải rất am hiểu kể chuyện xưa a, nhưng cũng có có thể là cố ý an bài dạng này tình tiết ta, muốn thông qua dạng này thay đổi rất nhanh, giúp ta tìm về bản thân nhận biết. Luôn một bên phòng đoán, một bên từ đệ sĩ Tạ Tiểu Thư trong tầng hầm, ngầm, tìm tới nháo quỷ đầu ngườ, dùng ban ngân vặn vẹo tiêu diệt một đầu quỷ dị diễn sinh thể bất quá tại hắn sử dụng lực lượng thời điểm cảm giác được bên người hình tượng trắng cảnh cũng xuất hiện một chút ba động cùng lấp lóe giống như là đoạn này kịch bản xuất hiện buông lỏng đây chính là phá giải kịch bản dấu hiệu a luật còn nhớ rõ tiến vào đoạn này kịch bản lợi bộ bạch nói mình căn bản xử lý không đến sự kiện lần này là cưỡng ép lấy rúng khí tăng lấy ra đầu thượng. cứ thế mà suy ra tiếp xuống tự mình hẳn là chạy chối chết hoặc là tao ngộ càng lớn nguy cơ nhưng mình ngang nhiên xuất thủ giải quyết hết đầu này kịch bản thiết lập thượng không đối phó được ma vật cũng liền đối kịch bản tạo thành bẫy nhiễu cùng ảnh hưởng Mà dạng này hủy kịch bản cũng không phải là không có chút nào đại giới theo lần này, ngoài ý muốn tự mình thuận lý thành trương tại trấn nhỏ thượng danh tiếng vang xa, bắt đầu có nhiều người hơn tới cửa tìm đến mình hỗ trợ, đem mình dẫn hướng càng thêm chuyện nguy hiểm kiện. Lại tiếp tục tiếp tục như vậy, địch nhân cường độ nhất định là dần dần tăng giá cả, thẳng đến tự mình rốt cuộc cứng phó không được, cuối cùng triệt để sụp đổ. Cảm tạ cái gì đều sợ trừ trạch chết khen thưởng 100 điểm 241. Chương 241, 240 làm sao còn rất thú vị? Chương 241, 240. Làm sao còn rất thú vị? Chương 241, 240. Làm sao còn rất thú vị? theo nghiêm trình thể nghiệm một chút quản gia cố sự luật cũng coi là tương đối trực quan cảm nhận được cố sự loại năng lực này cường độ, xem ra cố sự năng lực này chỗ lợi hại, ngay tại ở kịch bản thế mà là có thể linh hoạt ứng biến càng lằn đếm thử phá giải kịch bản, đằng sau kịch bản liền sẽ càng nguy hiểm. dù cho đối phương ý thức được vấn đề, cũng rất khó trực tiếp tránh ra, làm không tốt sẽ còn càng lún càng sâu. nếu như cuối cùng chết ở cố sự bên trong, tư duy ý thức rất có thể liền như vậy vĩnh luân trừ phi tác giả đem người phong xuất, mà tại cố sự bên trong vận dụng năng lực, sinh ra tiêu hao, cũng sẽ ngang hàng phản hồi đến hiện thế trong thân thể. Trong này đã tiêu hao hết linh lực hoặc là bị thương, hiện thế bên trong cũng sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Nó đối tư duy ý thức quá yếu nhiều tốc độ, so với vận vẹo cùng trí thức thể hệ những năng lực kia, có lẽ tương đối chậm, nhưng lại để người rất khó thoát thân, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến hiện thế bên trong bản thể. Lưở ở trong lòng một phen tổng kết về sau, lại nhìn xem trước mặt một đống lớn trên tại cửa nhà mình, cầu tự mình đi xử lý các loại sự kiện quỷ dị hàng xóm nhóm bên thay thì là không ngừng thúc dục tự mình đi thủ hộ nhỏ yếu, giúp đỡ quê nhà nhỏ vụn lợi bộ bạch muốn dẫn đạo tự mình tiếp tục thâm nhập sâu bản. May mắn hắn một mực duy trì thanh tỉnh, không có đi nghe lời bộ bạch nhưng logic cũng có thể rõ ràng cảm giác được, những cái kia lợi bộ bạch không chỉ có riêng là đẩy tới kịch bản đơn giản như vậy, mà là một mực tại ý đồ sửa chữa mình người thiết, cũng chính là quấy nhiễu cùng ảnh hưởng tự mình tam quan cùng cố hữu nhận biết. Tỷ như hiện tại, lợi bộ bạch ngay tại ý đồ để cho mình trở thành một cái thủ hộ nhỏ yếu thiện lương thanh niên. Mà tại sớm hơn một chút, gặp phải đệ sĩ Tạ tiểu thư kịch bản lúc, lợi bộ bạch ngay tại không ngừng nhắc nhở tự mình, về sau nhất định phải bảo vệ tốt đệ sĩ Tạ tiểu thư, phải nhớ cho nàng đối với mình tốt, không thể đối nàng khởi ý đồ xấu, có cái gì ý nghĩ xấu. Cái này chỉ sợ đã không chỉ là kịch bản phương diện ảnh hưởng Mà là tương tự loại nào đó tinh thần ám chỉ, cho dù tự mình thoát khỏi cố sự cũng rất khó triệt để thoát khỏi kịch bản bên trong thiết lập nhân vật, về sau liền thật thành thủ hộ nhỏ yếu thiện lương thanh niên, cũng thật sẽ bảo vệ tốt đệ sĩ tạ tiểu thư. Luật ngược lại là có thể phát giác được quản gia dụ tâm, nhưng cũng là một trận dở khóc dở cười. Nhưng ta một mực chính là trừ bạo giúp kẻ yêu chính nghĩa người thanh niên thiết, cũng rất sớm đã quyết định muốn bảo vệ đệ sĩ tạ tiểu thư a, chỉ là người ta không dùng được ta mà thôi. Húng chi ta cũng đối với nàng càng là tràn ngập tôn kính vẫn nhớ nàng tại chúng ta hai tỷ đệ gian nan nhất lúc cung cấp trợ giúp, cho nên cho tới bây giờ đều chưa từng có ý nghĩa sâu xa. Bên cạnh mình nữ hải tử vốn là đủ nhiều, nhưng nếu như ta cùng quản gia không phải một phe, thậm chí là đối địch, hắn lại sẽ làm sao tới ảnh hưởng ta tam quan cùng nhận biết đâu? Chứ loại ảnh hưởng này tam quan cùng nhận biết can thiệp bên ngoài, cố sự bên trong nở tờ cờ thậm chí còn có thể nghe nóng tự mình các loại tư ẩn cùng bí mật nhỏ. Tỷ như trước đó cùng ý vệ dạ ẻn ở chút lúc, nàng liền không giải thích được hỏi thăm tự mình ngân hàng tài khoản bên trong có bao nhiêu tiền khoảng cách lần tiếp theo siêu thoát còn thiếu chút gì vật liệu, cùng tự mình có hay không ngưỡng mộ trong lòng nữ hải tử loại vấn đề này. Những vấn đề này kỳ thật cùng lúc ấy vị trí kịch bản hoàn toàn không liên quan, chính là như thế hung ác đột ngột hỏi lên, rõ ràng chính là sau lương tác giả muốn biết những thứ này. Cũng phải thua thiệt lộ cùng quản gia là một bên không phải ý vẻ ra ẻn đưa ra vấn đề, sợ rằng sẽ càng trọng yếu hơn cùng tư mật. Xem ra cố sự thật đúng là một hạng lợi hại năng lực, có rất nhiều cái khác tư duy quấy nhiều hệ năng lực không có ưu thế cùng đặc sắc đương nhiên, nó cũng tồn tại nhược điểm cùng tệ nạn, cũng không phải là hoàn toàn vô giải Nếu như ta có thể một mực bảo trì thanh tỉnh, liền sẽ không bị lợi bộ bạch sửa chữa thiết lập nhân vật cũng sẽ không bị nở cờ moi ra trong lòng bí mật về phần những này muốn đem ta về khôn kịch bản sẽ dùng chính ta phương thức đến tiến hành phá giải đi luật một phen tổng kết về sau nhìn xem trước mặt bọn này ổn nào hàng xóm đã bắt đầu đối với mình tiến hành đạo đức bắt góp nếu như ta bệnh của nữ nhi không thể tốt ta hận ngươi cả một đời còn muốn viết thư nặc danh báo cáo ngươi ngươi không giúp ta giải quyết hết lần này phiền phức kia ngươi liền phải gánh chịu tổn thất của ta đã ngươi không chịu hỗ trợ nhà ta phòng ở lại không thể người ở vậy ta liền chuyển đến nhà ngươi ở ngươi thế nhưng là thánh tài đình người Ngươi sao có thể mặc kệ chúng ta? Ngươi dựa vào cái gì mặc kệ chúng ta? Luật nghe được nắm đấm đều cứng rắn, càng là toàn thân phát run, tay chân băng lãnh. Lại nói vì cái gì quản gia có thể rõ ràng như thế cùng tả thực miêu tả ra loại này làm người buồn nôn sắc mặt ta. Vì tôn trọng tỷ bản, Luật cố nén trong lòng buồn nôn, mở miệng nói ra. Tốt tốt tốt, tất cả mọi người đừng nóng nổi, ta sẽ hỗ trợ nhưng là dù sao cũng phải từng cái tới đi. Mạng người quan trọng, ngươi trước hết đi trị bệnh của nữ nhi ta. Nếu như ta nữ nhi vì vậy mà chết, sẽ để cho tỷ tỷ ngươi tới làm nữ nhi của ta. Được, chúng ta đi thôi. Luật rất thẳng thắn đáp sau đó một đám người liền trùng trùng điệp điệp chạy tới vị kia hàng xóm nhà, một đám người vây quanh ở bên ngoài, lạnh lùng nhìn xem luật đi một mình đi vào. dựa theo lời bộ bạch miêu tả, luật mới vừa vào cửa, liền biết vị này hàng xóm nữ nhi là gặp cái nào đó quỷ dị, tà ác, thần bí tồn tại mê hoặc, trở nên điên điên khùng khùng, đồng thời bắt đầu hướng về ma vật dị hóa. nếu như muốn chữa khỏi nàng, liền nhất định phải lấy phủ quyết chi danh. luật không đợi lời bộ bạch nói hết lời, trực tiếp một cái kỹ năng đập xuống. a, trong phòng ngủ cái kia điên điên khùng khùng nữ nhân trực tiếp bị nện cái góc vỡ toang tại chỗ tử. sau đó hắn liền vùi tay đi ra ngoài. Hướng vị kia hàng xóm trả lời. Được rồi, con gái của ngươi đã chưa bệnh. Hàng xóm kia mặc dù không có đi vào xem xét, nhưng tựa hồ đã thông qua cách thức khác biết mình nữ nhi hạ tràng, lập tức sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, thần sắc chết lặng, Nhìn xem giống như là tạp bờ Google như vậy. hắn tại nguyên chỗ sửng suốt một hồi lâu, mới lấy máy móc thức giọng điệu mở miệng đồng đồng nói. a, đây thật là quá tốt rồi. Cảm tạ ngươi trợ rút, luận, ngươi vĩnh viễn là ta bằng hưu tốt nhất. Hắn chỉ biết là nữ nhi sát thực chưa bệnh, thỏa mãn hướng luật đưa ra yêu cầu như vậy hắn chố gánh chịu bộ phận này kịch bản cũng liền kết thúc lại không để ý đến nữ nhi cũng mất mạng điều này. Ngươi nhìn hắn còn cảm ơn ta đâu? Luận trong lòng một phen dở khóc dở cười. Rất hiển nhiên, vô luận quản gia đem những này nở tơ cờ khắc họa được bao nhiêu tả thực cũng rất thật, cũng không có khả năng chu đáo bận tâm đến mỗi một cái nở tờ cờ phương thức tư duy cùng hành vi hình thức, không có khả năng để mỗi cái nở tờ cờ cũng giống như chân nhân. Huống chi, đây là xuất hiện biến hóa kịch bản, thế là liền xuất hiện loại này để người muốn gửi kết quả mà theo một đoạn này kịch bản bị lộ lấy loại này mưu lợi phương thức phá giải hắn cũng lần nữa cảm nhận được không gian xung quanh lấp lóe cùng mơ hồ cho thấy kịch bản lực lượng lại lần nữa bị suy yếu nhưng dạng này ảnh hưởng hiện nhiên so với phía trước lần kia thì nhỏ hơn nhiều cũng ôn hòa được nhiều phía trước kia đoạn kịch bản hắn là tại một đoạn tự mình vốn nên chạy chối chết chàng cảnh dưới cưỡng ép đem không thể chiến thắng cường địch xử lý đem kịch bản đi hướng hoàn toàn cải biến rơi một đoạn này kịch bản hắn lại là dựa theo kịch bản tại đi chạy tới cho hàng xóm nữ nhi trị bệnh nhưng áp dụng phương thức lại là căn bản không hợp lý đây là kịch bản bên trong bản thân tồn tại lỗ thủng tự mình chỉ là đem tìm được mà không phải bạo lực cải biến, cho nên cũng không có gây nên kịch bản phản vệ. Rất hiển nhiên, loại thứ hai ứng đối phương thức mới là bình thường quy trình, cũng là quản gia trước đó truyền thụ cho luật sư phương pháp. Mặc dù không có gì hiệu suất, nhưng còn rất thú vị. Thế là luật sư lại đối một tên khách hàng xong nói: Được rồi, hiện tại nên giải quyết vấn đề của ngươi. Đối phương là một tinh thông tính toán tuổi trẻ nữ tính, vội vàng đáp: Ừm. Vậy chúng ta đi nhanh đi, ta nhất định phải giúp ta thuyết phục vị hôn phu của ta, để hắn đem hắn nhà ruộng đất cùng thổ địa viết lên tên của ta. Được rồi, sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thuật. Luôn nói, cái này liền dẫn một đoàn hàng xóm, trung chung điệp điệp chạy tới trên chấn một hộ quyền quý trong nhà. Bên hai lời bộ bạch, thì bắt đầu cho hắn miêu tả khởi cái này hộ quyền quý là cỡ nào có quyền thế, ngay cả đệ sĩ tạ tiểu thư đều kính hắn ba phần, đồng thời trong nhà cao vị cường giả cỡ nào lợi hại cỡ nào, chuẩn bị cùng vị này nữ tính kết hôn tiểu nhi tử lại là như thế nào như thế nào có thụ sủng ái. Mà vị này nữ tính, thì căn bản không yêu địa chủ nhà tiểu nhi tử, chỉ là dự định thông qua kết hôn đi lừa gạt nhà khắc sinh. Nhưng nếu như mình không đáp ứng yêu cầu của nàng, nàng liền sẽ tại nhiều vị tình nhân bên thai thổi bên gối phòng, để cho mình ở nơi này trấn nhỏ thượng xã hội tính tử vong, lan lộn ngoài đời không nổi. Nói ngắn gọn, luật nếu như giúp chuyện này, nhất định sẽ lọt vào quyền quý trả thù, hơn phân nửa sẽ còn bị nhà khác cao vị cường giả truy sát. Nhưng nếu như chính mình không đáp ứng, liền phải bị ép rời đi chấn nhỏ, mà một khi rời đi cái này, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây à khảm chấn, vừa rồi hai họa nhà khác nữ nhi cái kia thần bí tồn tại liền sẽ để mắt tới tự mình, bởi vì chính mình vừa mới chữa hết bệnh của nữ nhi, hỏng thần chuyện tốt. Dù sao một bên là cao vị cường giả Một bên là thần bí tồn tại, chính là muốn đem Lô Dực vào chỗ chết bước. Cùng may Lô Dực đã nghĩ xong hợp lý đối sách. Hắn mang theo thiếu nữ kia tiến vào địa chủ nhà hào trạch, lại lôi kéo vị kia tiểu nhi tử Hàn Nguyên một hồi, hướng này tỏ rõ lợi hại. Cuối cùng tiểu nhi tử một mặt đờ đẫn tại khế ước cùng khế đất thượng thêm vào vị hôn thê danh tự. Vị hôn thê cũng là không sai biệt lắm mặt mũi tràn đầy chất phác, tại một tờ đặc thù điều khoản thượng cũng ký xuống tên của mình. Phía trên hứa hẹn chờ hai người sau khi kết hôn, tự mình nhất định phải bảo trì trung trinh, toàn thân toàn ý yêu tiểu nhi tử. Gánh vác lên trong nhà to to nhỏ nhỏ sở hữu sự vật Đồng thời cam đoan vì tiểu nhi tự sinh hạ 100 dòng roi Nếu như làm không được kia liền một phân một hào ruộng đất địa sản đều lấy không được Mục đích đạt tới nhưng giống như lại không có hoàn toàn đạt tới Song phương đem đồ vật một ký xong, Luân liền cảm giác được bên người thế giới lại bắt đầu mơ hồ Kịch bản lực lượng lần nữa bị suy yếu 242 chương 242, 241 Người còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến chương 242, 241 Người còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến chương 242, 241 Ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến? Tiếp xuống, luận liên tiếp theo lợi dụng loại này, nở tở cỡ không đủ nhân tính hóa nhược điểm, chơi đến có chút làm không biết mệt. Cái gì? Trong tầng hầm ngầm nhiều bản kỳ quái sách, dẫn đến mỗi lúc trời tối đều ngủ không yên, không có cách nào ở vấn đề này rất đơn giản nha. Luận mang theo vị kia hàng xóm trở về nhà, tại nhà hắn hậu viện đào cái hố, đem hàng xóm chôn đi vào. Dạng này chẳng phải có thể ở. Cái gì? Thê tử bị trên trấn một đám dấu giếm tà giáo phần tử mê hoặc mỗi ngày không trở về nhà. Cái này rất tốt giải quốc gia. Luân mang theo vị kia hàng xóm đi trưởng trấn nơi đó, trước làm ly hôn thủ tụ tiếp lấy lại tốn ít tiền, đi tiểu quán bên trong tìm cái ký nữ giúp hai người làm kết hôn thủ tục. Dạng này thê tử không trở về nhà rồi. Cái gì? Trượng phu đi bên ngoài trấn dưới mặt mỏ, rốt cuộc chưa trở về, muốn ta đi cứu. Chuyện đơn giản như vậy cũng phải ta xuất mã. Luật cái này liền chạy tới mua một đống thuốc nổ, mang theo thê tử chạy tới quặn mỏ lối vào, ầm ầm một chút đem cửa vào nổ đạp thuận tiện đem thê tử cũng cho ngăn ở bên trong. Dạng này chẳng phải không cần chờ trượng phu về nhà. luận dựa theo tương tự xáo lộ, lại giải quyết hai khởi hàng xóm thỉnh cầu về sau, còn lại những cái kia tuổi hồ cũng học xong biết khó mà lui không còn tới tìm hắn đương nhiên này chủ yếu là bởi vì kịch bản lực lượng liên tục tao nội nhiều lần suy yếu về sau trong lúc nhất thời đã không cách nào hình thành hữu hiệu căn trả nó không thể không tập trung lực lượng đem luật hướng chủ tuyến phía trên đời ra thế là theo lời buộc bạch một phen tự thuật luật cảm giác được thời gian qua nhanh tuế nguyệt thấm thoát rất nhanh tại a khảm trên trấn vượt qua một năm sau đó năm thứ hai ngày đầu tiên đã thành tự mình bạn gái và a liền mất tích không thấy người khác một lần cuối cùng trông thấy là lúc là xuất lính một tiểu đội thập tự quân ra ngoài tuần tra dù sao chính là muốn buộc rời đi thị trấn chạy tới bên ngoài cho trước đó chọc cái kia thần bí tồn tại thừa dịp cơ hội. Lũn sao lại làm cho đối phương toàn nguyện? Hắn chẳng những không có chạy tới tìm kiếm và ngược lại là chạy về trong nhà, ôm lấy tự mình tỉ tỉ. "Tỉ tỉ, bạn gái của ta không thấy ngươi tới làm bạn gái của ta à? "Hử?" Ỷ Vệ Dạ ẻn lập tức sửng sốt lâm vào cái khác nở cờ cơ loại kiêm ngốc trệ chất phát trạng thái. Xem ra quản gia tại tạo nên cái này ỷ vệ dạ lúc, mặc dù rất cố gắng tiến hành hoàn nguyên, nhưng không nghĩ tới qua lỗ cư nhiên như thế lớn mật. Mà cái này ỷ vệ dạ ẻn tại sửng sốt thật lâu sau, giống như là khởi động lại qua một lần, lời mở đầu không đáp sau ngụ nói. "Tiểu lỗ dịch" Hôm nay để sĩ tạ tiểu thư mời chúng ta đi nhà nàng làm khách, ngươi kêu lên và hạ tiểu thư cùng một chỗ a. Luật vội vàng chạy tới trên chấn vại hạ trụ sở, kết quả phát hiện mình bạn gái vừa vặn mang quả nhiên ở lại nhà, căn bản chưa mất tích. Sau đó vừa thấy mình, liền nhiệt tình tiến lên đón, nũng nịu nói, a người yêu của ta, từ lần trước ngươi đem ta từ đầu kia tà ma ma trạo bên trong cứu ra về sau, ta liền một mực. Ách. Xem ra kẹt một chút bơ u cơ, trực tiếp đem một đoạn kịch bản cho tạp quá khứ còn hành. Luật nhìn xem vại hạ lần này để thịt người ma tỏ tình, lúc này biểu thị, được rồi vậy ạ chớ nói chúng ta chia tay đi. Ta không cần ngươi nhỏ yếu như vậy bạn gái, thậm chí ngay cả cái thần bí tồn tại đều không đối phó được. Đồ ăn liền nhiều luyện, đừng luôn muốn yêu đương. Lần này, trực tiếp đem vợ hạ cũng cho chỉnh ra bờ UG đến, đến rồi, tại nguyên chỗ lung la lung lay một phen, sau đó biến mất không thấy. Có thể là đi hướng vị kia thần bí tồn tại chứng minh mình a. Ha ha, xem ra cố sự cũng cùng thẻ ngân hàng mật mã đồng dạng, đều là càng về sau phá giải, chữ số càng ít, liền càng là nhẹ nhõm áp vậy ta chỉ cần tiếp tục quán triệt dạng này mạch suy nghĩ, đánh chết đều không rời đi tòa này chốn nhỏ, không đi trêu chọc cái kia thần bí tồn tại, chủ tuyến cũng liền không cách nào để tới. Kịch bản lực lượng cũng liền càng ngày càng yếu, mà từ dạng này kịch bản tiến triển đến xem, ta ở nơi này đoạn kịch bản bên trong phải đối mặt cuối cùng bút, rất có thể chính là vị kia thần bí tồn tại đi. vậy ta không bằng, luật nghĩ đi nghĩ lại, đung nhiên có một chút không giống lắm dự định, cái này liền bắt đầu bắt đầu áp dụng đứng lên, cái này, nhà ta lột giật tiểu khả ai ý nghĩ, thật sự là có một phong cách riêng, thật là làm cho ta vừa mừng vừa sợ, không biết hắn tại loại này sự tình phía trên, có phải là cũng có được ngang hàng sức sáng tạo, có thể cho ta mang đến thể nghiệm hoàn toàn mới. Inis cả đại lao nói, trên mặt phải không thêm che giấu tham lam giống như là muốn đem luật cho ăn xong lao sạch quản gia thì vội vàng cảnh cáo nói đủ rồi Inika ngươi lại muốn không thu hồi những cái kia buồn nôn ý nghĩ ta liền muốn cải biến trước đó quyết định a thật là một cái không thú vị nam nhân ngay cả điểm này tiểu trò đùa đều không cho phép luật đi theo ngươi cũng không biết có bao nhiêu nhảm chán sợ là ngay cả bạn gái cũng không tìm tới lúc này quán trọ lầu ba ba vị đại lao chính thông qua quản gia mở ra con đường đứng ngoài quan sát lấy ba vị độc giả biểu hiện mà trong đó luật cử động tự nhiên là mọi người trọng điểm chú ý đối tượng. Về phần hai gã khác độc giả lúc này vẫn không có thể tìm về bản thân nhận biết. Một cái tại trên chấn ngay trước hạnh phúc vui vẻ điều tra viên vừa mới tại một lần dị thường sự kiện bên trong cứu một mỹ lệ nhiệt tình thiếu nữ. Trước mắt hai người đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Một cái khác thì tại trên chấn ngay trước học giả trong tay mười phần tung quẫn nhưng cũng may được đến một vị phú bà giúp đỡ, tự biết không thể báo đáp chỉ có thể chạy tới cùng phú bà chơi rẻ trà sát soát soát vui tựa hồ còn có chút thích thú dáng vẻ. Lúc này phía ngoài thời gian đã qua 2 giờ nhưng bởi vì hai người khác cũng không có tìm về bản thân nhận biết, cho nên kịch bản tốc độ tiến lên rất chậm. Thần bí tồn tại loại này cũng còn chưa đang chẳng trái lại lợi dụng đã tại hoa thức trình hoạt hắn một bên không ngừng lách qua chủ tuyến một bên không ngừng tăng cường lấy à khảm chấn trị an cùng phòng giữ lực lượng đầu tiên là dùng tạm bờ UG phương thức làm song trường chấn để hắn hạ lệnh tại trên chấn mở ra đại sinh sản các loại đao kiếm khôi giáp thậm chí súng tháo bắt đầu liên tục không ngừng sản xuất ra tới sau đó phát xuống đi từng nhà cái này kỳ thật cũng là lợi dụng cố sự sơ hở quản gia không có đối chấn nhỏ tài nguyên cùng sức sản xuất những này tiến hành minh sát thiết lập cho luật chỉnh hoạt cơ hội tiếp lấy lại trái lại lợi dụng những cư dân kia đưa ra các loại hủy thác cùng tình cầu tại trên chấn điên cuồng soát lấy danh vọng cùng uy tín này quyền uy rất nhanh liền vượt qua trường chấn. Nguyên bản loại này bị thác cùng tình cầu, đều là nghị trăm phương ngàn kế muốn đem hắn bước ra chấn nhỏ, tiến vào chủ tuyến kết quả chẳng những bị lột dịch nhẹ nhóm lách qua, còn trái lại trở thành chấn nhỏ tính thực chất lãnh tụ. Sau đó, hắn liền lợi dụng thanh danh của mình cùng uy tín, tìm tới trên chấn dấu giếm các đường nhân tài cùng từng, giả, để bọn hắn bắt đầu cho dân chấn truyền thụ các loại siêu phẩm lực lượng. Thế là toàn bộ thị trấn rất nhanh liền thực hiện toàn dân vỡ lòng mặc kệ nam nữ già trẻ, hết thảy đều là siêu phẩm giả. Cái này đồng dạng cũng là quản gia tại thiết định sơ hở, nhưng không nghĩ tới sẽ bị lột lấy loại phương thức này đến lợi dụng. Cái này khiến quản gia cũng là một trận dở khóc dở cười, phê bình nói. Ta cũng không nghĩ tới hắn lại còn có thể chơi ra loại này hoa dạng. Ta trước đó nhưng không có dạy qua hắn có thể dạng này phá giải cố sự đương nhiên. Đây cũng là vấn đề của chính ta. Trước đó thật sự là không nghĩ tới có người có thể giống hắn dạng này lợi dụng sơ hở. Một bên họ gạ đại lão thì nói theo, nhưng vấn đề ở chỗ, dù cho ngươi ý thức được tự mình cố sự tồn tại dạng này lỗ thủng, nhưng cũng không thể đi đền bù loại này dōjia chi tiết ta. Lấy ngươi ta lực lượng bây giờ, không có khả năng bận tâm đến loại này chi tiết phương diện. Quản gia nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, đúng vậy, muốn để kịch bản bản thân trở nên chân thực cùng tương đại, lại muốn chú trọng chẳng cảnh cùng hình tượng. Còn muốn cân nhắc đến các loại nhân vật. Lực lượng của chúng ta thật sự là giật gấu và vai, có lẽ phải hoàn thành siêu thoát về sau mới có dư lực đi đền bù những nẻo lỗ thủng. Initska đại lão thì là khinh thường cười cười, hỏi ngược lại: "Tôi đi, chẳng lẽ ngươi tấn thăng bắt dai về sau sẽ đem quý giá độ dài lãng phí ở loại địa phương này? Ngươi cho rằng mình là tại sáng tác hàng vỉa hệ tiểu thuyết sao?" Xác thực, dù cho đến bắt dai, cũng không có khả năng đi đền bù loại này không trọng yếu lỗ thủng. Quản gia nhẹ gật đầu đây cũng là cố sự loại lực lượng này một cái khác biệt điểm, nó độ dài cũng không phải là vô hạn, mặc kệ tác giả biên cố sự trình độ như thế nào. Nó có khả năng gánh chịu nội dung trùng quy là có hạn. Cho nên như loại này cơ sở thiết lập không nghiêm mật, nhân vật logic không nhân tính lôi thủng cùng UG là không thể tránh, nhất định tồn tại. Nhưng cũng may cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống loại dạng này, chơi đến như thế sức tưởng tượng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì luồng từ đầu đến cuối đều hoàn toàn không có nhận đến lợi bộ bạch ảnh hưởng, ngay từ đầu vẫn duy trì thanh tỉnh, cho nên mới có tâm tư cùng dư lực đi tiến hành hắn trò chơi, đổi thành người bình thường, chỉ là đối kháng lợi bộ bạch đều rất vất vả. Đúng nha, nhìn ta một chút mang đến tên kia, rõ ràng còn là trí thức thể hệ Kết quả đều hai giờ quá khứ lại còn chưa tìm về bản thân. Đừng nói trí thức thể hệ, cháu ta là pháp lệnh hệ không phải cũng giống nhau sao? Thế mà nghĩ đến cùng cái kia giả lập ra tới thôn cô bỏ trốn, ta thực sự là rất hiển nhiên. Muốn nuôi kháng đến từ thất giai cường giả viết hạ lời bộ bạch tuyệt đối không phải một món nhẹ nhõm sự tình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì luật cái này khu khu nhị giai tiểu khả ái, có thể tùy tiện chống cự các ngươi lợi bộ bạch đâu? Initska đại lão lại đổi giọng hỏi, cái này kỳ thật ngay cả ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là ta từng nghe qua vị kia eo lý đại sư đối với hắn đánh giá. Đại sư cho là hắn đối với tinh thần ô nhiễm kháng tính viễn siêu người thường, có trở thành thánh giả tiềm chất, cho nên mới như thế xem trọng hắn." Quản gia giải thích như vậy nói. "Như vậy sao? Vậy hắn có thể chống cự chúng ta lợi bộc bạch cũng sẽ không ngoài ý muốn, nếu như hắn là cháu ta tốt biết bao nhiêu." "Được rồi được rồi, vẫn là nhìn xem tiểu tử này lại chính xuất hoa dạng gì a." "Ê, cái này to lớn sắt lá người là chuyện gì xảy ra?" 243 chương 243, 242 đây mới là ta muốn hạ khảm trận chương 243, 242. Đây mới là ta muốn hạ khảm trận. Chương 243 242. Đây mới là ta muốn hạ khảm trấn. Ừm. Tiểu tử này lại chơi ra cái gì cho mới? Ta xem một chút. Ách, ta hạ khảm chấn làm sao biến thành một tòa quân sự hóa pháo đài rồi? Các ngươi nhìn, cái này trên trấn cư dân, làm sao toàn thành năm cấp đúng không? Các ngươi có thể hay không chú ý hạ trọng điểm? Các ngươi đều không thèm để ý cái này to lớn sắt lá người đến tột cùng là cái gì không? Ba vị đại lão bị luật chỉnh tới lần này cũng ngắc ngoạc, làm cho có chút nhất kinh nhất xạ trấn kinh trình độ thậm chí vượt qua trước đó bị 20 giây tốt thông. Nguyên bản nhìn qua an bình Tường hòa, lại xa xôi là hộ. Ngay cả điện đều chưa thông ạc khảm trấn, lúc này bốn phía đã đứng vững khởi cao mười mấy mét nặng nghệ tường thành, lắc mình biến hóa, thành một tòa để người thở giải kiên cố pháo đài. Những này tường thành chỉnh thể hiện lăng bạo thức kết cấu, còn lấy nhiều đạo tường thành bố trí ra hủ thành, bốn phương tám hướng đều trang bị các loại vũ khí, cam đoan để cho địch nhân có đến mà không có vẻ. Mà tường thành nội bộ ạc khảm trấn, đã là một tòa cao độ hiện đại hóa thành trấn, nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, phía dưới hoàn chỉnh xuống nước mạng lưới cùng lưới địa lạc, đã có không thua tại sáng chói chi thành tiên tiến. Mà tại pháo đài bốn phía, còn có một đống lớn đột nhiên nô ra nhà máy, ngay tại phát ra to lớn âm dâng lên quần quần khói đặc, còn có thể trông thấy từng cây băng chuyển, đem các loại linh kiện liên tục không ngừng chuyển vận ra tới, lại bị từng chiếc thu kệ nặng nghề xe tải chuyển vận đi bên cạnh trong nhà xưởng, bắt đầu tiến hành tiến thêm một bước gia công đây đã là một bộ tương đương hiện đại hóa khu công nghiệp họa phong đồng thời hiện ra siêu việt thời đại xu thế. Mà ở cái này đống nhà máy ở giữa trên đất trống, một đài cao hơn 5 mét to lớn người máy đang tiến hành lần thứ nhất thí nghiệm. Người máy ngoại hình tương đối phát tố vô hoa, toàn thân xanh mơn mởn đầu tròn tròn não trên trán còn mang theo một viên màu đỏ độc nhãn ngoài miệng cắn một cây ý nghĩa không rõ hô hấp quản động tác cũng rất là vụng về cùng cứng nhắc đi trên đường có chút lung lay sắp đổ rõ ràng chỉ là một sơ cấp vật thí nghiệm nhưng nó lại là chân chính vượt thời đại tác phẩm để dù cho thân là thất giai cường giả ó gã đại lao cũng vì đó sợ hai thản phục vì đó kinh ngạc không khỏi mở miệng cảm khái nói Ta trên người nó nhìn thấy tiến lên phương hướng a lúc này lột đã tại cố sự bên trong chơi đến làm không biết mệt thích thú vui đến quên cả trời đất hắn thông qua các loại giày vò lại phát hiện cố sự loại năng lực này một cái trọng đại lỗ hổng đơn giản mà nói, chủ tuyến ưu tiên cấp là tối cao cái khác còn dư lại cái gì chi nhánh thiết lập nhân vật bối cảnh đều sẽ vì chủ tuyến đẩy tới và phát triển mở mà nhường đường. Một khi chủ tuyến đẩy tới bị ngăn trở, đồng thời bị ngăn trở tới trình độ nhất định, còn dư lại những này thiết lập nhân vật bối cảnh một loại cố sự yếu tố liền sẽ tùy theo lâm và hỗn loạn cùng sụp đổ, cảm giác giống như là trên địa cầu văn học mạng tác giả. Một khi viết bất động chủ tuyến liền dễ dàng chỉnh ra chút chiêu cho thậm chí nát hoạt. Mà lúc lúc này thao tác chính là thừa dịp thiết lập nhân vật bối cảnh những này càng thêm hướng tới sụp đổ thời điểm tham gia trong đó dẫn dắt đến bọn chúng hướng tự mình cần phương hướng đi triển khai, có chút tương tự với nguyên tắc giả viết sập tự mình tiếp nhận đến viết đồng nhân hai sáng tạo cái loại cảm giác này. Vậy dĩ nhiên là là có thể tùy tâm sử dụng, muốn làm gì thì làm. Kỳ thật từ lý luận phương diện mà nói, hắn loại này sức tưởng tượng cách chơi, cùng quản gia truyền thụ kinh nghiệm vẫn là nhất trí, đều là lợi dụng cố sự tồn tại lỗ thủng, đi đối kháng kịch bản lực lượng, cũng chính là chủ tuyến. Chỉ là người khác tại lợi buộc bạch ảnh hưởng cùng kịch bản áp lực dưới, không có khả năng chơi đến giống luật như vậy không bị cản trở. Từng cái này mô hình, lại hơi điều chỉnh một chút chi tiết nhất là cái này mấy chỗ bọc thép, muốn làm thành có thể hoạt động đặc biệt là đầu căn này độc giác dây hàng tện, nhất định phải có thể vỡ ra thành V chứ hình. Lược đem trọn vẹn bản thiết kế ném cho tự mình tỉ tỉ sau đó lại rất là mong đợi xoa xoa đôi bàn tay, chờ mong cỗ này kiểu mới nhất to lớn người máy có thể thuận lợi ra mắt. Hắn trước đây thử nghiệm chế tạo to lớn người máy, chỉ là cái bước đầu vật thí nghiệm, cũng không phải là hắn muốn. Kế tiếp muốn rèn đúc cái này thế hệ tiếp theo thử làm hình toàn lĩnh vực mọi thời tiết nhiều chức năng tiếp tục chiến lược chiến thuật cơ động binh khí cơ cấu mới là hắn chân chính muốn nếu như không phải sợ hãi tự mình chỉnh tới hoạt thực tế quá ác, đem cố sự cho chỉnh sập logic kỳ thật cũng không muốn giống như vậy tiến hành theo chất lượng, mà là trực tiếp một hơi chỉnh xong lớn, chế tạo ra tự mình trong suy nghĩ a khản chấn. Cũng may chỉ cần chủ tuyến vẫn tồn tại như cũ, cố sự liền sẽ không kết thúc. Cái này ngược lại là cho lô dược sung sáng tác thời gian cùng độ tự do, có thể chậm rãi chơi. Thế là hắn lại tìm một đoạn chi nhánh tạp một đợt bờ u để trên chấn lại chống rông thêm ra một nhóm không cần ăn cơm cũng không cần nghỉ ngơi công nhân lại an bài bọn hắn tiến nhà máy đi hưởng thụ phúc báo. Tiếp lấy lại nháy mắt xuất hiện ở ngoài trấn nhỏ diện, đối một đống thổ một người chỉ trò. Sau đó lại có mấy tòa nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại là minh bạch cố sự cách chơi về sau, hắn đã là có chút đạo khách thành chủ hoàn toàn đem nơi này trở thành địa bàn của mình, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lúc trước bên thay lời bộ Bạch còn tại cố gắng muốn đem hắn kéo về quý đạo, nhưng theo thiết lập dần dần sụp đổ, lời bộ Bạch giống như cũng bị chỉnh hết ý kiến, không thế nào quấy giày Lộ dịch. Thế là Lộ Dực càng là buông tay buông chân, buông thả mình. Dần dần, cả cảnh chuyển từ Victoria ạ thời kỳ Họa Phong, dần dần hướng về cảnh hiện đại Họa Phong chuyển biến, đã bắt đầu xuất hiện điện thoại, máy tính, khắc kim rút thẻ điện thoại cái này vượt xa thời đại sản vật. Bên ngoài trấn diện nhà máy đã toàn bộ thực hiện không người hóa, thậm chí đều không cần nguyên liệu, chỉ cần luợt hạ đạt chỉ thị, các loại máy bay xe tăng liền sẽ nối đuôi nhau ra, tại bên ngoài trấn khăn che mặt đưa ra từng đạo kiên cố phòng tuyến. Tiểu mới nhất to lớn người máy, hình thể cũng gia tăng đến 20m, sau lưng có một tổ đàn nột gằn một dạng vũ khí, một khi tiến vào tư thế chiến đấu, toàn thân khôi giáp đều sẽ bày biện ra vỡ vụ thức biến hóa, cũng ở sau lưng triển khai một đống màu u lam quăng dự. Ừm, ta thế hệ tiếp theo thử làm hình toàn lĩnh vực mọi thời tiết nhiều chức năng tiếp tục chiến lược chiến thuật cơ động binh khí cơ cấu đã hoàn tất thi kiểm tra. Tùy thời có thể đầu nhập thực chiến chờ bên ngoài cái kia thần bí tồn tại tới thời điểm, nhất định có thể cho thần một cái to lớn kinh hỉ. Luật hai lòng nhẹ gật đầu, nhưng hắn tiếp xuống lại đợi rất lâu, vẫn như cũ không thấy thần bí tồn tại hiện thân dấu hiệu, để luật có chút nhàm chán. Không có cách, đành phải để Ạc Khảm trấn hướng khoa huyện hóa phương hướng thượng phát triển. Thế là hắn lại bắt đầu một phen dày vò. Rốt cục, tại tinh luyện nhất vạn cổ cấp siêu cấp hàng không mậu hạm sắp lên đường một ngày trước, trò chơi kết thúc. Cảm dạ thưởng ta 500 điểm. Cảm tạm là dấu tại đỉnh thưởng ta 500 điểm, dùng để mua vạ dạ Cảm tạm bạ dạ cụ ạt màn thầu thưởng mèo con 800 điểm, dùng để mua. ách Bạ dạ cụ ạt 244 chương 244, 243 ta còn không có chơi trạng trưởng 244, 243 ta còn không có chơi chán. Chương 244, 243 ta còn không có chơi chán ứng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên ta rồi? Luận trông thấy trước mặt không núp ních và vội vàng đưa tay gõ gõ chán của nàng. Ngay sau đó, trước mắt hắn ánh mắt bắt đầu một trận mơ hồ cùng biến hóa, bắt đầu dần dần trở lại hiện thực, dần dần rời xa hắn suy nghĩ lý thú độc chế À, à, à. không muốn a ta cảm ta to lớn người máy ta siêu cấp hàng không mẫu hạm luật phát ra một trận tuyệt vọng hò hét chớ mắt nhìn tâm huyết của mình kết tinh mới a hạm chấn cách mình càng ngày càng xa cuối cùng hóa thành một đống hư ảo bầm nước kia là khoa phiêu phụ ở ngoài không gian hành tinh nhân tạo lắp đặt lấy các loại tiên tiến khoa huyễn vũ khí xung quanh còn có rầm rầm chẳng chịt các loại tinh tế chiến hạm tiến hành hộ tống mấy giây qua đi luật rũ rũ túi đầu trở lại lúc đầu trong căn phòng mặt mũi tràn đầy khó chịu cùng không cam lòng trong lòng càng là trống dống tựa như cắt kim lên điện thoại bên trong nhà kho bị người thành không như vậy Người khác có thể từ cố sự bên trong thoát đi, đều là lòng còn sợ hãi, hắn lại là không có cam lòng, tự mình khổ tâm kinh doanh lâu như vậy à khẳng chấn, cuối cùng đều không thể gặp phải cái tia thần bí tồn tại cùng thần so sánh hơn thua. Liên giống với là cô độc thiếu niên tại rừng sâu núi thảm luyện thành một thân đồ long ký, ngay cả bạn gái đều chưa tìm, kết quả không đợi đến long xuất hiện, tự mình trước chết giả cái cẩu như thế không cam lòng. Luật cô đơn trong phòng ngồi một hồi, lại nghe thấy bên tai truyền đến ba vị đại lao phê bình, còn không có chơi chán, ngươi xem một chút mấy giờ rồi. Đầu tiên là thanh âm của quản gia truyền tới, sau đó đổi thành một cái giọng nữ, cười hiếp mắt nói, kỳ kỳ. Tiểu khả ái, vừa rồi đó là ngươi tưởng tượng ra được thế giới tương lai sao? Thật sự là thật thú vị à? Nếu là cảm thấy còn chưa đủ tận hứng, về sau có thể tới tỷ tỷ cố sự bên trong chơi à? Tỷ tỷ sẽ dạy cho ngươi rất nhiều vật thú vị. Cuối cùng thì là vị cuối cùng đại lao phê bình. Cuối cùng kia khoản to lớn sắt lá người, vì cái gì chưa khai phát kế tục loại hình rồi? Đừng từ bỏ à. Ta cảm giác đó mới là nhân loại chúng ta con đường tương lai. So ngươi hảo tưởng những thứ biết bay kia thuyền xoáy khí nhiều. Ách, chơi này quên bên cạnh còn có người nhìn. May mắn chưa chỉnh ra kỳ quái hơn đồ vật. Luận ở trong lòng cảm khái một câu lại đứng lên, hoạt động hạ tứ chi, lại quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện bên ngoài thì đã trời tối. Vội vàng xuất ra đồng hồ bỏ túi, phát hiện mình đã tại cố sự bên trong ngây người 8 giờ, đã là rất cực hạn thời gian. Nếu là lại ở lại xuống dưới, rất có thể sẽ đối trạng thái tinh thần tạo thành không thể nghịch tổn thương, cho nên mới bị quản gia cho cưỡng ép lôi ra tới. Nhưng ta cảm thấy tự mình trạng thái còn tốt, đa. không có cảm thấy chóng đầu, cũng không có gặp tinh thần thương tích, chỉ là thân thể có chút chua, sau đó vì lách qua kịp bản, tiêu hao hết một điểm linh lực. a đúng, bụng thật đói. Luật cái này liền nuốt vút bụng sau đó xuống lầu tìm ăn đi đi tới hành lang thời điểm lại mở ra linh thị len lén liếc một chút cái khác hai tên đối thủ trạng thái khá lắm đều là một bộ sắc mặt trắng bệnh đầu đầy đổ mồ hôi ráng vẻ khoe miệng cùng chóp mũi còn lưu lại một chút vết máu chính ngã xuống giường hôn mê bất tỉnh trên trán còn phồng lên từng cây gân xanh giống như là tại nhận thụ lấy loại nào đó đau khổ kịch liệt có điểm giống là linh lực tiêu hao hầu như không còn triệu chứng ác cố sự có hung hiểm như vậy sao ta thế nào cảm giác còn rất thú vị khả năng bởi vì ta chính là dạng này một cái phấn đấu tiến tới cố gắng thanh niên đi lướt lại phúc phỉ hai câu chưa đi làm người tốt quan tâm người khác tình trạng Cái này liền đi xuống lầu tìm thức ăn. Cơm tối ngược lại là thật đơn giản, bất quá có rượu có thịt, luật xưa nay không uống rượu, cũng chỉ là lấp đầy bụng, lại thuận tay tiện thể mang theo một hộp làm đồ ăn vặt hoa quả đường. Trái cây này đường đóng gói rất tinh xảo, phía trên in đủ mọi màu sắc, xanh xanh đỏ đỏ động vật nhỏ tiểu dáng bánh kẹo, cảm giác sẽ tương đối bị nữ hài tử hoàn nền, liền dự định làm đêm nay đưa cho Ệ rổ Lổ tiểu lễ vật. Chỉ là như thế giá rẻ đồ vật, không biết Ệ Rồ Lổ có thể hay không bỏ. luật cái này liền trở lại gian phòng, vừa bắt đầu hôm nay thân thể rèn luyện, một bên xem lấy trong đầu mọc ra tri thức. Từ quản gia cô sự bên trong sau khi rời đi, Khối kia không biết mảnh vỡ phân tích tiến độ lại là một đợt tăng vọn đã đến 5 7.5% để trong đầu hắn lại mọc ra một đống cụ hiện hệ tri thức nhưng cũng đồng dạng bị hơn 1.000 điểm tinh thần ô nhiễm. Mặc dù logic còn không có chính thống học qua cụ hiện hệ tri thức nhưng hắn bằng vào hình người cảm giác cùng quá khứ kinh nghiệm đến xem những kiến thức này đều là có quan hệ hình chiếu phương diện kia tri thức chủ yếu là một chút khống chế cùng cường hóa hình chiếu kỹ pháp có lẽ còn là tương đối chủ cột phạm chủ nhìn qua không có vấn đề gì à Vì sao lại có tinh thần ô nhiễm đâu luật thật nhớ hỏi một chút còn ra nhưng là lại có chút sợ vạn nhất những kiến thức này thật có vấn đề cái gì tự mình chỉ sợ không tốt lắm giải thích. Quay đầu chờ ta tiếp xúc nhiều một chút cụ hiện bên kia chi thức rồi nói sau, hiện tại nói cái gì trong lòng đều không chắc. Luật vẫn là quyết định đem điểm này chi tiết nhỏ trước thả một chút, chờ thứ nhất giai đoạn rèn luyện sau khi kết thúc, lại tiến vào tự mình tư duy lĩnh vực nhìn xem đi vào, cũng cảm giác được kia đóa khổng lồ nụ hoa lại tỏa ra sinh cơ cùng sức sống, đưa tay một vòng, quả nhiên, một đại cổ tinh thần ô nhiễm đập vào mặt đinh điên cuồng giá trị 10000 đinh điên cuồng giá trị 10000. Một hơi thêm 5000 điểm về sau luật khoảng cách lần tiếp theo thăng cấp càng gần, đợi buổi tối buổi một hồi ẹt e lộ liền có thể thăng cấp đương nhiên, trong đó vẫn là xen lẫn một chút bừa bội vô dụng mảnh vỡ, bị tự động quét vào vựa vẻ chai. Theo tinh thần ô nhiễm bị tự mình hấp thu, nụ hoa bên trong lại nô ra một cô ôn nhu lực lượng, hóa thành một con tinh xảo nhu để nhẹ nhàng sờ sờ lột giật gương mặt. Mặc dù nhìn không thấy, cũng không nghe thấy, nhưng lột giật có thể rõ ràng cảm giác được, đối diện là trong lòng tương mình. Thế là cả cười cười, mở miệng đáp lại nói: không sao ta chịu đựng được, không có chút nào vất vả. Hắn cảm giác được con kia đầu ngón tay lập tức cứng đờ, sau đó dính sát tự mình gương mặt, thẳng đến tiêu tán không thấy nụ hoa cũng theo đó yên tĩnh trở lại, lại biến thành không có chút nào sinh cơ dáng vẻ, cho nên cái này ý thức thể quả nhiên là thánh giả dùng để để ta chia sẻ tinh thần ô nhiễm, dạng này rất tốt, đã trợ giúp thánh giả, lại trợ giúp chính ta, thắng càng thêm thắng. Chỉ là đáng tiếp những này vừa bộn mảnh vỡ à, nếu có thể lợi dụng, hoặc là chấp và ra kỹ năng gì để tốt. Luận một bên ở trong lòng suy tư, lại cuối cùng đưa thay sở sở nụ hoa mặt ngoài thiếu nữ kia ra thịt một dạng chân mềm cảm nhận. Nói trở lại, thánh giả đại nhân đối ta, tựa như là càng ngày càng thân mật rồi, nàng nên không phải là đối ta ách, không đúng không đúng, nàng là cao cao tại thượng thánh giả ra lại là cái người mang cấm kỵ thể hệ phạm Pháp phần tử, còn chưa cần suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều. Luận dùng sức lắc đầu, rời đi tư duy lĩnh vực lại tiếp tục bắt đầu rèn luyện thân thể, dùng cái này đến dứt bỏ trong đầu những cái kia suy nghĩ lung tung. Cứ như vậy một mực rèn luyện đến không sai biệt lắm nên thời gian ngủ, mới rửa mặt một phen, nằm nghỉ xuống giường, chạy tới dạ tập éo e lô đương nhiên, chưa quên đem kia hộp làm tiểu lễ vật hoa quả đường tiện thể mang theo. Như vậy, ta cuối cùng thời lượng vì 21:08 điểm, toàn bộ hành trình đều ở đây các người giám sát dưới, không có dị nghị a. Lúc này trên lầu 3, quản gia chính diện mang theo người tháng mỉm cười, mở miệng hỏi Sò đại lao khó chịu khoát tay áo. Thứ cái này còn có cái gì tốt tính toán. Hắn đương nhiên là đã thua, thời lượng so quản gia thiếu nhanh 10 giờ, thua cái triệt để. Initska đại lão cũng tương tự không cho rằng tự mình còn có thể thắng, nói theo. Chuyện xưa của ta cũng tương tự ngăn không được nhà ta tiểu khả ai ai. Nếu không có khế ước hạn chế, ta cũng muốn trực tiếp nhận thua. Mặc dù thắng bại đã mất đi lo lắng, nhưng trận này đánh cược vốn chính là siêu thoát nghi thức một bộ phận, ba người còn phải kiên nhẫn đem ngày mai quy trình đi hết. Ai? Thua kỳ thật cũng không quan trọng ta cũng không phải chỉ có cái này, cái cố sự chỉ là thua thực tế quá khó nhìn. trong nhà tiểu đối biểu hiện được lại rất mất mặt. sau khi trở về, khó tránh khỏi phải bị những cái kia lưới giải quái chế dế. họ gạ đại lão lại là một mặt đau đầu nói, đột nhiên nhìn về Inisca đại lão, tựa hồ lại muốn cãi nhau giá vẻ. quản gia vội vàng mở miệng ngăn lại, nói, được rồi được rồi, không phải đều nói tốt sao? đợi ngày mai quy trình kết thúc, các ngươi riêng phần mình có một lần cùng dịch đơn độc cơ hội tiếp xúc, ta sẽ không căng dự, liền nhìn chính các ngươi có thể nói hay không phục hắn. trước đó, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục đề cập vấn đề này. hừ. Ổ gà đại lão hừ lạnh một tiếng, cái này liền ở trong lòng tính toán tự mình còn có thể xuất ra bao nhiêu thẻ đánh bạc. Yinitka đại lão nhìn qua ngược lại là so với hắn bình tĩnh một chút, còn có chút hăng hài nói: "Được rồi, trước buông xuống nhà ta tiểu khả ái đi, mặc dù hắn sắc thực rất lóa mắt." Nhìn nhìn lại cái khác hai người trẻ tuổi biểu hiện, làm sao cũng không thể nói cái ba. Nhất là ta mang đến tiểu gia hoặc kia. Ba người cái này liền đơn giản nhớ lại một fan hai gã khác độc giả phát huy. Ba người cố sự bắt đầu đều là giống nhau, tại lợi buộc bạch ảnh hưởng dưới, đầu tiên là một đoạn ấm áp bình thản thường ngày sau đó từng bước cuốn vào trên trấn dị thường sự kiện, lại bị bách bị buộc ra thị trấn, tao ngộ vị kia cường hãn thần bí tồn tại. về sau chính là cùng thần bí tồn tại đấu trí đấu dũng, quá trình bên trong nhân vật chính sẽ từng bước một mất đi người yêu của mình, thân nhân, bằng hữu, cho đến một phen đau khổ dãy rủa về sau, bất hạnh mất mạng. quản gia chủ tuyến chính là như vậy, tiết tấu tương đối chặt chẽ, cảm xúc tương đối kiềm chế, tại mở đầu một phen thư giãn tiết tấu, để người ta buông lòng cảnh giác về sau, lập tức chính là liên tiếp sự kiện để độc giả ứng tiếp không xuể, mệt mỏi. Dưới loại trạng thái này, lại thêm những cái kia thời khắc quanh quẩn ở bên thai lợi bộ bạch độc giả hãm sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế. Nếu như không thể trước đó kịp thời chạy ra cố sự kia liền sẽ thật chết ở bên trong 245. Chương 245, 244 ngày hôm qua tác giả ít nhiều có chút bệnh nặng trường 245, 244. Ngày hôm qua tác giả ít nhiều có chút bệnh nặng. Chương 245, 244. Ngày hôm qua tác giả ít nhiều có chút bệnh nặng. So sánh với quản gia loại công kích này tính cực mạnh, Nhạc Dạo cực kỳ nặng nghề, chủ tuyến họ đại lão mạch suy nghĩ nhìn qua liền muốn ôn hòa rất nhiều. Hắn chủ yếu vẫn là yêu hận tình cũ nguyên tố, an bài nhân vật chính tại nhiều tên mỹ thiếu nữ ở giữa chẳng chọc lập đi lập lại, gánh vác xã hội gia đình giữa bằng hữu các loại chất vấn cùng áp lực, tại tình yêu, trách nhiệm, trong gia tộc ở giữa vừa đi vừa về hằng ngày, mỗi ngày bị các loại vừa bọn phiền náo dây dưa cùng bối rối. Quá trình bên trong cơ bản không có gì đánh hí cũng không có cái gì sự kiện quỷ dị cùng thần bí tồn tại cần ứng đối, nhưng lại thời khắc đều ở đây cho độc giả mang theo hàng lậu, quán thâu tăng quan, rất dễ dàng để người không phân rõ bản thân, thấy không rõ phương hướng, không hiểu rõ muốn từ đó mê thất tại cốt sự bên trong. So sánh quản gia chủ tuyến họ gã đại lao thiết kế thừa về nhìn như ôn hòa, Kỳ thực nguy hiểm đồng thời bởi vì không cần lãng phí độ dài đi tạo nên cái gì thần bí tồn tại để hắn cố sự tại thiết lập cùng nhân vật tượng muốn càng nghiêm cẩn một chút, coi như luật tại hắn cố sự bên trong ngốc lâu một chút, chỉ sợ cũng dày vào không ra tử tinh cấp bậc cả cảm chấn. Cả hai dạng này khác nhau, cũng thể hiện ra hai vị đại lao đối cố sự khác biệt phương thức vận dụng. Họ gã đại lão loại kia rõ ràng là càng có khuynh hướng dùng cố sự đến khống chế người khác, hoặc là moi lấy cơ mật. Hắn đại khái là không thế nào cần cùng người tơ tơ tơ, cho nên liền đặc biệt tăng cường phương diện này công năng. Mà quản gia cố sự cơ bản cũng là hướng về phía muốn mạo người đi cũng không biết hắn đến tột cùng là trải qua cái gì mới có thể bố trí ra như thế nặng nề tình tiết, cho nên rơi xuống cái khác hai tên độc giả đọc thể nghiệm phía trên cũng có thể rõ ràng nhìn ra, họ gạ cố sự là để bọn hắn tinh thần bị hao tổn, quản gia bên này thì là để bọn hắn bản thân tiêu hao tăng lên. Nếu bàn về hai người riêng phần mình biểu hiện cũng là đúng là y, cả đại lao nói như vậy là nàng mang đến vị kia lợi hại hơn một điểm. Vị này trí thức hệ học giả sử dụng thời lượng ngược lại là nhanh hơn điều tra viên một chút, ứng phó khởi các loại sự kiện cũng phải nhẹ nhõm một chút. Trái lại vị kia điều tra viên trừ tìm về bản thân nhận biết tốc độ coi như nhanh còn dư lại biểu hiện liền thực tế có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen cho nên mặc dù đều bại bởi quản gia mang đến lộ diện nhưng dầu gì cũng là có thể phân ra đến cái thứ hai đương nhiên loại này thắng bại đối hai vị đại lão mà nói đã không có chút ý nghĩa nào thậm chí trận này đánh cược thắng bại đối với hắn hai cũng không có chút ý nghĩa nào bọn hắn tiếp xuống cần suy tính là như thế nào thắng được tiếp xuống lộ dịch tranh đoạt chiến mà đông dạng tại suy nghĩ lộ dịch tranh đoạt chiến loại sự tình này còn có ở xa hoan du chi thành e dội lộ nàng vào hôm nay lưu cho lôi chiến thư vẫn là tại biểu đạt trong lòng tưởng niệm viết ngọt nào phá lệ cho người lại cảm tạ lễ vật nói mình rất ưa thích Cuối cùng lại hỏi vì cái gì không ăn bánh gà tổ, có phải là chê? Nhưng hôm nay chuẩn bị một khối hoàn toàn mới hoàn chỉnh bánh gà tổ, nếu là có ở đây không ăn, liền muốn vì nguyên tố tràn đầy đó lấy. Nàng lập tức đưa ra lo lắng của mình, đại khái là đang sợ tự mình thời gian dài không ở bên người, ở hơn tức có thể hay không bị người khác nữ hải tử cướp đi. Cho nên nàng đêm nay cô ý xuyên một món hoa lệ lễ, lễ phục dạ hội, lấy quý báo vải vóc cắt may, hẹp dài váy bảy biện ra tinh không bản ngượng ảo phong cách, nhìn qua rất tiên, rất đẹp. Trên chân cũng cố ý không mang giày, mà là phù hợp một đầu thủy tinh vòng chân, quấn quanh ở trên mắt cá chân, lại kéo dài đến cái thứ hai trên ngón chân nhìn qua rất ngọt, rất tốt liếm, có thể khiến người ta kìm lòng không được đem ánh mắt tập trung ở phía trên. Bất quá cái này lễ phục trước ngực thiết kế thực tế quá mức lớn mật một chút, trên cơ bản cũng chỉ có hai cây hơi mỏng dây buộc đến che lại bộ vị mấu chốt. Nếu như đổi thành vải loại này dáng người ngạo nhân nữ hài đến xuyên, nhất định sẽ cực kỳ dẫn lửa, nổi bật xuất từ thân hạch tâm sức cạnh tranh. Kết quả e dấu lỗ cái này thường thường không kỳ tiểu thân bản mặc vào, căn bản gánh không nổi cái này cắt may phong cách, thuộc về là tự buộc này ngắn Lộn nhìn xem cái này, phong để cho mình dở khóc dở cười tin cùng éo lộ cái này thân để cho mình càng thêm dở khóc dở cười trang phục, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao nhà ránh tương đối tốt. bất quá gia hỏa này thật đúng là mất cảm, tự mình hôm qua không có cách nào ăn bánh gà tổ, hôm nay lập tức liền truy cứu đi lên. thế nhưng là ta không có miệng A. ngươi bảo ta làm sao ăn? luật cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể phóng xuất ra linh lực cùng linh cảm, đi một bên đụng vào éo lộ đi một bên đụng vào bánh gà tổ, nhìn xem có thể hay không ngụy trang ra một cái tự mình ăn rồi dấu hiệu. kết quả trước mắt nhiên lói lên, khối kia mang theo anh đào tiểu bánh gạ tổ không giải thích được biến mất tiếp lấy lại cảm thấy đến bánh gạ tổ giống như hóa thành vô hình nào đó năng lượng cũng theo lấy tự mình linh cảm một đường chạy vào tư duy lĩnh vực cuối cùng chui vào kia đóa khổng lồ nụ hoa bên trong biến mất không thấy cảm giác giống như là bị đóa hoa kia bao ăn ách còn có thể dạng này lướt lại một lần cảm giác được đóa hoa này bao chỗ lợi hại bánh gạ tổ nhất định là thật bánh gà tổ hắn nhưng là dùng linh cảm đụng vào qua hàng thật giá thật hương vị thơm ngọt ngon miệng bơ vừa đúng nụ hoa cũng vẫn là bộ kia không có chút nào sinh cơ dáng vẻ không nút đích nhưng nó chính là dùng loại này lột đều không thể hiểu thủ đoạn đem bánh gạ tổ cho an rơi Chờ hệ đồ sáng mai vừa tỉnh dậy, nhất định sẽ chú ý tới bánh gà tổ không còn, cũng nhất định sẽ vì vậy mà cao hứng. Nhưng bánh gà tổ lại không phải ta ăn mà là được rồi được rồi, coi như là ta ăn a. Luận tại trong đầu một trận suy nghĩ miên man, thẳng đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm, mới nhanh đưa vừa mới thăng cấp lấy được 5 điểm thuộc tính thêm đến nhận biết phía trên đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng, Luật trạng thái, bình thường điên cuồng giá trị, 2099, 900, hạn mức cao nhất, 18000 lý tính, 180 linh lực, 180 linh cảm, 105 nhận biết, 180 hệ thống, vận vẹo lở 3, phụ quyết lở 2. Nhìn cái kia thật đẹp thùng nước, dù cho khối kia nhược điểm, cũng là đang hiện ra khuyết trước hám đẹp đó lấy, hắn liền cảm giác được quen thuộc cảm giác mệt mỏi đánh tới, mê man ngủ thiếp đi. Thời gian cứ như vậy đi tới ngày thứ ba. Luật bên hai lại nghe thấy lời bộ bạch truyền đến nhắc nhở, để độc giả nhóm mau chóng đi ăn điểm tâm, làm tốt ngày cuối cùng chuẩn bị. Chờ hắn đi tới hành lang, vừa vặn lại cùng hai gã khác đối thủ đánh cái đối mặt. Bọn hắn nhìn qua vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, toàn thân suy yếu bất lực, giống như là bệnh nặng mới khỏi, xem ra linh lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tốt. Làm sao khôi phục được chậm như vậy? Các ngươi chẳng lẽ không có tăng tốc linh lực tốc độ khôi phục thành Phật sao? Luo Hơi Nghi hoặc một chút ở trong lòng hỏi một câu, lại lễ tiết tính nhẹ gật đầu, sau đó xuống lầu tìm ăn đi. Mà cái này hai tên đối thủ, ánh mắt lại gắt gao chằm chằm trên người luật giống như là nhìn thấy quỷ. Hai người bọn họ hôm qua mới chạy ra Cố Sự về sau, đều riêng phần mình cố nén mỏi mệt cùng bất lực, cưỡng ép điều động còn thừa không có mấy linh cảm, mở ra linh thị, nhìn đối thủ trạng thái. Thằng đến trông thấy cấp độ thấp nhất vị kia người mới vẫn như cũ ngồi không nhúc ních, còn không có tử cố sự bên trong thoát ly, mới giống như là nhẹ nhàng thở ra đồng dạng đi. Dựa theo lẽ thường tới nói, tại Cố Sự bên trong dạo chơi một thời gian càng dài, các phương diện tiêu hao lại càng lớn nhất là phương diện tinh thần thượng. Húng chi ngày hôm qua kịch bản cái kia tác giả bao nhiêu là có chút bệnh nặng sự kiện quá nhiều, tiết tấu quá nhanh, địch nhân quá mạnh, lợi buộc bạch quá nhiều, tình tiết quá ngược. Hai người đều không hẹn mà cùng hoài nghi, có thể sáng tác ra như thế đen sâu tàn cố sự, tác giả có phải là từ bệnh viện tâm thần bên trong trốn tới, mà lại đánh hy thật sự là nhiều lắm, quả thực ứng tiếp không xuể, để người không khỏi hoài nghi tác giả xử lý cụ thể nghề nghiệp. Cho nên hai người đều là tiến hành qua một phen đau khổ rã rủa, nhiều lần vất vả mới tìm được sơ hở dẫn phát kịch bản sụp đổ, từ vị kia khủng bố thần bí tồn tại trong tay chôn thoát lại nói thế gian này làm sao lại có khoa trương như vậy thần bí tồn tại a một câu một ánh mắt liền có thể để người rơi vào điên cuồng dị hóa thành ma vật sức chiến đấu càng là khủng bố như vậy để người gọi thẳng không thể chiến thắng trả giá to lớn hy sinh cũng không đụng tới thần góc áo nửa điểm mặc kệ lại thế nào liều mạng tại thần trước mặt đều là chỉ nhỏ yếu sâu kiến đáng thương lại một cười. mấu chốt là thần rõ ràng có thể tiện tay một nhấn giết chết tự mình lại vẫn cứ không chịu cho thông khoái mà là nhiều lần dạy vò lấy nhân vật chính giết chết bên cạnh hắn từng cái thân bằng hào hữu giống như là mèo vẩn chuột trò chơi đồng dạng đem nhân vật chính tinh thần nạnh sinh sinh bước đến bờ biên giới chuẩn bị sủ đổ. thế gian này nào có kinh khủng như vậy tồn tại cho dù là nhân loại mạnh nhất thái giả cũng không có như vậy quá phận cho nên vị này tác giả đến tột cùng đều trải qua cái gì nha lại cụ thể là trong hai người vị nào a điều tra viên cùng học giả trong lòng đều giấu trong lòng không sai biệt lắm nghi vấn thẳng đến giải thoát ra tới lâm vào hôn mê như vậy như thế hít thở không thông kịch bản kinh khủng như vậy cường địch đối với vị kia nhị dai người mới mà nói chỉ sợ là hoàn toàn không cách nào hiểu a cho nên hắn mới có thể thời gian dài bị khống trụ căn bản ra không được hẳn nên sắp bị cái kia thần bí tồn tại tươi sống đùa chơi chết đi. kể từ đó, ngày thứ ba cố sự hắn khẳng định liền không thể tham gia ta chỉ cần đối phó cái kia điều tra viên học giả lạ tốt rồi. hai người thẳng đến ra khỏi phòng trước đó, trong lòng đều vẫn là tương tự ý nghĩ như vậy. sau đó bọn hắn đã nhìn thấy sức sống tràn đầy lột dục. trong chốc nhóm này, để hai người đều có loại kia tam quan sụp đổ hào giác. vì vì cái gì? vì cái gì hắn rõ ràng là trễ nhất ra tới trạng thái lại tốt như vậy. dựa vào cái gì? cũng bởi vì hắn là cái gì sáng chói chi tình, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như không phải có quy tắc hạn chế, bọn hắn khẳng định phải tiến lên nắm chặt lượn cổ áo, hỏi thăm hắn làm sao có thể. Như vậy, còn có thể thắng sao? So với Tam Quan Sụp Đổ, hai người lòng tin vào lúc này rõ ràng Sụp Đổ đến càng nhanh. Tiếp lấy liền liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình tại trong mắt đối phương, nhìn thấy nồng nặc tuyệt vọng. Nhưng lúc này, bọn hắn lại chỉ có thể kéo lấy mọi mệnh bất lực thân thể, đi xuống lầu tùy tiện ăn chút gì, sau đó căng lấy ra đầu, nên đoán hôm nay cố sự 246. Chương 246, ta chỉ, dùng 3 gì tưởng 246 ta chỉ dùng 3 giây tưởng 246, Ta chỉ dùng 3 giây. Chương 246, 245. Ta chỉ dùng 3 giây. Luật nghe vang lên bên tai Lợi Bộ Bạch, nhìn trước mắt cảnh vật một phen biến hóa, cuối cùng đi tới một gian trong phòng học. Dựa theo bên thay Lợi Bộ Bạch mình là cái này Sở Học viện tân sinh, tới đây học tập thần bí cùng siêu phàm lĩnh vực chi thức kỹ năng. Trước mắt hắn đối diện đã đứng mấy tên mặc quần áo học sinh nhân vật, mỗi người đều sụ mặt, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Một người trong đó còn tại rất lớn tiếng hô: "Ta là năm thứ tư học sinh, lấy phủ quyết chi danh." Lũ đều không muốn nghe hắn đem lời kịch nhượng xong, đối mặt chính là một cái ban ân nhân nện trên trán. Rống lớn tiếng như vậy làm gì? theo một tiếng vang trầm, luận trước mắt ánh mắt một trận mơ hồ cùng tránh qua lại, lại trở về lúc trước trong căn phòng đoạn này có sự cứ như vậy kết thúc mới vừa vặn mở đầu liền kết thúc. Mấy giây qua đi, hắn bên thai liền chuyển tới một phụ nữ trung niên thanh âm. ngươi cái tiểu hữu đàn, ngươi tốt xấu chưa cho ta chút mặt mũi a. Ba giây ngươi liền kết thúc rồi, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút ta cấp độ a? Thật là, nhanh như vậy nam hải tử, thế nhưng là sẽ không bị nữ hải tử ưa thích. Nữ khí ngay bao nhiêu dính điểm tức hổn hển, để luật kém chút cười ra tiếng đón lấy, họ gạ đại lao lại cách không phê mình nói, người trẻ tuổi làm tốt lắm. Ta thưởng thức nhất như người loại này đơn giản trực tiếp tác phong. Ngữ khí nghe bao nhiêu mang một ít cười trên nỗi đau của người khác, chính hắn đại khái đã cười ra tiếng A. Cuối cùng mới là quản gia mở miệng phê bình nói. Có chút quá gấp. Kỳ thật ý Nits cả cố sự hơi thể nghiệm một chút cũng không thành vấn đề, nàng năm đó thế nhưng là chứ danh bán chạy sách tác giả. Nghe quản gia tiểu nói này, luận lập tức cũng có chút hối hận tự mình gấp gấp như vậy ra tới, tiếp xuống mấy giờ lại vô sự có thể làm. May mắn, theo lại một đoạn cố sự bị phá giải. Cúi kia không biết mảnh vụn phân tích tiến độ cũng đã đạt tới 77,5 phần trăm, trong đầu cũng lập tức mọc ra càng nhiều tri thức, để hắn còn có thể có chút việc đến giết thời gian. Những kiến thức này vẫn là hình chiếu bên kia tương quan nhìn qua vẫn tương đối trụ cột cấp bậc. Thiên về tại để hình chiếu tiến hành một ít đơn giản tự hạn chế thức hành động phương diện này, tương tự với khắc kim game điện thoại bên trong ai cái này. Mặc dù vẫn còn tương đối cơ sở cùng đơn giản, lại là rất tiện cho lướt mướn. Về sau mặc kệ là bố trí nghi quý, vẫn là quét dọn vệ sinh, hoặc là xuống bếp nấu cơm, có cái có đơn giản trí năng giúp đỡ, khẳng định tốt qua cái gì đều muốn tự mình đi khống chế cùng thao tác. Tốt nhất là có thể điểm một cái tự động sau đó chính nó là có thể đem sự tình đều làm xong. Dạng này chờ sau này tự mình kiếm nhiều tiền kế hoạch mở ra, liền không cần thuê quá nhiều công nhân có thể thỏa thích ép giá trị thẳng dư. Nắm lại đều đắc ý luật dứt khoát liền ngồi ở gian phòng bên bàn, xuất ra tự mình tiêu bản luật dịch bản chép tay sau đó một bên xem lấy trong đầu thêm gia chi thức, một bên tại bản chép tay thượng ghi chép sự kiện lần này nhìn thấy đo được. Mà theo những kiến thức này xem, bảng nhắc nhở cũng là theo nhau mà đến đinh điên cuồng giá trị hay không không đinh điên cuồng giá trị hay không Ai? Điên cuồng giá trị tuy tốt, nhưng những kiến thức này thật không có vấn đề sao? lúc này lầu ba bên này Inizka đại lao chính lôi kéo một gương mặt, mặt mũi tràn đầy khó chịu, tự mình cố sự tại dịch cái này tiểu hỗn đản trước mặt, chỉ kiên trì ba giây, so họ gạ còn không bằng, quả thực mặt mũi mất hết, thật sự là để cho nàng có chút giận. rõ ràng ta kịch bản mới là thích hợp nhất người tuổi trẻ hắn dạng này, nhưng là sẽ để ta hoài nghi mình sáng tác trình độ. ngươi cũng không cần vì thế khiển trách hắn hắn chỉ là nghĩ bảo đảm ta thắng mà thôi, cũng không phải là cố ý nhắm vào ngươi. quản gia vội vàng giúp đỡ hòa giải, nhưng Inizka đại lao lập tức liền nở nụ cười, trợ mặt so lật sách còn nhanh hơn. Ta biết, cho nên ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, ta mới bỏ được không được hiển trách nhà ta tiểu khả hài đâu. Kỳ thật đứng bên ngoài sân người xem góc độ đến xem, nàng mang đến cố sự có thể nói là trong ba người thoải mái nhất, thể nghiệm tốt nhất. Không giống quản gia như thế thở không nổi cũng không giống họ gã đại lão như thế tràn ngập phảng phất hoàng y Nikka đại lão cố sự, chủ yếu một cái vui đến quên cả trời đất đơn giản mà nói, nhân vật chính khi tiến vào kia sở học viện về sau, sẽ lần lượt gặp gỡ bất ngờ nhiều loại mỹ thiếu nữ hoặc là mỹ thiếu niên, cái gì tài trí học tỷ, nhu thuận học muội, dịu dàng nhà bên, bá đạo học trưởng, hoàn mỹ lão sư, trung thành đồng đảng những thứ này các bản đi hướng cũng là các loại ấm áp thường ngày, phối hợp kích thích nhưng không nguy hiểm đến nhau, lại thêm một chút khôi hài cùng trang bức khâu làm tô điểm. Để nhân vật chính tại một đám mỹ thiếu nữ làm bạn cùng vần quanh dưới đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Bởi vì đem đại lượng độ dài dùng tại nhân vật tạo nên phương diện, để cho nàng những cái kia nhân vật so với hai vị khác đại lão đều muốn rất thật cùng linh động, cho độc giả mang đến cực dai đọc thể nghiệm. Liên xem như xem như phổ thông cố sự xuất ra đi bán, cũng nhất định là lôi cuốn bán chạy tác phẩm. Có chút độc giả tiến vào bên trong về sau, coi như ý thức được vấn đề, cũng sẽ không nỡ ra tới, thậm chí còn đã có người đi ra ngoài vẫn còn nghĩ chủ động trở về tiếp tục. Thông qua dạng này Thiên về điểm lựa chọn cũng có thể đại khái nhìn ra Ynitska đại lao đối với cố sự vận dụng, không giống quản gia loại kia là muốn mọi người, cũng không giống ngỏ gạ như thế là nhằm vào người khác tư duy ý thức, mà là phải vì tự mình bồi dưỡng người ủng hộ cùng tùy tùng. Cũng chính bởi vì ba người cái này ba đoạn cố sự tồn tại riêng phần mình Thiên về cùng ưu thiếu, cho nên mới có hôm nay trận này đánh cực, để bên thắng sát nhập, thôn tính rơi hai người khác cố sự, bù đắp tự mình nổi điểm, thu hoạch càng nhiều độ dài dùng cái này đến tấn Thăng Bát Gai sáng tạo ra càng thêm chân thực cùng viên mãn cố sự. Như vậy, tấn Thăng Bát Gai về sau đâu? Ngươi lại làm gì dự định? Một bên họ gã đại lao lúc này đã không quá quan tâm thắng bại và hai vị khác độc giả biểu hiện, mà là hỏi thăm quản gia kế hoạch tiếp theo. Quản gia thì là rất thẳng thắn đáp, báo thủ. Lời này vừa nói ra, hai gã khác đại lao lúc này hoán đổi đến lao bằng hữu lập trường. riêng phần mình nói, ơi, đều nhiều năm như vậy ngươi cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được sao? Nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, cái này rất nguy hiểm, dù cho bác giai, thậm chí kiểu giai cũng không nhất định có thể đối kháng ngươi miêu tả tiền kia. Ta biết, nhưng đây là ta động lực, cũng là ta vận mệnh, chưa cân nhắc qua tấn thăng cửu giai sao? Người bên ngoài đều cho rằng vị thứ 7 thánh giả sẽ ra từ chúng ta cụ hiện hệ thống, mặc dù người là mới nhất bắt dài, nhưng cũng chưa chắc không có cơ hội, dù sao chúng ta thể hệ siêu phạm nhập thánh cùng cái khác hệ thống không giống lắm. Chờ ta hoàn thành báo thủ, có lẽ sẽ cân nhắc đi. Vậy nếu như không về được đâu? Kia liền. Không về được đi. Nguyễn Mai thật tốt nhìn, hảo hảo liếm 247. chương 247, 246 ta bắt dai ổn. chương 247, 246. Ta bắt dai ổn. chương 247, 246. Ta bắt dai ổn chờ đến chừng 3 giờ chiều, trận này dài dằng dặc đánh cược rốt cục vẽ lên cuối cùng dấu chấm tròn. quản gia không chút huyền niệm trở thành bên thắng, đem ổ gạ đại lao bản bút ký cùng ít cả đại lao lập thể sách thu nhập trong túi. trừ cái đó ra, còn nhiều ra tới hai tấm đại kim ách chi phiếu, làm tiếp xuống phí bị miệng. chờ hắn đằng sau đem hai người cố sự tiến hành dung hợp cùng tiêu hóa, lại tiến hành một trận đơn giản tiểu nghi thức, liền có thể hoàn thành lần thứ 8 siêu thoát trở thành khoảng cách thánh giả cách chỉ một bước đại hành giả. được rồi, chúc mừng ngươi lão bằng hữu, hy vọng lần sau còn có thể sống được gặp lại. Họ Gia Đại lão vẫn là rất có phong độ nói, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh, bộ mặt biểu lộ cũng là nhế răng trợn mắt dáng vẻ, không biết là trong lòng đau, hay là bởi vì mất đi cố sự cho thân thể mang đến khó chịu. Y cả Đại lão cũng là giống nhau sắc mặt tái nhợt thêm nhế răng trợn mắt, rất trực tiếp nói: "Ta liền lười nói những cái kia lời hay ta chỉ muốn hiện tại liền đi riêng tư gặp nhà ta tiểu khả ái." Quản gia giang tay ra, đáp: "Đương nhiên, xin cứ tự nhiên, nhưng cũng mời hai vị nhớ kỹ trước đây đã định, không cần thiết lại buộc phát những cái kia không thoải mái cái vã." Hai vị bên thua đã ngay trước quản gia diện thương lượng xong, tiếp xuống liền sẽ riêng phần mình đi tìm luật mời hắn hỗ trợ nhưng vì thể diện cùng ở giữa bạn bè hữu nghị hai người đều chỉ sẽ tìm đàm một lần vô luận hắn cuối cùng lựa chọn giúp ai cũng sẽ không tiếp qua nhiều dây dưa cùng chà đùa về phần hứa hẹn cho luật thủ lao cũng là ước định cẩn thận liền lấy quản ra lần này thủ lao làm chuẩn hạch tâm là một món phụ quyết hệ thống tấn thăng cấp năm vật liệu cùng một món năm dẫn đầu thánh vật lại bổ sung một chút tri thức kinh nghiệm hoặc là hứa hẹn cái này đại giới kỳ thật có trên chút ít cao bình thường mà nói một món vật liệu hoặc là thánh vật lại thêm một chút kèm theo điều kiện hẳn là là đủ rồi Đây là cụ hiện hệ qua nhiều năm như thế ước định mà thành giá thị trường. Chỉ là bởi vì luật thực tế quá mức yếu tố mới khiến cho hai vị đại lao nguyện ý vì này chẳng giá. Dù sao so với bắt giai dụ hoặc, điểm này thù lao cũng không tính là gì. Mà tại hai người ra giá đại thể tương đương tình huống dưới, luật cụ thể sẽ giúp ai, liền phải nhìn món kia thánh vật thuộc tính công năng, cùng hai người có thể khai ra cái dạng gì kèm theo điều kiện. Như vậy thì như vậy đi, chúng ta đi tìm luật nói chuyện. Họ gạ đại lao từ bên cạnh bàn đứng lên, lại đối cả đại lao hỏi. Hay là ta trước? Tùy ý chỉ cần ngươi đừng nhị vào tự mình có mấy phần vô liếng lung tung ra giá là tốt rồi inikka đại lão rất không quan trọng đáp ha ha ta ngược lại là lo lắng ngươi loạn ra giá dù sao ngươi mở miệng một tiếng tiểu khả ái đều rất ưa thích tiểu tử này sao tia là đương nhiên lớn lên dễ nhìn dáng người đồng còn tại mỗi ngày rèn luyện thân thể so với ta nuôi những cái kia cún con mạnh hơn ta có thể nào không thích hai vị đại lão lại đấu hai câu miệng sau đó họ gạ liền dẫn đầu đi đến lầu hai hắn xem trước mắt cháu mình tình trạng chính một mặt trắng bệch nằm trên giường nghỉ ngơi trên mặt vẫn là một bộ hồn khiên mộng nhiều thần thái trong miệng cũng ở đây lẩm bẩm một cái tên xa lạ Hiển nhiên là vẫn chưa thỏa mãn, còn không có từ người khác cố sự bên trong hoàn toàn đi tới, bị như thế điểm tục không chịu được nam nữ tình cảm cho quân lấy rồi, thật là khiến người ta thất vọng. Họ gã đại lao ở trong lòng nhà rên một câu, thu liễm lại trên mặt thần sắc thất vọng, đi vào luật diện gian phòng. Luật đã thông qua quản gia lời buộc bạch sớm biết hai vị đại lao có chuyện tìm tự mình, sớm ngay tại trong căn phòng chờ, nhìn thấy đại lao tiến đến, liền vội vàng đứng lên biểu thị lễ phép, sau đó không tiêu ngạo không tự ti nhẹ gật đầu, lên tiếng chào. ngài tốt, họ gã các hạ, ngươi tốt, ta sáng chói chi tình, ngươi trong ba ngày này biểu hiện, thật sự là để ta khắc sâu ấn tượng. Ông gạ cười cười, từ trong ngực lấy ra cái cách gâm dùng linh kiện nhỏ để phòng bị người đánh cắp nghe. Sau đó liền tiết kiệm hơi hàn huyên, gọt gang rứt quát nói rõ ý đồ đến. Sau đó đưa ra tự mình ra giá. Dạn Luân nói qua, ngươi làm một cái sẽ không để cho người thất vọng người trẻ tuổi. Ta cũng đồng dạng phi thường coi trọng ngươi tiền cảnh, cho nên nếu như ngươi có thể giúp ta thắng được một trận đánh ngược, ta tuyệt đối sẽ xuất ra để ngươi kinh ngạc phong phú thủ lao. Ta đã biết Dạn Luân phứa hẹn cho ngươi một món phụ quyết thể hệ ngũ giai vật liệu, lại thêm một món cấp năm thánh vật, cho nên ta nguyện ý lại ngoài định mức cho ngươi một món ngũ giai vật liệu, hoặc là ngũ giai thánh vật, tổng cộng là ba kiện ngũ giai thủ lao liền xem như là ta đối với ngươi tương lai tiền cảnh đầu tư, trừ cái đó ra, ta cũng nguyện ý cùng ngươi chia sẻ một chút ta lúc tuổi còn trẻ tích lũy được tâm đắc càng ngộ. đương nhiên gia tộc bọn ta cũng sẽ vinh viên ghi khắc giữa ta ngươi phần tình nghĩa này. Luật ở bên cạnh nghe được sườn suốt một chút vội vàng tại trong đầu vớt vớt ý là, hắn cũng muốn tìm ta đi làm tay súng. a không đúng, phải gọi độc giả. hơn nữa còn cho nhiều như vậy, nhưng quản gia cam kết với ta, chỉ là một món ngũ giai vật liệu mà thôi a. hắn làm sao mới mở miệng cứ như vậy nhiều. Luật hơi tưởng tượng, liền đại khái hiểu quản gia dụng ý hắn hiển nhiên là cố ý phóng đại hứa hẹn cho mình tù lao. kể từ đó cái khác đại lao phải tìm tự mình hỗ trợ, liền phải ngũ giai thêm cấp 5, cơ sở này càng thêm giá. giai đốn tiên sinh, ngài đối ta thật là quá tốt. về phần cái khác đại lao tâm đắc gia tộc hưu nghị những này kèm theo điều kiện, cũng rất là không tệ nếu như lợi dụng tốt, cũng có thể mang đến cực cao ích lợi, chỉ là không bằng ba kiện ngũ giai cấp thủ lao như thế trực quan đương nhiên, luận chắc chắn sẽ không đần độn nói ra tình hình thực tế, nhưng cũng không có không biết tốt xấu hết giá, mà thần sắc như thường, biểu hiện được đối với mấy cái này thủ lao lơ đến bộ dáng, đắp. so với những này, ta càng coi trọng có thể cùng ngài thành lập được hữu nghị. ừm, không sai. Họ gã đại lão nhẹ gật đầu, tựa hồ rất ưa thích luận dạng này tâm thái, lại tiếp tục nói: "Suy tính một chút đi, nếu có hứng thú thoại viết thư cho ta." Nói, hắn lưu lại một chương danh thiếp, phía trên chỉ có một danh tự cùng một cái ký hiệu, cũng không có cụ thể địa chỉ. Rất hiển nhiên, hắn cũng có được cùng quản gia tương tự loại kia người đưa tin. Họ gã nói xong về sau, vốn nên cứ thế mà đi, nhưng lại tại sắp lúc ra cửa, mới giống như là tựa như chợt nhớ tới cái gì, lại quay đầu, thấp giọng, nói cho lột một cái bí mật nhỏ: "Tiếp xuống, In cả cái kia lão bà cũng tới tìm người đảm loại sự tình này, thậm chí sẽ ỷ vào điểm kia tư sắc đến cầu dẫn ngươi." Ta nguyên bản không nên nhắc nhở ngươi điều này, dù sao ta cùng nàng cũng coi là bằng hữu, nhưng ta cũng thực tế không đành lòng tiên phú của ngươi bị nàng trà đạp tại bên người nàng như vậy Châu Luân. Cho nên, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút nàng, đừng bị nàng điểm kia hoang ngôn lửa, nữ nhân này nhất biết nói láo. Nói người khác một trận nói xấu về sau, họ gà đại lao lúc này mới rời khỏi phòng, sau đó trên mặt lộ ra một bộ tự tin mỉm cười, cảm giác việc này hẳn là nhất định phải được. Dù sao so với hai người lúc trước ước định bằng giá, tự mình lại vụng trộm tăng thêm một phần ngũ giai thủ lao, cái này còn có bắt không được đạo lý. Ta bắt dai, ổn. Hắn không khỏi ở trong lòng bụng trộm ngâm nga vui vẻ tiểu khúc, trở lại lầu ba, trên mặt lại là một bộ thần sắc ngưng trọng bộ dáng, tựa hồ trước đó nói chuyện cũng không vui sướng. Inis đại lão nhìn hắn một cái, cái này liền đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu. Chỉ là trước khi đi, còn đặc biệt hỏi một câu: Ngươi không có tự tiện nâng giá à? Đương nhiên không có, ta người này luôn luôn nói một không hai, chúng chi ngươi tiểu khả ái mặc kệ lại thế nào ưu tú, cũng bất quá là một nhị dai mà thôi, ta dù sao cũng là cái thất dai, làm sao có thể tại người mới trước mặt ném đi thể diện? Ngọ gạ đại lao thần sắc như thường, lẽ thẳng khí hùng đáp: Thừa kia liền tin ngươi một lần. Initska nói, cái này liền tới đến lầu 2, vẫn là giống nhau xem trước một chút tự mình nuôi cùng con. Hắn chính bày ra một bộ thất tình thân sắc, nhìn qua ngoài cửa sổ người, toàn thân trên dưới đều là loại kia sinh không thể luyến cảm giác. Thật là một cái đồ vô dụng, ngay cả cố sự bên trong điểm kia dụ hoặc đều chống đỡ không được, về sau nhất định sẽ bị những nữ nhân khác cho lừa gạt đi. Initska rất là thất vọng lúc đầu, tiếp lấy lại điều chỉnh tốt cảm xúc, thay đổi một bộ vũ mị khuôn mặt tươi cười, đi vào lò dịp gian phòng, còn chủ động mở miệng hô. "Ngươi tốt lắm, ta tiểu khả ái, ta thế nhưng là đã sớm muốn cùng ngươi đơn độc chung sống." "Ê, ngài tốt, Initska phu nhân." Vì không được têu phu nhân ta, phải gọi nữ sĩ hiểu không? phải học được sử dụng thích hợp xưng hô, mới có thể có đến cô gái yêu gái nhà. Luật bị nàng nói đến một trận tê cả da đầu, trái tim chực nảy, dưới chân không khỏi lui về sau hai bước, sợ nàng một lời không hợp đến cái bá vương ngạnh thượng cùng. Kỳ thật khách quan mà nói, không thổi không đen không kéo dẫm, ý nix cả phu nhân dung mạo tuyệt không kém, coi là cái mỹ nhân, so với luật bên người những nữ hài tử này chỉ kém một hai cấp. dáng người càng là bảo dưỡng rất khá, lớn hơn y vậy ra èn thêm vã lại nhân với è e rồ lộ. nhưng chính là tuổi tác có chút lớn, nhìn xem giống như là ưa thích chơi rẻ trà sắt niên kỷ, thật sự là khiến lòng người phạm sợ hãi. mà lại cái tuổi này tại phối hợp loại kia tương đối cố ý tao thủ đầu tư, càng làm cho người chống đỡ không được. nàng rõ ràng càng thích hợp đoan trang yêu nhã quý phụ lộ tuyến, lại vẫn cứ lựa chọn loại này đói khát khó nhịn phú bà lộ tuyến. luật cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể cố nén trong lòng khó chịu, bị đối phương các loại ngôn ngữ trêu chọc, kiên nhẫn nghe xong đối phương ra giá, giá. như vậy, tình huống chính là như vậy ta tiểu khả ái, ngươi nguyện ý giúp tỷ tỷ chuyện này sao? đương nhiên tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi lần này chạy tới giúp dã đồn khi dễ tỷ tỷ. Hắn chỉ là cho ngươi một món ngũ giai vật liệu cùng một món cấp 5 thánh vật a. Thứ hắn thực tế quá keo kiệt chỉ cần ngươi chịu đến giúp tỷ tỷ, tỷ tỷ liền lại nhiều cho ngươi thêm một món ngũ giai muốn vật liệu vẫn là thánh vật, chính ngươi tuyển. Trừ cái đó ra, ngươi về sau có vấn đề gì muốn cùng tỷ tỷ nghiên cứu thảo luận tỷ tỷ cũng sẽ không cự tuyệt nha bất kỳ cái gì vấn đề đều có thể đến nhà. 248 chương 248, 247 các ngươi còn rất có ăn ý xiết, chương 248, 247. Các ngươi còn rất có ăn ý giết. Chương 248, 247. Các ngươi còn rất có ăn ý giết. Initska mở ra tự mình bảng giá về sau, liền cẩn thận cẩn thận quan sát đến loại phản ứng. Gặp hắn tại chỗ sừng suốt mấy giây, không có trực tiếp đáp lại, giống như là bị tự mình phong phú thủ lao cùng chân thành thái độ cho trấn nhất đến, khả năng đã tại trong đầu đào tưởng một hệ liệt kiểu diễn mập mở kịch tính a. Khí hỉ, thật là một cái đáng yêu lại ngây thơ thiếu niên, quả nhiên vẫn là loại này kiểu dáng nhất hợp khẩu vị của ta. Initska không khỏi liếm môi một cái, cảm giác mình đã là nắm vững thắng lợi loại dự khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Trong lòng cũng không khỏi chế rêu họ gạ hai tiếng, cười hắn ngay tại lúc này thế mà lại còn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, còn duy trì ăn chơi thiếu gia ngạ cũng không biết âm thầm tăng giá, quả nhiên là cái chỉ biết dựa vào gia tộc cứng đầu ở loại này dính đến lần thứ 8 siêu thoát trọng yêu cầu, ai còn sẽ tuân thủ điểm kia miệng ước định? Y cả trong lòng trong bụng nở hoa, không khỏi vụng trộm ngâm nga tiểu khúc, lo lắng lấy về sau nên cùng tự mình tiểu khả ái chơi chút gì dạng hoa thức, nàng lại trông thấy luật còn tại sức sờ, liền nắm lấy cơ hội, duỗi ra ngón tay, muốn đi vung lên luật cái cằm, để hắn nhìn thẳng ánh mắt của mình. Kết quả trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một cố lực lượng vô hình, không chút khách khí đẩy ra tay của nàng. A, đây là hình chiếu lực lượng, làm cụ hiện hệ cao vị cường giả. Ít dù cho không có liên quan đến một con đường khác tuyến, nhưng muốn phân biệt ra được hình chiếu lực lượng thuộc tính, còn chưa phải khó khăn. Ta tiểu khả ấy chẳng lẽ đã tiến vào cụ hiện thể hệ? Cái này không đúng sao? Hắn không phải mới nhị giai sao? Vân vân. Cố lực lượng này, giống như cũng không là bắt nguồn từ hắn, ngược lại càng giống là đến từ cái nào đó thần bí lại tồn tại cường đại. Mà ở phụ cận đây, cũng không có những cường giả khác cận hiện dấu hiệu, nói rõ vị kia tồn tại giờ phút này trô khoảng cách, nhất định phi thường xa xôi. Có thể tại sao như vậy khoảng cách đem lực lượng truyền phát tới tồn tại? Thánh giả? Sáng chói chi thành vị kia phụ quyết thánh giả. Yinit lập tức cảm thấy một trận tê cả da đầu. Tiểu gia hỏa này sau lưng vì sao lại có một vị thánh giả đang thủ hộ hắn? Hắn rõ ràng chỉ là nhị giai mà thôi a. Liên xem như có có thể chống cự tinh thần ô nhiễm thể chất đạt thủ, là cái gọi là thích cách giả bên trong người nổi bật, nhưng cũng thật sự là quá non một điểm, còn không đáng đến thánh giả tự mình chú ý, thậm chí vì hắn ra tay đi. Dù sao bực này thiên phú thiên tài thích cách giả, mặc dù hiếm thấy, nhưng ở nhân loại dài rằng giặc trong lịch sử, cũng không phải ví dụ. Chẳng lẽ nói, trên người hắn còn có cái khác có thể bị thánh giả coi trọng đặc chất? Vẫn là nói thiên phú của hắn đáng giá bị thánh giả một mực chú ý như vậy hắn có thể ở cố sự bên trong bảo trì thanh tỉnh cũng sẽ không kỳ quái chỉ bất quá một mực bị thánh giả dạng này nhìn chăm chú lên tiếp tục thừa nhận áp lực như vậy hắn nhất định rất thống khổ a ngấm lại còn trách đáng thương thật muốn kéo vào trong ngực hảo hảo an ủi một chút Iniska đại lão một bên ở trong lòng thật nhanh suy tư một bên lại túi đầu nhìn một chút tay của mình trên mu bàn tay đã một mảnh đỏ bừng còn có chút đau rát nói rõ lúc trước kia một cái lực đạo quả thực không nhẹ thái độ phi thường thô bạo đâu nhưng cũng may cũng không phải là luật tại trán ta mà là sau lưng của hắn vị kia thánh giả không thích tác phong của ta đáng chết cái này sẽ không hư đại sự của ta a chỉ có thể hy vọng phủ quyết thánh giả sẽ không để ý ta cái này nho nhỏ thất giai một chút xíu mạo phạm. Inik trong lòng nhất thời hối tiếc không thôi, thật không thể cho mình trên mặt cũng rắn rắn chắc chắc đến thượng như thế một chút. Cũng nháy mắt thu hồi đối luật điểm kia ý đồ xấu. Vừa lúc lúc này luật cuối cùng là hồi phục thần trí. hắn lúc trước sướng sở, nhưng thật ra là ở trong lòng cân nhắc tìm từ nên như thế nào cự tuyệt trước mặt vị này quá phận nhiệt tình a cân nhắc đến đối phương là vị thất giai cương giả, lại là quản gia lão bằng hữu, nút từ đương nhiên phải hảo hảo châm trước, cho nên liền nhiều sướng sốt một hồi. Về phần đối phương mở ra điều kiện, cùng phía trước gò gã đại lao đồng dạng đều là giống nhau ba kiện ngũ giai đẳng cấp thủ lao, xác thực rất khẳng khái. kèm theo điều kiện nghe vào, càng là so họ gạ bên hướng kia càng thêm thân mật. nhưng luận vẫn là không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. bởi vì người này ở trước mặt mình nói rằng tỷ tỷ, dù là lớn tuổi điểm đều được rồi, nhưng duy chỉ có điểm này là không thể nhịn. ít cả phu nhân, ta vừa rồi, luận đang chuẩn bị đem trước đó nghĩ kỹ lý do nói ra miệng, lại trông thấy đối phương đống nhiên thu hồi trên mặt kia phiên lô mang tiêu dùng trở nên vẻ mặt nghiêm túc. sau đó đứng lên, lại khoát tay áo, cướp lời nói. mới vừa rồi là ta quá đường đột nhưng chỉ là nhìn ngươi thật là đáng yêu không nhịn được muốn trêu chọc ngươi. Tóm lại, ta cũng không có phương diện kia ý tứ. Ân, đúng thế. Về phần vừa rồi mời, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Ta sẽ chờ ngươi hồi âm. Nàng có chút hốt hoảng nói, cũng đồng dạng lưu lại một chương danh thiếp, liền chuẩn bị cáo tử. Có thể đi tại cửa ra vào thời điểm, nhưng lại cắn răng, quay đầu nói, họ gạ tiên kia cũng không đang ra tín nhiệm. Hắn cùng với gia tộc của hắn một mực tại âm thầm liên quan đến một chút màu xám lĩnh vực. Nếu như ngươi không muốn bị dính lũ vào tốt nhất cẩn thận một chút. À đúng, ta còn nghe nói hắn giống như càng thích nam nhân đến tử. Nói người khác một phen nói xấu về sau nàng lúc này mới đẩy cửa rời đi, luật thì là một trận dở khóc dở cười, cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu nhà ránh. các người cao vị đại lao ở giữa, thế nào làm việc phong cách đều như thế nhất chi a, đều là xuất thủ xa xỉ, sau đó lại sau lưng nói người khác nói xấu, một điểm đại lao phong độ đều không để ý, nhưng cân nhắc đến việc này liên quan đến lần thứ 8 siêu thoát tựa hồ cũng không khó lý giải. bắt dai cùng phong độ ở giữa, ai cũng sẽ làm ra tương tự lựa chọn. hắn ngay tại trong lòng nhà ránh, bên hai lập tức chuyển đến quản gia lời bạch, luật, ngươi cùng bọn hắn nói chuyện phiếm xong sao, không cần vội vã đáp ứng bất kỳ một cái nào chờ bọn hắn đi lại nói, thế là lột liền nghe bên ngoài truyền đến một trận hơi nước xe tiếng động cơ, lần lượt có ba chiếc cấp cao hơi nước xe tới đến quán trọ ngoài cửa. Tiếp lấy chính là họ gã đại lao trước mang theo cháu của hắn lên xe rời đi, trước khi đi còn có thể nghe thấy một tràn thốt lên cùng giận mắng. cái gì? cuối cùng cố sự này, cái tiêu nhị dai tay mơ chỉ dùng ba giây. cái này sao có thể? mấy cô gái kia rõ ràng đáng yêu như thế, hắn chẳng lẽ thích nam nhân sao? nữ nhân nữ nhân, ngươi cái không nên thân bại gia tử, chết ở nữ nhân trên người được. gia tộc bọn ta mặt đều cho người mất hết sau đó lại là Inik cả đại lao mang theo mặt nàng thủ đi xuống lầu, còn có thể nghe thấy giữa bọn hắn thảo luận. Phu nhân, ngài không có nói đùa với ta chứ? Ba giây cái tốc độ này, hiển nhiên đã không phù hợp lẽ thường nhận biết hắn mới chỉ có nhị giai mà thôi à? A ngươi thằng ngu này, cũng liền chỉ biết điểm kia trên sách học đồ vật lẽ thường. Trên đời này có ít người sẽ không bị ngươi cho rằng lẽ thường chói buộc, đi theo ta lâu như vậy, ngươi ngay cả cái này lẽ thường cũng không biết sao. Thật sự là một điểm tiến bộ cũng không có. Ách, đều bị chửi giỏi lắm thảm a. ở bên cánh nghe, đều có chút đồng tình hai vị này đối thủ. Xem ra cho đại lão là người hầu, cũng không phải cái gì nhẹ nhõm sự tình a thế đạo này, quả nhiên vẫn là phải dựa vào tự mình, may mắn ta luôn luôn đều là chăm chỉ cố gắng tiến tới người thanh niên thiết ở trong lòng cảm khái một phen về sau, hắn lại trông thấy quản gia đi tới gian phòng của mình, sau đó rất tùy ý tại bên giường ngồi xuống, lại phá lệ thành khẩn nói. Cảm ơn ngươi, luật, cảm ơn ngươi trợ giúp ta, ngươi quả nhiên cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Ngài quá khách khí, đây không tính là cái gì. Luật khoát tay áo, có chút ngượng ngùng cười cười, tiếp tục nói nếu như không phải ngài năm đó thuyết phục đệ sĩ tạ tiểu thư cho tỷ tỷ của ta công việc cũng không có hôm nay ta ta vẫn luôn nhớ kỹ ngài và tiểu thư năm đó ân tình vậy sau này ngươi sẽ giúp ta bảo vệ hảo tiểu thư sao quản gia theo lấy thoại gốc ra hỏi kia là đương nhiên luật nói lại phát giác được giống như có chỗ nào không đúng liền truy vấn ngài nhìn qua giống như không phải rất hưng phấn đã hưng phấn qua quản gia thuận miệng giải thích một câu lại từ bên hông lấy ra một bộ giấy dầu bao cùng một tờ chi phiếu đưa tới đây là trước đó đáp ứng ngươi thủ lao phụ quyết hệ tấn thăng ngũ giai hoạch tâm vật liệu bị đi khắc thời gian mà số tiền kia là hai tên kia đưa cho chúng ta nói hắn lại cho luật đơn giản miêu tả một phen hai vị lão bằng hữu tiếp xuống bản tính để luật minh bạch vì sao hai người bọn họ xuất thủ sẽ như thế xa xỉ đương nhiên vẫn là tình lực rơi hai người cãi lộn trò hề xem như cho lão bằng hữu lưu lại mấy phần mặt mũi nhưng luật nghe xong lần này tiền căn hậu quả về sau lại là gãi gãi đầu có chút ít lúng túng nói Ê, thế nhưng là hai người bọn họ đối ta hứa hẹn thủ lao đều là ba phần ngũ giai cấp bậc à hắn cái này liền tình hình chung một chút vừa rồi hai vị đại lao ra giá còn tăng thêm sau lưng nói nói xấu khâu sau đó lại cố ý giải thích một câu. đương nhiên, ta nói những này cũng không có ghét bỏ ngài thủ lao ý tứ, ta giúp ngài bận điệu cũng không phải vì những thủ lao này. a, bọn hắn thế mà cho nhiều như vậy, cái này cùng chính bọn hắn ước định không đồng dạng a. lần này đổi thành quản gia có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy lại khóc cười không được cảm khái nói. thật không nghĩ tới ta hai cái này lão bằng hữu cư nhiên như thế dào hoạt, lại như thế khẳng khái cùng có ăn ý. ta nguyên bản vì giúp ngươi tận khả năng nhiều tranh thủ lợi ích, lừa bọn hắn, trong lòng còn có chút thấy nấy, kết quả không nghĩ tới. quả nhiên chú trọng tại cố sự con đường này ra hỏa đều là thích gạt người cũng may ngươi cũng coi là bọn hắn lần này ăn ý người được lợi. Luật cũng là nhịn không được cười ra tiếng, sau đó lại thuận miệng hỏi: "Bắt giai thật sự có trọng yếu như vậy sao? Đáng giá bọn hắn xuất ra nhiều đột như vậy để đổi một lần hỗ trợ. Nếu như đổi thành ước định mà thành bạn giá, kia kỳ thật chính là ta đưa cho ngươi kia phần, chỉ là bọn hắn hai cái." Tại thất giai ngưng lại thời gian có chút quá lâu, đối bắt giai khát vọng vượt qua sa ta, muốn gánh chịu áp lực cùng trách nhiệm cũng xa xa so với ta muốn nặng. Quản gia mặc dù cũng cảm thấy buồn cười, nhưng lại so càng có thể hiểu được hai vị kia đại lao cách làm 249. Chương 249. 248 quản gia ngươi cũng tin cái này, chương 249, 248, quản gia ngươi cũng tin cái này, chương 249, 248, quản gia ngươi cũng tin cái này, bất quá, bọn hắn nguyện ý xuất ra cao như thế ngang đại giới, cũng là bởi vì ngươi đầy đủ yếu tố, có thể trợ giúp bọn hắn thắng được trận này trọng yếu đánh cược, như vậy, ngươi nghĩ xong phải tiếp nhận ai mời sao, quản gia lại tiếp tục hỏi, hẳn là họ gạ các hạ A, y nhân bên kia, luôn cảm thấy có chút không đúng, luận chi tiếp đáp, ừm, cùng ta đoán, quản gia nhẹ gật đầu, lại bổ sung, Họ gạ gia tộc của bọn hắn, phi thường cổ lão, gia cảnh giàu có, nội tình tâm hậu, tại hư vọng chi thành bên hướng kia rất có lực ảnh hưởng, cùng hắn thành lập được quan hệ là một rất thông minh lựa chọn, còn Initska cũng không có không thích hợp, chỉ là có chút quá phận sáng sủa cùng nhiệt tình. Là như vậy sao? Ta chính là có chút lo lắng cái kia, họ gạ các hạ hắn, sẽ không phải thật ưa thích nam nhân a? Làm sao có thể? Hắn hai cái cháu trai đều giống như người lớn, năm nay mới vừa vận kết hôn, ngươi cũng đừng tin Initska nói hiệu nói vượng. Quản gia dở khóc trợ cười nói, lại đứng lên, mang theo lự ngồi lên dưới lầu cuối cùng một cố cấp cao màu đen hơi nóc xe. Sau đó trở hắn hướng trong thành chạy tới. "Về sau, ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, chính ngươi cẩn thận một chút, nếu như có thể mà nói, lại thay ta bảo vệ tốt tiểu thư." Quản gia lại bỗng nhiên nói một câu. Luận chỉ coi là hắn còn cần một đoạn thời gian để hoàn thành cuối cùng nghi thức cùng tiêu hóa siêu thoát sau đó được, cũng không suy nghĩ nhiều, liền không chút do dự nhẹ gật đầu, còn đang vì bên cạnh mình lại thêm một cây bát giai đuổi có thể ôm mà âm thầm vui vẻ. "Vậy ngài về sau sẽ còn tấn thăng cựu giai sao?" Lưỡng lại thuận miệng hỏi. Quản gia hơi trầm mặc giây, mới mở miệng đáp, "Có cơ hội, có lẽ sẽ thử nhìn một chút." Nói đến Cụ hiện hệ đã có một vị thánh nhân a. Vậy ngài nếu như lại nghĩ siêu thoát, sẽ nếm thử cố sự hoặc là hình chiếu dạng này khác biệt lộ tuyến, tựa như cứu rỗi cùng pháp lệnh như thế. Luật sau khi nghe xong, hơi sững sở, lại vội vàng truy vấn. A, ý của ngài là cứu rỗi cùng pháp lệnh đã từng là một cái hệ thống, sau đó phân ra hai con đường. Đúng vậy, cứu rỗi là nhân loại tại tận thế thời đại trưởng khống bộ thứ nhất siêu phàm hệ thống, pháp lệnh thì là cái thứ hai, từ cứu rỗi kéo dài mà đến, cụ hiện cũng là tương tự, là từ trí thức kéo dài mà đến, giống như là một cái nhánh cây đang không ngừng mở rộng chi nhánh. Kia phủ quyết cùng che chở đâu? Bọn chúng phải không một dạng phủ quyết hệ thống tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài bên trong, nhưng thật ra là không có thánh giả che chở cấm kỵ hệ thống. Thẳng đến bộ này hệ thống xuất hiện thánh giả, mới bị thế nhân chỗ tiếp nhận. Mà che chở ta đối với nó hiểu rõ không nhiều, chỉ biết vị kia thánh giả phi thường trẻ tuổi, các phương diện còn có chút không thành thục. Thì ra là như vậy sao? Lần lần này cũng coi là minh bạch vì cái gì quản gia tại bản chép tay bên trong sẽ có bao nhiêu lần cũng phủ quyết hệ siêu phản giả giao thủ ghi chép. Nào như thế đến xem, quản gia nên có bao nhiêu tuổi a? Chẳng phải là so sáng chói chi thành còn lão? Siêu phàm giả tuổi thọ thật đúng là không được. Luận ở trong lòng cảm khái một phen về sau, lại cùng đưa ra tự mình muốn hỏi nhất vấn đề. Vậy theo ngài nói như vậy, giống như là đau khổ nguyên rủa dạng này hệ thống, nếu như có thể hiện ra thánh giả, vậy chúng nó cũng có thể giống phủ quyết đồng dạng, trở thành hợp pháp hệ thống. Hắn kỳ thật để ý cũng không phải là hai cái này hệ thống, chân chính muốn hỏi chính là mình vặn bẹo nhưng lại chỉ có thể khai thác loại này nói bóng nói gió phương thức, nhưng quản gia nhưng chỉ là cho ra một cái hàm hồ trả lời. Từ trên lý luận mà nói, xác thực tồn tại dạng này khả năng, nhưng ở trong đó lại liên lụy đến rất nhiều lợi ích cùng mâu thuẫn để người một lời khó nói hết. Tóm lại, siêu phàm nhập thánh cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, khả năng chưa hẳn quyết định bởi ý nguyện của mình. Mà lại trở thành thánh giả cũng chưa chắc là chuyện tốt. Mặc dù kia tượng trưng cho vô thượng quyền lực cùng địa vị, nhưng cũng muốn đi tiếp nhận vô tận trách nhiệm cùng cực khổ. Cũng không phải là ai cũng nguyện ý đi đối diện với mấy cái này. Ta cũng không rõ ràng mình là không có thể có được như thế ý chí cùng giác ngộ. Nhìn như vậy, thánh giả quả nhiên thật vĩ đại a. Kia là đương nhiên các thần đều là vì nhân loại làm ra quá nặng công như lớn, thừa nhận nặng nề thống khổ vĩ đại người. Cho nên cho dù là bây giờ ta đối các thần cũng không dám có chút bất kính, tại các thần ánh nhìn sẽ cảm giác được tự mình hèn mọn cùng nhỏ bé. Quản gia nói rất chân thành, trong giọng nói tràn ngập loại kia thành kính kính ý ta ngược lại là cảm thấy thánh giả còn rất ôn nhu trí ít ta vị kia là dạng này. Lượt ở trong lòng phúc phỉ một câu, ngoài miệng lại tiếp tục hỏi kia tại thánh giả phía trên đâu, còn sẽ có lợi hại hơn tồn tại sao? Quản gia sau khi nghe xong không khỏi hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn hắn một cái, giống như là đang nghi ngờ hắn vì sao lại hỏi cái này, nhưng lướt lại là một mặt vô tội cùng tò mò dáng vẻ nhìn qua cũng không có ý tứ gì khác. Quản gia lúc này mới đáp hả? thế nhưng không nhất định là nhân loại, không phải nói như thế tồn tại, dù cho đã từng là nhân loại, nhưng cũng đã thoát khỏi nhân loại phạm chủ, cho nên đồng dạng được xưng vĩ đại tồn tại hoặc là cũng có thể gọi là trí cao giả. Mặc dù rất nhiều người cũng không tin các thần tồn tại, cho rằng chỉ là trên lý luận phỏng đoán cùng giả thuyết, nhưng ta không nghĩ như vậy, tin tưởng các thần chân thực tồn tại. Từ quản gia trong miệng nghe thấy vĩ đại tồn tại cùng trí cao giả dạng này danh tử, để luật bao nhiêu đều cảm thấy có chút không chân thực. Tại trong ấn tượng của hắn, quản gia hẳn là loại kia tương đối thiết thực tính cách, đối loại này tồn tại tranh cãi giả thuyết hẳn là khịt mũi coi thường. Kết quả hắn thế mà so với mình còn muốn tin a? Đó có phải hay không có thể? Kiếm hắn nhập bọn. Ách, vẫn là quên đi, người ta là thật bắt dai, tự mình điểm kia ngụy trang tiểu thủ đoạn, sợ không phải bị vừa đâm liền thủng. Ở trong lòng một trận suy nghĩ lung tung về sau, luận mặt ngoài lại lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc, thấp giọng cảm thán nói: a cái này, thế mà thật sự có sao? Ta còn tưởng rằng hàng vỉa hè trong tiểu thuyết miêu tả những cái kia vĩ đại tồn tại cùng trí cao giả đều là nói bừa, những vật kia đương nhiên đều là nói bừa chỉ là những tác giả kia chưa hề biết địa phương nào nghe tới một cái danh từ liền đi vào trong sách, ngươi vẫn là thiếu xem chút những sách này đi. Quản gia dở khóc dở cười nói một câu, lại cùng nói bổ sung. Trên thực tế, lấy nhân loại trước mắt nhận biết hệ thống còn chưa đủ để lý giải cùng chạm đến cái này vĩ đại tồn tại, cho nên rất nhiều nhân tài cho rằng các thần không tồn tại, có lẽ chỉ có đã tới đồng dạng có thể bị quan chi lấy vĩ đại thánh giả mới có thể thực sự tiếp xúc đến cấp độ này à. Cảm tạ thư hữu 2023 1004001049925 thưởng ta 100 điểm 250. chương 250, 249 phần này gửi bản thảo không thích hợp 249 Phần này gửi bản thảo không thích hợp. chương 250, 249. Phần này gửi bản thảo không thích hợp. Tóm lại, ta đối trí cao giả hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là tin tưởng các thần chân thực tồn tại mà thôi. Quản gia đang nói, khoe mắt quét nhìn lại chú ý tới luật chính lộ ra một bộ đau thương ưu sầu bộ dáng, liền nhịn không được truy vấn. Người đó là cái gì biểu lộ? Ai? Ta chỉ là lo lắng, loại này nghe vào so thánh giả còn muốn lợi hại hơn trí cao giả nếu là một ngày nào đó bỗng nhiên muốn đối nhân loại chúng ta hạ độc thủ nhưng làm sao bây giờ? Luật chi đáp hắn đây cũng không tính là buồn lo vô cớ, dù sao mình dưới mắt thế nhưng là tại dắt người ta ra hổ, đánh ấy trí cao giả cờ hiệu giả danh lừa bịp. nếu là ngày nào bị loài người nhìn thấu cũng còn tốt, nhưng nếu là bị hàng thật giá thật trí cao giả cho nhìn thấu, nhân vô cận ưu tất có lo xa. ngươi liền không thể nghĩ chút tốt sao? ta luôn luôn là cái ánh mắt lâu dài cách cục thanh niên, dù sao ta nhìn những cái kia trên sách đều có loại tình tiết này. ngươi hàng vẹt hệ tiểu thuyết nhìn nhiều lắm a, quản gia cũng là một loại dở khóc dở cười, lại lắc đầu nói bổ sung, nếu như vậy tồn tại thật muốn cùng nhân loại là địch, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng bởi vì lo lắng cũng không có ý nghĩa nhân loại tại các thần trước mặt thực tế quá mức yếu đuối cùng nhỏ bé tựa như nếu như ngươi muốn dùng nước sôi tới con kiến con kiến có thể làm gì được ngươi sao điều này cũng đúng cho nên vẫn là thiếu xem chút loại kia chưa dinh dưỡng hàng vỉa hệ tiểu thuyết đi cái gì liên hợp toàn nhân loại liền có thể cùng trí cao giả đối kháng tinh tiết, cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi làm sao cảm giác ngài đối với mấy cái này sách tình tiết cũng hiểu rất rõ dáng vẻ kia là đương nhiên ta lúc còn trẻ liền thích xem những này lớn tuổi về sau cũng thỉnh thoảng tìm chút đến xem không thể không nói hiện tại những người này sức tưởng tượng ngược lại là so với ta niên đại đó lợi hại hơn nhiều cậu bạn cũng đặc sắc nhiều. Quản gia thế mà rất thẳng thắn thừa nhận. Nhưng ngay lúc đó lại chuyển khẩu khuyến cáo nói: "Khụ khụ, bất quá ngươi vẫn là thiếu nhìn một chút đi, dù sao ngươi còn chưa tới ngũ giai, thời gian còn rất quý giá, vẫn là trước tranh thủ thời gian tăng lên tự mình, tận lực tại thân thể còn trẻ thời điểm hoàn thành lần thứ năm siêu thoát. Tốt, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng." "Ừm, bất quá ngươi nhất định phải ghi nhớ, vô luận ngươi về sau từng có cái dạng gì cảnh ngộ, kinh lịch cái dạng gì sự kiện, hoặc là lấy được thành tựu ra sao, vô luận như thế nào, đều không cần vứt bỏ làm nhân loại tán đồng. Quản gia nói nói, nhiên lại lời nói thâm thía quên một câu lúc nào nào không khỏi nhớ tới cái kia phát dội cố vấn, cái kia đại ma đầu hung lệ đến tình trạng như vậy, bản thể càng là dị hóa thành một đống tuyến trùng, vẫn như trước không muốn từ bỏ nhân loại thân phận. Mặc dù luật không biết đây là vì cái gì, quản gia cũng không có giải thích cả kẽ, nhưng hắn tin tưởng, đây có lẽ là loại nào đó phi thường trọng yếu, đồng thời có đặc biệt ý nghĩa sự tình a. Chờ quản gia đem luật đưa về lầu trọ dưới, đều đã là buổi tối. Hai người giống như là ngày thứ hai sẽ còn gặp mặt bằng hữu như thế, chỉ là đơn giản từ biệt qua đi. Quản gia xe liền biến mất ở góc đường. Hắn từ đầu đến cuối đều chưa nói với luật qua tự mình sau đó phải đi làm cái gì cũng không có đề cập qua khi nào chả có thể gặp lại. luật cái này liền bước nhanh chạy lên lâu, vừa mới vừa mở cửa, đã nhìn thấy mặt phim hoạt hình ca xấu áo ngủ tỷ tỷ một đầu nhào vào trong lồng ngực của mình, lại mặt mũi tràn đầy vui mừng nói: kỳ hỉ tiểu luật ngươi có thể tính trở lại rồi. tự mừng, ta đã trở về. luật nói, dùng sức ôm lấy tỷ tỷ kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại trông thấy mèo con cũng thật nhanh nhuyễn độ tới, liền ôm lấy cái này đoàn tiểu ma cầu, dùng sức hơn mấy lần. sự tình xử lý thế nào? giúp đỡ quản gia tiên sinh bận điều sao? hết thảy thuận lợi vậy là tốt rồi trên bàn có ta mua về đồ ăn tiểu lục sĩ ngươi ăn cơm trước thế là lục sĩ liền vừa ăn cơm tối một bên cùng y vệ dạ ẻn nói về ba ngày này kinh lịch mặc dù chỉ là bình thường tương đối bình thản ba ngày nhưng bị không ngừng hắn một phen thêm mắm thêm muối một trận soạn bậy, đem người ta ba vị đại lao cố sự tăng thêm các loại mạo hiểm kích thích câu nghe được y vệ dạ ẻn nhất kinh nhất dạng thật sự là đặc sắc cố sự đâu tiểu lục sĩ ngươi có muốn hay không đem bọn chúng ghi chép lại gửi bạn thảo cho tỷ tỷ bên này ừ vậy liền coi là lục có chút chột dạ nói lại đổi giọng hỏi tỷ tỷ ngươi mấy ngày nay trôi qua thế nào Tạp chí xã bên kia còn bận điệu sao? Cái này sao? Ta đến ngấm lại làm như thế nào giải thích với ngươi?" Y vị giả lộ ra loại kia hơi có vẻ làm khó biểu lộ, cái này liền ôm trong ngực cá mập đầu đứa thu đông, nói với luật khởi trong lòng mình phiền não đơn giản mà nói, tạp chí xã bên kia lúc đầu cũng coi là phát triển không ngừng, càng ngày càng tốt đồng thời lượng tiêu thụ càng so đồng thời cao. Nhưng y vị giả ẻn 3 ngày này một mực ở tại đệ sĩ Tạ tiểu thư bên kia, nói với nàng lên mình thành tích về sau, lại bị chê. Tại đệ sĩ Tạ tiểu thư xem ra, tạp chí mặc dù là đang tốt hơn, nhưng thực tế quá chậm, khoảng cách bạo khoảng đẳng cấp vẫn là quá xa giống như vậy chậm rãi chịu đựng đi, lúc nào là một đầu. Thế là nàng quả quyết quyết định thêm vào đầu tư. Cũng liền ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tạp chí sáng người ở bên trong tay liền có thêm gấp mấy lần, để ý về dạ ẹn trực tiếp từ chủ biên thăng cấp thành tổng biên, quản lý mới gia nhập 3 vị thâm niên chủ biên, cùng còn lại bữa bọn hơn 30 người tay. Mà những người này cũng là đã từng làm qua cái này dân tục truyền thuyết tạp chí nhưng về sau kinh doanh không tốt, chuyển hình đi làm mỹ thực tạp chí kết quả bị đệ sĩ Tạ Tiểu thư sau khi biết, trực tiếp xuất ra một bút tiền tiêu vặt, đem người ta tại chỗ thu mua. Dung năng mà nói, nhiều người mới có thể sáng tạo ra hiệu suất cùng giá trị. Tóm lại Y vậy dạ hẹn vốn làm muốn bằng vào tự mình cố gắng, đem tạp chí làm tốt ý nghĩ, cứ như vậy bị tự mình tốt khuê mật cho vô tình phá hư hết. Y vậy dạ hẹn vốn làm muốn tự tuyệt, nhưng là từ pháp luật cùng cổ quyền phương diện đi lên rằng, đệ sĩ tạ tiểu thư mới là tạp chí xã chân chính người sở hữu tối lại, bằng vào chúng ta tạp chí trước mắt lượng tiêu thụ, căn bản không cần nhân thủ nhiều như vậy, ta nguyên bản còn sắp xếp tràn đầy nhật trình, bởi vì đệ sĩ tạ tiểu thư quan hệ, lập tức liền thanh nhàn, sau đó bị nàng lôi kéo khắp nơi theo nàng chơi. Y vậy dạ hẹn cuối cùng một mặt bất đắc dĩ nói, lượn sau khi nghe xong, trong lúc nhất thời cũng không biết làn tên nhà danh hay làn tên ăn ủy. Ê! thế mà là tại vì loại sự tình này phiền não sao? Kia muốn hay không thử trước cùng đệ si tạ tiểu thư hảo hảo tâm sự, chờ ta trước theo nàng chơi mấy ngày a, sẽ tìm cơ hội cùng nàng hảo hảo nói một chút. Y vệ Dạ En rứt lời, lại dùng sức lắc đầu, giống như là đem những này phiền não vung ra sau đầu, tiếp lấy lại từ trên ghế salon cầm lấy mấy phần bản thảo, lại hướng về phía luật vây vây tay. Đây đều là chưa kịp nhìn bản thảo, tiểu lột giỡn ngươi trước đi tắm rửa, sau đó tới buổi tỷ tỷ cùng một chỗ thấy được hay không? Tốt. Luật nói, cái này đi liền tiến phòng 8, chờ đi ra thời điểm đã đổi xong kia thân cá mập đầu đũa áo ngủ. Sau đó hai tỷ đệ liền chen ở trên ghế salon, cùng một chỗ nhìn xem những này cái gọi là chưa kịp nhìn gửi bản thảo. Luật vốn cho là sẽ là cái gì rất đáng sợ khủng bố hướng cốt sự, kết quả nhìn mở đầu, lại phát hiện thứ này lại có thể là yêu đương hướng. Hơn nữa còn là cấm kỵ tỷ đệ luyến. Phía trên miêu tả một đôi khi còn bé tình cảm rất tốt tỷ đệ, nhưng chờ hai người sau khi lớn lên, bởi vì ở riêng các nơi công tác, tình cảm liền dần dần phai nhạt, một năm sẽ chỉ liên hệ với mấy lần. Kết quả bỗng nhiên có một ngày, đệ đệ thu được tỷ tỷ gửi thư. Nhưng tin lại là ba ba viết thông chi hắn tới tham gia tỷ tỷ tăng lễ đệ đệ trong lúc nhất thời bi thống và phần, vội vàng trở về nhà. Kết quả tại tăng lễ bên trên, tao ngộ cùng một chỗ sự kiện linh dị, tỷ tỷ thế mà sống tới rồi, còn biến thành chỉ có hắn mới có thể thấy gặp vua linh. Tại một phen không biết nên khóc hay cười nháo kịch về sau, đệ đệ dần dần thích tướng cái này tung bay ở giữa không trung tỷ tỷ, mang theo nàng trở về nhà của mình. Tỷ tỷ cũng phát hiện đệ đệ nhiều năm như vậy đều là một người sống một mình, đồng thời còn chưa giao bạn gái, trôi qua rất cô độc. Thế là mỗi ngày dốc lòng che chở, ôn nhu lại quan tâm hai người sớm chiều ở chung phía dưới lại nhớ lại tuổi thơ dạng này khoái lạc thời gian tình cảm cứ như vậy cấp tốc cấm lên dần dần hướng về làm trái nhân luân phương hướng trên tiến triển cố sự đến nơi đây liền tạm thời kết thúc cuối cùng một màn dừng lại tại hai tỷ đệ suýt nữa hôn tiếp trong nháy mắt đó tiểu luật người cảm thấy thế nào y vệ giả en rất nhỏ giọng mà hỏi lại cuộn mình một chút nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hai tay vây quanh ở hai đầu gối luật hơi hơi cúi đầu xuống lúc này mới phát hiện tỷ tỷ bộ kia đáng yêu khuôn mặt mang tới mấy phần yêu thương không biết đang miên man suy nghĩ thứ gì có lẽ là thay vào trong đó nhân vật vì trong chuyện đôi kia tỷ đệ tao nộ cảm thấy đồng tình cũng có thể là là đối trong chuyện loại này tỷ đệ ở giữa không bình thường tình cảm sinh ra mâu thuẫn cùng bẽ xích dù sao tỷ đệ chính là tỷ đệ không nên có cái khác dư thừa tình cảm luận nghĩ tới đây hơi ngẩn người sau đó vội vàng ngẩng đầu nói mặc dù viết tạm được ta cảm thấy cũng không thể lắm nhưng loại này cố sự khẳng định không thể đăng a Khi hi tiểu luật quả nhiên cũng ưa thích loại này tinh tế tình cảm cố sự sao bất quá xác thực không thể đăng chỉ là ta rất ưa thích cố sự này cho nên mới mang về nhà trong nhà Y Vệ Dại nói, một đôi màu xanh biết đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại đứng lên, khỏe miệng cũng treo lên một vòng liêu nhân mỉm cười, lập tức liền từ ngày bình thường loại kia ngây thơ đáng yêu phong cách trở nên thành thục vũ mị. Vừa miệng âm thanh mảnh khí nói, Tiểu luật, nếu như có một ngày tỷ tỷ xảy ra chuyện, hy vọng chúng ta cũng có thể giống trong chuyện như thế, một mực tại cùng một chỗ. Sẽ không sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không để loại sự tình này phát sinh, ta mãi mãi cũng sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ. Luận vội vàng lời thể son sát đáp, kỳ hỉ, kia Tiểu Lục nhưng muốn nói đến làm được nha. Y Vệ nói lại dùng sức trong lột lực cọ sát, sau đó lại nhắm hai mắt lại, dùng nhọn lỗ tai nghe ngóng đệ đệ nhịp tim, cười đến càng ngọt mấy phần đại khái là cảm thấy dạng này có thể nghe thấy đệ đệ lời thật lòng, liền là này cao hứng lên. Chương này bị phong sửa chữa về sau thả ra, cho nên sẽ lộ ra có điểm lạ. Ai? Có chút nội dung không để cho viết á 251. Chương 251, 250 các phương diện lực cản rất lớn trường 251, 250. Các phương diện lực cản rất lớn. Chương 251, 250. Các phương diện lực cản rất lớn hơn Tỷ tỷ nàng hẳn là chỉ là. Nhìn cái kia cố sự cho nên nhận một điểm ảnh hưởng, ân, chính là như vậy, chúng ta là tỷ đệ, bình thường tỷ đệ, tuyệt đối không thể suy nghĩ nhiều. Luật cùng nghĩ về dạng ẻn sau khi tách ra, ở trong lòng dạng này tự đủ, cũng nhiều lần cảnh cáo tự mình, không thể sinh ra những cái kia làm trái nhân luôn ý đồ xấu đó lấy. hắn lại vội vàng từ tủ quần áo phía dưới lật ra một bộ đại thùng giấy, từ bên trong cầm ra đến một con lông sùi hải mã thu đông, chuẩn bị tiện thể cho hẹ rỗ lộ lẹn vào đến hẹ rỗ lộ bên người về sau. trông thấy nàng hôm nay mặc một thân thanh lịch trắng non váy liền áo, chủ yếu một cái ấm áp nhà ở hòa phòng, lại nghe thấy bên hai chuyên đến từng đợt bảng nhắc nhở cấp tốc để lột dược có chút sao động nỗi lòng bình tĩnh xuống dưới. Sau đó lại cầm lấy ẹ đỗ lộ hôm nay lưu lại tin phía trên nói nàng rất rấtưa thích tối hôm qua hoa quả đường ăn ngọt nào giống như là lúc trước hôn du ở Vân Tức như thế ngọt nào Thế là liền tự tác chủ trương cho hôm nay tiểu bánh gạ tổ trong thêm mấy khối hoa quả đường, hy vọng có thể để tiểu bánh gạ tổ trở nên càng ăn ngon hơn. Như thế để lột dược cảm thấy có chút kinh hỉ, nghĩ không ra ẹ đỗ lộ thế mà cũng giống như chính mình, tại chúng nghệ thượng rất có sức sáng tạo. Đáng tiếc chính hắn nếm không đến tiểu bánh gạ tổ, linh cảm vừa mới đụng vào đi lên, liền hóa thành một cỗ kỳ diệu năng lượng, tiến vào tư duy lĩnh vực bên trong. Cứ như vậy. Lượt đuổi tại ngủ trước đó, đêm hôm nay thăng cấp 5 điểm thêm đến linh cảm bên trên, đem chỉ số thọt tới tháng 1 năm một không điểm. Quả nhiên vẫn là mạnh lên cảm giác nhất làm cho người an tâm. Luật cười cười, theo đã đến giờ bình yên tiến vào mộng đẹp. Sau đó chờ đến ngày thứ hai tỉnh ngủ về sau, hắn chưa vội vã đuổi người, mà là thừa dịp mèo con còn không có phát ra được, vượt lên trước một thanh bắt được nó, sau đó mới thư thư phục phục đuổi lưng một cái, lại dùng mèo con sắt đè mặt. Nheo nheo, nheo nheo mèo con òa nào vài tiếng, giống như là đang chất vấn hắn vì sao không theo sáo lộ ra bài. Rời dương trước đó. Luật vẫn là dựa theo lệ cũ đi trước chuyến tư duy lĩnh vực đem mỗi ngày đánh dấu cùng 3 ngày đánh dấu ban thưởng cho nhận đinh điên cuồng giá trị không không đinh điên cuồng giá trị 30000. Kể từ đó, lại là 5 điểm thuộc tính nhập chứng, bị hắn thêm đến lý tính phía trên, đem chỉ số thoát tới 185 điểm đồng thời tích lũy điên cuồng giá trị khoảng cách cấp tiếp theo cũng không coi là xa xôi chờ hoàn thành hôm nay bản chức công tác, ban đêm lại đi bồi một hồi Ezo lộ, lại là 5 điểm nhập chứng đương nhiên, rời đi tư duy lĩnh vực trước đó, cũng không có quên đưa thay sở sở kia đóa khổng lồ lũ hoa. Lúc đầu không có hoạt tính nụ hoa cũng vẫn là đáp lại hắn, lực lượng vô hình ngưng tụ thành một đôi nhìn không thấy tinh xảo tay nhỏ. Sau đó nâng lên luật tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Làm sao cảm giác có điểm giống là khắc kim game điện thoại bên trong, thêm độ thân mật cùng độ thiện cảm một dạng thao tác. Luật có chút buồn cười nghĩ đến. Hắn một mực kiên nhẫn chờ đợi kia cổ vô hình lực lượng tiêu tán không thấy, mới rời khỏi tư duy lĩnh vực sau đó mang theo mèo con cùng một chỗ làm bộ luyện công buổi sáng, lại đi sắt vách gọi tỷ tỷ rời giường. Hôm nay bị vệ dạn, tự hồ cũng khôi phục bình thường, đối chuyện tối ngày hôm qua không hề đề cập tới, chỉ là cười ngượng nào, ngồi ở trước bàn trang điểm tùy ý đệ đệ loay hoay tóc của mình. Cho nên vẫn là cái kia cố sự có vấn đề, loại này thì bạn, quả nhiên là không thể đăng. Đinh Điên của giá trị năm không. Lực từ tàu điện ngầm bên trong ép ra ngoài. Ngay bên hai ngày qua ngày, chưa từng biến qua nhấp nhở, không khỏi ở trong lòng cảm khái nói: Cái này biến chuyển từng ngày thế giới, cái gì đều ở đây biến, nhưng chỉ có cái này tàu điện ngầm là vĩnh viễn không đổi. Ngay cả vậy a cũng sẽ không chờ ta ở bên ngoài. Sao? Không đúng. Vậy a hẳn là chờ lại đi. Chính suy nghĩ, hắn đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một trận quen thuộc tiếng thở gấp, khu khu cụ. Nhìn lại, quả nhiên là đã lâu không gặp vậy à, Chính bị vách tường ho khan, Luân vội vàng chạy tới, ôm một cái thân thể mềm mại của nàng vậy ạ đầu tiên là giờ mình đang chuẩn bị dùng sức phản kháng kết quả trông thấy là nhà mình heo liền lập tức mềm thành rau xanh vội vàng trở tay ôm chặt lấy hắn sau đó hai người miệng đồng thanh hỏi người trở lại rồi hắc hắc kỳ thị hai người nhìn nhau cười một tiếng rất có ăn y đem bờ môi hướng phía đối phương xích lại gần kết quả lại không có thể đụng tới cùng một chỗ mà là bị một cố lực lượng vô hình cho cương ép đẩy ra ô vậy ạ lập tức trở nên tức giận quay hàm đều phương lên Luận đối với lần này cũng là phần bất đắc dĩ hắn cảm giác được bên cạnh mình vị kia nhìn không thấy nhà bên nữ hài thật sự là càng ngày càng bá đạo thế mà đều không cho tự mình thân nữ hài tử khác rồi, làm sao hôn một chút đều không được, hôn một chút cũng sẽ không mang thai. khả năng này cũng là bởi vì nhiều cái tia to lớn nụ hoa làm cửa ngõ nào đó, để lột dù cho không có tay cầm thánh giả tượng, nàng cũng có thể vận dụng tia cổ vô hình lực lượng. thế nhưng là lại có thể làm sao đâu, lại đánh không lại nàng, kết quả vẫn là vạ tốt hơn càng ôn lu, vội vàng lung lay lột giật cánh tay, an ủi. được rồi được rồi, nơi này dù sao cũng là mười tháng khu, vẫn là không thể quá mức. nói, lại nhón chân lên, tiến đến hắn bên hai, dùng rất nhỏ giọng, nhưng là lại khó nén hương phấn cùng mừng rỡ giọng điệu nói. Hôm nay cha ta ra khỏi thành ta có thể tối nay lại về nhà. Luật dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó thử dắt vậy hạ tay. Lần này ngược lại là không tiếp tục bị ngang ngược can thiệp, nhưng cũng không còn có thể hấp thu đến điên cuồng đáng giá. Cứ như vậy đến xem, vậy hạ cái này trong vòng một tuần siêu thoát nghi thức, hẳn là tiến triển được phi thường thuận lợi. Vậy hạ, ngươi thành công rồi. Ừm. Vậy hạ nhẹ gật đầu, dưới chân bước ra mặc màu đen tất chân cùng bốt da cao hai chân, đi theo luật đi ra ngoài. Chúc mừng, ngươi bây giờ đã là tam gia cường giả. Luật lại tiếp tục nói, trên mặt lộ ra một bộ từ đấy lòng tiểu dung. Tạ ơn, nhưng ta tin tưởng luật dự hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi kịp ta. Tương mừng. ta khẳng định cũng sẽ cố gắng. Bất quá nói lên đuổi kịp, người ba ba bên kia, luật đang nghĩ hỏi thăm một chút và cái kia quá phận nghiêm khắc tra ruột, kết quả lại trông thấy nàng nháy mắt nhăn lại dài nhỏ đại mi, trên mặt hiện ra khó nén bất đắc dĩ cùng cô đơn. Không cần phải mở miệng, luật đã biết đáp án, trong lòng lập tức mát lạnh hắn còn chưa phải đồng ý. Vì cái gì? Hắn thật sự là có chút nghĩ không thông, tự mình lớn lên tái fan an thắng hạ tổ lại là an tâm chăm chỉ cố gắng tiến bộ thận trọng hàm xúc điệu thấp khiêm tốn thời đại mới thanh niên mặc dù trong túi hơi nghèo một chút tính không được môn đăng hộ đối nhưng tiền cảnh lại là một mảnh rộng lớn chỉ bằng tự mình trong túi chữ vật kia ba phần ngũ giai vật liệu cầm đi trên thị trường đó chính là ba bản biệt thự lớn phòng bản cái này lại còn có người có thể ghét bỏ tự mình hắn cũng không phải là chuyên môn chán ghét người mà là hắn hay là không hy vọng ta gả cho một siêu phẩm giả vậy ạ trước giải thích một câu lại gạt ra một vòng rất đủ cười miết cưỡng hỏi lại cho ta một chút thời gian có được hay không ta sẽ thử thuyết phục hắn lúc lại có thể nói cái gì đây chỉ có thể đồng dạng miễn tương đáp. Ừm, không có chuyện gì. Coi như hắn không đồng ý, chúng ta cũng có thể mỗi ngày giống như vậy cùng một chỗ. Nhưng chẳng biết tại sao, nói ra lời nói này về sau, trong lòng của hắn lại vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, không khỏi nhớ tới xa cuối chân trời ẹ e đỗ lộ. Vậy ạ rất tốt, nhưng là cha nàng ruột. Ẹ đỗ lộ cũng rất tốt, nhưng lại không ở bên người. Ai? Nhưng có lẽ dạng này cũng tốt đi, tạm thời còn không cần mình làm ra thống khổ gì lựa chọn. Về phần vợ hạ cùng ẹ e đỗ lộ đến cùng nữa thích cái kia. Đương nhiên là ai ở bên người ưa thích người nào. Luận ngược lại là không có vì cái này vấn đề bối rối qua thúy chi còn phải cân nhắc đến cái kia ngay cả người đều nhìn không thấy lại quản được rất chặt nhà bên nữ hải nghĩ tới đây luo tâm thầm lắc đầu ngoài miệng chuyển khẩu nói được rồi được rồi vẫn là nói điểm khác gà vậy ạ cùng ta ngươi nói một chút lần này siêu thoát trải qua thôi ta cũng có thể học được điểm kinh nghiệm tốt lắm vậy ta từ đầu cùng ngươi nói đi vậy ạ cái này liền rất chân thành rất cẩn thận cho luo miêu tả khởi tự mình siêu thoát nghi thức nàng lần này nghi thức liên quan đến các mặt từ vật liệu đến hoàn cảnh đến an toàn bảo hộ lại đến kế tục tiêu hóa hấp thu cơ bản tất cả đều là đẳng cấp cao nhất các phương diện đều là kéo căng đầy bên trong đấy nàng gái kia đồ tể lão cha thực lực cũng có thể bởi vậy thấy được một chút, cho nên vả tự nhiên sẽ không đi đi tránh án bạn chép tay bên trong đề cập bảng môn tà đạo dùng loại kia không có thực thể quỷ dị diễn sinh thể để hoàn thành nghi thức, mà là thực sự dùng phụ quyết tuyên cáo chậm rãi đập chết một đầu độ nguy hiểm ba yêu quỷ. Quá trình này đương nhiên là rất chậm, tràn ngập đối nghị lực kiên nhẫn, cùng lý tính cùng linh lực khảo nghiệm. Chỉ là nàng lão cha cho nàng an bài địa phương, thật sự là quá hoàn mỹ nơi đó là một chỗ phi thường đặc biệt tiểu sân cốc, trong đó trôn dấu loại nào đó có thể tăng tốc linh lực khôi phục quang hiếm thấy vật, để hoàn toàn không cần vì phương diện này phát sầu mà đang đối kháng với tinh thần ô nhiễm phương diện, cha nàng thì là chuẩn bị kỹ càng các loại giá trị cao dự tệ, lại thêm ba tên chuyên nghiệp mục sư, chỉ chờ vợ ạ hoàn thành nghi thức, liền lập tức triển khai liên tiếp tinh thần bảo dưỡng, để cho nàng chỉ nghỉ ngơi 2 ngày, liền thành công tiêu nhị đi gặp tinh thần ô nhiễm. Quá trình bên trong lại có một phủ quyết hệ lục giai cường giả đối nàng tiến hành một đối một chỉ đạo, trợ giúp nàng mau chóng tiêu hóa tổng kết. Cái tốc độ này cùng luật đương nhiên không cách nào so sánh được, nhưng là đối với đồng dạng hướng siêu phàm giả mà nói, đã là có thể khiến người ta đấu kỵ đến đại não xuất huyết, hai mắt đỏ bừng. Cho nên vợ ạ lần này siêu thoát cũng không có quá lớn giá trị tham khảo. Người khác căn bản không có khả năng có nàng như vậy hậu đãi điều kiện đánh ngộ. Nàng gái kia đồ tệ lão cha thực lực, cũng có thể bởi vậy nhìn thấy hai ban. Như thế để luật nhớ tới ngày hôm qua họ gạ đại lao, cùng hắn treo ở bên miệng, cũng vẫn lấy làm tiêu ngạo gia tộc. Chiếu như thế đến xem, vậy hạ gia cảnh của nàng hẳn là cũng không sai biệt lắm tương tự đi, là đường đường chính chính danh môn khuê tú. Cái này cũng khó trách người khác cha ruột trướng mắt mình 252. Chương 252, 251 ta chỉ có thể nghĩ biện pháp thủ xả họ cường 252, 251. Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp thủ xảo. Chương 252, 251 Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp thủ xảo, cho nên nói, muốn cùng với hạ cùng một chỗ lời nói, liền phải trở thành có thể bị gia tộc tán thành cùng coi trọng cao vị cửa giả. Nghĩ cùng với Hẻo e lộ, liền phải trở thành có thể bị thế nhân tán thành cùng tiếp nhận kiểu giai thánh giả. Mà lão đại của mình ca cùng quả ra, còn đều ở thúc tự mình kết hôn. Nếu không vẫn là trở về cùng tỷ tỷ sống hết đời rồi. Luật đầy trong đầu đều ở đây suy nghĩ miên man, toát ra phức tạp thần thái bị vạ bén nhạy bắt được, vội vàng khoé động lấy cánh tay của hắn, dùng sức lay động. "Ngươi có phải hay không tức giận? Ta đã nói với ngươi như này, cũng không có ý lấy le, ta chỉ là" Tóm lại, ta trước xin lỗi ngươi. Hả? Làm sao đột nhiên nói xin lỗi? Sẽ không phải coi là phơi đến ta đi." Luẫn cười cười, khoát tay áo, giải thích nói: "Không có không có, ta không phải đang tức giận, chỉ là nhớ tới một chút những chuyện khác, phân thần." "Hô, như vậy cũng tốt, ta liền sợ ngươi suy nghĩ nhiều." Vậy à lúc này mới lộ ra an tâm mỉm cười, lại vỗ vỗ lựu lòng bàn tay, ôn nu khích lệ nói: "Không sao lựu, mặc dù cha ta hắn hiện tại quan niệm còn rất bảo thủ, nhưng ta tin tưởng sớm muộn có một ngày, chúng ta có thể thuyết phục hắn, trước đó Ta cũng sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, chỉ là khả năng không có cách nào giống bình thường bạn gái như thế, cái gì đều thỏa mãn ngươi. Nói, nàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, có thể là thông qua thỏa mãn loại này lý do thoái thác. Liên tưởng đến cái gì đáng tiếc luật lúc này cũng không hề để ý những cái kia thâm nhập tiện suất chi tiết, mà là đưa ánh mắt thả lâu dài hơn một chút, suy nghĩ tự mình lần thứ ba siêu thoát phải làm sao thao tác. Tự mình không có vạ như vậy hậu đãi điều kiện, cũng không có như vậy đầy đủ thời gian đi vững vàng hoàn thành lần này siêu thoát. Giống với ạ lần này, tổng cộng tốn một tuần, trong đó dùng hai ngày qua để chuẩn bị, hai ngày qua tiến hành nghi thức. Ba ngày qua kế tục tu chỉnh tổng kết, như chính mình loại này đồng dạng gia đình, căn bản bắt trước không tới. Hùng Chi tự mình còn muốn bận tâm đến vạn bão bên kia, cái kia chuyển đổi hiệu quả nghi quỹ có khả năng thời gian duy trì, cũng không giống như phụ quyết hệ dài như vậy, động tác nhất định phải nhanh. Nghĩ tới nghĩ lui, luật cảm thấy mình vẫn là chỉ có thể lựa chọn tránh án để cập qua mưu lợi thủ đoạn, đi tìm cái dễ đối phó quỷ dị diễn sinh thể, cũng chính là tục xương hung linh, oan hồn gì để hoàn thành siêu thoát. Nhưng loại vật này cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp, sáng chói chi thành chỉnh thể thượng vẫn là vô cùng an toàn cũng sẽ không cho phép những này mấy thứ bẩn tiểu bốn phía quấy phá có lẽ chỉ có thể đi xung quanh thôn chấn đi tìm nhưng như thế nào nghe ngóng tin tức lại là phiền phức sự tình tóm lại tự mình cái này lần thứ ba siêu thoát vẫn là thật phiền toái luận chính suy nghĩ lại nghe thấy vậy a hỏi đúng rồi ta nghe bọn hắn nói luật trước ngươi có việc ra ngoài ba ngày sự tình làm xong chưa ừm rất thuận lợi Luật cái này liền cùng vạ trò chuyện khởi đoạn này liên quan tới cố sự kinh lịch kết quả vừa mới đem ra sân nhân vật giới thiệu xong vậy ạ liền không nhịn được ngắt lời nói hở thế mà dính đến hư vọng chi thành vị kia họ tức sĩ sao ừm ngươi cũng biết hắn không tính là chỉ là nghe ba ba ngẫu nhiên đề cập qua, giống như hắn cũng là đến từ một cái cổ lão đại gia tộc a. ngược lại là tại người khác nói chuyện thiếm, hoặc là hàng viện hệ tiểu thuyết bên trên nghe người ta đề cập qua những này cái gọi là gia tộc cũng được xưng làm gì tộc xuống dốc quý tộc gì. Tại quá khứ nhân loại còn rất huy hoàng niên đại đó, là thật sự có tiểu thuyết mạng bên trong loại kia hiện hách gia tộc hảo môn thế gia tồn tại đồng thời còn phổ biến tồn tại, khả năng còn phát sinh qua đấu chi lực ba đoạn cái này kịch bản. Về sau theo tận thế giáng lâm, chúng sinh bình đẳng, những gia tộc này hiện hách cũng liền dần dần bị dìm ngập ở thời đại thủy triều bên trong. Nhưng bọn hắn cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là ngoan cường giữ lại. Nói cho cùng, dù cho tận thế giáng lâm, những người này nương tựa theo nguyên bản tích lũy cùng các phương diện ưu thế, khẳng định cũng so với người bình thường lại càng dễ sống sót. Chỉ là không còn năm đó huy hoàng, cũng không thể không thuận theo thời đại mới biến hóa, làm ra một chút cải biến điều chỉnh. Giống như là không thể không buông tha đi đặc quyền cùng địa vị, tuân thủ hiện tại pháp luật cùng trật tự đồng thời cũng che giấu khỏi bọn hắn những cái kia đã từng hiển hách một thời dòng họ, bắt trước lấy tuyệt đại bộ phận người như thế, chỉ trừ cái danh tự, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng người người bình đẳng đương nhiên, trong âm thầm khẳng định vẫn là lấy huyết mạch cùng quá khứ dòng họ vì mối quan hệ, vẫn như cũ tập hợp một chỗ, tạo thành bây giờ gia tộc giống luo liền nghe và hạ đề cả qua nàng nhưng thật ra là có cái dòng họ rẽn được nhưng bình thường sẽ không công khai tại toàn bộ 10 tám khu cũng chỉ vụng trộm nói cho luo quá khứ một chút quen thuộc cũng ở đây chính bọn hắn trong vòng nhỏ kéo dài thì như tước vị hoặc là quý vòng thật là gì giống ngào ga đại lão hắn cháu trai đều có biểu muội lại mới vừa vẫn kết hôn không mấy năm bối phận này loạn luo đều vớt không tới tóm lại bây giờ những gia tộc này tính chất càng tương tự với dân gian tổ chức mặc dù đã từng đặc quyền không còn nhưng nhân mạch cùng tích lũy vẫn có thể bảo lưu lại đến tăng thêm nhân số đông đảo vẫn là rất có một chút lực ảnh hưởng bọn hắn kia trong vòng nhỏ hẳn là cũng bảo lưu lấy một chút liên hệ, cho nên vợ sẽ nghe nói qua họ gạ đại lão cũng không kỳ quái. Ai? Vậy ạ là danh môn thiên kim, ạ e lộ lộ là tân tấn thánh giả, ta thế nào khó như vậy đâu? Luật ở trong lòng bụng trộm phúc phỉ một câu, ngoài miệng ngược lại là tiếp tục cùng vợ miêu tả chuyến này trải qua đơn giản kể xong một lần về sau. Vậy ạ nhìn về phía hắn ánh mắt đã có thể cảm giác được có tinh tinh đang lói lên. Kỳ thật lục miêu tả đã rất điệu thấp che giấu rất nhiều chi tiết, nhưng vẫn là để vợ lộ ra một bộ tiểu mê mội dáng vẻ đại khái là cảm thấy mình đặt trước tốt bạn trai thật sự là quá ưu tú. Chắc hẳn nếu như đem 20 giây 3 giây những này bộ phận tất cả đều nói ra, vậy hạ đại khái sẽ bắt đầu cân nhắc bỏ trốn chuyện như vậy. Khoe miệng nàng không khỏi lộ ra một vòng đáng yêu giảo hoạt mỉm cười, lại nhỏ giọng nói: "Nghĩ không ra lột rịt ngươi thế mà lợi hại như vậy, ngay cả thất giai cường giả cố sự đều có thể đối kháng, ô ô vốn còn nghĩ thừa dịp ngươi còn không có tấn thăng, thừa cơ khi dễ ngươi một cái, kết quả lần này không có cơ hội." Từng, "Ngươi muốn làm sao khi dễ ta?" Vậy hạ dùng loại kia vũ mị ánh mắt vẩy hắn một chút, thần thần bí bí nói: "Chờ hôm nay tan tầm về sau, ngươi sẽ biết." Hở, Kể từ đó Luẫn liền không thể không chờ mong tan tầm đương nhiên, bản chức công việc vẫn là phải thật tốt hoàn thành, luật cũng không có bởi vì lòng mang chờ mong mà trở nên táo bạo bất an, ngược lại là vì vậy mà nhiệt tình mười phần. Dù sao hắn cho mình lập thiết lập nhân vật luôn luôn đều là thành thủ cổn trọng thận trọng thanh niên, làm sao lại bởi vì điểm này nhỏ nhỏ chờ mong liền tự loạn trật cước. 253 chương 253, 252 chơi vui trò chờ trường 253, 252. Chơi vui trò chơi. Chương 253, 252. Chơi vui trò chơi. Gọn gàng giải quyết hết ba tầng bốn đầu ma vật, luẫn lại chạy đi tìm mẹ tịt mượn tới lục lạc. Sau đó nghiêm túc bắt đầu yết kiến thánh giả, phải nhanh một chút hoàn thành siêu thoát miễn cho bị vạ khí dễ, thế là luôn rất thuận lợi tiến vào loại kia vong ngã trạng thái, giống bọn biển một dạng hấp thu tri thức. Thằng đến dốc lòng chuyên chú tiếp tục thời gian kết thúc, mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Chờ Luận Đại khái qua một lần trong đầu mọc ra những kiến thức kia, không khỏi hơi sướng sở. Từng, hiệu quả làm sao tốt như vậy? Nếu như khoảng cách lần thứ 3 siêu thoát khoảng cách tồn tại một cây thanh tiến độ, vậy hắn lần này trực tiếp đẩy tới 30% tiến độ. Mà lên một lần, cũng mới tương đương với 15% mà thôi. Về phần phổ thông siêu phàm giả, thường thường đều là không đủ một chữ số tiến độ, cho dù là cái gọi là thiên tài cũng liền tiếp cất năm. so với một lần trước nhanh nhiều như vậy, đây chính là nó ảnh hưởng a. luật đưa ánh mắt nhìn về kia đóa khổng lồ nụ hoa, bởi vì cái này đồ vật tồn tại, để cho mình cùng nhà bên nữ hải ở giữa khoảng cách càng gần, cho nên học tập hiệu suất thì càng cao rồi. nhưng mà dạng này siêu cao học tập hiệu suất cũng không phải hoàn toàn không có đại giới. luật phát hiện, thế mà một điểm tinh thần ô nhiễm đều chưa kiếm được đây cũng là khổng lồ nụ hoa ảnh hưởng a. trừ cái đó ra, luật còn mơ hồ cảm thấy mình trên người có điểm lạ lạ, cảm giác trong ngực có chút ấm áp còn nhiều ra tới một sợi như có như không mùi thơm, giống như là loại nào đó kỳ diệu hương hoa. Sau đó răng môi ở giữa cũng tàn tật giữ lại một chút vị ngọt, giống như là có ở đây không tự giác tình huống dưới ăn một viên thơm ngọt bánh kẹo. Nhưng loại cảm giác này lại không quá chân thực, tinh tế nhất phẩm liền nháy mắt biến mất, phản phất chỉ là loại nào đó quỷ dị ảo giác. Hàn La lập tức tiếp thu tri thức quá nhiều một chút, mấy nhiêu được ta nào đó đoạn thần kinh nào a. Luật cũng không có xâm nhập suy nghĩ, lại gọi ra đến bảng, nhìn một chút tự mình lấy được kỹ năng mảnh vỡ đinh tri thức mảnh vỡ một đinh kỹ năng mảnh vỡ một đinh đã thu hoạch đầy đủ tri thức mảnh vỡ, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, ban ân vận vẹo lở vỡ vỡ Không kỳ quái, kỹ năng này xác thực hẳn là thăng cấp. Thông qua lần này thăng cấp, luật cũng phát giác được như loại này dung hợp kỹ năng, hẳn là một người trong đó hiệu quả thăng cấp, liền sẽ kéo theo chỉnh thể đẳng cấp tăng lên, sau đó để một bên khác hiệu quả thu hoạch được loại nào đó liên kết thức tăng lên. Cảm giác liền có chút giống như là siêu thoát hiệu quả đồng dạng, có thể một lần tăng lên hai loại thể hệ đẳng cấp. Cho nên trước mắt hắn mới chỉ là phụ quyết hệ nhị giai, phụ quyết tuyên cáo cái này hạch tâm kỹ năng liền đã đến lở 6. Dựa theo bình thường siêu phàm giả tình huống, hẳn là muốn tấn thăng đến 4 cấp thậm chí 5 cấp mới có thể nắm giữ cấp 6 kỹ năng a. Ân ta cái này chỉ là mở nhỏ một điểm, không tính mở. Luyện nhẹ gật đầu. Chỉ tiếc đến kỹ năng này đẳng cấp, đối với ba tầng ma vật mà nói, đã có chút luyện vượt qua thừa đập lên chính là hiệu quả nổi bật, đều cảm giác không ra cùng đẳng cấp thấp khác biệt, có chút chưa đủ nghiền. Nếu có thể lại đến một đầu đầu nguy hiểm 6 khổng lồ ve sầu liền tốt, đó mới là một cái phù hợp của gỗ. Luyện một phen suy nghĩ lung tung qua đi, lại tính một cái tự mình trước mắt khoảng cách lần thứ ba siêu thoát khoảng cách. Cần hai kiện vật liệu tạm thời còn không có, nhưng mình hiện tại trong túi có tiền quay đầu liền đi chặt tay. Hắn lúc này tay cầm hai tấm trăm vạn cấp đại ngạch chi phiếu, một chương là lần trước lão đại ca phát tiền thưởng, một chương là quản gia hôm qua chia lại phí bịt miệng đều là 600 vạn, tổng cộng 1200 vạn. Khoản này khoản tiền lớn dựa theo trước đó hiểu rõ thị trường giá thị trường, không sai biệt lắm có thể nện xuống đến phẩm chất không tệ tam giai tài liệu. Thế là luật liền lộ ra phá lệ có lực lượng. Mà vận vẹo hệ bên kia vật liệu, liền trực tiếp đi mộng ảo kịch trưởng soát điểm hối đoái. Về phần cần tri thức, phủ quyết hệ bên này y theo bây giờ cái này hiệu suất, lại đến hai lần nhất kiến thánh giả khẳng định là đủ rồi. Ngược lại là vận hệ cần cấm kỵ tri thức, còn có khiên quyết Nếu như tiếp xuống không có gì kỳ ngộ, khả năng vẫn phải là đi mộng ảo kịch trường hối đoái. Cuối cùng còn có một hạng khiếm khuyết chính là trong kế hoạch dùng để hoàn thành siêu thoát quỷ dị diễn sinh thể. Từng kiện tới đi, bằng vào ta trước mắt hiệu suất, phương diện khác chuẩn bị hẳn là có thể ở trong vòng một tuần hoàn thành, điểm mấu chốt ngược lại là cái này quỷ dị diễn sinh thể. Nếu không đi về hỏi hỏi tỷ tỷ, có lẽ nàng những cái kia gửi bản thảo bên trong, có người là đến thật. Đúng, còn có nghiên thảo hội bên kia chiến sa màu đen gọn rộng, hắn làm điều tra viên, ngày bình thường xử lý chính là những sự kiện này, hẳn là phương diện này chuyên lên ra. Có thể thông qua van đét cùng hắn thử liên lạc một chút. Nói lên cái này, giống như có đoạn thời gian chưa mở nghiên thảo hội đi. Lao Chiêm chẳng lẽ đem việc này quên sao? Vậy tối nay cùng và hẹn hò về sau, vẫn là triển khai cuộc họp đi. Luật cứ như vậy quy hoạch cùng tính toán một phen, liền rời đi tư duy lĩnh vực lại chạy tới thư viện tiếp tục mượn sách. Cứ như vậy, hắn duy trì kiên nhẫn, chờ đến khoảng 6 giờ chiều, số 9 trong tháp cao người bắt đầu lục tục rời đi, sau đó liền chuẩn em tiến vào văn phòng. Chờ một chút, lập tức là tốt rồi. Vậy à hướng về phía hắn cười cười, lại tiếp tục điền bắt đầu thượng phần này danh sách, còn thuận tiện hỏi nói, một hồi chúng ta đi phụ cận cái chấn nhỏ kia có được hay không? người nơi đâu tương đối ít, bên cạnh còn có một mảnh hồ nhỏ. Ta nghe ngươi rủ sao ngươi bây giờ là tam giai người thăm dò nhà. Lộn treo kẹo nói. Vậy ạ thì không cao hứng lườn hắn một cái. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ điển xong ở trong tay danh sách, liền không kịp chờ đợi vén lên lườn dực cánh tay. Nhìn qua, nàng ngược lại so lườn dực còn muốn hấp tấp. Rất nhanh, hai người tới ạ để cập kia phiến hồ nhỏ. Người sát thực ít, nhưng phong cảnh cùng hoàn cảnh lại nói không lên rất tốt. Nước hồ không đủ sạch sẽ, cách đó không xa vẫn là một mảnh ruộng, nhìn xem cũng không làm sao phù hợp với đại tiểu thư thân phận. Bất quá bên cạnh ngược lại là có phía núi rừng cây nhỏ thích hợp làm việc. Vậy ạ lôi kéo luật dịch tiến kia phiến rừng tây, lại tùy ý tìm phiến sạch sẽ mặt cỏ ngồi xuống, bày ra một bộ ưu nhã nằm nghiêng thức tư thế ngồi, mặc màu đen tất chân hai chân chồng lên nhau, khép tại bên cạnh thân, nhìn qua phá lệ cho người. Tiếp lấy nàng lại vô vú bên người đất trống, ra hiệu luật cũng ngồi xuống, lại cười đùa nói nói. Kỳ hì, ta gần nhất tại trong một quyển tạp chí học được một cái thú vị trò chơi, luật nguyện ý bồi ta thử nhìn một chút sao? Tưởng trò chơi gì? Luật liền vội vắng hỏi, cảm giác nhịp tim có chút gia tốc. Sẽ không phải là đại nhân trò chơi a? Thử một chút thì biết. Kia liên bắt đầu lạc vậy à nói lại thừa dịp luật không chú ý, quách khẽ nói lấy phủ quyết chi danh, luật hoàn toàn không ngờ tới nàng thế mà lại đột nhiên xuất thủ, bất ngờ không để phòng liền chúng chiêu bị phủ quyết rơi năng lực hành động, chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở tại chỗ. bất quá vạ cũng không có tác dụng tượng lực lượng rất mạnh, hơi cố gắng một chút cũng hẳn là có thể tùy tiện tránh thoát mà lại cũng không có phủ quyết rơi hắn nói chuyện năng lực. đây, đây là cái gì cách chơi? luật chưa vội vã tránh thoát, mà là kinh ngạc hỏi, cái trò chơi này liền kê làm, vốn đáp trò chơi nghe nói là dùng để khảo thí tình lự ở giữa an ý độ, cho nên tiếp xuống ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như trả lời đúng, thì có ban thưởng. Đáp sai sẽ bị trừng phạt nha. Vậy ạ cười hiếp mắt nói, còn dối ra mang theo hắc ti găng tay ngón tay, tinh tế vớt ve lột giật gương mặt, giống như là tại giám thưởng quý báu tác phẩm nghệ thuật như vậy. ồ, đơn giản như vậy trò chơi sao? Tiêu ngươi hỏi đi, ta đối với mình tri thức dự trữ vẫn rất có tự tin. lướt nhẹ gật đầu, rất tự tin nói. vậy ạ cái này liền đặt câu hỏi nói, như vậy, ta tiếp xuống sẽ tự thân nơi nào? a, đáp sai, kỳ kỳ, trừng phạt muốn tới lạc. vậy a nói, đem tuyệt mỹ gương mặt sẽ tới. Tại luật dục trên môi nhẹ nhàng cắn một cái, lại từ từ liếm một chút đại khái bởi vì là rời đi 18 khu nguyên nhân, lần này liền không có kia cổ vô hình lực lượng đến bảo hộ luật dục chỉ có thể mặc cho hắn bị vạ khi dễ. Luật lúc đầu muốn làm ra đáp lại, nhưng là năng lực hành động bị phụ quyết đi, chỉ có thể mặc cho vạ muốn làm gì thì làm, rợn khóc rợn cười nói, "Đây không tính là a?" Vậy A vẫn là cười ngượng nào, lại hơi hơi nghiêu đầu, đầu tiên là hỏi, "Ừm. Phải không coi là gì chứ? Không tính trường phạt sao?" Vậy ta hẳn là càng nghiêm khắc một chút. Sau đó không đợi luật phản ứng, lại đem mặt xích lại gần, hung hăng hôn hắn một chút dạng này tính là trừng phạt sao? luật bị nàng khi dễ đến thoại cũng sẽ không nói, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ kia. trò chơi tiếp tục, ta hỏi vấn đề thứ hai lạ. luật, ngươi có thích ta hay không? tôi thích. chúc mừng, trả lời đúng, cho nên đây là ban thưởng. vậy à nói, dội ra hai tay dâng lồ dự gương mặt, rất nghiêm túc hôn hắn một chút. khí hì, phía dưới là vấn đề thứ ba, luật, ngươi có biết hay không ta cũng rất thích ngươi. ừm, lại trả lời đúng, thật thông minh, đến đây là ban thưởng. vậy à lại một lần nữa đem mặt xích lại gần, đem luật thân đến đều có chút chóng mặt. tiếp xuống, chính là vấn đề thứ tư. Luật, ngươi sẽ một mực đi cùng với ta sao? Hội. À. Tại sao lại trả lời đúng? Có phải là vấn đề của ta quá đơn giản chút? Vậy kế tiếp, liền muốn tăng độ khó nha. Vậy ạ vừa nói, một bên lại nghiêm túc hơn một cái luật, Sau đó lại hỏi. Bây giờ là vấn đề thứ năm. Trừ ta ra, luật còn nữa thích nữ hài tử khác sao? Ê. Cái này. Ừm. Luật trả lời để vạ hơi sức sở, tiếp lấy gương mặt xinh đẹp tối đen, lao thẳng tới đi lên, cắn một cái ở trên gương mặt của hắn. Ai nha ai nha. Ta. Ta nói chính là tỷ tỷ của ta, là tỷ đệ ở giữa loại kia ưa thích. Luân vội và nghĩ biện pháp che giấu thứ cái này còn tạm được 254 chương 254 253 thiếu một người nghiên thảo hội trưởng 254 253 thiếu một người nghiên thảo hội chương 254 253 thiếu một người nghiên thảo hội nguyên bản tiểu diễn bầu không khí bởi vì luật cái này không quá phù hợp trả lời ngáy mắt làm lệnh không ít vừa lúc lúc này vậy ạ kia hơi yếu phụ quyết tuyên cáo cũng tùy thời ở giữa tiêu tán sau đó luật cuối cùng có thể tìm về chủ động đem nàng ôm thật chặt tiến trong ngực vui đầu một trận bánh thân một lần nữa nhóm lửa hơi lắng lại hạ cái tình Luật trong lúc nhất thời cũng là có chút vắng đầu, nghĩ y theo lấy sinh lý bản năng thêm gần một bước, đến cái trở lên tỉnh lực 20 chữ. Nhưng vã lại tại thời khắc mấu chốt ấn xuống tay của hắn, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, lại thấp giọng nói: "Thật xin lỗi luật nếu như không có được đến ba ba đồng ý, ta vẫn không thể." Ê, thật có lỗi, là ta quá gấp." Luật lập tức cũng bình tĩnh lại, nhìn nhìn lại sắc trời, bốn phía đều đã đen liền để nghị đi bên cạnh trấn nhỏ thượng ăn cơm. Vậy ạ chăm chú nắm tay của hắn, tối thấp đầu, lại có chút ủy khuất giọng điệu, nhỏ giọng hỏi: "Luật, ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất mềm yếu? Cũng không dám chống lại ba ba không có không có vậy à ngươi làm sao lại nghĩ như vậy ta lại không phải loại kia sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ nhân cách hóa giống loài luật vội vàng giải thích nói vậy à lúc này mới ngẩng đầu lên đắp. kia ngươi hôn lại ta một chút ta liền tin tưởng ngươi nàng thực tế quá sẽ vậy để luật hoàn toàn chống đỡ không được chỉ có thể làm thỏa mãn tâm ý của nàng cứ như vậy chờ nhất đốn đơn giản sau bữa ăn tối hai người liền coi như là kết thúc đoạn này coi như viên mãn hẹn họ lại vụng trộm trở về 18 khu gửi tiên tiến tàu điện ngầm riêng phần mình về nhà sắp đến trước khi chia tay lại lấy ra một màu vàng thư mời giao cho vậy đây chính là hắn lần trước đặc biệt cho vậy a đổi cùng e lộ tấm kia cùng một chỗ ách không đúng lúc này làm sao còn đang suy nghĩ e lộ làm cho tự mình như cái không có nguyên tắc cặn bã nào vậy vẫn phải là trung trinh một chút chí ít vậy ở bên cạnh thời điểm không thể nghĩ nữ hài tử khác luận một bên ở trong lòng tỉnh lại lấy tự mình vừa mở miệng nói đây chính là trước đó cho ngươi đề cập qua cái kia mộng ảo kịch trường thư mời ta đặc biệt vì ngươi đổi cũng chỉ vì ngươi hồi bấy qua đúng còn có cái này lần trước cái kia ngươi không phải nói mất hiệu lực sao ta liền làm cho ngươi cái mới Còn chọn lấy cái càng xinh đẹp không biết ngươi có thích hay không. Luẫn lại lấy ra đã sớm chuẩn bị xong hộp âm nhạc, cùng thư mời cùng nhau nhét vào vậy và ạ trong tay. Khi hì, nghĩ không ra loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi cũng vẫn nhớ, cảm ơn ngươi, Luân, ta rất ưa thích. Vậy ạ, Nhiêu lại hai mắt, lộ ra một bộ hạnh phúc mà ngọt ngào mỉm cười, lại bổ sung, rất ưa thích dạng này lễ vật, cũng rất thích ngươi. Hắc hắc, ngươi đưa thích là tốt rồi. Luẫn chê cười gái gái đầu. Vậy ạ, cái này liền trước tiên đem hộp âm nhạc cất kỹ, sau đó lại túi đầu nhìn xem tấm kia thư mời. Luân vội vàng giải thích nói, về sau chờ có cơ hội, chúng ta đi vào chung chơi đồ nơi đó một chút hạng mục vẫn là thật thú vị so sân chơi thú vị vậy a nhẹ gật đầu lại đống nhiên rất không hiểu hỏi một câu luật ngươi đi qua trong thành sân chơi sao đi qua ách là cùng tỷ tỷ cùng một chỗ luật vội vàng giải thích nói vậy hả liền không nói gì thêm nữa cùng hắn ôm lấy cái này liền riêng phần mình chui vào kia quả đậu một dạng tàu điện ngầm toa xe bên trong luật rất là vui vẻ dùng ngón tay gõ đã xuất ra bên trong địa chỉ đi trước một bước vậy hả vẫn còn lưu tại tại chỗ trong ngực bưng lấy tấm kia thư mời nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt xuống Màu xám cho đôi mắt đẹp cũng ở đây hơi hơi rũ cụp lấy, biến thành loại kia lo lắng bên trong hỗn tạp không cam lòng cùng xoắn xuýt thần sắc phức tạp. Nàng kỳ thật rất sớm đã phát hiện, tự mình người yêu, căn bản sẽ không nói là bốn Chờ lột dệt sau khi về nhà, phát hiện tỷ tỷ đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ ăn đang chờ mình, chỉ có thể căng lấy ra đầu ngồi lên bàn ăn, một bên tiếp tục ăn, một bên cùng tỷ tỷ để cập quỷ dị diễn sinh thể sự tỉnh. Hở, lại muốn tìm loại này đoán linh để hoàn thành nghi thức, kia rất nguy hiểm à? Y vậy ra anh rất là lo lắng hỏi, không nguy hiểm không nguy hiểm, ta bây giờ còn là thật lợi hại, tỷ tỷ ngươi phải tin tưởng ta à? Luật Liên vội vàng nói, lại vén lên ống tay áo, bày ra gần nhất rèn luyện ra được cơ bắp, xem như để ý về dạ ẻn hơi an tâm một chút. Tiêu nếu là trọng yếu nghi thức, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi hỏi thăm, bất quá chúng ta tạp chí xã có thể thu đến tin tức, phần lớn đều là bịa đặt cùng ảo tưởng cho nên tiểu luật Dực ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Ừm, ta biết chính ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cảm ơn trước tỷ tỷ. Kỳ hỉ, tiểu luật làm sao đột nhiên trở nên khách khí như thế? Ăn cơm tối xong, lượt lại thường tỷ tỷ một hồi, sau đó do so bình thường hơi sớm một chút trở về phòng, lại tiến vào tư duy lĩnh vực đem xúc tu thảo tung ra ngoài. Nhưng dĩ vãng thả ra hỏa này ra tới, nó đều là vui chơi lấy khiêu vũ cùng bằng mèo, hôm nay lại lập tức trở nên thận trọng rất nhiều, một bộ rụt rè luôn luôn tạ né tránh không có chút nào hỏi bác. Luật không khỏi theo lấy ra hỏa này sợ hãi phương hướng, quay đầu liếc mắt nhìn. Nguyên lai là kia đóa khổng lồ nụ hoa, mọi người cùng là thực vật, khổng lồ nụ hoa thể tích lớn số sấp xỉ gấp trăm lần tại xúc tu thảo, sợ hãi cũng là không kỳ quái. Được rồi, đừng sợ, chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn nghe lời, không muốn gây sự trình hoạt, nó hẳn là sẽ không tổn thương ngươi. Ân, hẳn là dạng này. Luật đơn giản trấn an một câu, lại để cho xúc tu thảo đem bộ kia màn hình đem ra, sau đó đâm một chút phát sóng nút bấm rất nhanh trên màn hình hiện ra màu đen bàn cờ cùng bốn cái quân cờ. so với trước đó thiếu một mai đại biểu Edo lộ màu trắng chủ giáo. nàng quả nhiên là thối lui ra khỏi nghiên thảo hội sao? Luận đối với lần này ngược lại là không có thật bất ngờ. dựa theo tiệm đồ cổ hỏa kế thuyết pháp Edo lộ hiện tại có thể tính là một thánh giả, như vậy thoát ly lấy thoát khỏi thánh giả ràng buộc làm tôn trị nhân loại tương lai nghiên thảo hội tựa hồ cũng hợp tình hợp lý a. mà ở đây còn lại bốn người, trừ nửa chết nửa sống màu trắng binh sĩ cố vấn bên ngoài, ba người khác tựa hồ cũng đã sớm đoán được kết quả này. màu đen binh sĩ rèn kỵ đầu tiên là tiến hành một phen lệ cũ lời dạo đầu lại rất là tiếc mới nói. ai, quả nhiên tựa như màu trắng kỵ sĩ suy đoán như thế, màu trắng chủ giáo cuối cùng vẫn là xa cách ta nhóm. mà ta trước đó không có tự tiện tổ chức nghiên thảo hội, cũng chính là không biết có thể hay không ảnh hưởng đến nàng. kết quả hôm nay là từ tôn chủ đem chúng ta triệu tập, hẳn là đã tiếp nhận nàng đi không từ ra. hắn làm ván cờ người nắm giữ, trước đây cũng tham dự qua nghị cách cứu viện ejo lồ hoạt động, về sau lại cùng van tiến hành qua một chút kế tục giao lưu, sau đó lại thuật lại cho gộn dỡ rộng, cho nên mọi người đều biết xảy ra chuyện gì, không cần lại thuật lại một lần. màu trắng kỵ sĩ van thì mở miệng nói ra. Cũng may nàng cuối cùng là bị vị kia thần bí màu đen kỵ sĩ cấp cứu ra tới ta về sau nhận qua hắn một phong điện báo, nhưng phía trên chỉ nói hết thảy thuận lợi câu nói này, ngay cả dấu chấm câu cũng không có. Điện báo dù sao cũng là phải tận lực ngắn gọn. Chiến sao màu đen gồn dở rồng đầu tiên là hỗ trợ giải thích một câu, sau đó lại cùng nói, ta thông qua màu đen binh sĩ các hạ gửi thư, cũng biết vị kia màu đen kỵ sĩ, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều. Nói, hắn lại lén lén liếc một chút bàn cờ bên cạnh thần bí người xem, thấy đối phương không có gì phản ứng, lúc này mới đem cuối cùng lời nói xong. Nếu như có thể mà nói, có thể cùng ta nói kỹ càng một chút sao? Vanet làm ổ phở lìn gặp mặt qua, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai mở miệng đáp. Kỳ thật ta đối với hắn cũng không tính hiểu rất rõ, chỉ biết hắn là tôn giả quyến giả, tại sáng chói chi thành bên kia, cũng hẳn là phụ quyết hệ a. Thực lực phương diện, khả năng không bằng vị này màu trắng binh sĩ đáng sợ như vậy, nhưng cũng là cao thâm mặt chắc, cảm giác chúng ta ba cái cộng lại hẳn là đều không phải là đối thủ của hắn a. Tuy nói hắn xuất hiện ở cái kiêu ngạo kịch trường lầu 2, cấp độ chắc còn ở tứ giai, nhưng cho ta cảm giác tuyệt đối không phải sẽ tìm thưởng trên ý nghĩa tứ giai. Các ngươi cũng đều đi qua cái kiêu ngạo kịch trường a cũng đã gặp nơi đó những thị giả kia kiêu căng, nhưng những thị giả kia ở trước mặt hắn, hèn mọn đến tựa như nô bộc. mà lại ta đến nay cũng muốn không ra, hắn lại như thế nào vượt qua xa xôi khoảng cách, đi đến màu trắng chủ giáo bên người. tóm lại, là một tương đương tên lợi hại. về phần học thức phương diện, hắn tại nghi quý học bên này có không kém hơn ta tạo nghệ, đặc biệt là cái kia tiểu hình hóa cùng loại sách tay hóa mạch suy nghĩ, tại chỗ sẽ để cho ta sợ ngây người. may mắn ta luôn luôn am hiểu biểu lộ quả lý, không phải khẳng định ở trước mặt hắn điều xấu. bất quá ta đối với hắn đánh giá tối cao địa phương, vẫn là ở chỗ hắn kia khiêm tốn tâm tính cùng hiền hòa khí chất. Hoàn toàn không có cái khác học giả loại kia ngạo mạn, cùng hắn tiến hành học thuật giao lưu, để ta cảm thấy phi thường vui vẻ. Van Det Lưu Loat nói một trận, nếu như có thể cho người ta like, hắn đại khái sẽ đánh ra một cái ngũ tinh khen ngợi đến, đem luật đều nói phải có chút xấu hổ. Gỗn giờ rộng quân cờ một trận gật gù đắc ý, giống như là tại gật đầu, lại mở miệng đề nghị, ngươi có thể đưa ra cao như vậy đánh giá, xem ra đúng là một cái tương đương nhân vật lợi hại, hơn nữa còn là sáng chói chi thành bên kia lại thừa kế màu đen kỵ sĩ quân cờ, kia chúng ta có hay không có thể? Rèn kinh đoán được hắn muốn nói điều gì, vội vàng ngắt lời nói, liên quan tới cái này ta nghiêm túc cân nhắc qua, nhưng ta cảm thấy, cái này vẫn là phải tôn trọng tôn giả ý tứ, dù sao hắn là một vị quyến giả. Ừ, ngài nói rất đúng, thật có lỗi, là ta đường đột. Luật ở bên ngoài nghe cũng là buồn cười, mình ngược lại là có tâm nhập bọn, phương tiện ngày sau liên lạc. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn căn bản không biết nên lấy cái gì tư thế gia nhập cái này văn cờ, và cuộc về sau lại có thể hay không lộ ra chân tướng gì. Chính suy tư, luật lại nghe thấy trên bàn cờ gồn giờ rộng tiếp tục nói, đã vị này màu đen kỵ sĩ không tiện lắm, vậy chúng ta không ngại cân nhắc đưa vào một vị khác thiên tài chân chính đến bổ khuyết màu trắng chủ giáo chống chỗ. Chư vị, các ngươi nghe nói qua sáng chói chi thành rồi sao? 255 chương 255, 254 xe đen sư phó trưởng 255, 254. Xe đen sư phó. Chương 255, 254. Xe đen sư phó. À cái này, vốn dở rộng lời nói này, để phía ngoài luật nghe được sửng sốt một chút suýt nữa phát đầu mưa đạn quá thứ. Nội dung rất đơn giản, chính là ba cái, hảo. Làm sao vòng một vòng vẫn không buông tha ta? Sống mãi với ta đúng không? Lại nói chiến xa màu đen lão ca ngươi như thế nào cùng cái xe đen sư phó vòng một vòng còn đang suy nghĩ lấy kiếm ta lên xe ở trong lòng đoán thầm một trận về sau luật cũng cảm thấy kỳ quái cái này xe đen sư phó là thế nào biết mình hắn cái này liền tiếp theo nghe trên bàn cờ trò chuyện van đét quân cờ giống như là tại nhún vai dáng vẻ hỏi ngược lại sáng chói chi thành luật chưa nghe nói qua rất lợi hại phải không ta cũng chưa nghe nói qua nhưng tất nhiên sẽ bị người đặc biệt đề cập vậy hẳn là vị rất lợi hại người trẻ tuổi rèn kỉn cũng nói theo Gốn dở dởng cái này liền trò chuyện khởi hôm nay vừa mới nghe được tin tức đúng vậy cái này lộ diện bị ta một vị khi điều tra viên đồng hành miêu tả vì không thể tưởng tượng nổi tên kia xuất thân cô đơn quý tộc e tạp luôn luôn đều là mắt cao hơn đầu thiếu gia diễn xuất nhưng ở đề cập cái này lộ diện thời điểm trên mặt biểu lộ lại giống như là gặp quỷ vậy thế nhưng là hắn lại không chịu đề cập nguyên nhân cụ thể chỉ là không ngừng cường điệu cái này lộ diện do người nói cái gì chưa hề tưởng tượng qua đời thượng còn có người như vậy tự tin của ta cùng kiêu ngạo đều bị hắn cho trả đạp loại này lời nói bị gồn giờ dòng đề cập vị này điều tra viên đồng hành thật vừa đúng lúc chính là hôm qua mới vừa cùng lộ giao thủ qua vị kia xem ra tại đánh cược bên trong thảm bại đem hắn chỉnh có chút phá phòng rồi nhưng người này ý ngược lại là rất nghiêm lại thế nào phá phòng cũng không dám phá hỏng tự mình thúc thúc chuyện tốt cho nên chỉ là cường điệu luật sư ưu tú cùng kinh người cũng không nói đến đánh cược sự tình cái này liền để gộn dở rộng càng thêm tò mò lại nghĩ đến điểm biện pháp bốn phía nghe ngóng sau đó gọi thẳng không được ta đằng sau tìm người hỗ trợ nghe ngóng một phen về sau mới biết được cái này luật thật đúng là không được tuổi con trẻ liền đã có năng lực độc lập giải quyết một đầu nghiệp ma đây thật là để ngươi khó có thể tưởng tượng cái gì nghiệp ma ngươi đang nói đùa chứ Một bên van đét cũng là có chút bộ dáng kiếp sợ. Gôn giờ rồng thị vội vàng giải thích. Không có, ta rất chân thành, mới đầu ta nghe thấy tin tức này thời điểm, cũng giống ngươi một dạng kinh ngạc, nhưng nguồn tin của ta vẫn là vô cùng đáng tin cũng liên tục cùng ta cam đoan, tuyệt đối không có nửa điểm khoa trương thành phần. Cái này luật sở dĩ xảy ra tên, cũng là bởi vì cái này ngoại hạng thực lực. Cũng khó trách sẽ để cho ta vị tiêu đồng hành khiếp sợ như vậy. Nghe nói, cái này luôn dịp từng tại chúng ta giáo đoàn vị tiên núi đều đại kỵ sĩ trưởng chứng kiến lên dưới, chỉ dựa vào tự mình liền giải quyết một đầu nghiệp ma, để đại kỵ sĩ trưởng đều kinh động như gặp thiên nhân, lúc này muốn lôi kéo hắn gia nhập chúng ta trật tự giáo đoàn, còn vì này hứa hẹn cực cao đãi ngộ, bao quát bất động sản, chức vị ở bên trong, thậm chí ngay cả bạn gái cùng tình nhân đều có. Một bên rèn kìn hơi trầm mặc mấy giây, mở miệng nối liền thoại gốc dạng. Ta cũng cảm thấy cái này thật sự là khó có thể tin. Dù sao lấy nghiệp ma sức chiến đấu, cho dù là bát giai cường giả ứng đối đứng lên cũng có chút khó giải quyết, mà cái này lột theo như lời ngươi nói lại là người trẻ tuổi, cấp độ tựa hồ cũng không cao. Đúng vậy, nghe nói hắn chỉ có nhị giai mà thôi. Vậy làm sao khả năng đối phó được nghiệp ma loại này đẳng cấp địch nhân? Ta đây cũng không rõ ràng có lẽ hắn người mang loại nào đó cực kỳ lợi hại thánh vật ta. Dù sao hắn có thể để cho ta vị kia đồng hành cùng đại kỵ sĩ trưởng loại cấp bậc này đại nhân vật đều lau mắt mà nhìn, nhất định là phi thường nhân vật lợi hại. Cho nên ngươi vừa muốn đem hắn kéo vào chúng ta nghiên thảo hội. Đúng vậy, lợi hại như thế người trẻ tuổi. Nhất định sẽ đối tránh thoát thánh giả rằng buộc loại sự tình này cảm thấy hứng thú dù sao hắn sau này có khả năng chạm tới lĩnh vực, không phải chỉ tại kiểu dai. Một phen thảo luận về sau, Zenkin lại hỏi ngược một câu. Tốt à, mặc dù ngươi ý nghĩ xác thực rất có tính kiến thiết, có thể để cho dạng này một vị người trẻ tuổi gia nhập, đền bù màu trắng chủ giáo thối lui ra chống chỗ, đó là đương nhiên là cực tốt. Chỉ là, chúng ta nơi này chỉ sợ đối với hắn không có quá lớn lực hấp dẫn a Gôn giờ rồng thì lẽ thẳng khí hùng đáp. Làm sao có thể chứ ta cảm thấy như cái này luật đúng như thông tin bên trong ưu tú như vậy là không có lý do cự tuyệt chúng ta dù sao chúng ta nơi này chính là có một vị hàng thật giá thật trí cao giả tỏa chấn đây đối với bất luận cái gì người trẻ tuổi không phải nói là đối bất luận cái gì siêu phàm giả đều có không gì sánh kịp tuyệt đối lực hấp dẫn tiểu nói này ngay cả van net cũng bắt đầu dao động ngươi nói cũng đúng chúng ta nơi này dù sao có tôn giả tại nếu là thật có thể đem cái kia luật lừa, lừa gạt tiền đến a không là mời tiền đến chúng ta nghiên thảo hội không sai biệt lắm có thể đổi tên gọi nhân loại thiên tài nghiên thảo hội đi nghe hắn trong lời nói ngữ khí lại còn vẻ rất là háo hức gien kín lại cùng mở miệng phụ hòa nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là càng ngày càng khoa trương A, để ta thường xuyên cảm giác mình thật rất giả. nói, hắn lại hiếu kỳ hỏi nhiều một câu, lấy nhị giai tiêu chuẩn độc lập giải quyết trí ít độ nguy hiểm bảy người mà, cái này thật sự là lật đổ ta nhận biết, cũng không biết người trẻ tuổi kia là một cái gì bộ dáng. chẳng lẽ có ba đầu cánh tay sao? cái kia ngược lại là không có, theo ta vậy nhưng dựa vào nguồn tin tức miêu tả, hắn hẳn là một vị thân hình cao lớn, thể trạng khôi ngô cường tráng, dung mạo hung hãn dữ tợn, một quyền có thể đánh chết một con châu a có thể ở bên ngoài luật, nghe được người đều nhanh rách ra vừa muốn cười lại muốn nhả ránh đồng thời cũng có được rất nhiều nghi vấn ta làm sao lại độc lập giải quyết hết một đầu nghiệp ma rồi còn có núi đều thiên kia lại là cái gì thời điểm xuất ra bất động sản trước vị thậm chí còn có bạn gái cùng tình nhân đến mời chào ta rồi cùng ta lúc nào thành khôi nô cao lớn hung hãn dữ tợn một quyền có thể đánh chết một con trâu mang hắn luật không biết hắn tại miêu tả ai đại khái là vợ ạ ba nàng dù sao khẳng định không phải mình cho nên cái này xe đen sư phó rốt cuộc là từ chỗ nào tìm hiểu đến tin tức ẩm có chút phù không liên cái này còn không biết xấu hổ nói tuyệt đối đáng tin mẫu chốt chính hắn không hợp thói thường thì thôi còn đem lão chiêm cùng lão ba cũng cho mang lệnh thế mà bắt đầu ở nghiêm túc thương lượng làm như thế nào lôi kéo trí cao giả trương này đại gia hổ, đi kiếm cái kia luật kéo bọn ta lôi kéo chính ta đúng không không được không được tối nay thảo luận không khí đã bị vị này xe đen sư phó cho hoàn toàn mang lệnh ta đến uốn nắn trở về luận đành phải châm trước một phen tìm tử sau đó phát một đầu đi thẳng vào vấn đề mưa đạn địa phương nào phương tiện tìm tới quỷ dị diễn sinh thể nguyên bản còn tại thương lượng làm sao kiếm người nhập bọn bàn cờ nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Chương 256, 255. Có quan hệ quỷ dị diễn sinh thể kinh nghiệm. Chương 256, 255. Có quan hệ quỷ dị diễn sinh thể kinh nghiệm. Trên bàn cờ ba người nhìn trước mắt thổi qua đi phụ đề, trong đầu ngẫu nhiên chuyển đến trận trận nhói nhói cùng mê muội, mà nghĩ bên trong cũng là ong ong vang lên không ngừng, giống như là có một đám tiểu nhân ở phía trên ngày đi cô. Dạng này khó chịu mặc dù còn tại ba người bọn họ trong phạm vi chịu đựng, không đến mức tạo thành quá lớn tính thực chất tổn thương, nhưng cũng là có thể nhẹ nhõm phát giác được cùng lúc trước khác biệt cùng biến hóa. Khi thật lần trước tổ chức nghiên thảo hội thời điểm loại này trực tiếp chiếu vào vắng mạc thượng phụ để còn sẽ chỉ làm ba người bọn hắn cảm thấy khó chịu. Đây là bởi vì bọn hắn cũng ở đây dần dần thích đứng trí cao giả huy nghiêm. Nhưng hôm nay dạng này triệu chứng lại để cho ba người bọn hắn không hẹn mà cùng nhớ tới tôn giả vừa mới hiện thân khi đó. Ba người đều hiểu lần này trước sau biến hóa cho thấy tôn giả thực lực lại lấy được tiến một bước khôi phục đồng thời trong lòng cũng rất rõ ràng, chờ tôn giả thực lực hoàn toàn khôi phục thời điểm tự mình liền không lại có thể giống như bây giờ lắng nghe thần thanh niệm a. Ba người cứ như vậy ngây người trên bàn cờ đại khái trầm một hai phút về sau rèn kìm mới mở miệng nói. Tôn giả ngay tại khôi phục, đây đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là đáng giá ăn mừng chuyện tốt. Như vậy, sẽ tới nghiên cứu thảo luận một chút tôn giả đưa ra vấn đề a. Gỗ giờ rồng cũng liền vội vàng đi theo nói, quỷ dị diễn sinh thể, loại này mấy thứ bẩn thỉu sát thực khó tìm, lấy tôn giả chỗ cao độ, muốn tìm bọn chúng tựa như chúng ta tìm con kiến đồng dạng, chỉ bất quá, hắn vốn là rất hiếu kỳ vì cái gì trí cao giả sẽ cần tìm loại đồ chơi này, kết quả một bên van đét vội vàng hò khan hai tiếng, nhắc nhở, khuku, không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều. Gỗ dừa cũng là kịp thời phản ứng lại, vội vàng đổi giọng nói, a đúng. Ngươi tôn giả tha thứ ta mạ phạm, là ta đường đột. Tóm lại, tại chúng ta trật tự chi thành bên kia, cái này ma vật bình thường là giao cho đoàn điều tra mà không phải là thánh tài đỉnh đến xử lý, bởi vì này không có thực thể đặc tính, để thánh tài đỉnh bên kia không tiện lắm tiếp nhận. Về phần cụ thể phương thức, chủ yếu là thông qua báo cảnh ghi chép, hoặc là các loại báo chí, tạp chí, tin tức, điện đài bên trong tin tức, thậm chí đầu đường cuối ngõ tin tức ngầm đi thu thập tin tức tương quan, sau đó lại lấy một loại đặc thù xem bói thủ đoạn đến tiến hành phân biệt. Ồ, ngươi nói là phân biệt xem bói sao? Rèn kỉnh sen vào hỏi. Đúng vậy các ngươi bên kia cũng hẳn là tương tự dạng này quy trình a đối phó loại này lấy rào hoặc cùng bí ẩn lấy xương mấy thứ bản tiểu đây cũng là trước mắt thủ đoạn hữu hiệu nhất van đáp ta ngược lại là chưa thực tế tham dự qua cũng chưa gặp qua loại này mấy thứ bản tiểu nhưng là nghe người ta để cập qua đại khái thượng cùng ngươi nói không sai bị lắm bọn hắn thường xuyên thông qua các loại thư nạp danh đến tìm kiếm cái này đồ chơi ừm tại chúng ta vĩnh hằng chi thành cũng là tương tự dạng này bất quá thứ này tại chúng ta trong thành tương đối hiếm thấy ngược lại là tại khảo cổ trong hoạt động thường xuyên sẽ gặp phải rèn kỉ cũng đi theo đáp Ba người cái này liền đường đường chính chính thảo luận khởi mấy thứ bẩn tiểu có quan hệ chủ đề, xem như thuận lợi nhảy vọt qua. Vừa rồi cái kia để luận dở khóc dở cười xấu hổ chủ đề, luật cũng không có tái phát mưa đạn quấy giày bọn hắn, chỉ là yên tĩnh nghe, sau đó ở trong lòng ghi lại mà mấu chốt trong đó. Dựa theo ba người thảo luận đến xem, quỷ dị diễn sinh thể cái đồ chơi này chỉnh thể thượng vẫn là rất nguy hiểm thấp nhất đều là độ nguy hiểm ba cấp bước, nhưng chúng nó đối với nhân loại công kích tính cũng không tính rất mạnh, đã không giống yêu quỷ như thế đem người làm lương thực, cũng không giống kẻ mất khống chế như thế chỉ nghĩ hủy diệt hết thảy trước mắt cho nên loại vật này bình thường sẽ không náo ra cái gì trọng án yêu án, lộ ra phá lệ điều thấp. lại thêm bọn chúng không có thực thể thiên nhiên bí ẩn tính, liền dẫn đến rất khó khăn phát hiện bọn chúng phải đặc biệt đi tìm thì càng là phiền phức. Thường thường cần dựa vào những cái kia không thế nào đáng tin cậy dân gian tin tức con đường, mà những này con đường có khả năng thu thập được tin tức phần lớn thời gian đều rất hố, không có khả năng từng cái nghiệm chứng. cái này liền cần dùng đến rèn kỉ phía trước để cập phân biệt xem bói đây cũng là xem bói một loại cơ sở cách dùng, nhưng tương đối ít lưu ý. hiện dùng tính cùng công năng tính đều rất bình thường, thường thường bị dùng để phân biệt tin tức thật giả, phán đoán thương phẩm là thật hay giả dạ dạng này nhưng chỉ có thể được đến một cái đại khái mơ hồ kết quả, không phải như vậy chuẩn xác, càng là khuyết thiếu chi tiết, mà lại rất dễ dàng nhận các loại bừa bộn quá nhiều, hơi dính điểm siêu phàm thuộc tính đều sẽ dẫn đến kết quả không chính xác, ngay cả siêu phàm vật liệu giá trị đều không thể giám định, trên cơ bản không có gì đại dụng, bởi vì chỉ là cơ sở cấp xem bói, còn chưa đủ dùng tốt cùng nghĩa dùng, cho nên mặc dù ở trong sách nhìn thấy qua loại này xem bói phương thức, nhưng không có xâm nhập đi học, kết quả không nghĩ tới thế mà lại ở loại địa phương này phát huy được tác dụng. Lại bởi vì loại này phân biệt xem bói bản thân rất cơ sở, cũng không dính đến những cái kia không giải thích được nguy hiểm vật, cho nên dùng ngược lại là rất an toàn. luật dịch có thể trở về đầu đi bồi bổ khóa sau đó dập quân bọn hắn thảo luận loại này quy trình đi tìm quỷ dị diễn sinh thể. Vừa vặn, tự mình có cái khi tổng biên tỷ tỷ có thể thu tập đến không ít phương diện này tin tức, gửi bản thảo cho nàng cố sự, hẳn là không đến mức tất cả đều là biến a. Làm rõ ràng tìm kiếm quỷ dị diễn sinh thể phương pháp, luận lại tiếp tục nghe ba người thảo luận, bọn hắn đang chuyện trò nếu như đột nhiên tao ngộ loại này mấy thứ bẩn thỉu lại nên như thế nào ứng đối cùng tự vệ. Gỗ dừa rồng ở phương diện này tương đối có quyền lên tiếng. Hắn chỗ đoàn điều tra liền xử lý qua mấy khởi cái này vụ án. Nói tóm lại, cái đồ chơi này đối với chúng ta mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp, bởi vì không có thực thể nguyên nhân, chủ yếu của nó thủ đoạn công kích chỉ có thể nói linh lực phương diện kia, nhưng cũng là bởi vì không có thực thể, dẫn đến linh lực của bọn nó cùng linh cảm đều không mạnh, rất tốt hứng đối, so đối phó cấm kỵ tri thức nhẹ nhõm nhiều. Giản Kiển cũng nói theo. Đúng vậy, ta lúc tuổi còn trẻ tại mấy lần khảo cổ trong hoạt động gặp phải loại vật này, kết quả chưa gặp phải nguy hiểm gì, chủ yếu là đến để phòng tinh thần của bọn nó ô nhiễm, bọn chúng tựa hồ có thể trực tiếp chạm đến tinh thần của nhân loại. Gốn Giả Rồng thì đáp: Chưa khoa trương như vậy, chỉ là lại càng dễ đem tinh thần ô nhiễm tăng hẳn ra, tăng thêm suất quỷ nhập thần không dễ dàng bị phát hiện, rất dễ dàng hình thành loại nào đó bí ẩn nguồn ô nhiễm, cho nên mới có dạng này độ nguy hiểm. Nhưng đối với chúng ta siêu phàm giả mà nói, chỉ cần dùng linh cảm cùng linh lực bảo vệ tốt tự mình, cái đồ chơi này cũng không có cái gì thật là sợ. Hắn lý do thoái thác ngược lại là rất có cá nhân hắn phong cách, vẫn là như vậy mãng rất phù hợp xe đen sư phó địa vị. Bất quá cân nhắc đến mọi người tại đây thấp nhất đều là tứ giai, bên cạnh còn có một vị không thể ngưỡng vọng trí cao giả, vậy cái này phiên lý do thoái thác giống như cũng không có gì không ổn. Nhưng ngay sau đó gộp dở dồn lại bổ sung. Nhưng kể trên những này đều là xây dựng ở thấp nguy hiểm cấp điều kiện tiên quyết. Cái đồ chơi này thấp nhất cũng thường thấy nhất đều là độ nguy hiểm 3 nhưng không có nghĩa là bọn chúng chỉ có cái này cấp độ nguy hiểm. Trên thực tế ta năm ngoái tìm đọc hồ sơ thời điểm, phát hiện chúng ta đoàn điều tra đã từng từng chịu đựng một lần thê thảm đau đớn tổn thất, chính là loại này mấy thứ bẩn tiểu hại. Một lần kia, chúng ta đoàn điều tra xuất động một con năm người tinh nhuệ tiểu đội, tất cả đều là kinh nghiệm phong phú nhân vật hung ác, kết quả lặng yên không một tiếng động cũng không có dấu hiệu nào toàn quân bị diệt. Đằng sau lại lại điều động một con năm người tiểu đội đi nghị cách cứu viện, cuối cùng lại góp đi vào ba người mới lấy lắng lại lần kia ác tính sự kiện, duy nhất một lần tổn thất 8 tên ưu tú điều tra viên, là chúng ta đoàn điều tra từ thành lập đến nay từng chịu đựng thảm trọng nhất thương vong. Hắn cái này liền đại khái miêu tả một phen đương án thượng ghi chép đơn giản mà nói, chính là trật tự chi thành người phát hiện một tòa ở vào trong núi sâu chỗ tránh nạn, nhìn xem hẳn là giống như là tận thế thời đại thành lập. Vì thu hoạch trong đó cổ đại kỹ thuật cùng tri thức, một con điều tra tiểu đội phụ mệnh tiến vào bên trong, sau đó liền không có sau đó. Căn bản không ai biết bọn hắn là thế nào chết, lại là cái gì đồ vật làm. Thang đến cái thứ hai cứu viện tiểu đội lấp vào mới biết được là có một đầu quỷ dị diễn sinh thể tại quấy phá vật kia so bên ngoài sẽ gặp phải mấy thứ bẩn thỉu nhưng lợi hại nhiều lắm dù cho mở ra linh thị cũng vô pháp trông thấy lấy linh cảm lục soát lại sẽ kéo dài tính gặp tinh thần ô nhiễm lại thêm bản thân không có thực thể căn bản là không cách nào ứng đối song phương lúc này triển khai một trận mạng sống như treo trên sợi tóc chém giết cuối cùng dựa vào ba tên điều tra viên hy sinh mới lấy bắt được đồ chơi kia thực thể đem tiêu diệt về phần cái này cụ thể quá trình chiến đấu trong hồ sơ không có ghi chép tựa hồ đối với này tỷ ý không sâu mà đầu kia quỷ dị diễn sinh thể cụ thể độ nguy hiểm cũng không tiếp tục tiến hành kế tục thảo luận, nhưng theo nó có thể lặng yên không một tiếng động sát hại 8 tên tinh nhuệ điều tra viên chiến tích đến xem, đại khái là sẽ không thấp hơn độ nguy hiểm 7 cũng chính là nghiệp ma cấp bậc. Bất quá tin tức tốt là, chỗ kia chỗ tránh nạn bên trong thu hoạch có lẽ còn là không sai mặc dù ta cũng không rõ ràng cụ thể là cái gì, nhưng trên hồ sơ nhưng lưu lại bọn hắn hy sinh là đáng giá loại tuyệt pháp này. Mặt khác, chúng ta đoàn điều tra có lâu đời 100 năm lịch sử, nhưng loại địch nhân này lại chỉ gặp qua một lần, nói rõ như thế khó giải quyết vẫn là rất hiếm thấy, màu đen binh sĩ các hạ ngài cũng không cần quá mức để ý. Quân giờ rổng cuối cùng dạng này tổng kết nói Jenkins ngược lại là rất không quan trọng cười cười, đáp: "Ha ha, ta cũng không để ý, hiện tại hẳn là cũng không ai tìm ta bộ xương già này đi thi cổ đi." Tiếp xuống, ba người lại tùy tiện trò chuyện trò chuyện tự mình tình hình gần đây, lại chưa gặp phải cái gì rất đặc biệt sự tình, Jenkins liền chuẩn bị tuyên bố giải tán. Jenkins ngược lại là để một miệng tránh án sự tình, nhưng hắn giống như cũng chưa biết rất nhiều, nói chỉ là một câu tự mình hộ khách bị mang đi, tự mình ngày thứ hai cũng liền trở về thành, cũng không tiếp tục tiếp xúc nhiều. Thế là Lô Dịch cũng liền không nói gì, ngầm đồng ý lao chiếm tuyên bố tan họp. Lần này cũng không ai lưu lại tìm hắn nói chuyện riêng liền đem màn hình còn cho xúc Tu thảo, lấy thêm chụp lồng thủy tinh đem nó cái tốt. xúc Tu thảo lúc này rất nhân tính hóa lộ ra một bộ như chút được gánh nặng tư thái, phản phất chỉ có chụp lồng thủy tinh bên trong mới có thể để cho nó cảm giác được ấm áp. Luẫn lại nhìn một chút thời gian, còn không tính rất khuya, cái này liền cầm lấy một món trước đó mua cho Hẹ Rỗ lộ lễ vật, lén vào đi bên người nàng. Cảm tạ Bạch Lộ ký tinh thưởng ta 100 điểm 257. Chương 257, 256 bị lãng quên lễ vật tưởng 257, 256. Bị lãng quên lễ vật. Chương 257 256 bị lãng quên lễ vật. Sáng sớm hôm sau, luật ngược lại là tại bình thường thời gian rời giường, chỉ là động tác hơi chấm điểm, không có thể bắt ở mèo con. Hắn liền rước khoát trên giường lại nằm một lát, sau đó lại tiến vào tư duy lĩnh vực đi lĩnh hôm nay điên cuồng giá trị cùng những cái kia không có ý nghĩa rác rưởi mảnh vỡ linh điên cuồng giá trị vậy không không không. Nụ hoa bên trong lực lượng cũng giống trước đó một dạng đáp lại hắn, nắm thật chặt hắn dán tại bao bích thượng tay, như là một đôi tình lữ tại cách cửa sổ tương vọng. Làm sao cảm giác ta buổi sáng ngồi nhà bên nữ ban ngày bồi vẫy ạ, ban đêm bồi tỉ, tỉ lúc ngủ bồi e lộ, ta đều được lau bố thường sau đó ta còn không có một cái danh chính luôn thuận bà gái. luận từ tư duy linh vực sau khi ra ngoài nhịn không được ở trong lòng nhà danh một phen, sau đó đem vừa mới thăng cấp 5 điểm thuộc tính thêm ở linh lực phía trên đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng luận trạng thái bình thường điên cuồng giá trị 8055 9500 hạn mức cao nhất 18500 lý tính 185 linh lực 185 linh cảm 110 nhận biết 180 gửi không sai chờ hôm nay bản chức hoàn thành công tác lại có thể thăng một cấp đem nhận biết lại bộ 5 điểm lại là chỉnh chỉnh tề tề ta cái này thân thùng nước thuộc tính hơn hai tháng công lực quỷ dị diễn sinh thể gánh vác được sao? Luật ở trong lòng tự nói một phen, lại bắt đầu hôm nay phần làm từng bước, vẫn là trước sau như một cho tỷ tỷ trải đầu, lại cùng vạ tay nắm tay đi làm, sau đó đi tìm mẹ tị nguyện tới lục lạc, thuận lợi hoàn thành hôm nay tiết kiến thánh giả. Lại đuổi tại ăn cơm trưa thời điểm, đem thần bí học cơ sở ôn lại một lần, nắm giữ cái kia rất cơ sở lại rất không dùng phân biệt xem bói. Buổi chiều hắn vốn là nghĩ ước vã lại tới một lần nữa tối hôm qua loại kia đại nhân trò chơi, nhưng vạ ban đêm lại phải đi khu khách học chỉ có thể mặt mũi tràn đầy ấy này nói, thật xin lỗi alo, hôm nay không có thời gian, đợi ngày mai để bù ngươi có được hay không? Hở, để kỳ hi, lần tiếp theo đến viên ngươi hướng ta đặt câu hỏi rồi. vậy ạ cười đùa nói nói, thế là luận dứt khoát liền sớm một chút rời đi đi một chuyến mộng ảo kịch trường chuẩn bị soát điểm điểm, hồi bái tiếp xuống vạn vẻ hệ vật liệu. chờ hắn vừa đi vào sách cũ trong chợ đồ cổ hành, cái kia lời biến hỏa kế liền đột nhiên ngẩng đầu lên, chủ động hô, nha, lại tới xem ra đã tử thất tình trong bóng tối đi ra. ngươi, ngươi chớ có nói hiểu nói vượng, ta cùng với nàng ở giữa còn không có. luận đang nghĩ giải thích, hỏa kế lại đột nói, dừng, hiểu, xem ra là lại mà khác tìm một cái, nhanh như vậy liền đem chúng ta tiểu thánh giả bội tình bằng nghĩa cát bã người được rồi được rồi đùa giỡn ta vốn là đang khích lệ ngươi mau chóng lánh tầm tân hoan nhìn ngươi nhanh như vậy có thể đi tới ta cũng cảm thấy vui mừng không phải cho nên mèo cho ta Hỏa kế chế cười đưa tay ra nguyên lai phía trước nói nhiều như vậy cũng chỉ là vì cuối cùng cái này cái mục đích không được nó sợ ngươi luận từ chối thẳng thắn lại đem mới vừa từ trong túi ló đầu mèo con cho nhấn trở về trong túi không muốn nhỏ mọn như vậy nha chẳng lẽ ngươi về sau liền không có nữ hài tử khác muốn mang về thành bên trong Hỏa kế cười xấu xa lấy hỏi ngược lại mặc dù về sau xác thực có thể sẽ không lại mang nữ hải tử trở lại rồi, nhưng rất có thể muốn dẫn nam hải tử trở về. thế là luật cân nhắc một phen về sau, vẫn là đem mèo con bắt lại ra tới. meo meo meo, mèo con chỉ có thể phát ra sinh, không thể luyến tiếng kêu. giao ra mèo con về sau, luật lại hiếu kỳ truy vấn. nói đến, người tốt xấu cũng là cái gì của đại pháp sư a? vì sao lại như thế đưa thích mèo? hắn lúc đầu không nghĩ đối phương sẽ hào hảo trả lời, nhưng hỏa kế lại rất khác thường lần đầu, hỏi ngược lại. ồ, xem ra ngươi đối với ta hệ thống cũng không phải là hiểu rất rõ sao? vậy ngươi lại là như thế nào nhận ra ta thể hệ? sao, ta nói sai thoại rồi. chẳng lẽ đưa thích mèo là cổ đại pháp sư loại nào đó rõ rệt đặc tính, luật không khỏi mẩn người. cũng may hỏa kế cũng không nói gì thêm nữa, tự mình túi đầu hút nấp. luật lại một lần nữa cảm giác được con hàng này trạng thái tinh thần là thật rất không khỏe mạnh, cùng hắn nói chuyện luôn luôn làm cho người ta khó chịu, có thể tạm thời lại không thể trêu vào hắn, chỉ có thể yên lặng lên lầu. sau đó tại người phục vụ trước nạo mạn sau cung kính hạ chạy tới bắt đầu thi đấu xe. luật vốn là kế hoạch chỉnh bà thanh điểm cao cục, tốt nhất là 20 điểm cất bước loại kia, hung hăng thu hoạch một đợt. Kết quả vừa tới gần người chơi chiêu mộ khu đã nhìn thấy hai cái tổng cộng chơi hơn 200 lần, tỷ số thắng không đủ 50% ra hỏa, tại lén lén lút lút lừa gạt người mới vào cuộc. Nhưng là che đậy tự mình ID công năng, chính là luật tôn quý đặc quyền. Sáo lộ cùng lần trước kia hai tên lường gạt không sai biệt lắm, chỉ là đổi hai người, cảm giác loại này trò lừa gạt tựa hồ có lưu hành xu thế. Khó mà làm được, luận rất sớm đã cho mình lập được ghét ác như kiểu chính nghĩa người thanh niên thiết, vì giữ gìn công bằng khỏe mạnh hài hòa thân mật trò chơi trật tự, phương tiện về sau tốt hơn điểm, phải tất yếu trọng quyền xuất khích, ngăn chặn lại loại này bài phong tà khí thế là lột dịch cũng cùng lần trước sáo lộ đồng dạng, giả dạng làm Minh Tân gia nhập kia hai cái mới lừa đảo trò chơi. Hai người này ra tới đi lừa gạt, đương nhiên cũng không lốc, nhất định là tra xét lột dịch tranh tài ghi chép. nhưng bởi vì lột dịch có ẩn dấu danh hiệu tôn quý đặc quyền, người khác nhìn hắn ghi chép cũng chỉ là chấu rỗng, manh đến không thể lại manh. loại này xem xét người chơi tranh tài ghi chép chức năng này, cũng không phải là lột dịch một người đặc quyền, chỉ cần thỏa mãn nhất định thắng trận liền có thể giải tỏa, rất dễ dàng liền có thể thu hồi được. lột chức năng này lần trước vì cứu e lộ hung hăng soát điểm lúc lấy được, nhưng che đậy tin tức loại công năng này, coi như có rất ít người biết thế là một lát sau, đưa thích lừa gạt người mới, đưa thích hành hạ người mới, đưa thích bắt cá, ưa thích không muốn sổ hộ khẩu. nghĩ như vậy khi cô nhi, ta liền thành toàn các ngươi. luật một bên thấp giọng hùng hùng hổ hổ, một bên khống chế tự mình trước kia cá tính mười phần xe đua, cơ hai bên vũ khí, để kia hai tên lường gạt hóa thành chân trời lưu tinh, sinh tử chưa biết. không có cách, cái trò chơi này đối người chơi bảo hộ biện pháp còn tính là tương đối đúng chỗ, không cách nào ngăn chặn hai cái này lừa đảo may mắn còn sống sót phong hiểm. chủ trì một đợt chính nghĩa về sau, còn lại những cái kia bị lừa tiến đến người mới, đương nhiên là lên đầu hàng đầu hàng, nên từ bỏ từ bỏ để luật nhẹ nhõm chiến thắng. Mặc dù điểm ít một chút, nhưng tinh hóa trò chơi hoàn cảnh, luật cho rằng đây hết thảy đều là đáng giá. Hôm nay còn lại hai thanh thắng trận, luật cũng không nhìn thấy có người đi lựa gạt, liền bình thường chơi một thanh điểm cao cục. Mà mỗi một lần hắn xe đua ra sân, luôn có thể gây nên một tráng thốt lên cùng thảo luận. Hoa! mau nhìn tên kia xe, làm sao dài dạng này? Đáng ghét, đây nên sẽ không là trước đó nghe người ta để cập qua cái kia bị điên rồi. Không biết thế nào, đem xe biến thành một bộ hình thù kỳ quái dáng vẻ, sau đó cho thấy còn họa hai vị xinh đẹp đáng yêu lại tốt liếm mị thiếu nữ. Chính là cái này ra hỏa. Ta lần trước gặp qua hắn, lão hung tàn ta đụng hắn giống như là tại đụng tượng, không lúc nick, đáng ghét ta. Ta dù sao cũng là cái tứ giai a. A, tầng thứ 2 tối cao cũng chính là tứ giai a. Làm sao lại đụng không động hắn? Có thể là bởi vì hắn linh lực cùng nhận biết rất cao a. Dù cho cùng là tứ giai, cũng là tồn tại thuộc tính trên lệnh, lại có cường địch như vậy sao? Xem ra không thể cứng đối cứng chỉ có thể cùng hắn so đấu tốc độ, may mắn ta luôn luôn đều am hiểu hơn đua tốc độ cách chơi, không giống các người đám dã man như này, vẫn tồn tại liệu một phen khả năng. Ai? Vậy ta cũng tới đua tốc độ đi cũng không phải ta sợ hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn trên xe hai cô gái kia thật sự là dễ nhìn đáng yêu, thật sự là không nghĩ phá hư tốt đẹp như vậy. đám người xuất ra ứng đối luật phương pháp mạch suy nghĩ, lại không để ý đến một cái chi tiết. ha ha, ta xem các ngươi là hoàn toàn không hiểu, xe của ta mặc dù rất cứng rất mạnh, cũng là dễ nhìn tốt liếm, nhưng nó chân chính để ta tự hào địa phương, vừa vận chính là tốc độ. cái này liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút đi. tại mộng ảo kịch trường bên trong dễ dàng trả nhanh 200 phần có về sau, luật cũng không có lưu luyến quay về, mà là thấy tốt thì lấy sớm rời đi. sau đó tìm cổng họa kế muốn về tự mình mèo lại chạy tới đường phố đối diện câu lạc bộ chuẩn bị nghiên cứu một phen nghi quý. kết quả mới vừa vào cửa đã nhìn thấy vị kia miệng lưỡi dẻo quẹo quản lý tiến lên đón trong ngực còn ôm một bộ hình chữ nhật đồ vật nhìn xem giống như là một bộ chăm chú bọc lại họa đây là một vị họa sĩ lưu tại nơi này hắn nói là trước đó đáp ứng ngài lễ vật luân lúc này mới nhớ tới trước đó vị kia đầu đường họa sĩ chính là tại đối diện sách cũ thị trường cổng bảy quầy bán hàng vị kia đánh qua mấy lần đối mặt tự mình hay là hắn vị khách nhân thứ nhất còn khích lệ hắn một phen về sau họa sĩ vì cảm tạ hắn liền đáp ứng vì hắn miễn phí sáng tác một bức tranh lấy đao kiếm làm chủ đề Nhưng việc này đều qua đã nhiều ngày, từ đó về sau cũng lại chưa thấy qua vị kia họa sĩ xuất hiện, Luật cũng không thèm để ý, coi như hắn lên như diều gặp gió liền đem việc này quên. Kết quả không nghĩ tới họa sĩ bên kia còn không có quên, thật đúng là đem họa trò đưa tới. Luật cái này liền đi tầng hầm, đem họa mở ra đến xem nhìn. Phía trên là một bộ tính chất cổ phác, còn mang theo lấy không chọn vẹn cùng vết gì hai tay trọng kiếm, giống như là loại nào đó vừa mới xuất thổ văn vật, chính cắm ở một đống tiểu sườn đất bên trên ở đó sườn đất bốn phía, nằm ngổn ngang thật nhiều tàn khuyết không đầy đủ thi thể, khắp nơi đều lưu lại vũ khí cùng khôi giáp tàn tiến, giống như một bộ tàn khốc chiến trường hình tượng. Chỉnh bức họa họa công kỹ pháp phương diện mặc dù không nhìn ra cỡ nào cao mình nhưng khí chất cảm giác sát thực cầm chắc lấy rất tốt truyền ra loại kia tàn nhẫn, huyết tinh cảm giác phụ lên ra một cô bi thương khó nói nên lời cùng cô tịch. Mặc dù luật không quá ưa thích loại này để nén chủ đề nhưng cũng không thể không thừa nhận bức họa này nghệ thuật thành phần rất cao chỉ là không thích hợp treo ở trong văn phòng liền bị hắn tùy ý treo ở tầng hầm trên tường. Sau đó liền bắt đầu bày ra nghi quỹ đợi đến không sai biệt lắm nên lúc ăn cơm tối luật mới đi ra khỏi tầng hầm. Sau đó đối diện trông thấy quản lý mang theo hai tên điều tra viên bộ dáng người đi tới 258 chương 258. 257 cuối cùng hòa tác trưởng 258, 257 cuối cùng hòa tác, chương 258, 257 cuối cùng hòa tác, xảy ra chuyện. Luận trông thấy quản lý mang theo kia hai tên điều tra viên đi tới bên người, lập tức có loại dự cảm xấu. Tại sáng chói chi thành đầu đường cuối ngõ, một mực lưu truyền một cái không chính thức bảng xếp hạng, tức mọi người không muốn nhất gặp người mà điều tra viên một chuyến này khi ở cái này trên bảng danh sách cao xếp thứ ba, thậm chí tại cảnh sát cùng thuế vụ quan phía trên cũng khó tránh khỏi luật ở trong lòng thầm kêu không xong, vẫn là cái kia đem người dẫn tới quản lý chủ động mở miệng giải thích không cần khẩn trương tôn kính hội viên hai vị này tiên sinh là hướng ngài giải một chút tình huống cũng không phải tới bắt giữ ngài lướt nhẹ gật đầu lại nghe thấy trong đó một tên điều tra viên mở miệng nói ra ngươi biết dạ gật đẻ một đầu đường họa sĩ đồng thời tại ba ngày trước thu được hắn một bức họa ừm ta xác thực nhận biết một vị thường xuyên tại sách cũ thị trường cầm 7 quậy bán hàng tuổi trẻ họa sĩ nhưng chúng ta tương hô ở giữa cũng không biết tính danh hắn ngược lại là đưa ta một bức họa nhưng không phải ba ngày trước mà là hôm nay luận chi tiếp đáp bên cạnh quản lý thì vội vàng mở miệng giải thích ừ trên thực tế ngài đề cập vị kia trẻ tuổi họa sĩ liền kêu hạ gật đẻ. Về phần bức họa kia, nhưng thật ra là hắn ba ngày trước sẽ đưa đến rồi nơi này từ ta thay tiếp thu, chỉ là ngài ba ngày này đều chưa từng có đến, cho nên hôm nay mới lấy chuyển giao cho ngài. Hắn lần này tìm từ tương đương nghiêm cẩn, để luật ý thức được họa sĩ khả năng sẽ ra chuyện, truy vấn. Hắn thế nào? Cái này chờ một hồi hay nói, có thể để cho chúng ta kiểm tra một chút người hôm nay nhận được họa tác sao? Đương nhiên, xin cứ tự nhiên, liền treo ở tầng hầm trên tường. Luật nói, quay đầu cầm chìa khóa giúp điều tra viên mở cửa. Kết quả môn vừa mới lấy ra. Hai tên điều tra viên liền sát mặt ngưng lại, nếu mày, vội vàng ra hiệu logic cùng quản lý lui lại đó lấy, vị kia không nói một lời điều tra viên, trực tiếp tại cộng tác trong đầu nói nói. "Trong này hương vị, tinh thần ô nhiễm." Vị kia phụ trách mở miệng câu thông điều tra viên nhẹ gật đầu, tại trong đầu trả lời nói. "Đúng vậy không sai, tinh thần ô nhiễm, nhưng cũng may cũng không phải là rất mãnh liệt. Hẳn là tại chúng ta ứng đối bên trong phạm vi." "Ừm. Trước không muốn bật đèn, chờ ta xem trước một chút." Vị kia rõ ràng là trí thức hệ điều tra viên nói, mở ra tự mình trí thức chi đồng nhìn thấy trong tầng hầm ngầm những cái kia nguyên bản vô ảnh vô hình linh lực dư vị từ lưu lại dư vị đến xem, gia hỏa này hẳn là ở bên trong tiến hành loại nào đó nghi quỹ tương quan nghiên cứu, hẳn là tương đối đặc biệt cái chủng loại kia. những này dư vị bảy biện ra ta trước đó chưa từng thấy qua đường vân, có chút giống là không tốt miêu tả, chính ngươi xem đi. nói, hắn trực tiếp tại cộng tắc võng mạc thượng chiếu ra bản thân trong mắt nhìn thấy hình tượng, chỉ thấy trong không khí lưu lại tỷ lệ hơi yếu màu lam nhạt linh vận, giống như là từng đầu vạn bẹo thành bánh quai treo tuyến trùng, đang làm việc trên đài cùng trong không khí chậm rãi tới lui tuần tra, lại dần dần tiêu tán trong không khí. quả thật có chút quái, nhưng nhìn qua cũng không nguy hiểm, hẳn là loại nào đó đơn giản công năng hình nghi quỹ có khả năng dính đến một chút màu xám lĩnh vực. Dù sao tinh thần ô nhiễm hẳn không phải là bắt nguồn từ cái này. Vị thứ nhất điều tra viên tại trong đầu nói, lại quay đầu liếc mắt nhìn lột dịch. Hắn dưới mắt ngay tại ứng phó quản lý chào hàng, kẻ này lừa gạt lấy hắn mạo xương hội viên về sau, còn lại không đủ, lại luôn luôn nghĩ đến để hắn mạo xưng cái cao cấp hơn hội viên có lẽ vậy, thế nhưng cũng không phải chúng ta cai quản sự tình. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng, vào xem." Vị thứ hai trí thức hệ điều tra viên nói, từ trong túi lấy ra một viên bén nhọn theo góc, giữ tại trong lòng bàn tay, để tại tao ngộ thời điểm nguy hiểm cắt đứt tay tâm, dùng đau đớn đến bảo trì thanh tỉnh. Hắn cộng tác cũng giống như vậy, hai người cứ như vậy âm thầm nói chuyện riêng, tiến hành một điểm đơn giản chuẩn bị về sau, liền đi tầng hầm, mở ra bên cạnh đèn, trên tường bức họa kia nháy mắt đập vào mi mắt, hai người nhìn một chút, lập tức cảm thấy một cố để người dùng mình quỷ dị cùng kinh dị. Bức họa này, thật sự là quá khó coi, cũng quá kỳ quái, đường nét vô tự, sát thái hỗn loạn, chủ đề không rõ, không có chút nào mị cảm cùng nghệ thuật khí tức, ngươi có thể nhìn ra tác giả là tại biểu đạt cái gì không? Ta cũng xem không hiểu, nhìn xem giống như là một đống lớn mưa bụi khó coi phải làm cho người cảm thấy khó chịu. Đây quả thật là cái gọi là họa sĩ tác phẩm, mà không phải người bệnh tâm thần vẽ xấu. Cho dù là cái gọi là hậu hiện đại trừu tượng chủ đề cũng không phải loại này bộ dáng. Bất quá tin tức tốt là phía trên không có chúng ta lo lắng nhất cấm kỵ tri thức, chỉ là họa quá kinh dị quả thực để người tê cả da đầu, xuất hiện sinh lý khó chịu. Khả năng người bị hại sáng tác bức họa này thời điểm, trạng thái tinh thần liền đã rất tồi tệ. Ừ, kể từ đó ngược lại là có thể suy tính ra người bị hại đại khái bệnh phát thời gian. Hai tên điều tra viên một bên phẩm bình họa sĩ tác phẩm, một bên ở phòng hầm bên trong cẩn thận kiểm tra một vòng, ngay cả thùng rác đều mở ra. Kết quả trừ bộ kia không có phát hiện cái gì không đúng đồ vật, đều là chút đơn giản trụ cột bình thường vật liệu, lúc trước điểm kia tinh thần ô nhiễm cũng chỉ là mở cửa một nháy mắt xuất hiện qua, về sau liền tiêu tán không thấy. Vậy cái này bước hóa đâu? Muốn về thu sao? Đã xác định không có nguy hiểm, vậy vẫn là đừng lộn xộn người khác đồ vật. Nhưng tốt nhất vẫn là kiểm tra một chút người trẻ tuổi kia tinh thần tình trạng a. Làm tinh thần đánh giá, có thể đem loại này họa treo trên tường, để ta không khỏi hoài nghi trạng thái tinh thần của hắn. Hai vị điều tra viên đơn giản tham khảo một phen về sau, lại đem Lỗ Tiêu tiến đến, sau đó đột nhiên bạo khởi, ngang nhiên đánh lén không giải thích được cầm đèn tin ống lắc ánh mắt hắn, án. luật bất ngờ không đề phòng, bị sáng rõ choáng đầu hoa mắt. Ai nha ai nha, con mắt của ta. các ngươi đây là muốn giết người a? đừng kích động đừng kích động, chính là đơn giản kiểm tra một chút, lại nói phản ứng của ngươi làm sao kịch liệt như thế? vậy ngươi ngược lại là sớm nói a. luật không cao hứng nói, không ngừng vuốt mắt. được rồi được rồi, chúng ta lại đến làm đơn giản tinh thần đánh giá. vị thứ nhất điều tra viên nói, từ trong túi lấy ra một bản tương tự bệnh mù màu khảo thí đồ tập tranh, phía trên là một chút gạch men ghép thành đồ án, bị tùy tiện lật đến trong đó một tờ, đưa tới luật trước mặt. người xem một chút cái này như cái gì? luật hít mắt tùy tiện liếc một cái, không cao hứng đáp, Không lệ mèo con. đây, cái này rõ ràng càng giống là lão hổ a. bất quá cũng là họ mèo đạo vật. vậy ngươi nhìn nhìn lại cái này. điều tra viên lại tiện tay lật đến mặt khác một tờ, đinh đinh mèo. a, thiên khoa học phải gọi chuồn chuồn. vậy cái này đâu? cạm bì ra tohejaka. ách, ta nói là tiểu ô quy. tựa hồ không có vấn đề gì. thưa ta, một vấn đề cuối cùng. điều tra viên đem tập tranh hợp đứng lên, quay đầu chỉ chỉ trên tường bức họa kia, lại hỏi, cái này đâu? Ngươi ở phía trên nhìn thấy cái gì? Ừ. Từ kiếm gãy, thi thể, máu và lửa tạo thành cổ đại chiến trường. Nhìn qua thê lương mà tăng khốc. Mặc dù họa kỵ hơi có vẻ non nớt cùng hỗn loạn, nhưng tình cảm khí chất lại rất tốt truyền đi ra ngoài. Luật Chi tiếp đáp. Cái gì? Tiên kia điều tra viên mà người? Một thanh nhấn xuống luật bà vai, lại lấy ra đèn tin lắc ánh mắt hắn. Ngươi là đến cố ý gây chuyện A. Luật trực tiếp tránh ra tay của hắn, xem ra là thật sự tức giận, vô ý thức đem bàn tay hướng bên hông trôi kiếm điều tra viên lại tại cưỡng ép giải thích nói. Đừng kích động, nghe ta nói, ngươi bây giờ tinh thần tình trạng rất nguy hiểm. Ta đây là đang giúp ngươi. Ai? Ta có thể có nguy hiểm gì? Ta biết ngươi ý tứ, không phải liền là cảm thấy bức họa này nhìn xem đều là gạch men vẽ xấu, các ngươi xem không hiểu sao? Ngay cả loại này hậu hiện đại nghệ thuật trừu tượng đều thưởng thức không đến. Có thể hay không mời ngươi có chút sức tưởng tượng, hoặc là có chút thẩm mỹ trình độ cùng nghệ thuật tạo nghệ. Luật không cao hứng hỏi ngược lại. A, nguyên lai like ngươi trông thấy họa cùng ta nhìn thấy chính là một dạng. Đó là dĩ nhiên, con mắt ta lại không có vấn đề, coi là giống như ngươi mù a. Mắt thấy hai người liền muốn ở mỹ lên. Vị thứ hai điều tra viên vội vàng nói chuyện riêng cộng tác hai câu tựa hồ tại thảo luận cái gì? Sau đó tên kia điều tra viên liền cúi đầu thành khẩn tạ lỗi nói: tốt ta thật có lỗi, là ta hiểu lầm, chỉ là sự kiện lần này liên lụy đến cấm kỵ chi thức, ta không thể không cẩn thận, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Cấm kỵ chi thức? Kia họa sĩ thế nào? Luận vội vàng truy vấn. đơn giản mà nói, hắn đem bút vẽ cắm vào tự mình trong lỗ thai, một mực đâm vào đầu óc, sau đó dùng mang ra ngoài đổ vỡ, y đổ vẽ ra một bức họa. Điều tra viên chỉ là đơn giản tiểu nói này sẽ để cho lột run là cập, giống như tự mình lỗ thay tại đau. thế nhưng bức họa vẫn chưa hoàn thành chỉ họa một nửa hắn sẽ chết tại suốt huyết não sau đó tại hôm qua bị thuê lại chủ thuê nhà phát hiện điều tra viên lại tiếp tục nói cái này luận không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút trên tường bộ kia không thể nói rất dễ nhìn khả năng này là vị kia trẻ tuổi họa sĩ cuối cùng tác phẩm tóm lại tình huống chính là như vậy đã ngơi kiên trì tinh thần của mình tình trạng không có vấn đề vậy chúng ta nơi này cũng liền chưa vấn đề khác điều tra viên nói chuẩn bị quay người rời đi luận lại gọi ở hắn truy vấn vì sao lại phát sinh loại sự tình này điều tra viên vai lộ ra một bộ bất đắc dĩ cười khổ đơn giản giải thích nói ai biết được Đối với họa sĩ, tác giả, điều khắc ra đám người này mà nói, đại khái cách mỗi 1-2 tháng liền sẽ có người tao nội chuyện như vậy, chỉ là các ngươi không biết mà thôi, cho nên trong miệng ngươi nghệ thuật tạo nghệ ở thời đại này cũng không thấy là cái gì chuyện tốt. Bất quá ngươi bức họa này ngược lại là không có việc gì, hảo hảo bảo tồn đi. Dứt lời, hắn liền cùng vị kia không nói một lời điều tra viên rời đi. Ai? Đối với loại sự tình này, luật cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhớ kỹ xe đen sư phó gồn giờ rộng trước đó liền đề cập qua một lần sự kiện, cũng là họa sĩ dính đến cấm kỵ tri thức loại này. Chỉ là lần này vừa lúc là phát sinh ở một cái tự mình người quen biết trên thân Cảm tạ hồ Sinoac thưởng ta 3.000 điểm 259 Trưng 259, 258 chi thức tín tì hệ vụ trưởng 259, 258 Chi thức tín tiêu chương 259, 258 Chi thức tín tiêu Cho nên nói, thế giới này chỉ là nhìn như an toàn Nhưng người nào cũng không biết một giây sau sẽ có cái gì sự kiện nện ở trên đầu mình Thật mẹ hắn tao đàn Luật ở trong lòng mắng hai câu Vì họa sĩ bất hạnh gặp gỡ tức giận bất bình Mặc dù hai người ngay cả danh tự đều chưa thông qua nhưng đối phương nhưng thủy trung nhớ kỹ lúc trước hứa hẹn đem cuối cùng họa tác tiện thể đi qua luật lại liếc mắt nhìn họa sĩ cuối cùng tác phẩm để lại nghĩ nghĩ lại cầm lên cái đinh cùng bữa đem bức họa này hai xuống treo đi bên cạnh trong phòng nghỉ tránh cho bị tự mình nghiên cứu nghi quý lúc cho làm dơ dù cho những cái kia ngoài nghề đều thưởng thức không đến bức họa này luật cũng là nghĩ đem nó thích đáng bảo tồn lại về sau hắn liền trở về nhà cũng không quá muốn nấu cơm liền đi bên ngoài tiện thể hai người phần bữa tối trở về hôm nay bị vệ giả trở về đến tương đối chế luật liền ngồi phịch ở trên ghế salon một bên trở lấy tỷ tỷ một bên liếc nhìn trong tay hàng vỉa hẹ tiểu thuyết Nhưng có lẽ là bởi vì cái này tiểu thuyết khó coi, nhìn một chút, hắn liền mê man ngủ tiếp đi đó lấy, lượt liền tới đến một chỗ xa lạ trong quân doanh. Nơi này bốn phương tám hướng đều bố trí công sự che chắn cùng chiến hào, mấy trăm tên binh sĩ ngay tại bốn phía ghé qua cùng bận rộn, tựa hồ tại chuẩn bị lấy một trận trọng yếu chiến dịch. Trên người bọn họ mặc quần áo là loại chưa từng thấy qua kiểu dáng, nhìn qua có chút phục cổ, trên tay cầm lấy vũ khí là một cây tạo hình cổ quái trượng mâu, nhìn xem có điểm giống là có thể tiến hành vật lý công kích pháp trượng. Mà ở nơi này phiến chiến trường phương xa, là từng tòa đứng vững tháp cao, cao lớn uy giống như là từng cây kình thiên lập trụ chống đỡ lên đỉnh đầu kia phía tối tăm mở mịt màn trời nhưng khoảng cách quá xa luật không cách nào thấy rõ tháp cao cụ thể tiểu dáng chỉ biết cùng tự mình quen thuộc vạn mèo tháp nhọn không phải cùng khoản to lớn khai hình dáng càng giống là phụ quyết thánh sở như thế lúc này luật nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng uy nghiêm mệnh lệnh dùng chính là hắn hoàn toàn nghe không hiểu loại nào đó tiếng địa phương nhìn lại một cao lớn uy man khôi giáp kỵ sĩ đang dùng tự mình nghe không hiểu ngôn ngữ ra lệnh kỵ sĩ này nhìn qua có tiếp cận cao 3 mét trên thân khôi giáp toàn thân ngân bạch đường nét trôi chảy bóng loáng Thiếp thân thức thiết kế, kết cấu nhìn xem rất có trên địa cầu khoa huyện cảm giác, nhìn xem giống như là loại nào đó công nghệ cao tạo vật. Mặt nạ tru thì là một bộ về chữ hình tinh thể, màu đỏ sậm, sẽ còn theo kỵ sĩ kia hô hấp sáng tối tránh co lại, giống như là hô hấp đèn. Nhưng ở bà vai, tay trỏ, đầu gối chờ vị trí, nhưng lại mang theo một chút rất có cổ điện phong cách góc cạnh cùng trang trí. trước ngực còn đeo một viên huy hiệu, để chỉnh phó khôi rác bảy biện ra một loại cổ điện thức khoa huy phong. Theo kỵ sĩ từng tiếng mệnh lệnh, trong doanh địa binh sĩ cũng ở đây ai vào chỗ đấy, mỗi người tìm xong tự mình công sự che chắn, sau đó giống như là điểm súng dựng lên trong tay truồng mâu ngắm chuẩn lấy phương xa tiên kỵ sĩ kia thì từ trên bờ vai rút ra một thanh hai tay trọng kiếm cắm vào trước mặt trong đất bùn hai tay nắm chuôi kiếm ngắm nhìn phương xa chuôi kiếm này để lộ giật cảm thấy phi thường nhìn quan mắt giống như là họa sĩ tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc muốn hiện ra cho hắn chuôi này nếu như lại tàn tạ một chút nhiều hơn một chút vết gì cùng vết máu kia liền cơ bản giống nhau như lúc nhưng họa sĩ tác phẩm nhìn bằng mắt thường đi lên nhưng chỉ là một đoàn không cách nào phân biệt gạch men mà thôi luận lúc này cũng không suy nghĩ nhiều vội vàng theo lấy kỵ sĩ kia ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa ở đó từng tòa cự tháp phía dưới một đống lớn rậm rạp chẳng chị đen như mực đồ chơi ngay tại hội tụ giống như là một trận đang nổi lên bên trong màu đen hải khiếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bao trùm tới ở nơi này cái đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc mấu chốt luật đông nhiên mắt tối sầm lại cái gì đều không nhìn thấy giống như là bình thường ngủ tiếp đi lại qua không biết bao lâu về sau hắn cảm giác được có cái gì thơm thơm mềm mềm đổ vật ngay tại vỗ nhẹ nhẹ lấy gương mặt của mình trong mũi cũng ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc tỷ tỷ hương vị luật trầm rãi mở mắt ra nhìn thấy ủy vệ da ẻn cặp kia phỉ đồng dạng xanh biết đôi mắt cách mình rất gần rất gần bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng ánh mắt còn có nước mắt trong suốt đang nổi lên Trong thấy đệ đệ mở hai mắt ra, y vệ dạ ẻn vội vàng hoảng sợ nói: tiểu lục ngươi đã tỉnh, ngươi thế nào? có phải là bị bệnh hay không? ta vừa về đến đã nhìn thấy ngươi nằm trên ghế salon không nhúc đích, thật sự là làm ta sợ muốn chết. ừm, không có a, ta vừa rồi giống như ngủ thiết đi. lục mừng người, lại đưa tay vớt vớt mi tâm, liền nghĩ tới vừa rồi cái tia cổ quái mộng. hở, nhưng ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không ở thời điểm này ngủ nha. y vệ dạ ẻn vẫn là rất không yên lòng, trên tay vớt ve đệ đệ gương mặt, lại dùng cái chán gián tiếp trán của hắn kiểm tra một chút lượng nhiệt độ cơ thể. ừm. Không có phát số, vậy có hay không địa phương khác không thoải mái? Không có không có, chỉ là ta hôm nay công tác hơi mà chút, liền thiêm thiếp một hồi, không có chuyện gì, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. Luẫn vội vàng an ủi tỷ tỷ, lại lôi kéo nàng đi cạnh bàn ăn, trước tiên đem cơm tối ăn. Trong bữa tiệc hai người câu được câu không trò chuyện, nhưng lột rất ít nhiều có chút không yên lòng, còn tại hồi tưởng đến lúc trước giấc mộng kia. Hắn cơ bản có thể khẳng định, cái kia quái mộng là do họa sĩ bức họa kia đưa tới. Bức họa kia thế mà là một bộ truyền lại kiến thức tín tiêu cũng có thể gọi hại đang đơn giản ví von mà nói. Nếu như là cấm kỵ chi thức chính là trong bóng tối từng cái mang theo kịch độc phi nga, như vậy bức họa kia chính là trong bóng tối một sợi ánh đến sẽ hấp dẫn lấy những này trí mạng phi nga tới trước dập lửa đương nhiên cũng không phải gì đó người đều có thể thắp sáng cái này sợi ánh đến giống hai vị kia xem không hiểu họa điều tra viên liền sẽ rất an toàn thậm chí không cảm thấy cái này ngọn ánh đến có chỗ nào không đúng, vẹn vẹn chỉ là khó coi cùng kinh dị mà thôi. Nhưng mình có thể trông thấy một mặt là bởi vì chính mình linh cảm đủ cao. Một phương diện khác cũng có thể là là bởi vì chính mình từ trước đến nay đều là cái rất có nghệ thuật tạo nghệ văn nghệ thanh niên. Thậm chí còn có thể là bởi vì chính mình khoảng thời gian này vừa vẫn cần một điểm cấm kỵ tri thức để hoàn thành vặn vẹo hệ thống bên kia siêu thoát trong tiềm thức đối cái đồ chơi này sinh ra loại nào đó khao khát. Luôn ở trong lòng đại khái tổng kết một phen, mà hắn đối tri thức tín tiêu hiểu rõ, cũng không phải là đến từ sách giáo khoa hoặc là ai bạn chép tay, vừa lúc chính là hắn lúc trước nằm một lúc trong đầu tiếp thu được những cái kia cấm kỵ tri thức phía trên chô ghi lại nội dung, liền có chút ngủ một giấc tỉnh, chợt phát hiện tự mình dài đầu góc cái loại cảm giác này. Bất quá những kiến thức này đều tương đối vụn vặt, không thành hệ thống, trong đó cũng chỉ có một bộ phận đại khái miêu tả tri thức tín tiêu khái niệm cùng công dụng, rất là giả lượng, càng thâm nhập cùng chi tiết hơn nội dung, trong đầu còn không có mọc ra. Về phần còn lại cái khác bộ phận, vậy thì càng thêm vụn vặt tạm thời còn không có biện pháp tiến hành giải đọc, nhưng cũng không có bị quét vào trong đầu vội ve chai chỉ là cứ như vậy thôi, giống như là bài thi thượng song hình bộ quyết, chờ lấy kế tục bổ hoàn. Mà lục cũng thông qua những này có thể giải đọc vụn vật tri thức, đại khái vớt rõ ràng họa sĩ bên kia tao nội đầu tiên có thể khẳng định là họa sĩ cũng không phải là cố ý gây nên đến hãm hại chính mình bởi vì chi thức tín tiêu cái đồ chơi này tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là linh quang lóe lên diệu thủ ngẫu nhiên đạt được sản phẩm thật muốn nhân công chế tạo trình tự làm việc ngược lại khá phức tạp cùng phiền phức càng làm mọi phần nguy hiểm lấy vị kia họa sĩ bản sự nhất định là không làm được đây cũng là luận trong đầu những cái kia không chọn vẹn chi thức nói cho hắn biết cho nên họa sĩ hẳn là một lần tình cờ có cái nào đó liên quan tới đao kiếm sáng ý đánh ra một bộ bản thảo bất hạnh tạo thành chi thức tín tiêu sau đó thảm tao cấm kỵ tri thức xâm nhập lý tính dần dần đánh mất cao cấp giai đoạn cũng chỉ có thể loạn bôi vẽ linh tinh thẳng đến cuối cùng đột tử trong nhà ai Sớm biết ta cũng không gọi ngươi vẽ cái gì, đao kiếm tan nên tuân theo bản tâm, để ngươi họa điểm ấu ấu trần trần mỹ thiếu nữ. Luật nghĩ rõ lần này tiền căn hậu quả, trong lòng cũng là không khỏi tự trách hai câu. Nhưng hắn cũng không nói hoài tới tự trách quá nhiều, không khỏi lại hồi tưởng lại lúc ấy tình huống kia, ý thức được loại này tự mình ngủ lúc bị quán thâu cấm kỵ kiến thức tình huống, thật đúng là hung hiểm dị thường. Tự mình ngủ về sau, bảng không cách nào bình thường vận hành, cấm kỵ chi thức mang đến tinh thần ô nhiễm cũng chỉ có thể dựa vào tố chất thân thể tới cứng chống đỡ. Cái này khiến luật ở trong lòng hung hăng sợ một chút. cũng may hắn mở ra bảng nhìn một chút trạng thái của mình lại thuận tay dùng cường hóa dò xét nhìn một chút tỉ tỉ mình tình trạng, đều không có xảy ra việc gì. Mà tự mình cũng không có thu được tinh thần ô nhiễm nháp nhở, chỉ lấy đến thu hoạch được những cái kia giải giải tri thức mảnh vụn tương quan nhắc nhở, hơn nữa còn là tại tự mình sau khi tỉnh lại, mới bắt đầu liên tiếp đinh đinh đinh. Nhưng nó có thể đại khái cảm giác được, lúc ấy mình là gặp tinh thần ô nhiễm chỉ là bọn chúng còn chưa kịp đem mình mất điên, liền hướng chạy phương xa. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia là tự mình tâm tâm niệm niệm ẻo e lộ vị trí. Tự mình đang ngủ lấy lúc gặp tinh thần ô nhiễm, bị ẻo e lộ lộ vị này non nớt thánh giả hỗ trợ tiếp nhận. Cái này liền giống như là tự mình tại nàng ngủ lúc giúp nàng chia sẻ tinh thần ô nhiễm. Trong lúc nhất thời, luận trong lòng cũng là cảm khái và phần, nếu như không phải lúc trước cứu ra Ezelo, tự mình cái này đợt sợ là thật muốn vào ở bệnh viện tâm thần. Cảm ơn ngươi, vẫn là của ta Ezelo tốt." Luận ở trong lòng cho Ezelo lại like một cái, trên tay lại tại liếc nhìn tỉ tỉ chuyên môn thay mình thu thập những cái kia, có quan hệ quỷ dị diễn sinh thể cố sự ân. Một chút giả, đều không cần thiết vận dụng phân biệt xem bói, mà lại viết còn rất khó coi, cũng đều là sẽ không bị thu nhận sử dụng phế bàn thảo. Thế là Luận liền lấy cớ nói trở về phòng đọc sách, kỳ thực là đã sớm một chút tiến vào tư duy lĩnh vực tiến đến thăm viếng Ngươi cũng đừng bởi vậy xảy ra chuyện a. Theo Lộ một câu thấp giọng cầu nguyện, trước mắt ánh mắt một trận mơ hồ, cái này liền vượt qua ngàn dặm dạn, vào đến hệ e rồ lỗ bên người. Cũng may hệ e rồ lỗ trạng thái nhìn xem vẫn được, này lại chính nằm ngủ trên ghế salon, trước mặt còn bày biện một bản thời thượng tạp chí, xem ra là đang xem thời điểm ngủ thiết đi. Như thế để Lộ đại đại nhẹ nhàng tỏ ra. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Cũng còn mời ta cho phép ta hôm nay nho nhỏ trộn cái lười, nghỉ ngơi một chút, chỉ có thể viết hai chương 260. Chương 260, 259 chuẩn bị hoàn thành nhờ chương 260, 259 chuẩn bị hoàn thành. Chương 260, 259. Chuẩn bị hoàn thành. Luật cái này liền tràn ra linh cảm, chạm đến ẻo rỗ lộ thân thể mềm mại, bên hai lập tức vang lên liên tiếp bảng nhắc nhở đinh điên cùng giá trị 10000 đinh điên cùng giá trị 10000. Liên tục vang lại chục lần, tính hợp lại đến hơn 1 vạn điểm điên cùng giá trị về sau, luật trực tiếp liền thăng lên một cấp, sau đó bảng nhắc nhở lại hơi biến đổi đinh điên cùng giá trị 99 đinh tri thức mảnh vỡ một đinh điên cùng giá trị 258 đinh kỹ năng mảnh vỡ một đẳng sau loại này chính là cùng ẻo rỗ lộ trung đụng thường ngày mô thức, điên cường giá trị không chỉnh thể, còn bổ sung lấy một chút bữa vô dụng mạnh mà phía trước kia một ngàn một ngàn, hiển nhiên là trong lúc ngủ mơ những cái kia cấm kỵ chi thức mang đến. theo như cái này thì Edo trước đó lột tiếp nhận cấm kỵ chi thức lúc, chỗ hỗ trợ chia sẻ rơi những cái kia điên cuồng giá trị, lại bị lột dịch cho chuyển tay thu hồi lại, đã không có lãng phí, lại không có tăng thêm nàng đánh vác, tất cả mọi người thắng. thật sự là cảm ơn ngươi, ta Edo nếu không có ngươi tại, cái này tổng cộng một vạn điểm tinh thần ô nhiễm, vẫn là rất nguy hiểm. lột lại một lần ở trong lòng từ đáy lòng cảm tạ một lần tự mình cô bạn gái nhỏ tiếp lấy lại điều động khởi linh cảm giác, tại đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng nuốt ve, giống như là tại vào đầu của nàng đồng dạng còn thuận tiện vậy vậy nàng cây kia lại cong lại vậy ngớ mau. ai nếu như ta dưới loại trạng thái này cũng có thể có tay liền tốt lún lại tại nói thầm trong lòng một câu ánh mắt theo lấy nhìn một chút e dò lồ hôm nay ăn mặc nàng hôm nay ngược lại là không giống vài ngày trước như thế xuyên những cái kia chọc người dẫn lửa nhưng lại không phải rất phù hợp nàng kia táp lịt dáng người váy mà là đổi thành một mạc nhà ở áo ngủ phía trên in các loại ngây thơ phim hoạt hình động vật nhỏ toàn thân đều che đến cực kỳ chặt chẽ ngay cả cặp kia doanh doanh một nắm chân ngọc đều mặc lên một đôi vớ không cho được thưởng thức Bất quá trang phục như vậy, ngược lại là càng đáng yêu càng ấm áp, thật sự giống như là cùng mình ở chung cô bạn gái nhỏ. Vậy sẽ ẹt rồ lại nhìn một chút bên cạnh nàng hôm nay lưu lại tin phía trên hay là dùng ngọt ngào giọng điệu nói thiếu nữ trong lòng tưởng nghiệm, đem lột rụng về tới lòng ngưỡng ấy. Nhưng hôm nay tiểu bánh gạ tô bị nàng tham ăn ăn một nửa, kết quả lột rụng lại dùng linh cảm đi đụ vào, khổng lồ nụ hoa liền không chịu ăn, còn trách bắt bẻ xiết. Kia lột rụng cũng không có cách nào ăn, chỉ có thể tiện nghi chính e Bất quá còn nói về chính đề, luận luôn cảm thấy hôm nay tiếp thụ lấy khoản này cấm kỵ tri thức, có điểm là lạ. Dĩ vang tiếp thụ lấy những cái kia cấm kỵ kiến thức thời điểm, trước mắt nhìn thấy hào giác không phải khổng lồ người diêm chính là vạn mẹo mì sợi người, bên hai càng là liên miên bất tuyệt nói mới, còn càng ngày càng văn vội. Nhưng hôm nay tiếp xúc được những này, nhân vật chính thế mà đổi thành đường đường chính chính sinh vật hình người, đây là lần thứ nhất. Có thể là bởi vì những này cấm kỵ chi thức là bức họa kia dẫn tới. Trên phương diện khác, những này cấm kỵ chi thức lại lộ ra phá lệ vụ vật, một vạn điểm điên cùng giá trị, cung cấp hữu hiệu, hiệu tin tức nhưng chỉ là liên quan tới tri thức tín tiêu cái khác vụ vật lẻ thẹn thượng vàng hạ cảm hoàn toàn không thành hình, căn bản là không có cách giải đọc. Tự nhiên cũng không có cung cấp ra đối ứng mạnh vỡ. Loại tình huống này cũng là tương đối kỳ quái, nhưng dịch cũng là không phải lần đầu tiên gặp phải. Trước đó có một lần nhất kiến thánh giả lúc đồng dạng cũng là tiếp thu được một chút rất vụn vặt vặn bẹo hệ tri thức, không cách nào giải đọc. Cái kia hẳn là cũng coi là cấm kỵ kiến thức phạm chủ a. Là bởi vì những này cấm kỵ tri thức là thông qua một chút đặc biệt con đường bị ta tiếp thu, mà không phải là trực tiếp nhìn. Vẫn là nói những kiến thức này muốn tương đối cao cấp một chút, ta coi là quá mức vụn vặt mà không cách nào giải đọc trên thực tế là quá mức thâm bảo mà không thể nào hiểu được. Luận cứ như vậy lung tung suy nghĩ, cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới thẳng đến nửa giờ hẹn hò thời gian kết thúc liền mê man đi ngủ hắn lần này ngược lại là rất tự nhiên đi ngủ không có làm cái gì giấc mơ kỳ quái ngủ một giấc đến hưởng đông sau đó lại làm bộ còn chưa tỉnh ngủ lặng lẽ đem bàn tay hướng gối đầu bên cạnh nhỏ con thừa dịp bất ngờ một phát bắt được dùng để xoa xoa mặt tiếp lấy trở về nữa tư duy linh vực đụng vào khổng lồ đố hoa giải độc không biết mảnh vỡ trực tiếp lại thang một cấp đồng thời khoảng cách cấp tiếp theo cũng rất gần đợi đến đi mười tầng khu hoàn thành hôm nay bản chức công tác vừa vặn lại đến một cấp hôm qua cho tới hôm nay cái này liên tục thăng ba cấp luận riêng phần mình đầu nhập vào lý tính linh lực nhận biết phía trên người sử dụng. Luật trạng thái, bình thường điên cuồng giá trị, 310.000, hạn mức cao nhất, 19000 lý tính, 1900 lực, 1900 cảm, 110 nhận biết, 190. Về phần linh cảm cái này thuộc tính, tuyệt không phải sợ, cũng không phải sợ, mà là lấy mình bây giờ giai đoạn, vẫn là thêm cái khác thuộc tính càng có hiệu ích. Ân, đúng vậy, tuyệt đối không phải sợ. Luật ở trong lòng tự mình cùng tự mình giải thích một phen, tiếp lấy lại dọn dẹp một chút tốt trang phục, tìm mẹ Tits mượn tới lục lạc, bắt đầu hôm nay quyết kiến Thánh giả. Thằng đến sắp ăn cơm trưa thời điểm, hắn mới từ loại kia tuyệt đối chuyên chú trạng thái vong ngã bên trong tỉnh lại, sau đó môi môi Trong miệng tại sao lại cảm giác hương hương điểm điểm? Giống như là bị người đốt một viên đường, lại có chút giống như là cùng vạ hôn hôn lúc cảm giác, Luật không khỏi gãi gãi đầu. Nhưng nơi này là ta tư duy lĩnh vực ai có thể đi vào đốt ta đường a? Hẳn là chỉ là quá chuyên chú mang đến ảo giác. A. Giống như là đang ngủ thời điểm, nếu như mơ tới ăn cái gì ăn ngon đợi đến tỉnh lại trong thời gian ngắn, cũng sẽ cảm thấy trong miệng giống như còn lưu lại thứ mùi đó. Từ khoa học góc độ mà nói, hẳn là bị nhấm nháp mỹ vị mộng đẹp tỉnh lại trong đầu quá khứ ký ức Luật đơn giản suy tư một phen, lại nhìn một chút tự mình hôm nay thu hoạch. Vẫn là lấy thanh tiến độ đến Vivon. Trước mắt hắn khoảng cách phụ quyết hệ tấn thăng chỉ kém cuối cùng 15 phần trăm lại tới một lần nữa hiết kiến thánh giả liền có thể giải quyết vận bèo hệ bên kia cần cấm kỵ tri thức, tại hôm qua thu hoạch một đợt về sau, dưới mắt cũng góp cái không sai biệt lắm. Nhưng để luật có chút ngoài ý muốn chính là, hôm nay hiết kiến thánh giả lại gặp tinh thần ô nhiễm rồi, mà lại nương theo lấy tinh thần ô nhiễm, trong đầu còn nhiều ra tới một chút hôm qua cũng không có mới cấm kỵ tri thức. Đây cũng là, thử song xoắn ốc tháp nhọn phía trên học được a. nghĩ đến những này cấm kỵ tri thức duy nhất nơi phát ra, trước đó cũng là xác thực gặp qua tình huống tương tự. Như vậy vấn đề đến rồi vì cái gì ít kiến thánh giả có đôi khi là toàn bộ tiếp nhận phủ quyết hệ khỏe mạnh tri thức, có đôi khi lại sẽ tiếp xúc đến những này vừa buồn cấm kỵ chi thức đâu. là bởi vì ngày hôm qua bức hoa sao? hay là bởi vì tòa này song xoắn ốc tháp cao vấn đề? luật ngay tại suy tư cái này chi tiết, đông nhiên cảm giác được trong đầu một trận khuya chiên gõ trống, tự minh linh cảm cùng quỷ dị trực giác lại bắt đầu nhảy disco làm cho hắn mí mắt phải hùng hăng trực nhảy. tốt tốt tốt, không muốn không muốn, cùng với đi ăn cơm trưa. luật quả quyết lựa chọn từ bỏ suy nghĩ, cái này liền rời đi tư duy lĩnh vực chạy đi tìm tự mình chuẩn bạn gái. chờ hai người cùng đi nhà ăn thừa tốt đồ ăn về sau. Vậy á lại từ trước ngực làm ảo thuật đồng dạng móc ra một bộ tiểu xảo hộp giấy. Mở ra, bên trong là một đống tạo hình đặc biệt tiểu bánh quy, nhìn xem giống như là loại kia không thể nhận dạng ma vật, còn rất làm người ta sợ hãi lột dục, nếm thử cái này à. Đây là ta. Trong nhà của ta đầu bếp làm động vật nhỏ bánh quy. Vậy à đem tiểu hộp giấy đẩy lên lồ trong tay, một đôi màu xám cho đôi mắt đẹp trơ mắt nhìn hắn, tràn đầy đều là chờ mong. Lưỡng lại như mày, vê lên một khối, nhìn một chút kia giữ tận tạo hình, rửa sả nói: Nhà ngươi đầu bếp không được lắm a. Cái này cũng gọi là động vật nhỏ bánh quy. Căn bản chính là kinh dị ma vật bánh quy a nói hắn lại ném vào trong miệng cẩn thận nếm nếm ừm hương vị cũng không được làm thế nào đến ngọt như vậy đã đều lựa chọn loại này đặt lập độc hành bên ngoài vậy tại sao không kéo dài mạch suy nghĩ làm thành loại kia vị cay sao vậy à ngươi sao lại giận rồi luật nói nói đã nhìn thấy và ủ rũ túi đầu túi đầu tiên lặng khoái động lấy trong bàn ăn đồ ăn giống như là tức giận nhưng tự mình phê bình nhà nàng đầu bếp nàng không giải thích được tức cái gì à luật cũng là không hiểu rõ đành phải vội vàng ăn ủi được rồi được rồi một cái vụng về đầu bếp mà thôi cùng lắm thì đổi đi thôi mà còn chờ ba ba người gật đầu đồng ý hai ta về sau, về sau ta mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn, ta chủ nghệ thế nhưng là rất tốt, chẳng những sáng ý mười phần, đối nguyên liệu nấu ăn phối hợp càng là đã đạt đến hóa cảnh. nghe thấy luật thế mà nguyện ý cho mình nấu cơm, vậy á lập tức liền cao hứng lên, vội vàng đổi giọng giải thích nói, ta không có tức giận, chỉ là buổi tối hôm nay ba ba muốn dẫn ta có mặt một trận thực rượu, lại không có cách nào bùi ngươi, ta tại vì thế cảm thấy tiếc bối. dạng này a không có việc gì không có việc gì, vừa vặn ta cũng dự định đi tìm vật liệu. luật niét niét miệng giả vờ như rất đại độ không quan trọng dáng vẻ. Trên thực tế trong lòng lại tại nhà danh lấy vã ba ba, thật không biết là cái gì phong kiến lão cổ đồng. Đem nữ nhi quản như thế nghiêm, khó trách sẽ tìm loại này vụng về đâu biết, ngược lại là cùng hắn kia hồ đồ tể một dạng họa phong rất dự. Nhưng nói đi thì nói lại, cha nàng giống như vốn chính là cái gì cô đơn quý tộc, đều thời đại này còn tại làm loại này sớm đã bị đào thải kiểu cũ, không đổ cổ mới kỳ quái. Nhà danh một trận tương lai của mình nhạc phụ, cơn cũng kém không nhiều ăn xong rồi, luật cùng vã lại trò chuyện một lúc sau, liền sớm rời đi, chạy tới mộng ảo kịch trường soát điểm. Một trận giày vo xuống tới, điểm tích lũy cũng kém không nhiều đủ rồi. Hội đối tốt ba kiện vận bèo hệ cần vật liệu về sau, còn dư hơn 50 điểm. Tiếp lấy luôn dẫn lại cử tuyệt người phục vụ trăm phương ngàn kế giữ lại, chạy tới câu lạc bộ bên kia, hạ đơn mua phủ quyết hệ vật liệu. Cuối cùng, hắn một tay che ngực, khẽ miệng hơi hơi co quắp, đi ra khỏi câu lạc bộ. Lão đại ca cùng quản gia cho hai tấm đại ngạch chi phiếu, đều chưa che nóng hội liên không có, còn đem mình tiền lương đều bỏ vào một bộ phận. Trong lòng đau đến tựa như tại phun huyết. Sắp ngưng đập 261. Chương 261, 260 đến từ tỷ tỷ trợ giúp chương 261, 260. Đến từ tỷ tỷ trợ rút Chương 261, 260. Đến từ tỷ tỷ trợ giúp được rồi được rồi, ta chi phiếu cũng không phải là biến mất, chỉ là đổi thành vật liệu, tiếp tục bồi bạn ta, tựa như lúc trước chơi khắc kim game điện thoại. Luận thử ở trong lòng bản thân an ủi một chút, nhưng là lại cảm thấy giống như có chút không đúng. Chơi khắc kim game điện thoại, là đem tiền đổi thành mị thiếu nữ lao bà bồi tiếp tự mình, nhưng cái này đốt tiền mua vật liệu, dùng hết rồi liền không có, căn bản không thể nói làm bạn. Chỉ có thể nghĩ lại, đổi cái góc độ tới dô dành chính mình. Cái này trách ta thiên phú quá tốt, lại quá mức cố gắng cùng chăm chỉ cho nên tốc độ lên cấp nhanh hơn người khác quá nhiều. Người khác có thể sử dụng thời gian mấy năm đến tích lũy tiền, ta cũng chỉ có ngắn ngủi một tháng, vậy dĩ nhiên là áp lực như núi lớn. Cũng may lần này mua vật liệu, phẩm tướng đều rất tốt, xem như xứng đáng thiên phú của ta cùng cố gắng, làm một yêu thích sinh hoạt tinh xảo thanh niên, tiêu ít tiền tăng lên phẩm chất cuộc sống mới là phù hợp thiết lập nhân vật cách làm. Một phen suy nghĩ lung tung về sau, luật cảm giác tâm tình tốt bị chút, lại lập tức nhớ tới một chuyện khác, liền lại trở về một chuyến câu lạc bộ, đi tới tự mình muốn tận hưởng. Hắn trực tiếp đi vào phòng nghỉ, thưởng thức một phen họa sĩ cuối cùng tác phẩm để lại sau đó hướng trên ghế nằm một góc gắp muốn nhìn một chút có thể hay không còn có tâm kỵ chi thức bị hấp dẫn tới kết quả nằm một hồi lâu đều vô sự phát sinh xem ra cái này tín tiêu vẫn là quá yếu thật chỉ là một sợi ánh đến bị hai ba con phi nga bổ một cái liền tiêu diệt luật phán đoán một chút tình huống này biết bức họa này xem như mất hiệu lực về sau liền đơn thuần chỉ là một vị bèo nước gặp nhau cố nhân lưu cho mình cuối cùng kỷ niệm hắn cái này liền rời đi câu lạc bộ đi một bên khác thương nghiệp đường phố dù sao hôm nay đều xài nhiều tiền như vậy không bằng lại đến một đợt đại mua sắm liền tương tự với loại tiết như là đã khắc kim rút thẻ vậy không bằng đem thủ mạo sương đều khắp đi Tâm Thái, luận đi dạo một trận, mua điểm buổi tối nguyên liệu nấu ăn, cùng mới đồ làm bếp, còn có một đài radio, lại tốn không ít tiền đồ làm bếp. Hắn chọn lựa phẩm chất tương đối tốt, kiên cố, dùng bền, chỉ có loại này đẳng cấp cao đồ làm bếp mới có thể gánh chịu tải nấu nướng của mình. Tháng trước mua những cái kia phổ thông bản đều bị hắn chơi lừa rách rách dưới dưới. Radio thì là dùng để nghe tin tức trước mắt luật cơ bản hoàn thành lần thứ ba siêu thoát toàn bộ chuẩn bị, tri thức dự trữ đúng chỗ, vật liệu chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng còn kèm cái này quỷ dị diễn sinh thể, cho nên không thể không lắc lắc răng. Trọng Kim mua sắm một đài radio, thứ này tại bây giờ thời đại này còn thuộc về cấp cao đồ điện gia dụng đại khái là tam chuyển ba vang loại cấp bậc kia khó tránh khỏi đắt chút đương nhiên so với phụ quyết hệ những tài liệu kia những ngày này vật dụng chỉ tính là số lẻ tại đại mua sắm cuối cùng câu lúc lại đem nhà phụ cận tiệm bán báo đều đi dạo một vòng cơ hội tập hợp đủ sáng chói chi thành sở hữu báo chí dự định từ phía trên đến tìm kiếm quỷ dị diễn sinh thể tin tức chờ hắn trở về nhà liền bắt đầu là xem thẳng đến trinh lệnh thời gian không nhiều lắm mới đi tiến phòng bếp chế tạo ra một trận sưởng cơ giới như vậy động tĩnh sau đó phô bày tự mình đối với chủ nghệ mới nhất lý giải cá chua vị cá cá điệu vinh than đồ nướng thức rượu đỏ hầm tiểu sườn, tiêu đen rau ra trộn lẫn đất xanh. nói đến, vài ngày không cho tỷ tỷ nấu cơm, nàng hẳn là cũng đang hoài niệm tài nấu nướng của ta à? y vậy dạ ẻn hơi khẽ to mày, bày ra một bộ ngây thơ lại nghiêm túc đáng yêu biểu lộ, giống như là tại đứng trước loại nào đó nhân sinh trọng đại khảo nghiệm, lấy khiêu chiến bản thân tâm cảnh, ăn xong rồi đệ đệ tự mình làm cơm tối. sau đó nàng vội vàng xuất ra vài trang văn kiện giấy, đưa cho lộ dực. Tiểu dực, không biết những này có thể hay không đến giúp ngươi. Luyến nhận lấy đơn giản liếc hai mắt, phía trên là các loại tự mình muốn tìm chuyện ma mà lại đều là tiến hành tình hình chung cùng tinh luyện giản lược nói tóm tắt giao phó thời gian điểm nhân vật sự kiện, so chính luật từng cái tìm muốn rõ ràng nhiều. Hoa, đây chính là ta cần. Rất đa tạ ngươi. Luận lập tức cao hứng lên, vội vàng dùng lực ôm lấy Y vệ dạ ễn, lại tiếp tục nói: "Trình lý những này, hẳn là rất vất vả a. Sớm biết đêm nay chuẩn bị thêm mấy món ăn." Y vệ dạ ễn vội vàng khoát tay áo, lộ ra một mặt lúng túng tiêu dung, lại giải thích nói: "Hở? Đừng, đừng nói cái này." chỉ cần có thể giúp đỡ tiểu luật lá tốt rồi mà lại những này cũng không phải ta một người sửa sang lại còn nhờ vào mới tới vị kia chủ biên ừm ơn cái kia cũng giúp ta tạ ơn hắn luật bổ sung một câu cái này liền nghiêm túc nhìn lên những này một câu chuyện mà y vậy ra en thì là đề cập một chuyện khác đúng rồi hôm nay lạng tỷ nữ sĩ tới ban biên tập tiến hành kiểm tra an toàn vừa lúc biết tiểu luật ngươi tại tỷ đoán linh việc này sau đó nàng liền nói y vậy ra en dừng một chút hoán đổi thành loại kia ông cụ non giọng điệu thuật lại một lần lạng tỷ nữ sĩ cách nhìn Khu cũ đi loại này con đường hoàn thành siêu thoát cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Ngươi tốt nhất là khuyên đủ đệ đệ ngươi, không muốn tại đầu cơ trục lợi. Dù sao đối với siêu phàm giả mà nói, mỗi một lần siêu thoát đều là cực kỳ trọng yếu nhất là chúng ta phụ quyết thể hệ, càng là cần vứt vàng. Khoan hay nói, y về giả n bắt trước khởi loại này thanh tuyến giọng điệu, ngoài ý muốn giống như lúc, phối hợp lên bộ kia nhỏ nhắn sinh sắn ngây thơ bề ngoài, chỉ là có mấy phần khắc manh cảm giác. Mà lang nữ sĩ làm quản gia dặn tiếp nhận giả, là đệ sĩ tạ tiểu thư bên người tần tấn cố vẫn an ninh ngày bình thường cũng sẽ chiếu cố ban biên tập bên này bảo an. Nàng đồng thời cũng là một phụ quyết hệ cao vị cường giả, cho nên vừa nghe nói Y Vệ Dạ en đang giúp đệ đệ thu thập những tin tức này, lập tức liền biết logic là muốn làm gì. Luật đương nhiên cũng biết, người ta lần này khuyên cáo là có lý có cứ chỉ tiếp tự mình muốn chiếu cố vặn mèo bên kia tấn thăng, thật sự là không có lựa chọn khác. Ừm, ta đã biết, giúp ta tạ ơn Lan Tịch nữ sĩ đi. Đề nghị của nàng rất đúng trọng tâm, nhưng ta cũng có được lo nghĩ của mình. Luật cùng tỷ tỷ giải thích một phen. Y Vệ Dạ Ẩn nhẹ gật đầu, Ôn Nu nở nụ cười đáp. Ừm, ta biết tiểu luật ngươi từ nhỏ đến lớn đều rất có chủ kiến cùng ý nghĩ, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Dù sao ngươi cho tới bây giờ chưa để tỷ tỷ thất vọng qua. Luật cảm giác được trong lòng một trận ấm áp, rất là cảm động, không khỏi lại ôm lấy ủy về dạ ền. Có lẽ đây chính là tỷ tỷ của ta, sẽ vì ta lo lắng, nhưng cũng sẽ vinh viên vô điều kiện tin tưởng ta, vô điều kiện chịu đựng ta. Có dạng này tỷ tỷ thật là quá tốt, vì không để cho tỷ tỷ tín nhiệm của phí, luật cái này liền trở về thư phòng, đầu tiên là nghiêm túc qua một lần nàng hỗ trợ thu thập tin tức, sau đó dùng nét bút kéo xuống những cái kia một chút giả cùng khoảng cách quá xa, tiến hành một cái sơ bộ sàng chọn đo lấy, hắn lại lấy ra một hộp diêm cùng khối kia xưa cũ đồng hồ bỏ túi bắt đầu tiến hành phân biệt xem bói trong miệng không ngừng tái diễn đầu này miêu tả là thật hay không đầu này miêu tả là thật hay không đầu này miêu tả là thật hay không hai giờ qua đi luật buông xuống đồng hồ bỏ túi cùng một diêm nhìn xem kia vài trang văn kiện giấy bên trên cuối cùng còn dư lại hai đầu ghi chép lấy hắn cấp 5 xem bói kỹ năng tiến hành loại này đơn giản trụ cột phân biệt xem bói tỷ lệ chuẩn xác tự nhiên là khá cao cơ hồ không có sai lầm cho nên cuối cùng còn lại cái này hai đầu ghi chép dĩ nhiên cũng là chân đầu thứ nhất địa điểm ở vào phía tây khu vực mới đồng thời ngay tại luật trước đó đi qua một lần việc không ai quản lý khu nhà lều Nơi đó tựa hồ xuất hiện một đầu giới tính hư hư thực thực nữ tính ván linh, đã có bao nhiêu người chính mắt trông thấy đến sẽ ở trước tờ mở sáng hắc cám nhất đoạn thời gian đó ẩn hiện, bốn phía tới lui. Nhưng đồng dạng không chủ động công kích nhân loại, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy vật nào đó. Nhưng vẫn là lần lượt có mấy người ngộ hại, nguyên nhân không rõ, nhân số không rõ. Cái này ván linh xuất hiện đã có một đoạn thời gian. Nhưng bởi vì kia phiến việc không ai quản lý khu vực đã thành thành thị đào hoang, căn bản không người đến xử lý chuyện này, cho nên đến nay cũng vẫn tại đầu thứ 2 ghi chép thượng địa điểm, là mặt phía bắc xa xôi thôn trấn bên kia, nói là có một vị mất đi nữ nhi phụ thân, mỗi lúc trời tối đều sẽ cùng nữ nhi của mình nói chuyện, đem hàng xóm láng giềng dọa đến gà bay chó chạy. Cái này vốn là hẳn là chỉ là một người mắc bệnh tâm thần tự ngu tự nhạc nhưng làm sao vị phụ thân hành động lực quá mạnh. Hắn mỗi đêm đều một mình tiến về trên trấn nghĩa địa công cộng, sau đó dùng quốc đào mở nữ nhi phần mộ, cũng đổi tại trước hừng đông sáng lại lần nữa đem thổ lấp xong đã từng có vị người thủ mộ bưng súng săn ngăn cản hắn, để vị kia phụ thân hùng hùng hổ hổ hậm hực rời đi. Nhưng hai ngày nữa, vị kia người thủ mộ liền ly kỳ mất tích, rốt cuộc không ai thấy qua. Lại có một trẻ tuổi chính nghĩa thanh niên dẫn theo thảo xin ngăn cản hắn, ngay trước rất nhiều người diện nói cho vị kia phụ thân nữ nhi của hắn đã chết, muốn để hắn từ bỏ ảo tưởng, đừng có lại trình loại này dọa người nát sống. Nhưng hai ngày nữa, vị kia chính nghĩa thanh niên cũng ly kỳ mất tích. Chấn nhỏ các cư dân hoài nghi là vị kia phụ thân hạ độc thủ vội vàng báo động, thế nhưng là căn cứ cảnh sát điều tra, vị kia phụ thân nhưng lại có nguyên vẹn không ở tại chỗ chứng minh, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Có thể là bởi vì chỗ kia quá mức xa xôi, lại thêm cảnh sát vẫn chưa báo cáo tình tiết vụ án, dù sao cho đến ngày nay, vị kia phụ thân vẫn như cũ mỗi lúc trời tối đi đảo nữa nhi của mình một phần, làm cho cả thị trấn người đều kinh hồn tăng đạm. Hai ngày ghi chép đại khái chính là như vậy đều bị phân biệt là thật. Nhưng cụ thể là luật muốn tìm mấy thứ bẩn thỉu đang tắc quái, vẫn là cái khác loại hình dị thường sự kiện, tạm thời thì không cần mà biết, cũng có có thể là khác ma vật tại quay phá. Luận vốn còn nghĩ tiến một bước xem bói, thế nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là buông xuống trong tay đồng hồ bỏ túi. Lần thứ ba siêu thoát yêu cầu là không tá trợ bất luận cái gì ngoại lực cùng trợ rút, hoàn toàn dùng phủ quyết tuyên cáo đến giải quyết ma vật, cho nên hắn lo lắng cho mình xem bói dùng nhiều, sẽ lưu lại một ít ảnh hưởng, phá hư siêu thoát nghi thức độ hoàn thành. Rốt cuộc muốn chọn cái kia đâu? Rốt cuộc muốn chọn cái kia đâu? Luận tự nói hai câu, cuối cùng lựa chọn nắm chặt nắm đấm. Làm đã đi vào xã hội thành thủ thanh niên, tự nhiên là hai cái tất cả đều muốn. Ban đêm hẳn là còn có một chương. 262 chương 262. 261 tranh thủ thời gian trước dẫm cái điểm trường 262, 261, tranh thủ thời gian trước dẫm cái điểm, chương 262, 261, tranh thủ thời gian trước dẫm cái điểm, luận đã nghĩ xong, hai địa phương này chính mình cũng sẽ đi một chuyến, mặc kệ ở nơi đó quay phá chính là quỷ dị diễn sinh thể vẫn là yêu quỷ, cũng đều sẽ hỗ trợ xử lý. Không có cách, dù sao có ghét ác như kiểu chính nghĩa người thanh niên thiết, đến nghiêm túc thực hiện mới được. Từ khoảng cách thượng cân nhắc, hắn quyết định trước đi kia phiến việc không ai quản lý phế thành khu, chiếu cố đầu kia nữ quỷ. Nếu là vận khí không tệ có thể hoàn thành siêu thoát liền lại đi chấn nhỏ bên trên sẽ sẽ vị kia không thể quên được nữ nhi phụ thân. Vừa vận đầu kia nữ quỷ chỉ ở dạng sáng ẩn hiện, dạng này ngày mai sẽ có thể trước hoàn thành một lần cuối cùng yết kiến thánh giả sau đó đem nghi quý thứ cần thiết chuẩn bị kỹ càng, lại đi phế thành khu sớm điều nghiên địa hình, tìm hiểu tin tức. Hy vọng có thể hết thảy thuận lợi, một mạch mà thành, một lần thành công. luận thấp giọng nói. Nhưng trong lòng kỳ thật cũng không quá cầm được ổn đầu kia nữ quỷ cụ thể lúc nào ẩn hiện, ẩn hiện vị trí cụ thể, cùng hành động hình thức những chi tiết này, hắn đều không phải rất rõ ràng, có thể sẽ gặp phải một chút không xác định nhân tố cùng ngoài ý muốn. Tỷ như nữ quỷ đặc biệt nhất an trông thấy chính mình tới cũng không dám ló đầu hoặc là lớn lên quá mức hung lệ tự mình không dám ló đầu cũng có thể là phi thường giả hoạt không nguyện ý tiến vào nghi quỷ ảnh hưởng phạm vi lại thêm phế thành khu bên kia ngư long hố tạm làm không tốt sẽ có người nhảy ra làm rối kỳ thật dựa theo tránh án tại bản chép tay thượng đề nghị nếu như nhất định phải tuyển loại này mưu lợi phương thức để hoàn thành siêu thoát kia tốt nhất là tuyển nhà ma nhà ma loại này nơi trốn sẽ tương đối ổn ở loại này tương đối phong bế chẳng cảnh hạ bố trí tốt nghi quý, có thể lợi dụng nghi quỷ tự thân đặc tính đem mấy thứ bẩn thỉu hấp dẫn ra đến không sợ bọn chúng chạy loạn khắp nơi, gặp phải nguy hiểm tự mình cũng phương tiện thoát thân, đồng thời có tỷ lệ lớn, có thể thuận Tiệm kiếm một bút phí vệ sinh đáng tiếc luật không thể tìm tới tốt như vậy địa phương, lại gấp muốn mau sớm hoàn thành lần này siêu thoát cũng chỉ có thể tự mình nghĩ thêm đến biện pháp tùy cơ ứng biến. cứ như vậy, lượt đêm nay vẫn là theo thường lệ trước lẹn vào đến hệ rỗ lỗ khuê phòng lấy đi điên cùng giá trị cùng một khối hoàn hảo không chút tổn hại tiểu bánh gà tổ. chờ đến sáng sớm hôm sau, lại từ khổng lồ nụ hoa nơi đó linh đến hôm nay điên cùng giá trị hai bút cộng lại vừa vận thăng lên một cấp, lấy được 5 điểm thuộc tính bị thêm đến lý tính phía trên tổng giá trị đạt tới 195 điểm. Tiếp lấy lại cùng tỷ tỷ lên tiếng chào hỏi, nói là đêm nay có việc không trở lại ở, lại cho vợ ạ lên tiếng chào hỏi, nói là có việc phải bận rộn đêm nay cũng không ước hẹn đợi đến đêm hôm nay bạn trước hoàn thành công tác, luận lại mượn tới lục lạc, hoàn thành nhất kiến thánh giả. Kết quả cũng cùng hắn trước đó dự tính đồng dạng, phụ quyết cùng vặn vẹo hai cái hệ thống cần tri thức cùng cấm kỵ tri thức, vừa vặn thông qua lần này hết kiến thu thập đủ cũng thu được bảng đề nghị mau chóng hoàn thành siêu thoát nhắc nhở Loại này vừa đúng cảm giác, cũng làm người ta rất thoải mái dễ chịu, giống như là chơi khắc kim game điện thoại cho lão bà huy kinh nghiệm sách, thông qua tính toán tỉ mỉ vừa vặn lên tới mắt cấp không có chút nào tràn ra không lãng phí như thế thoải mái dễ chịu hoàn thành tự thân chuẩn bị về sau luận cùng về ăn cơm chưa lại nhanh ngựa thêm rồi tiến đến câu lạc bộ bên kia ở phòng hầm bên trong chuẩn bị kỹ càng cần dùng hai bộ nghi quỹ vận vẹo hệ nghi thức bên kia cần nghi quỹ bộ phận là trải qua đặc thù gia công kinh điển ba kiện bộ phụ quyết hệ nghi thức cần bộ phận hạch tâm là một bộ trang bị thêm là chứng kiến chi thạch đặc chế la bàn cùng một bình dùng phun trào linh lực điều phối mà thành hiệu quả đặc biệt đặc biệt bền linh tính mực nước hai bộ nghi quỹ bố trí cũng không tính là khó chi còn có cấp 4 nghi quỹ trưởng không có thể ủy vào có thể bảo đảm nghi quỹ chuẩn xác không sai đến tận đây sở hữu siêu thoát giai đoạn trước quy trình liền hoàn thành chỉ cần chờ đầu kia nữ quỷ kịp thời hiện thân luật cái này liền đem chuẩn bị xong nghi quỹ bộ phận thu vào trong túi chứa vật người không ngừng vó tiến đến phế thành khu bên kia chờ đến bên kia lúc thời gian cũng nhanh đến hoàng hôn tiết tấu phi thường chặt chẽ đương nhiên luật cũng chưa quên trước đó vị mục sư kia nhắc nhở khi tiến vào ngư long hôn tạp phế thành khu trước đó lâm thời mua một tấm thẻ nhà thông thái mặt mũi cụ che ở mặt mũi của mình sau đó mới như lần trước đồng dạng đi thuyền qua sông lần này người chèo thuyền ngược lại là so với lần trước cái kia thất thời không có tự tìm đường chết, thành thành thật thật thu tiền, đem luật vận chuyển đến bờ bên kia. Xuống thuyền về sau, lướt nhìn xem bốn phía tựa như mê cung đồng dạng khu nhà lều, không khỏi thấp giọng cảm khái nói, nghĩ không ra thế mà lại còn trở về nơi này. Vẫn là trước sau như một quen thuộc, thật giống là về nhà. Đang nói, bên cạnh lại xông tới mấy cái vô cùng bận tiểu hài, như ong vỡ tổ xông tới. Như thế cùng lần trước tới tình huống vậy, đại khái là những đứa bé này thường ngày hành vi đi. Nhưng lần này Lộ ngược lại là không có trực tiếp khai thác thủ đoạn bạo lực, mà là lấy trước ra một chương tiền mặt, giương lên, sau đó nói, nghe nói nơi này đang náo quỷ. Ai có thể mang ta đi, tiền này chính là của người đó. Nói, dưới chân một cái linh hoạt giơ bước, để hai cái muôn ôm bắp đuổi mình tiểu hài đụng vào nhau, lại quay đầu một cước, đem một cái chính đem bàn tay hướng mình túi chứa vật kẻ trộm, thăm dò đến bay ra xa mấy mét, rơi vào bên cạnh trong sông đây đều là cố định xáo lộ. Hai cái tiểu hài ôm chân của mình, để cho mình không cách nào thoát thân. Cái thứ ba liền thừa cơ trộm đồ, năm đó cùng tỷ tỷ tại đầu đường lang thang thời điểm, luật cũng đã gặp qua quá nhiều chuyện như vậy. Ha ha, trộm đồ là muốn bị đánh. Lút lại cười lạnh một tiếng, thuận tiện đem kẻ trộm hai tên đồng bọn cùng nhau đá tiến bên cạnh đông giác tự mình cùng tỷ tỷ năm đó cho dù đói đến cùng mèo hoang đoạt tan cũng không làm qua trộm đồ loại sự tình này ngược lại là bị những cái kia kẻ trộm khi dễ qua hai người vất vả làm công kiếm được điểm kia tiền bị những cái kia tiểu hỗn đảng cướp đi qua nhiều lần tự nhiên không hiểu ý từ nương tay còn lại những đứa bé kia thấy luật hạ thủ như thế hung ác, rõ ràng không phải những cái kia dễ khi dễ thánh mẫu lúc này tan tác như chim mưu hình nhưng lại có một cái lưu lại trông mong nhìn chằm chằm hắn trong tay tấm kia tiền mặt thấp giọng nói ta biết cái kia nháo quỷ địa phương cũng có thể mang ngươi tới nhưng lúc này sắp trời tối ta thật không dám tới gần bên kia ngươi đến thêm tiền có thể luẫn lại lấy ra một trương tiền mặt, đưa tới, nhưng lại chưa lập tức buông tay, mà là thấp giọng hỏi: "Ngươi biết lừa gạt ta đại giới sao?" "Đương nhiên, ta có thể cảm giác được, ngươi là một lợi hại nhân vật hung ác, cùng bên ngoài tiến đến người khác không đồng dạng, mà lại ngươi còn mang theo thương." "Rất tốt." Lượn nhẹ gật đầu, buông ra kia hai tấm tiền mặt đứa bé kia lúc này đem tiền mặt tiếp thân cất kỹ, sau đó thành thành thật thật cho lộ dẫn đường, dẫn hắn tại mê cung đồng dạng khu nhà lều bên trong ngang qua, cũng không có vụng trộm chạy đi. Xem ra là người thông minh 263. Chương 263, 262 đại khái là cái hi hữu quái. Chương 263, 262, đại khái là cái hi hữu quái. Chương 263, 262, đại khái là cái hi hữu quái. Thiên sinh, ngài là siêu phàm giả sao? Là thẩm phán đỉnh đến. Đi ra ngoài mấy phút đồng hồ sau, kia dẫn đường Tiểu hài đung nhiên mở miệng hỏi, xem ra là nhận ra luật cái này thân màu xám chế phục. Ừm, luận đáp lại một tiếng. Theo sát đứa bé kia bước chân, lại tràn ra linh cảm, không ngừng quan sát đến phụ cận hoàn cảnh. Theo cuối cùng một sợi trời chiều lặn về phía tây, mảnh này khu nhà lều rất nhanh liền lâm vào đen kịt một màu, tại hoàn toàn không có đèn đường chiếu sáng tình huống dưới. Chỉ có bốn phía bên cửa sổ toát ra một chút xíu yếu ớt ánh đến có thể cung cấp một chút sáng lợi, để cái này bốn phía bầu không khí đều trở nên âm lãnh cùng quỷ dị đứng lên. May mắn luôn sớm tìm cái dẫn đường, không phải căn bản không mò ra phương hướng. Tiên sinh, các ngươi thẩm phán đỉnh sẽ thanh lý mất chúng ta nơi này sao? Còn có phía dưới địa hạ thành. Đứa bé kia bỗng nhiên lại mở miệng hỏi, lướt lại hỏi ngược lại. Không biết, đây cũng không phải là ta có thể quyết định, nhưng đã ngươi lo lắng cái này, vì cái gì không có suy nghĩ qua rồi đi. Giờ đi, ta không biết có thể đi được nơi nào. Ta từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này. Ở đây ta mỗi ngày còn có thể ăn cơm no, nếu như rời đi ta không biết nên làm sao. Ừm, ăn cơm no. Đúng vậy, quẹ chân lão cha sẽ vì chúng ta cung cấp thức ăn, nếu có người phi thường thông minh, còn có thể đi phía ngoài trường học đọc sách, nhưng không ai muốn đi, chúng ta cũng không dám rời đi nơi này. Quẹ chân lão cha. Đúng vậy, chúng ta đều ở đây quẹ chân lão cha thủ hạ kiếm cơm, hắn có lẽ không phải nơi này mạnh nhất lão đại, nhưng là hy vọng tối cao. Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện. Từ tiểu hài cho luật đơn giản miêu tả một phen mạnh này phế thành khu hiện trạng đường nhìn tiến khu vực này cũng không có bao nhiêu, coi như tăng thêm phía dưới địa hạ thành cũng không cách nào cùng to lớn sáng chói chi thành so sánh, nhưng trà trộn trong đó các loại bang phái minh đệ hội lại nhiều đến mấy chục cái, bọn hắn đều có riêng phần mình phạm vi thế lực cùng sinh ý làm lấy các loại phi pháp hoặc là màu sám cho kiếm sống, mà bọn hắn khách hàng chủ yếu, thế mà đến từ cách nơi này không xa khu vực mới, nhưng khu vực mới bên kia rõ ràng là ngay tại đồng bộ phát triển tài chính trung tâm, đại biểu cho cả tòa thành thị sáng chói, có lẽ đây chính là dưới ánh mặt trời bóng tối a lược ngược lại là vô tâm cũng vô lực đi giải quyết những này xã hội vấn đề, cũng liền tùy tiện giải một chút, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Tiểu hai này trong miệng quẹ chân lão cha, thế mà xử lý chính là tương đối hợp pháp suy ý, chủ yếu là cho ngoại ô nhà máy quặng mỏ cung cấp giá rẻ sức lao động, tương tự với lao động điều động tính chất đương nhiên hắn chiêu công nhân thủ đoạn bao nhiêu dính điểm uy bức lợi dụng, nhưng cũng so với cái kia từ đầu đến đuôi thế lực đen muốn tốt không ít, xem như mảnh này phế thành trong khu số lượng không nhiều người thể diện. Nơi này là quẹt chân lão cha tử quán, nếu như tiên sinh ngài muốn nghe ngóng nháo quỷ sự tình, có thể đi vào hỏi một chút, ta sẽ ở bên ngoài đợi ngài. Tiểu hài tại một nhà tiểu quán trước cửa dừng bước, lại mở miệng đề nghị. Tiểu quán này nhìn qua tương đương đơn sơ, chỉ là dùng vài miếng gì xét sắt vụn ra tùy tiện vây lại, từ đó tản mát ra nồng nặc mùi rượu vị. Nhưng cũng là phiến khu vực này, bên trong số lượng không nhiều náo nhiệt địa phương, bên trong tràn đầy ồn ào náo động ồn ào, còn có đèn điện cùng mịt rau cái này xa xỉ phẩm. Luận hơi suy tính 2 giây, hỏi: "Nơi này khoảng cách ta địa phương muốn đi còn có bao xa?" Từ bên này con đường này lại đi về phía nam đi mấy trăm mét, chính là đầu kia quỷ hồn lần thứ nhất bị người nhìn thấy địa phương. Tiểu hài đưa tay chỉ bên cạnh một đầu lối rẽ vậy ngươi chờ ta ở bên ngoài một hồi đi. được rồi, tiên sinh. luật cái này đi liền tiến quán ba. kết quả vừa mới đẩy cửa ra, bên trong sở hữu khách uống rượu lập tức đồng loạt nghiêng đầu lại. nhìn thấy hắn cái này thân màu xám chế phụ, thế là vừa mới náo nhiệt ồn ào nháy mắt tiên tinh trở lại. mỗi người đều sắc mặt hồi hộp, như lâm đại địch nhìn trầm trầm hắn. thậm chí đã có người vụng trộm đem bàn tay hướng dưới bàn cùng bên hông, cầm dấu ở chỗ nào trôi đao cùng trôi kiếm. thằng đến ngồi ở chính giữa quầy ba vị trí một quán ba mở miệng, mới phá vỡ này nháy mắt tiên thẩm phán đình người, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Không đợi luo mở miệng, phụ trách dẫn đường tiểu hài liền từ một bên nô đầu ra, giải thích nói: Lão cha, là ta mang vị tiên sinh này tới hắn tại tìm trước mấy ngày cái kia quỷ hồn, nghĩ đến nghe nóng điểm tin tức. Ồ, biết. Tiểu bảo sau khi nghe xong, phất phất tay, trong sân bầu không khí lập tức liền thư giãn xuống dưới, khách uống rượu nhóm lại bắt đầu riêng phần mình uống rượu nói chuyện tiếm, rất nhanh liền trở lại lúc trước như thế ẩm ý không khí, phản phất vô sự phát sinh. Luận thì đi đến vậy đi trước sân khấu, hỏi, ngươi chính là hắn để cập quẹt chân lão cha? Nói, hắn vừa cẩn thận quan sát một phen đối phương nhìn xem giống như là cái chừng 50 tuổi đốc công, tướng mạo còn rất hiền hòa, cảm giác giống như là loại kia dễ nói chuyện loại hình. Lại do xét một chút tư tính, chỉ là người bình thường, uy hiếp độ kia một nhóm trực tiếp là chống không đại khái là tại cho thấy không có chút nào uy hiếp. Đúng, bọn hắn đều như vậy gọi ta, mặc dù ta chân cũng không khỏe, chỉ là có chút phong thấp bệnh cũ. Vậy ta hẳn là ngươi xương hô như thế nào? Màu xám cho thẩm phán quan. Tùy ngươi. Luật cũng không thèm để ý những này, lại tiếp tục hỏi, "Cùng ta nói một chút náo quỷ sự tình a, nghe nói đã đi ra mấy đầu nhân mạng." xác thực như thế chúng ta những ngày này cũng là bị nó quấy nhiễu có phải hay không an bình làm hại ta sinh ý cũng không tốt ngược lại là thử qua từ bên ngoài tìm siêu phàm giả đến xử lý kết quả chào giá quá cao như vậy ngươi đây ngươi lại muốn thu bao nhiêu ta có thể miễn phí hỗ trợ chỉ cần ngươi cho ta cung cấp liên quan tới vật kia càng nhiều tin tức ồ xem ra ta gặp phải một người tốt vậy được rồi tiểu bảo cười cười lại hướng về phía sắt vách bàn rượu vây vây tay kêu hai người tới đem các ngươi trước đó nhìn thấy đều cùng vị này màu xám cho thẩm phán quan đại nhân nói một chút tiểu bảo thái độ ngoài dự liệu nghiêm túc liên tiếp tìm đến mười mấy danh mục kí giả dần dần cùng logic miêu tả khởi quỷ kê hồn tình trạng. Dựa theo những người này thuyết pháp, thứ này xuất hiện thời gian lại chỉ là dạng sáng 45 điểm, là người bình thường ngủ say thời điểm. Nhưng thời gian này đối với ở tại phụ cận người mà nói, lại là vừa lúc nên đi ra ngoài bắt đầu làm việc kiếm sống thời điểm, cũng là uống say tiểu quỷ tỉnh ngủ nên khi về nhà. Cho nên mới có không ít người chính mắt trông thấy đến vật kia, lại hướng ra phía ngoài tản tin tức, để ý về dạng ẻn bên kia có thể thu thập đến. Mà nó ẩn hiện địa điểm, ngay tại dẫn đường tiểu hài chỉ cái hướng kia, nhìn qua chỉ là không có cái gì mục đích rõ ràng tính bốn phía tán loạn, giống như là đang tìm cái gì người hoặc là tìm thứ gì được lại là không có chủ động công kích nhân loại, nhưng nó hành động cũng sẽ không tận lực tránh đi nhân loại, mà là dị thường bá đạo bốn phía luật viêu. Một khi bị nó tới gần đến khoảng cách nhất định, người liền sẽ không giải thích được nổi điên phát cuồng, sau đó nghị trăm phương ngàn kế tự sát. Như thế rất phù hợp gặp tinh thần ô nhiễm triệu chứng, mà quỷ dị diễn sinh thể lớn nhất uy hiếp chính là nó kia xuất quỷ nhập thần đặc tính, cùng khó mà để phòng tinh thần ô nhiễm, là một đống lúc nào cũng có thể đối đến người trên mặt cường lực nguồn ô nhiễm đối với những này lý tính đều không cao người bình thường mà nói liền càng thêm chí mạng, chỉ cần khẽ dựa gần. Ngắn ngủi mấy giây liền có thể để bọn hắn rơi vào điên cuồng, thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là tương, đương khủng bố so với cái loại xông lên tiến hành vật lý công kích truyền thống quỷ hồn lợi hại nhiều lắm. Mấy ngày kế tiếp, đã có hơn 10 người ngộ hại. Lược nghe tới những ngày miêu tả, cơ bản liền đã xác định đây chính là tự mình muốn tìm quỷ dị diễn sinh thể, nhưng lại có hai nơi chi tiết để hắn tương đối để ý. Tại tiểu quán cái này, mấy tên người chứng kiến trong miêu tả, quỷ này hồn thế mà không có một cái minh xác thống nhất hình tượng. Có người nói nó chính là một khối biết bay vậy có người nói nó là cái mặc đồ ngủ màu trắng nữ nhân, thấy không rõ mặt. Có người nói nó là chỉ màu trắng đại điểu, còn có người nói là màu trắng khí cầu. chứ màu sắc có thể thống nhất bên ngoài, hình tượng thượng hoàn toàn là chúng thuyết phân vân. như thế cùng sách giáo khoa thượng miêu tả quỷ dị diễn sinh thể không giống lắm. mắt khác chính là, thứ này lại có thể bị không có linh thị người bình thường trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường gặp, cũng rất kỳ quái. quỷ dị diễn sinh thể chỗ lợi hại chính là ở chỗ nó không có thực thể, cần vận dụng linh cảm cùng linh thị đến quan chắc, nhưng làm như vậy lại dễ dàng gặp nghiêm trọng hơn tinh thần ô nhiễm, cho nên mới để rất nhiều người cảm thấy khó giải quyết. Như loại này có thể trực tiếp bị nhìn bằng mắt thường gặp, xem như tương đối đặc biệt loại hình, đại khái là cái hi hữu quái. Thế là lột rứt lại mở miệng hỏi, ta nhớ được chung quanh đây trong thành thị dưới mặt đất cũng có siêu phàm giả tồn tại a. Ngươi chưa đi tìm những người này. Tiểu Bảo nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, muốn nói lại thôi nói. Đã tìm, tốn ta không ít tiền, mời đến một vị tứ giai cường giả, thế nhưng ra hỏa, chết được có thể thảm. Nghe nói trong bụng hoàn toàn trống không, trái tim cùng ruột gì tất cả đều không cánh mà bay, cả người giống như là quả cầu ra xì hơi, chỉ còn lại một miếng da. Bên cạnh một khách uống rượu hỗ trợ nói bổ sung. Tiểu Bảo cũng lộ ra một mặt nghi mà sợ thần sắc, nói: đúng vậy, ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy quỷ dị như vậy kiểu chết, cho nên đằng sau chỉ có thể đi bên ngoài tìm người đến giải quyết, lại trả không nổi cao như vậy giá tiền. Nếu như ngươi thật có thể hỗ trợ giải quyết hết cái này đại phiền thoái, coi như là ta thiếu một mình ngươi đại đại ân tình. luận ngược lại là chưa quá để ý cái này, lại tiếp tục hỏi: khu vực kia còn có người ở sao? Không còn, đều bị chúng ta sơ tán đi những địa phương khác. Trước mắt cái này phiến chỉ còn lại nơi này những người này, phụ trách trông coi địa bàn, miễn cho bị những bang phái khác người thừa cơ chiếm đoạt. Địa bàn so mệnh trọng yếu. Không kém bao nhiêu đâu, đối với chúng ta những người này mà nói, không có địa bàn, cũng không có mệnh cũng không xê xích gì nhiều. Luận đối loại ý nghĩ này không bình luận, chuyển đầu nói, "Có thể tìm người mang ta tới sao?" "Đương nhiên, nếu như ngươi còn có cái khác cần cũng cứ việc mà miệng." Tiểu bảo nói, phân phó hai tên khách uống rượu đi dẫn đường, lại cùng hỏi, "Bên ngoài cái kia tiểu hoạt đầu, thu ngươi tiền." "Đúng, ta sẽ để cho hắn trả lại đưa cho ngươi." "Không cần." Luận rất hào phóng đáp đối với những cái kia vô cùng bẩn tiểu hài, trong lòng của hắn khó tránh khỏi cũng có mấy phần thân đồng cảm chịu 264. Chương 264 263 hắn có thể thành công sao, Chương 264, 263, hắn có thể thành công sao, Chương 264, 263, hắn có thể thành công sao, thẩm phán quan đại nhân, đồ chơi kia đại khái ngay ở chỗ này, mới vừa rồi cùng ngài nói kia tòa nhà sản, còn có bên kia cây kia cái cổ siêu vẹo dưới cây ẩn hiện, dù sao chúng ta nhìn thấy qua chính là ở nơi này trong phạm vi, Trung quanh đây phòng ở đều không người ở, ngài có cần, cũng có thể đi vào nghỉ ngơi, muốn dùng cái gì ngài cũng tùy tiện cầm là tốt rồi hai tên dẫn đường khách uống rượu đem lột dịch lãnh được vị kia hồn ẩn hiện khu vực thuyết minh sơ qua một phen lại chê cười hỏi vậy nếu như chưa cái khác chuyện khác không có các ngươi đi làm việc đi luận biết hai người này là nghĩ rút lui cũng không có làm khó hắn nhóm đối phó loại này cao tinh thần ô nhiễm ma vật người bình thường thật sự là không giúp đỡ được cái gì thậm chí ngược lại sẽ thành vương cứu luận tự nhiên là hy vọng người chung quanh càng ít càng tốt chờ kia hai tên khách uống rượu sau khi đi xa hắn liền tại phụ cận tùy ý chọn một hộ chưa khóa lại thấp phòng đẩy cửa đi vào bên trong một mảnh lộn xộn tán lạc một chút vật dụng hàng ngày xem ra chủ phòng dọn đi lúc đi được phi thường vội vàng thậm chí ngay cả môn cũng không kỳ quá, luật cũng không quá ghét bỏ những này. năm đó hắn cùng y về dạ ell ngay cả đống rác đều tranh qua, hoàn cảnh thích ứng lực vẫn là rất mạnh. hắn tùy tiện tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, dựa vào tại một cái rách dưới tủ quần áo một bên, lại đem mèo con từ trong túi móc ra, vớt vớt nó viên viên mặt, nói nghiêm túc. tối nay hành động phi thường nỗ chốt ta trước phải ngủ một lát, bốn phía cảnh giới liền giao cho ngươi, sau bốn tiếng lại đánh thức ta. ngươi đã làm một đầu thành thục mèo con chút chuyện nhỏ này có thể tín nhiệm ngươi a? mèo mèo, mèo con nghiêm túc nhẹ gật đầu. nếu là hết thể thuận lợi, quay đầu mời ngươi ăn tiệc. luật nói đem mèo con buông xuống, mình thì tiến vào tư duy lĩnh vực lẹn vào đến hệ e bên người, trước tiên đem tối hôm nay điền cùng giá trị cho nhận. rất nhanh, nửa giờ hẹn họ kết thúc, hơn 6.000 điểm điền cùng giá trị tới sổ, khoảng cách lần sau thăng cấp lại thêm gần một bước. luật cũng thuận thế đi vào ngọc đẹp. một lát sau về sau, hắn cảm giác được gương mặt một trận ngứa chậm rãi mở mắt ra, trông thấy mèo con đang dùng lông sùi tiểu chảo chảo khấy động mặt mình. được rồi được rồi, tỉnh tỉnh. luật dùng sức rối lưng một cái, lại lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, vừa vặn dạng sáng 2 giờ. ừm, ngươi ngủ ở chỗ này sẽ, ta một hồi xong chuyện tới đón ngươi. Luẫn lại cung mèo có nói, sau đó đi ra khỏi phòng nhỏ, tại vừa rồi khách uống rượu vạch ra kia phiến phạm vi đi vòng vo một vòng. Phu cận một bên yên tĩnh, nhìn không thấy nửa điểm nhân khí, càng là một điểm ánh sáng sáng cũng không có, an tĩnh để người cảm thấy quỷ dị, nếu như không mở ra linh thị, trên cơ bản đưa tay không thấy được ngón ngón, làm cho lột dục cũng bắt đầu tìm đập dột lên. Mấu chốt là để bảo đảm nghi quý hiệu quả, hắn lần này đi ra ngoài một món thánh vật đều không mang, cũng ở đây bảng bên trong trực tiếp tắt đi vận mèo hệ thống, sức chiến đấu cắt giảm rất nhiều. Ngay tại lúc này, ta có khả năng dựa vào chỉ có nhị giai phụ quyết hệ năng lực, lại thêm ta ngày bình thường khắc khổ cố gắng tích lũy được tổ tính. Luật một bên tự nói, một bên từ trong túi lấy ra cái bản bút ký, ở phía trên một trận tô tô vẽ vẽ, đem quỷ kia hồn ẩn hiện khu vực đơn giản vẽ bảo, vòng ra một cách đại khái phạm vi hoạt động. Phạm vi này nhìn qua giống như là cái hình tam giác khu vực, diện tích không tính rất rộng, hẳn là cùng một tòa đái hoa viên biệt thự lớn chiếm diện tích tương đương. Vừa lúc luật lần này lựa chọn mua vật liệu đều là linh tính sung mãn hàng cao đẳng, dùng cái này bố trí ra nghi quỹ, phạm vi bao trùm sẽ càng rộng, hiệu quả sẽ kéo dài hơn. Nếu như bố trí ở nơi này phiến phạm vi khu vực trung tâm trên cơ bản liền có thể toàn bao trùm, lại thêm nghi quỹ bản thân liền có đối ma vật hấp dẫn hiệu quả, lần này cũng không sợ đối phương không chịu vào cuộc. Luật hôm qua cũng chính là đầy đủ cân nhắc đến các loại tình huống ngoài ý muốn, mới hạ vốn gốc, kia hai tấm chi phiếu một chút liền lộ ra đáng giá. bất quá luật cũng không có vội vã bắt đầu bố trí nghi quỹ, thứ này bố trí đến liền không có cách nào rút về tự nhiên phải xác định quỷ kia hồn sẽ ở kề bên này ẩn hiện mới động thủ, tránh lãng phí vật liệu. hắn chỉ là sớm đi tới quỷ hồn phạm vi hoạt động vị trí trung tâm, một khẩu khô rơi bên giếng nước bên trên, sau đó làm tốt các phương diện chuẩn bị, chờ đến đúng lúc xác nhận đồ chơi kia tồn tại, lại lập tức bố trí tốt nghi quỹ, bắt đầu nghi thức đây đối với phổ thông siêu phàm giả mà nói là thật có chút đường đột cùng gấp gáp, nhưng đối với có nghi quỹ trưởng khống luật mà nói, nhưng chỉ là một cái nho nhỏ khiêu chiến. Thế là luật cái này liền mức độ lớn nhất triển khai tự mình linh cảm, trực tiếp bao phủ lại phụ cận một mạng lớn khu vực, nắm trong tay nơi này gió thổi cỏ lay, giống người hình ra đa vậy. Sau đó liền kiên nhẫn bắt đầu chờ đợi. Hy vọng đầu này nghe vào liền rất đặc thù quỷ hồn, không muốn cho mình leo cây lúc này tiểu quán bên kia, mặc dù bởi vì thời gian duyên cớ đã yên tĩnh trở lại, nhưng bao quát tiểu bảo ở bên trong mấy người nhưng không có vội vã ngủ, mà là tụ tại quầy ba chỗ thảo luận vị kia màu xám cho thẩm phán quan. Lão cha, người nói tên kia có thể thành công sao? hắn chỉ là một thẩm phán quan, không phải chuyên môn xử lý loại sự tình này điều tra viên. So với cái này, ta ngược lại là lo lắng hơn nếu như hắn chết ở chỗ này có thể hay không dẫn tới thẩm phán đình chỉ trích. Ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy loại này xuyên màu xám chế phục giáo đoàn nhân viên, cảm giác rất không bình thường à? Đây không phải không có biện pháp sao? Bên ngoài những cái kia đoàn điều tra. Vừa nghe nói là chúng ta nơi này xảy ra chuyện, tất cả đều chẳng thèm ngỏ tới, căn bản không thèm để ý sống chết của chúng ta, còn yêu cầu chúng ta không có khả năng tiếp nhận giá trên trời tiền thù lao. Mấy tên khách uống rượu đang nhỏ rợn bàn luận, cầm đầu tiểu bảo lại là không nói một lời. Cao mày suy nghĩ một hồi lâu về sau mới đáp. Mặc kệ hắn có thể thành công hay không, ta đều nguyện ý để hắn đi thử xem. Dù sao chúng ta trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn. Thật sự nếu không giải quyết cái phiền vấy này, chúng ta người cùng địa bàn nhất định sẽ bị những bang phái khác muốn mất. Dưới mắt trừ vị này thẩm phán quan bên ngoài lại không có người khác nguyện ý tiếp nhận ta đi bái phỏng qua những cái kia bàn điều tra sở dĩ mở ra giá trên trời không phải là bởi vì bọn hắn tham lam mà là bọn hắn muốn thể diện cự tuyệt bọn hắn sợ nói hắn dừng một chút lại bổ sung vật kia chỉ sợ là cái cực kỳ lợi hại ma vật mấy tên khách uống rượu cũng nói theo xác thực lửa cắt giúp cái đầu kia háo tay chân ngày bình thường rượu vọ dương ai còn không phải không minh bạch chết rồi tử trạng còn vô cùng thế thảm vậy theo nói như vậy vị này mạo xám cho thẩm phán quan có thể làm sao ta nghe hắn nói thanh âm tựa hồ còn rất trẻ thật có thể giải quyết hết quái vật kia sao Cảm tạ ý khen thưởng 100 điểm. Cảm tạ lá dấu tại đình khen thưởng 400 điểm. Cảm tạ thư hữu 20231226203010589 khen thưởng 300 điểm. Cảm tạ dồ dơ dẹ dịt đủ khen thưởng 5000 điểm. Phi thường cảm tạ. ca ngợi đại lão. 265 chương 265, 264 thế mà ở đây có thể đụng tới người quen. Chương 265, 264 thế mà ở đây có thể đụng tới người quen. Chương 265, 264 thế mà ở đây có thể đụng tới người quen. Luận ngược lại là không nghĩ tới những người này thế mà lại như thế không coi trọng tự mình, Này lại chính một bên kiên nhận chờ đợi, một bên mặc sức tưởng tượng lấy tấn thăng tam giai chuyện sau đó. Dựa theo tránh án lúc trước thuyết pháp, chờ mình đến tam giai về sau sẽ để cử tự mình đi cái kia mị cả tộc đại học bồi dưỡng, ngâm lại còn có chút tiểu chờ mong. Cũng không biết đó là một cái dạng gì địa phương, bên ngoài có quan hệ nơi đó tin tức rất ít, ngay cả cụ thể ở nơi nào cũng không biết, lộ ra phá lệ thần bí, nhưng là nghe tránh án nói lại có thể học ngoại chú, liền lộ ra rất quái lạ. Có thể là cái tương tự với mộng ảo kịch trường địa phương a. Nói đi thì nói lại loại này tồn tại ở dị không gian thần kỳ nơi trốn, nghe nói đều là cổ đại văn minh sản phẩm, kia có phải hay không còn có càng nhiều loại địa phương này, bên trong còn sống sót lấy cổ đại văn minh người. Giống như là tiệm đồ cổ cái kia nói chuyện chọc người ghét hòa kế, thế mà là chưa bao giờ nghe cổ đại pháp sư hệ thống, có phải là liền cùng cổ đại văn minh có quan hệ. Kia đã những này cổ nhân sẽ dùng đấu khí cùng ma pháp không biết có thể hay không đấu khí hóa ngựa. Luận cứ như vậy phát tán tư duy, suy nghĩ minh man, thẳng đến bên ngoài tràn ra đi linh cảm bỗng nhiên có một chút phản ứng, mới vội vàng thu hồi suy nghĩ. Dưới mắt thời gian là rạng sáng 4 điểm nữa. Không sai biệt làm chính là trước tờ mở sáng hắc ám nhất thời gian, là đến quỷ kia hồn nên ẩn hiện thời gian đinh điên cuồng giá trị hay không đinh điên cùng giá trị hay không đinh điên cuồng giá, giá trị 2000. Luật bên thai lại chuyển tới liên tiếp bảng nhắc nhở, bị một cô gấp rút mà mãnh liệt tinh thần ô nhiễm. Luật không khỏi hơi như mày. Dù cho quỷ dị diễn sinh thể nên tinh thần ô nhiễm mà lấy sưng ma vật, nhưng sẽ hay không có điểm mạnh quá mức rồi. Rất hiển nhiên, người này độ nguy hiểm tuyệt đối không chỉ ba cấp luyện thế nhưng là mỗi ngày tử hình ba tầng ma vật, đối bọn chúng có khả năng tạo ra tinh thần ô nhiễm cơ hồ đã miễn dịch, nhưng bây giờ ra hỏa này lại có thể để hắn đã lâu cảm nhận được đánh quái thăng cấp vui sướng, sợ rằng sẽ tương đối khó quấn, mà khó giải quyết địa phương còn không chỉ như thế. cái này tinh thần ô nhiễm là theo lấy tiêu tán đi ra linh cảm xâm nhập mà đến nhưng linh cảm thế mà khóa chặt không đến quỷ kia hồn cụ thể nơi phát ra, mở ra linh thị bốn phía quan sát, càng là cái gì đều nhìn không thấy, tại phụ cận nhìn không thấy nửa điểm dị thường. luật còn là lần đầu tiên gặp phải loại này nơi phát ra không rõ tình huống quỷ dị đầu này hy hi hữu quái độ khó, sẽ hay không có điểm siêu khó rồi ta còn muốn không nên tiếp tục sao? luận trong lòng có chút do dự. dù sao mình là để hoàn thành siêu thoát nghi thức, không phải đến chạm yêu trừ ma muốn ở không làm dùng bạn bèo hệ năng lực cùng các loại thánh vật tình huống dưới đối kháng loại này đẳng cấp ma vật, có thể hay không hơi có vẻ lô mãng rồi điểm. nhưng có câu nói rất hay, đến đều đến rồi, cứ như vậy chạy lại rõ ràng không cam tâm, tự mình làm ghét ác như kiểu chính nghĩa thanh niên, hả có thể lâm trận bỏ chạy? Húng chi mình đầu nhập trọng kim nghi quỹ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng nếu là không thể kịp thời dùng tới, phía trên linh tính sẽ tùy thời ở giữa chuyện rời dần dần yếu bớt, kia không phải tương đương với cầm hai tấm chi phiếu đi đổ xuống sông xuống biển chơi? vẫn là trước tiếp tục quan sát đến đi kiếm nhiều một chút điên cùng giá trị cũng tốt dù sao thứ này chắc chắn sẽ không chủ động công kích nhân loại không phải chỉ dựa vào cái này đẳng cấp tinh thần ô nhiễm đầy đủ nó lặng yên không một tiếng động giết sạch cái này toàn bộ phế thành khu luận suy tư một phen về sau dần dần chấn tĩnh lại một bên tiếp tục hấp thu tinh thần ô nhiễm một bên tập trung lực chú ý chờ đợi lấy kêu ma vật thi thân cứ như vậy đợi vài phút qua đi luận linh cảm đống nhiên có một chút phản ứng phát giác được cái gì hắn vội vàng một cái quay đầu tại linh thị chợ rút giới, nhìn thấy một vị ngoài ý liệu người quen biết cũ không lâu người riêm thân vẫn là như thế cao lớn vĩ nạng Sừng sững tại đại địa phía trên, giống như là muốn chống lên phiến thiên địa này. Luật Ngơ ngác ngước đầu nhìn lên lấy thần, cảm giác mình phảng phất một con nhỏ bé sâu kiến. Cái này sao có thể? Luật hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại ở loại địa phương này trông thấy khổng lồ người diêm. Trong chốc nháy này, hắn bị tinh thần ô nhiễm lại bắt đầu đột nhiên tăng lên đinh điên cuồng giá trị 10000 đinh điên cuồng giá trị 10000. Hiển nhiên đã đến tiếp xúc cấm kỵ kiến thức trình độ. Nếu không, lần này vẫn là thôi đi. Dù sao thần cũng coi là ta có chút quen thuộc người quân cũ, lấy ra tấn thăng hẳn là không quá phù hợp a. Ân, cũng không phải ta sợ chỉ là ta người thiết từ trước đến nay đều là trọng cảm tình lại nhớ tình bạn cũ hiền lành thanh niên, không đành lòng đối lao bằng hưu hạ thủ. luận đã bắt đầu tìm cho mình lý do. Có thể tưởng tượng nghĩ đến, hắn lại vô ý thức lắc đầu. Không được, không thể trốn. Khổng lộ như vậy ra hỏa, nếu như ta không nghĩ biện pháp ngăn cản thần, tỷ tỷ và vệ hạ các nàng coi như nguy hiểm. Nhưng ta lại làm như thế nào? A, chờ một chút, giống như có chỗ nào không đúng kỉnh. Lục mọi người, phát giác được cái gì? Nếu quả thật có khủng lộ như vậy ma vật xuất hiện, nhất gấp khẳng định không phải mình, mà là tự mình thanh mai trúc mã mới đúng ngay cả cố vấn cái này khu khu bắt giai phạm pháp phần tử trong thành làm loạn nàng đều sẽ lấy dụ lệnh tổ chức lên một đợt vây quét, đúng chi là như thế vĩ nạn đại gia hỏa. Nhưng nàng lại không phản ứng chút nào, thậm chí là tại tự mình bắt đầu chuẩn bị lần này tấn thăng thời điểm, nàng liền không có dắt qua tay của mình hẳn là không muốn đánh nhiều đến nghi thức hiệu quả. Mà dưới mắt đã nàng cũng không có gấp, đã nói lên vị này người quen biết cũ, chỉ sợ có chút vấn đề. Mặt khác, tự mình nhìn thẳng thần bí như vậy tồn tại, nhưng chỉ là gặp tinh thần ô nhiễm, ngay cả tư duy tâm trí đều không thế nào bị quấy nhiễu, thậm chí cũng không có đau đầu cùng ngủ thay. Luận cẩn thận như thế một suy nghĩ liền nghĩ thông cớp đối trong đầu cũng bắt đầu truyền đến một trận ngứa cảm giác giống như là có quyển sách ngay tại chậm rãi lật qua lật lại chân thực chi thư lại có phản ứng Hán bội vàng đóng lại linh thị đổi thành bình thường mắt thường thế là cái này đỉnh thiên lập địa khổng lồ người diêm nháy mắt bắt đầu rút lại lập tức liền chỉ còn lại trang giấy nhân đại nhỏ màu sắc cũng từ lúc trước màu đen đổi thành giấy một dạng màu trắng chính tung bay ở một viên cái cổ siêu vẹo trên cây không chậm rãi tới lui tuần tra ngay tiếp theo để tinh thần ô nhiễm cường độ cũng đổ lui về 200 trình độ người này thiết sụp đổ tốc độ là lột gặp qua nhanh nhất hắn lại thử lại lần nữa mở ra linh thị. Lúc trước khổng lồ người diêm không tiếp tục xuất hiện, tinh thần ô nhiễm cũng không nhắc lại cao. Thì ra là thế, ta đại khái hiểu, kém chút bị cái này cáo mượn oai hùng ra hòa hù dọa. Có lần này phát hiện, luật cũng coi là trong lòng có phổ cũng không sợ, tiếp tục dùng linh cảm giám sát người này hoạt động quy tích, thuận tiện nhặt điểm điên cùng giá trị. Trên tay thì là thật nhanh chuẩn bị kỹ càng hai bộ cần nghi quỹ, tùy thời có thể bắt đầu lần thứ ba siêu thoát. Mà thứ này hành động hình thức cùng quy tích, cũng cùng tiểu bảo cùng khách uống rượu miêu tả không sai biệt lắm, chính là tại một cái đại khái hình tam giác phạm vi bên trong, chẳng có mục đích bốn phía du đắng, sẽ không chủ động công kích nhân loại, nhưng cũng sẽ không ếng e ngại nhân loại. Sát thực giống như là đang tìm kiếm cái gì đại khái là đang tự tìm đường chết a. Thế là Lỗ Dịch cũng không bút tích không có ham điểm kia điên cuồng giá trị, để phòng đêm dài lắm ngộng, lúc này khởi động nghi quỹ. Theo nghi quỹ hiệu quả bắt đầu hướng bốn phía khuế tán, tung bay ở trên trời quỷ hồn nháy mắt có một chút phản ứng, bắt đầu lảo đảo hướng phía luật Dịch phương hướng nhẹ nhàng tới, giống như là một trường bị gió xoáy đi chăng giấy. Luyến Vội Vàng chuẩn bị kỹ càng tự mình phủ quyết tuyên cáo cũng chính là ban ơn tại tạm thời quan bế rơi vận hệ thống về sau, cái này dung hợp kỹ năng chỉ còn lại vốn nên có hiệu quả đó lấy, Luyến đưa tay phải ra, chỉ hướng mảnh giấy kia lại tập trung toàn thân linh cảm đem một mực khóa trận, lấy phủ quyết chi danh. Theo linh lực chạy xiết, trang giấy quỷ hồn đỉnh đầu lập tức hiện ra một cỗ lực lượng, nương tụ cùng một chỗ, giống chùy sắt đồng dạng đập xuống. Một giây sau, trang giấy quỷ hồn tan thành mấy khói, bị trực tiếp chớp nhoáng giết chết. Luật bên thay lập tức truyền đến một đống lớn tiếng gầm, các loại bự bụi bọn bảng nhắt nhở đập vào mặt, trong đó còn kèm theo một đống lớn trầm thấp nói mớ, cùng u thay ong ong ấm thanh. Trước mắt ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, quên thuộc cảm giác bắt đầu hiện hiện, nhìn thấy một vài bức giống như là bích họa một dạng đồ án. Phía trên là hắn chân chính người quen biết cũ. Nhưng lần này khổng lồ người diêm nhất định là thật cũng không phải cái gì bừa bộn đồ chơi giảm bạo. Có quan hệ thần kịch bạn cũng rốt cục cùng phía trước nối liền thần giờ phút này, chính chỗ sâu kia phiến đại dương màu đỏ ngòm bên trong, tựa hồ đang đứng ở trạng thái ngủ say. Tại thân thân thể bốn phía, vẫn là những cái kia tại điên cuồng quặn vẹo lên xúc tu, cộng đồng ngâm sướng lạ thường quái thơ ca tụng, không ngừng quỷ bái ở đó phiến đỏ tươi dưới mặt biển, càng nhiều xúc tu cũng đang điên cuồng gặm ăn khổng lồ người diêm hết nụ, để nó nửa người dưới chỉ còn lại có thể thảm bạc cốt. Nhưng những này xúc tu vẫn còn lại không đủ, còn muốn tiếp tục gặm ăn thần nửa người trên. Thế là bên ngoài những cái kia xúc tu liền bắt đầu càng thêm cao vút ngâm sướng, càng thêm điên cuồng cùng bái nhưng chẳng biết tại sao, luật hoàn toàn nghe không hiểu bọn chúng tại ngâm sướng những thứ gì, rõ ràng trước đó nhiều ít còn có thể nghe hiểu một chút, mà trên tấm hình xúc tu lúc này còn đang không ngừng hướng khổng lồ người diêm trên thân leo lên, nhưng khả năng là có chút nóng vội nguyên bản còn tại trong ngủ mê khổng lồ người diêm hơi rung nhẹ một chút, chậm rãi thức tỉnh. lần này mặc kệ là trên mặt biển ngâm sướng xúc tu vẫn là dưới mặt biển gặp ăn xúc tu, tất cả đều bị dọa sợ lập tức loạn thành hỗn loạn, có chút vẫn còn tiếp tục ngâm sướng vặn bẹo cùng cùng bái, có chút thì tại bốn phía tán loạn, còn có chút thế mà không biết sống chết tiếp tục leo lên trên người người diêm. Không lâu người diêm cái này liền chậm rãi bắt đầu chuyển động, vươn một cái tay, chụp tới những cái kia xúc tu. Hình tượng đến tận đây bỗng nhiên im bặt mà dừng, không còn giống như là tiểu thuyết đoạn trường đem luợt cho ngạnh đến một trận khó chịu. Lúc này, trong đầu lại truyền tới một trận ngứa động tĩnh, chân thực tri thư lần nữa lật qua lật lại, đem vừa rồi những hình ảnh này thu nhận sử dụng tiến trang sách bên trong, vẫn là một gương mặt rất nguyên thủy bích họa thức phong cách. Luận trước mắt huyễn tượng biến mất theo, lúc này mới mở ra bảng, xem xét khởi kia liên tiếp nhắc nhở 266. Chương 266, 265 chỉ số lại bảng chương chương 266, 265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 mà lại lại một lần thực hiện một bản kinh nghiệm sách cho ăn đồng thời cho hai cái lao bà hiệu quả thần kỳ lại là hai cái hệ thống cùng tăng cấp mặc dù quá trình bên trong xuất hiện một điểm nho nhỏ sai lầm nhưng vấn đề không lớn vẫn là nước chảy mây trôi một mạch mà thành hoàn thành cái này có thể so sánh và loại kia thành thành thật thật làm từng bước nghi thức muốn trôi chảy nhiều lắm về phần các phương diện thu hoạch thật sự là hơi nhiều luật cũng chưa vội vã kiểm kê mà là trước tiên phản hồi lúc trước đặt chân phòng nhỏ đem mèo con mang lên sau đó lại đi về trước đó chỗ kia từ quán nhưng còn không có tới gần chỉ nghe thấy bên trong truyền đến bên trong truyền đến một trận nghị luận đều qua lâu như vậy. Bên kia một điểm động tính cũng không có. Nếu không, ta vẫn là đi xem một chút ta. Người đi rồi. Muốn chết phải không? Ta chỉ là vội vã muốn về nhà. Ai lại không nghĩ đâu? Thế nhưng cái trẻ tuổi thẩm phán quan, luôn không khả năng so phía ngoài đoàn điều tra lợi hại không? Ngay cả người ta nhân sĩ chuyên nghiệp đều không thể xử lý, hắn lại không phải chuyên nghiệp xử lý loại sự tình này người làm sao lại đem hy vọng ký thắc ở trên người hắn. Thế nhưng là phía ngoài đoàn điều tra lại không chịu qua đến, trong thành thị dưới mặt đất những cái kia siêu phàm giả cũng không chịu đang vì việc này xuất thủ đáng chết, ta xem bọn hắn căn bản chính là muốn nhân cơ hội cướp chúng ta người cùng địa bàn. được rồi được rồi chờ nào, mặc kệ vị kia thẩm phán quan hạ chẳng như thế nào, hiện tại cũng không thể tới, ít nhất phải chờ đến hường đông lại nói. ai? ta chỉ là rất lo lắng cái này thẩm phán quan nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn, có thể hay không đưa tới giáo đoàn trả thù. mặc dù là chính tên kia muốn can thiệp vào khiến cho đoàn những người kia căn bản sẽ không cùng chúng ta giảng đạo lý. cái này có cái gì tốt lo lắng giáo đoàn còn có thể đem chúng ta toàn giết không thành. đơn giản chính là lại trở về đào quáng, cùng trước kia cũng không có gì khác biệt. luật nghe điều này người nghị luận cũng là cảm thấy một trận ngạc nhiên, có vẻ giống như cho là mình chết vậy. Mặc dù ta luôn luôn đều là khiêm tốn thận trọng điệu thấp người thanh niên thiết, nhưng cũng không đến nỗi đem ta tưởng tượng đến như vậy đồ ăn a. Luật trong lòng một phen nhà rãnh, quả quyết vừa đẩy cửa đi vào quán ba. Lưu thủ ở đây tiểu bảo khách uống rượu vừa nhìn thấy, lập tức nhảy dựng lên, la hét hô, ho. a, hoa, quỷ a, ngươi làm sao còn sống? Luật cũng lời cùng bọn hắn nhiều lời, chỉ là mở miệng yêu cầu nói, ta muốn nghỉ ngơi một chút, cho ta một gian sạch sẽ gọn gàng gian phòng. Tiểu bảo làm trong đó dẫn đầu đại ca. Ngược lại là không có nhất kinh nhất xã lúc này nhẹ gật đầu, sau đó từ đằng sau quay ba diện đứng lên, tự mình cho lột dẫn đường, dẫn hắn đi tiểu quán bên cạnh phòng nhỏ. Quá trình bên trong một câu cũng không có nhiều lời, không có tò mò hỏi thăm xảy ra chuyện gì, cũng không có hỏi thăm sự tình đã giải quyết chưa, tựa hồ đã biết đáp án. Hắn cho lột dập an bài gian phòng mặc dù đơn sơ, trên cơ bản cái gì đồ dùng trong nhà cùng công trình cũng không có, nhưng sắc thực phù hợp sạch sẽ gọn gàng tiêu chuẩn, chỉ có một giường rất thấp giường cây đó lấy, tiểu bảo liền không nói một lời rời đi. Mà hắn những cái kia thuộc hạ thì ở một bên thỏ đầu ra nhìn, nhìn thấy hắn lại trở về quán ba, liền vội vàng lao nhau truy vấn. Lão đại, kia tiểu tử, thật chẳng lẽ đem quái vật kia giải quyết hết? Nhưng đây không phải là phía ngoài đoàn điều tra cũng không dám tiếp nhận sao? Mà lại hắn nhìn qua giống như hoàn toàn không có việc gì. Mặc dù đeo mặt nạ nhìn không thấy sắc mặt của hắn, nhưng đi đường vẫn là rất ổn tựa như không uống rượu ta cũng như thế ổn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn chưa cùng ngươi nói sao? Nhìn xem bọn này lòng hiếu kỳ quá nặng thuộc hạ, Tử Bảo cũng là một phen nhức đầu, vội vàng hạ giọng, đơn giản giải thích nói: "Hắn đã trở lại rồi, kia vấn đề khẳng định giải quyết ngươi bây giờ có thể đi qua nhìn một chút." Trước đó tiên kia không kịp chờ đợi thuộc hạ vội vàng chạy ra ngoài. Tiểu Bảo thì tiếp tục phân phó nói: "Các ngươi không nên chủ động cùng hắn đáp lời, cũng không cần hỏi bất cứ vấn đề gì, hắn như thế nào đưa ra điều kiện gì, tận lực thỏa mãn hắn. Cái này, không muốn chất vấn quyết định của ta, đây là vì cái mạng nhỏ của ngươi." Tiểu Bảo nói, lại nhìn phía bên cạnh phòng nhỏ, thấp giọng giải thích nói: "Đã các ngươi đều biết ngay cả phía ngoài đoàn điều tra cũng không dám tiếp loại sự tình này, lựa cắt giúp tứ giai cường giả càng là vì vậy mà mất mạng, lại bị vị này thẩm phán quan nhẹ nhóm giải quyết vậy đã nói rõ hắn là một chúng ta không chọc nổi ra hỏa. Cho nên không bắt chuyện, không hỏi thăm, chỉ là phục tùng, liền sẽ không chêu chọc đến hắn." Đây là ta quá khứ cùng siêu phàm giả sau khi trao đổi được đi ra kinh nghiệm, bọn hắn cân nhắc vấn đề phương thức, đã cùng chúng ta không đồng dạng tuyệt đối không được coi bọn họ là làm nhân loại đối đãi Luận bên này đương nhiên là sẽ không để ý phía ngoài người bình thường làm sao nghị luận tự mình, cũng không cần người khác tới mắc ơn. Tự mình chỉ là làm chuyện một cái nhấc tay việc nhỏ, hơn nữa còn kiếm được một song lớn. Hắn cái này liền ở đó trương thấp ngồi trên giường dưới, đem bảng kêu lên, trước tiên đem điểm thêm. Từ nơi này quỷ hồn trang giấy trên thân người hấp thu đến điên cùng giá trị, để hắn trực tiếp thăng cấp năm nữa. Chủ yếu là khổng lồ người diêm xuất hiện đoạn thời gian kia, gặp tinh thần ô nhiễm thực tế nhiều lắm lại thêm lúc trước tích lũy một chút, trực tiếp tới một đợt thoải mái thoải mái thăng. Lại thêm siêu thoát đạt được 30 điểm toàn thuộc tính, trực tiếp để hắn trị số bành trướng một đợt người sử dụng, luật trạng thái, bình thường điên cuồng giá trị, 50 nghìn, hạn mức cao nhất, 23000 lý tính, 23000 linh lực, 230 linh cảm, 140 nhận biết, 230 hệ thống, vạn vẹo lở vở 4, phụ quyết lở vở 3. Thuộc tính này không chỉ có rất sung mãn, còn rất đều đều, hoàn mỹ phù hợp thùng nước định nghĩa. Về phần linh cảm cái này, thùng nước đương nhiên phải có nhiều điểm, không phải làm sao xuất thủy. kia không thành thùng sắt. Dạng này thuộc tính, dạng này mỹ cảm chính là ta dùng chăm chỉ cùng cố gắng chỗ đổi lấy thu hoạch, dùng tâm huyết cùng mồ hôi chỗ đổ vào ra vui sướng, nhưng nó cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Hắn còn nhớ rõ, trước đó trận kia cố sự đánh cược bên trong, cùng mình đối tuyến hai vị tứ giai siêu phẩm giả, bốn hạng thuộc tính cơ bản đều ở đây 80 trái phải. Tự mình dù sao còn không có đủ người khác ba lần, cho nên còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Đem điểm thêm xong sau, hắn lại xem xét khởi kỹ năng thăng cấp phương diện đỉnh đã thu hoạch đầy đủ chi thức mạnh mỡ, kỹ năng đẳng cấp tăng lên. Xem bói lở vở 5 lở 6 đinh đã thu hoạch đầy đủ độ thuần thủ, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, siêu phàm kiếm thuật lở 2 lở 3 đinh đã thu hoạch đầy đủ chi thức mạnh võ, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, ban ân vận vẹo lở 6 lở 7 đinh đã thu hoạch đầy đủ kỹ năng mạnh võ, kỹ năng thăng cấp cường hóa, nghi quỹ trường khống, vận vẹo lở 4 lở 5 đã nắm. Giữ kỹ năng, chuyên chú học tập, cường hóa giở sét, xem bói lở 6, mê mội chống cự lở 6, siêu phàm kiếm thuật L 3, vận vẹo chi cảnh LV 7, công kích tính ngôn ngữ LV 6, ban ngân vận vẹo 7, nghi quỹ trường khống, vẹo LV 5 đã nắm giữ kỹ năng Chí cao giả nói như vậy, kỹ năng tăng lên phương diện vẫn là để lột dịch vô cùng hài lòng, thu hoạch được tăng lên ba cái kỹ năng, vừa vận đều là không tốt lắm thăng cấp loại này, nhất là siêu phàm kiếm thuật cùng nghi quỹ trưởng khống hai cái này phi thường thực dụng, nhưng là lại không tốt thăng cấp cần rất nhiều thời gian đi chậm rãi mãi. Cho nên cái này đợt có thể thông qua siêu thoát để hoàn thành thăng cấp, sẽ để cho lột dịch rất sảng khoái. Về phần ban ngân vận bạo thăng cấp, đây cũng là hợp tình hợp lý, dù sao cái này dung hợp kỹ năng bên trong bao hàm một cái phụ quyết hệ hạch tâm kỹ năng, nhất định là có thể thu được tăng lên. Thời qua vẻ tiết lưới chính là mạnh nhất vạn bạo chi cảnh không có thăng cấp. Khả năng này cùng hắn lấy được những cái kia cấm kỵ tri thức đều quá mức giải rác, không cách nào giải đọc có quan hệ a. Mà trừ thuộc tính cùng kỹ năng đẳng cấp tăng lên bên ngoài, chân thực chi thư đọc tiến độ cũng bởi vì thu nhận sử dụng mới nội dung mà thu được tiến độ tăng trưởng. Nhưng đệ luật có chút kỳ quái là, khối kia không biết mảnh vụn phân tích tiến độ thế mà cũng tăng theo rồi. Chưa giải thích mảnh vỡ, thành phần không rõ không biết mảnh vỡ một, trước mắt phân tích tiến độ 98 chưa đọc tư tịch, chân thực chi thư quyển một trước mắt đọc tiến độ 35. Chân thực chi thư đọc tiến độ trước gương xuống không nói, cái đồ chơi này nói là đọc tiến độ nhưng tiến độ tăng lên lại là bởi vì thu nhận sử dụng mới nội dung. Mà lại cũng không có chướng rất nhiều, cách 100% còn có khoảng cách không nhỏ. Ngược lại là khối này không biết mảnh vỡ, trong bất chi bất giác thì đã sắp hoàn thành. Mà cuối cùng này 2% tiến độ, càng làm cho lột tâm tình phức tạp, không biết nên khó chịu hay là nên không bỏ. Khó chịu cho rất dễ lý giải, tự nhiên là muốn biết hoàn toàn sau khi phân tích trong này sẽ hay không có cái gì kinh hỉ. Về phần không bỏ chỗ, thì là một khi hoàn thành phân tích, tự mình 3 ngày đánh dấu liền không có, không duyên cơ thiếu một bút ổn định điên cùng giá trị nơi phát ra. Bất quá cái này mày cơ bản có thể nhất định là cùng cụ hiện hệ thống có quan hệ, muốn hoàn toàn dựa vào nhận biết đi tìm hiểu hiện nhiên là không có khả năng vẫn phải là nghĩ biện pháp đi tiếp xúc càng nhiều cụ hiện bên kia nội dung. luật vẫn là trước tiên đem hai cái này đồ chơi bông xuống, vừa cẩn thận xem xét một phen kỹ năng thăng cấp về sau mang đến biến hóa xem bói siêu phẩm kiếm thuật biến hóa không lớn, cơ bản cũng là một chút chỉ số thượng tăng lên, thêm điểm chính xác suất cùng lực sát thương cũng không có giải tỏa bước tiến mới cách chơi nghi quỹ trưởng không biến hóa ngược lại là rất lớn, không chỉ có để luật miễn phí vừa học đến mới nghi quỹ bố trí phương pháp, còn tại hắn để ý nhất tiểu hình hóa cùng loại sách tay hóa phương diện tiến thêm một bước tinh tiến đồng thời đã bắt đầu dính đến đại hình hóa cùng trận liệt hóa nội dung. Chỉ bất quá, làm sao tất cả đều là văn bèo hệ bên kia nghi quý a. Cảm tạ con mèo S khen thưởng 100 điểm. Hai ngày này có chút việc phải làm, trạng thái không tốt, dẫn đến thời gian đổi mới không quá ổn định, hy vọng mọi người nhiều hơn đảm đương, ta sẽ mau chóng điều chỉnh về nguyên bản thời gian 267. Chương 267, 266 không hổ là hi hữu tinh ảnh trưởng 267, 266. Không hổ là hi hữu tinh anh. Chương 267, 266 không hổ là hi hữu tinh anh lại không khỏi nhớ lại một phen tự mình trước mắt nắm giữ các loại nghi quý, dốc lòng chuyên chú đồ tốt, phi thường hữu hiệu tăng lên học tập hiệu suất, trừ làm chủ cột bộ phận lục lạc quá đắt bên ngoài, không có gì nhà danh điểm, càng là ngày sau tự mình phát tài phương pháp chú ăn mòn van đét tự sáng tạo nghi quý, hiệu quả rất mạnh rất bí ẩn, để người không khỏi hoài nghi này động cơ. Các loại siêu thoát nghi quý, cái này không có gì để nói nhiều đều là chỉ dùng một lần. Các loại vạn vẹo nghi quý, sẽ đối với người tạo thành các loại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, hình thành các loại vặn vẹo hiệu quả, nhưng chủ yếu là tư duy ý thức phương diện, tỉ như để người bên đường chơi bóng rổ hoặc là Veta 50 cái này, liền cảm giác giảm mà không đứng đắn đều chứa những cái kia chính thống áp chế nghi quỹ, dụng cụ đo lượng quý, xem bói nghi quỹ, trừ dốc lòng chuyên chú bên ngoài, làm sao cái khác tất cả đều tại đi thiên môn. Sau đó hôm nay thông qua kỹ năng thăng cấp nắm giữ đầu tiên là một bộ càng thêm tinh vi phức tạp tiểu hình hóa loại sách tay hóa vặn vẹo nghi quỹ, chủ yếu một cái phòng ngự hình vặn vẹo hiệu quả, có thể ở gặp công kích máy mắt, tự động mở ra, cũng vặn vẹo cùng làm lệ đi không phải quá mạnh công kích, còn tính là tương đối thực dụng a. Mặc dù chính là có vặn vẹo chi cảnh không dùng được cái này, nhưng là có thể chế tác thành mặt dây chuyền. Đồng hồ bỏ túi loại này trang bị cho người khác dùng. Nhưng vấn đề ở chỗ người đeo nhất định phải có thể đối kháng vận bạo hệ lực lượng mang đến các loại không biết hiệu quả, không phải rất có thể không có phòng ngự được công kích của địch nhân. Ngược lại bị trang bị bên trên lực lượng trước cho hỏa hoạn. Vậy nhân gia làm gì không trực tiếp sử dụng bình thường phòng ngự hình trang bị? Sau đó còn có một tổ cấp độ nhập môn cỡ lớn nghi quỹ trận liệt, vẫn là vận bạo hướng lớn nhất diện tích che phủ có nửa cái sân bóng lớn như vậy, có thể để cho tiến vào bên trong nhân loại quên xấu hổ, kìm lòng không được ca kh hát khiêu vũ chơi bóng rổ, hoặc là hô to mình là một vị nào đó mỹ thiếu nữ chó. Cái này hiệu quả cũng là khôi hài phải làm cho chính logic đều cười khả năng liên nghị hội thượng cần dùng tới A. Đương nhiên, trọng điểm cũng không phải là nghi quý bản thân, mà là đối với nghi quý tiểu hình hóa cùng đại hình hóa lý giải cùng nắm giữ, giống như là như thế nào cấu trúc, như thế nào bố trí những thứ này đây mới thực sự là hạch tâm độ vật. Chờ logic về sau học được những cái kia chân chính có dùng nghi quý, lập tức liền có thể vào tay bố trí ra tới, trực tiếp nhảy vọt qua ở giữa luyện tập nắm giữ bộ phận, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Tóm lại, luật đối với nghi quỹ trưởng không thăng cấp hiệu quả vẫn là rất hài lòng hắn từ trước đến nay đều phi thường xem trọng kỹ năng này. Dù sao siêu phàm chi đạo, không thể rời đi nghi quỹ làm bạn, nắm giữ không tốt nghi quỹ siêu phẩm giả vẫn là đổi nghề đi làm đầu bếp đi. Về phần cuối cùng thăng cấp cái này ban ơn vặn vẹo trên thực tế cùng luật trước đây dự đoán đồng dạng, chính là phủ quyết tuyên cáo bên kia hiệu quả tăng lên, có thể thông qua kế tục học tập đi phủ quyết rơi một chút càng thêm phức tạp đồ vật. Kỹ năng phương diện tăng lên đại khái chính là như vậy luật cái này liền đóng lại bảng, bắt đầu xem lấy trong đầu thêm ra đồ vật đầu tiên là chân thực chi thư phía trên phát sinh biến hóa trừ đem trước đó những cái kia người diêm tương quan hình tượng ghi chép lại bên ngoài còn nhiều ra tới một trường cổ quái đồ giám không thể nào hiểu được hư gạo vượn một loại đặc thù lại hy hữu ma vật trời sinh có được một chút hơi yếu không thể nào hiểu được đặc tính không có thực thể cùng linh trí không có cố định về ngoài hình tượng tại khác biệt nhân loại quan chắc dưới sẽ biến hóa thành người quan chắc không thể nào hiểu được hình tượng cũng bổ sung một chút cơ sở đặc thù đơn giản văn tự nói rõ bên cạnh vẫn xứng một bộ tranh minh họa phía trên là cái giản bút họa người diêm trên đầu đỉnh lấy cái hào đây chính là luật lúc trước dùng để hoàn thành nghi thức quỷ hồn trang giấy người nó cũng thật không hổ là có thể bị chân thực chi thư tự mình ghi chép hi hữu tinh anh này có được đặc thù sát thực phi thường thần kỳ. Bởi vì khổng lồ người diêm là lỗ rồi không thể nào hiểu được tồn tại, cho nên cái đồ chơi này liền ở trong mắt chính mình biến thành bộ kia đỉnh tiên lập địa hình tượng, sau đó còn tản mát ra kịch liệt tinh thần ô nhiễm. Nhưng trung quy là giả trừ giống nhau thể chạm bên ngoài, ngay cả động cũng sẽ không động. Mà lúc trước những cái kia khách uống rượu đối với hắn hình tượng tiến hành khác biệt miêu tả, cũng bởi như thế đặc tính, để nó tại mỗi người trong mắt đều có khác biệt bên ngoài, tương tự với một người trong mắt có một ngàn cái ha di tờ loại ý tứ này. Bất quá dựa theo chân thực chi thư miêu tả. Cái đồ chơi này cũng không chỉ là đơn thuần biến thành người khác không thể nào hiểu được dáng vẻ, còn kèm theo lấy một chút đối ứng đặc tính đại khái chính là, nếu như lột dịch không thể nào hiểu được họa sĩ trước đó tặng bức họa kia, vậy cái này đồ chơi rất có thể liền sẽ biến thành bức họa kia. Sau đó lột dịch sau khi xem, liền sẽ lọt vào cấm kỵ kiến thức xâm nhập đồng lý. Nếu như lột dịch không thể nào hiểu được cái nào đó bị nhìn thẳng liền sẽ trở. Nên may mắn thánh vật, vậy cái này đồ chơi cũng sẽ biến thành kia thánh vật. Sau đó để lột dịch đưa trước mấy ngày hảo vận đương nhiên, đây là lạc quan phương diện ảnh hưởng. Nếu như nó biến thành loại nào đó sau khi xem liền sẽ nổi điên sẽ quên mất đồ vật, kia làm không tốt lô dịch liền muốn chúng chiêu. Nhưng may mắn, tại lô dịch trong chi nhớ nhất không thể nào hiểu được tồn tại chính là khổng lồ người diêm đến nay đều là rơi vào trong giấc ngủ, cho nên cái đồ chơi này ngay tại hắn mở ra linh thị sau nhìn thẳng dưới biến thành vị kia người quen biết cũ. Tóm lại, đây là một loại đã thần kỳ lại nguy hiểm ma vật, nó cuối cùng cung cấp điên cùng giá trị chỉ có 300 nói rõ chỉ có độ nguy hiểm mà, nhưng nó có thể tạo thành nguy hại, phát tán ra tinh thần ô nhiễm, nhưng lại xa xa vượt qua cái này độ nguy hiểm, mà lại nó đối với siêu phàm giả nguy hiểm, hiện nhiên muốn so người bình thường càng lớn giống tiểu quán bên trong những người kia chi thức diện cũng không rộng, tại bọn hắn trong trí nhớ một chút không thể nào hiểu được sự vật, thường thường không có gì ghê gớm tự nhiên sẽ không có những cái kia chỉ sợ đặc tính. cho nên chung quanh đây người bình thường ngược lại không thế nào sợ cái đồ chơi này, ngược lại là tới trước thanh lý thứ này siêu phàm giả chết được không hiểu đâu. thậm chí khả năng nó đối cao vị cường giả uy hiếp còn muốn càng lớn. ở đó một số người trong trí nhớ khẳng định có lấy càng nhiều khủng bố không thể nào hiểu được đồ chơi, làm không tốt tùy tiện bị bắt trước được một cái đều có thể hại chết một cao vị cường giả. cũng may mắn cái đồ chơi này phi thường hy hi hữu hiếm thấy, bản thể càng là mười phần yếu đất Tùy tiện còn một chút liền chết bất đắc kỳ tử. Cái này có lẽ cũng là nó hi hữu nguyên nhân sở tại, cảm giác tùy tiện gặp phải điểm báo táp linh lực linh lực triệu tịch loại này hiện tượng tự nhiên, nó đều sẽ mệnh tăng trong đó. Như vậy vấn đề đã tới rồi, như thế hi hữu tinh anh quái, vì sao lại đổi mới tại Phế Thành khu loại địa phương này? Chẳng lẽ nó cùng Phế Thành khu nguồn gốc có quan hệ sao? Lúc trước phiến khu vực này phía dưới công thoát nước hệ thống đều tu thành loại kia quy mô kết quả lại trực tiếp bị từ bỏ, việc này nghĩ như thế nào làm sao quái 268. Chương 268, 267 cấp độ tăng lên tính thực chất biến hóa chương 268. 267. Cấp độ tăng lên tính thực chất biến hóa. Chương 268. 267. Cấp độ tăng lên tính thực chất biến hóa. Kỳ thật phế thành khu nơi này, thấy thế nào đều rất kỳ quái, rõ ràng khoảng cách khu vực mới gần như vậy, khu vực cùng khu vị ưu thế hẳn là rất cao mới đúng, lại bị triệt để từ bỏ, bỏ mặc nơi này thành một mảnh việc không ai quản lý màu xám khu vực. Vì sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ lúc trước đào xuống thủy đạo thời điểm, đào lấy đào lấy đào ra cái gì đồ vật lê gớm, cho nên liền từ bỏ rồi. Vậy tại sao lại tại phụ cận tích cực kiến thiết khu vực mới, cũng đối người nơi này chẳng quan tâm đâu? Luận trong lòng lập tức đã tuôn ra liên tiếp dấu chấm hỏi, thật sự là không hiểu rõ phía trên phát triển vận doanh mạch suy nghĩ. Nhưng có một chút có thể xác định chính là, nơi này bị từ bỏ nguyên nhân chắc chắn sẽ không là vừa rồi vẹn kia trang giấy quỷ hồn. Thứ này thật sự là quá yếu đuối, tính chất cũng quá đặc biệt, nghĩ giải quyết hết cái đồ chơi này cũng không cần tốn hao bao nhiêu khí lực. Mà lại vật này là gần nhất khoảng thời gian này mới có chính mắt trông thấy báo cáo chạy ra, cùng phía thành khu lâu đời lịch sử cũng hoàn toàn không đáp bên cạnh. Khả năng chỉ là bởi vì các loại chi phí vấn đề, hoặc là một ít lịch sử còn sót lại vấn đề, cho nên phía trên mới từ bỏ nơi này. Luân suy nghĩ lung tung một phen về sau, lại đông nhiên nhớ lại một chỗ khác chi tiết liên quan tới trước đó mấy tên ngộ hại giả tao ngộ. Dựa theo trong quán ba nghe được tin tức, chết ở đầu này đặc biệt quỷ dị diễn sinh thể trên tay người bị hại kỳ thật cũng không tính rất nhiều, chỉ là mấy tên người bình thường, tăng thêm một thứ dài siêu phàm giả. Cân nhắc người tới chỗ này khẩu mật độ, cùng đi sớm về trễ sinh hoạt quy luật, chỉ là loại trình độ này thương vong đã có thể xưng kỳ tích. Trong này đương nhiên là có tiểu bảo cố gắng của bọn hắn, nhưng vị này hồn bao nhiêu cũng là dính gọi món ăn. Siêu phàm giả sẽ chết trên tay nó cũng sẽ không khiến người ngoài ý. Cái đồ chơi này đối với cấp độ càng cao siêu phàm giả ngược lại càng là nguy hiểm. Nhưng nó đối phó người bình thường ngược lại chẳng phải lợi hại còn không bằng bình thường độ nguy hiểm ba yêu quỷ lợi hại. Chưa có tiếp xúc qua thần bí cùng siêu phàm người bình thường vẹn vẹn nhìn thằng nó, nhiều lắm là chính là không có cụ thể hình tượng, sẽ không nhận tổn thương gì. Nhất định phải sát lại tương đối gần mới có thể đụng phải bản thân nó tản ra tinh thần ô nhiễm. Nhưng cái đồ chơi này không phải một mực tung bay ở trên trời sao? Người bị hại lại không có linh cảm, là như thế nào làm được tới gần nó? Luôn không khả năng là tại hạ diện cầm sào trúc đi đấm a. Mặc khắc, kia mấy tên người bị hại cuối cùng đều là rơi vào điên cuồng về sau lựa chọn tự sát. Nếu như nhân loại rơi vào điên cuồng về sau đều sẽ tự sát, vậy cái này trên đời cũng không có kẻ mất khống chế cái này phẩm loại ma vật. Cho nên nói, trước đó kia mấy tên người bình thường lại lạ như thế nào chết ở con hàng này trên tay? Chẳng lẽ nói, kia mấy tên người bình thường nhìn thấy quỷ dị diễn sinh thể, cũng không phải là vô hại khăn lao, bạch ý nữ nhân màu trắng đại điểu cái này hình tượng, mà là loại nào đó càng đồ vật đặc biệt. Tỷ như loại nào đó nhìn liền sẽ để người tự sát cổ cái đồ chơi. Nhưng nơi này liền tồn tại một cái nghịch lý tạm thời không nói người bình thường là như thế nào tiếp xúc đến cái này nguy hiểm như thế đồ vật một cái nhìn liền có thể để người tự sát đồ vật lại nên làm như thế nào đến nhìn nó lần thứ hai. Luật càng là xâm nhập suy nghĩ, thì càng cảm thấy trong này điểm đáng ngờ cùng vấn đề rất lớn. Cổ quái phế thành khu, cổ quái ma vật. Bất quá hắn dưới mắt cũng không có thời gian cùng tâm tư đi chơi tìm ra lời giải trò chơi, mình còn có rất nhiều chuyện trọng yếu hơn cần chú ý. Thế là trước hết đem đầu này khả nghi hy hữu ma vật thả thả, lại tiếp tục kiểm kê lấy trong đầu mới mọc ra tri thức, dứt bỏ kỹ năng tăng lên mang đến kiến thức mới không nói. Trong đầu hắn lại thêm ra đến rất nhiều cụ hiện hệ tri thức đây theo không biết mảnh vụn phân tích tiến độ tăng lên mang đến kiến thức mới. Mặc dù nhìn qua vẫn là rất trụ cột nội dung, vẫn là hình chiếu lộ tuyến tương quan nhưng luật chỉ là đại khái qua một lần, liền gặp một vòng mới tinh thần ô nhiễm. Cái này trực tiếp đem dục trò trình không biết, cuối cùng là những kiến thức này vốn là có vấn đề, hay là bởi vì ta không hoàn thành cụ hiện hệ vỡ lòng, cho nên tiếp xúc những kiến thức này liền sẽ gặp tinh thần ô nhiễm. Muốn nói những kiến thức này có vấn đề, bọn chúng nhìn qua giống như chính là rất bình thường hình chiếu tương quan chi thức à? Bởi vì không có hoàn thành vỡ lòng liền muốn thảm tao tinh thần ô nhiễm càng là chân đứng không vững phỏng đoán, nếu là dạng này, ai còn dám đi tiến vào cụ hiện hệ thống a? Không tiếp xúc tri thức liền không cách nào hoàn thành vỡ lòng, không vỡ lòng liền không cách nào an toàn tiếp xúc tri thức, làm lo dịch vòng kín đúng không? Bất quá thông qua những này kiến thức mới, ngược lại để Lộ nắm giữ một cái năng lực mới, một loại đặc biệt linh lực ngoại phóng kỹ xảo đây là không có bị bảng thu nhận sử dụng năng lực, càng tương tự với Tiêu Tán linh cảm mở ra linh thị cái này siêu phàm giả cực kỳ trụ cột nghề nghiệp bản năng, chính là điều động linh lực, phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, hoặc là rót vào vật phẩm trực tiếp phong thích cũng sẽ không tạo thành cái gì phá hoại hiệu quả, linh lực thả ra ngoài liền biến mất, cũng liền hơi đề cao một chút trong không khí linh vận, không có chút ý nghĩa nào, tựa như người bình thường thổi một khí. Luật bình thường chủ yếu là tại khởi động linh năng phong nhận lúc dùng đến cái kỹ xảo này, hắn vừa mới hoàn thành vỡ lòng thời điểm liền nắm giữ cái này nghề nghiệp bản năng, đằng sau cũng sẽ vận dụng đang bố trí nghi quỹ, bắt đầu dùng thánh vật thời điểm. Dù sao linh lực ngoại phóng chính là loại kia rất trụ cột kỹ xảo, vẫn là cần phối hợp nhiều loại siêu phàm năng lực, siêu phàm trang bị mới có thể để cho cái này cơ sở kỹ năng trở nên có tính thực dụng mà hắn mới nắm giữ cái này đặc thù kỹ xảo chính là thông qua cụ hiện hệ một chút thủ pháp để cho mình ngoại phóng đi ra linh lực không còn vô ảnh vô hình mà là có thể có một chút tính thực chất hiệu quả luật cái này liền thử một chút cái này mới kỹ xảo rồi ra một ngón tay cách không đối mèo con đầm một chút meo meo mèo con nghi ngờ quay đầu nhìn hắn một cái lướt lại nắm chặt nằm đấm đối bên cạnh vách tường gõ hai lần đông đùng vách tường ứng thanh vang lên sau đó lại ách không có sau đó cái này đặc thù kỹ xảo chỉ có gần ấy hiệu quả mặc dù hiệu quả rất yếu ớt cũng liền tương đương với tay của mình dài ra không có gì công kích tính Dùng để chiến đấu thoại đại khái là không trông cậy được. Nhưng cái này vừa lúc là luật dưới mắt cần nhất năng lực. Rốt cục, ta rốt cục mọc ra một đôi nhìn không thấy bàn tay vô hình. Hắc hắc, đêm nay liền đi xoa bóp rồi lộ khuôn mặt nhỏ cùng chân nhỏ, lại dắt nàng cây kia lại quâng lại về ngõ mao. Bình thường xuống phòng bếp thời điểm, cũng có thể tốt hơn phát huy ra tự mình có thể xứng chắc tuyệt chủ nệ. Vừa vặn khoảng thời gian này nấu cơm thời điểm, luôn cảm giác hai cánh tay không đủ dùng, bây giờ có cái này mới kỳ xảo, ta tại hạ chủ phương diện kỹ pháp cùng sáng ý, cuối cùng có thể có được thi triển cùng thực hiện. Luôn lập tức liền cảm giác tâm tình rất khá. Hắn không thể hiện tại liền lẹn vào điếc rồ e lô bên người, cụ thể nghiệm chứng một chút cái này mới kỹ xảo đáng tiếc đi không được đành phải thu hồi náo động, đem lực chú ý đặt ở lần này siêu thoát cuối cùng một hạng tăng lên phía trên. Luật cái này liền nhắm hai mắt lại, hai tay không ngừng nắm thành quyền, lại bùng ra, như thế lặp lại, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì nhìn không thấy đồ vật. Qua 2 3 phút về sau, hắn mới một lần nữa mở hai mắt ra, có chút buồn bực nghiêng đầu một chút. Cuối cùng cái này tăng lên, giống như không có gì thực cảm giác. Trước đó tại hoàn thành nghi thức máy mắt, trước mắt ảo giác còn không có xuất hiện thời điểm, hắn liền phát giác được thân thể của mình tựa hồ xuất hiện loại nào đó khó nói lên lời kỳ diệu biến hóa nhưng về sau các loại bừa bộn tin tức đập vào mặt để hắn tạm thời đem loại biến hóa này thả thả thẳng đến cuối cùng mới đến một lần nữa cảm ngộ thế nhưng là một phen suy nghĩ cùng dư vị về sau nhưng vẫn là không có thể bắt ở cụ thể thực cảm giác chẳng qua là cảm thấy tự mình giống như không phải quá khứ mình đây cũng không phải cái gì triết học phạm chủ tư biện mà là thật sự biến hóa luật nghĩ nghĩ cái này liền đem bàn tay hướng bên hông túi chứa vật đem tránh án kia bảng chép tay đem ra lần đến rửa vào sau bộ phận lại lần nữa ôn tập một lần ân không có gì bất ngờ xảy ra Loại này khó nói lên lời biến hóa, hẳn là tránh án để cập qua cấp độ tăng lên mang đến tính thực chất cảm thụ A. Siêu phàm giả tại hoàn thành lần thứ tư siêu thoát thời điểm, sẽ lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được đến cùng cái gì mới là cấp độ mà về sau mỗi lần siêu thoát loại biến hóa này đều sẽ càng thêm rõ ràng đứng lên. Về phần cấp độ loại này khái niệm định nghĩa, tránh án cũng chỉ là đơn giản giải thích nói, cấp độ cũng không phải là đơn thuần khách quan thượng thực lực định vị, bản thân nó liền có nhất định siêu phàm đặc tính, có thể đem này coi là mình cùng người bình thường, hoặc là cái khác siêu phàm giả ở giữa loại nào đó khoảng cách. Bình thường mà nói, cấp độ càng cao, liền càng là khó mà chạm đến khó có thể lý giải được. Mà cấp độ đối siêu phàm giả tính thực chất tăng lên, cũng chính bởi vì dạng này khó mà chạm đến, khó có thể lý giải được mới phản ứng ra cao vị cùng đê vị siêu phàm giả ở giữa tồn tại to lớn thực lực trên lại dị. Đơn giản khoảng cách mà nói, giống nhau phụ quyết tuyên cáo từ đê vị hoặc là cao vị siêu phàm giả đến thi triển, hoặc là tác dụng tại đê vị cùng cao vị siêu phàm giả trên thân, đều sẽ bày biện ra rõ ràng hiệu quả rõ ràng khác biệt. Dù cho song phương sử dụng giống nhau phụ quyết tuyên cáo có giống nhau linh cảm cùng linh lực, nhưng đê vị siêu phàm giả phụ quyết tuyên cáo lại rất khó đối cao vị siêu phàm giả có hiệu lực, hoặc là hiệu quả giảm mất đi nhiều nhưng trái lại lại địa vị cao đối đề vị thi triển lời nói tự nhiên là hiệu quả nổi bật ôn lại một lần tránh án bất ký luận lại nhớ lại một chút trước đó hoàn thành siêu thoát cảm thụ cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ chỉ số bành trướng kỹ năng thăng cấp sắp thực thiếu loại này kỳ diệu thể nghiệm mà lần này tự mình phụ quyết hệ thống mặc dù vẫn là tam giai nhưng vặn vẹo hệ thống thế nhưng là thực sự tứ giai cho nên ta hiện tại nên tính là tứ giai mới đúng chứ nhưng ta bình thường bình thường sẽ không mở ra vặn vẹo hệ thống cho nên người khác nhìn ta cũng chỉ là tam giai ngay cả tránh án cùng lão đại ca đều chưa phát giác được ta chân thực cấp độ rất tốt Dù sao ta người thiết cho tới bây giờ đều là khiêm tốn thận trọng điệu thấp thanh niên, không yêu khoe khoang. luật nhẹ gật đầu, nhưng đi theo lại khẽ lắc đầu. Lần này cấp độ tăng lên, sắp thực mang đến không ít chỗ tốt, tỉ như kỵ sĩ trưởng oán lại đánh đến mình, hẳn là có thể tùy tiện tránh thoát. Sau này mình muốn đối phó những cái kia phạm pháp phân tử, các loại kỹ năng hiệu quả khẳng định cũng sẽ tốt hơn rồi. Nhưng lại có một cái chỗ không tốt, luật có thể rõ ràng cảm giác được, theo vận vẹo hệ tiến vào tứ giai, lần tiếp theo lại nghĩ siêu thoát liền không có cách nào thực hiện. Hôm nay loại này một lần thăng hai cấp hoàn mỹ hiệu quả. Lần tiếp theo tự mình phải đối mặt, là đối với siêu phàm giả mà nói phi thường mấu chốt vũ dai, chỉ dựa vào vận vẹo một lần cái khác thể hệ siêu thoát hiệu quả, hiển nhiên là không đủ dùng. Nói một cách khác, lần tiếp theo nghĩ thăng cấp, sẽ phiền phức hơn. Mà nếu như mình không có ý định lựa chọn những cái kia phi nhân loại chính quy siêu thoát phương thức, vậy thì phải tiến vào cái thứ ba thể hệ. Mặc dù logic càng thích trí thức bên kia các loại năng lực, nhưng lấy tự mình trước mắt hiện trạng đến xem, cái này cái thứ ba hệ thống, đại khái vẫn phải là tuyển cụ hiện. Bằng vào ta trước mắt trạng thái, hoàn thành cụ hiện hệ vỡ lòng không khó lắm, tại nội kịch trường bên kia thì có cái này phục vụ. Trước đó còn có cái phú nhị đại thật đi hồi ngoái qua. Gia hỏa này là thế nào dám? Ta đại khái là sẽ không cân nhắc đi mộng ảo kịch trường con đường chỗ kia, thật sự là để người yên tâm không dưới. Luôn một phen cân nhắc về sau, bắt đầu lo lắng lấy chính mình có phải hay không hẳn là đi một chuyến hư vọng chi thành. Ngược lại là sớm muộn sẽ đi bởi vì họ gã đại lão mời tự mình tham gia lần tiếp theo đánh cược ngay tại hư vọng chi thành. Kia là tại 2 tháng sau, hiện tại cũng là không cần gấp. Mà ở nơi này 2 tháng khoảng thời gian trống, ta hẳn là tiếp tục gia tốc, thăng cấp nhanh chóng, tốt nhất là lại tới một lần nữa phụ quyết hệ thần thăng sau đó lại mượn nhờ cụ hiện hệ vỡ lỏng cũng chính là lần thứ nhất siêu thoát trực tiếp đem vận bèo đưa đến cấp năm tấn thăng cao vị phạm chủ ân, cứ như vậy vui sướng quyết định luận nghĩ tới đây định được rồi tiếp xuống tăng lên mạch suy nghĩ không khỏi nắm chặt nắm đấm cảm giác được nhiệt tình chân đầy về phần mấy vị đại lão đều nhắc nhở qua tự mình muốn tại ngũ giai trước đó kết hôn sinh con loại sự tình này rồi nói sau dù sao mình đều chưa nghĩ ra cụ thể muốn kết hôn với ai đâu mà lại liền gần 2 tháng thật sự là quá vội vàng căn bản không có khả năng kết hôn mà lại nghe những đại lão này lý do thoái thác là đem hôn nhân cùng gia đình làm gắn bó lý tính trọng yếu mối quan hệ Tự mình lại không cần cái này, tự mình luôn luôn đều là thành thủ ổn trọng lý tính thanh niên. Cho nên không có vấn đề, tiếp tục gia tốc, mau chóng thăng cấp. Luật nghĩ tới đây, cũng sẽ không nghĩ nghỉ ngơi nữa cái này liền đứng lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Tiếp xuống, vẫn phải là về 18 khu, đêm hôm nay bản chức hoàn thành công tác, lại tìm địa phương nghỉ ngơi 269. chương 269, 268 cũng không kinh trưởng 269, 268, cũng không kinh hỷ. chương 269, 268, cũng không kinh hỉ. Luật ở nơi này đơn sơ trong phòng nhỏ nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Chờ đến 6 giờ sáng, lại y theo lệ cũ, trở về tư duy lĩnh vực một chuyến. Mới vừa vào đến, đã nhìn thấy kia đóa khổng lồ nụ hoa xuất hiện biến hóa rõ ràng, lớn nhỏ cùng hình dạng thượng vẫn là như thế, không có quá lớn biến hóa, lại tại đỉnh ra chia ra vài miếng nụ hoa, có một chút sắp nở rộ nở rộ dáng vẻ. Sau đó nguyên bản bao bích nhìn qua cũng càng thêm trắng non một chút, phía trên mơ hồ hiện ra một chút đường vân, nhìn xem giống như là non miệng dưới da thịt mạch máu. Lộn nhìn trăm trăm nụ hoa nhìn một hồi, không biết thế nào, đột nhiên cảm giác được nó rất xinh đẹp, có loại kiểu diễn bứt mỹ cảm. Không phải miêu tả hoa của loại kia xinh đẹp, mà là hình dung cô gái mỹ lệ. Sẽ để cho người tim đập thình thịch Mà lại đây là hắn vô ý thức sinh ra ý nghĩ Xu hướng vì loại nào đó sinh lý bản năng Cũng không phải là trong đầu suy nghĩ lung tung Luật nhìn chằm chằm nụ hoa nhìn một hồi lâu Cảm giác được nhịp tim cùng hô hấp bắt đầu ở không giải thích được gia tốc Vội vàng lấy lại tinh thần, dùng sức lắc đầu Ta đây là thế nào Vì sao lại đối một đóa hoa sinh ra loại ý tưởng cổ quái này Chẳng lẽ trong này thật bao lấy một cái Mỹ thiếu nữ sao Nhưng bên cạnh ta lại không phải không có Mỹ thiếu nữ Mặc dù hắn ở trong lòng một phen tự trách lại một phen suy nghĩ lung tung, nhưng dưới chân lại tại không tự chủ được chậm rãi tới gần, lại chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào nụ hoa động tác phá lệ nụ hoa, giống như là muốn dắt nữ hải tay. Nụ hoa cũng làm là sẽ quay về ứng hắn, một cố nhìn không thấy lực lượng hóa thành một con tinh sảo tay nhỏ, nâng lên luồn tay, thân mật dán tại bao bích bên trên. Cho lột Dực mang đến cảm giác, giống như là có nữ hải chính bưng lấy tay của mình, dán lên gương mặt của nàng đây đã là tình lựa ở giữa tương đương thân mật cử động. Nhưng Lô lại còn lại không đủ, lại vô ý thức góp đến gần hơn một chút, sau đó hơi cúi đầu, trực tiếp dùng cái trán đi đụng vào nụ hoa thoáng một cái liền lộ ra càng thêm thân mật, nụ hoa cũng đồng dạng tại đáp lại tâm ý của hắn, tung ra một con nhìn không thấy tay nhỏ, chuyển thành nhẹ vô về gương mặt của hắn, tựa như một vị ôn nhu thế tử, ngay tại an ủi trưởng phu của mình như vậy. Luật một người thậm chí còn nghĩ càng thêm lớn gan một điểm, trực tiếp dùng miệng đi hôn. May mắn bên thai truyền đến liên tiếp bảng nhắc nhở, để hắn không đến mức thật làm ra như vậy kinh dị cử động đinh điên cuồng giá trị hay không đinh điên cuồng giá trị hay không Nhắc nhở một mực vang năm lần, để luật trực tiếp tại chỗ thăng lên một cấp bậc. Có thể là bởi vì chính mình tấn thăng cho nên tinh thần ô nhiễm cũng nhiều hơn. Vẫn là nói mình càng nụ hoa tiến hành càng thêm thân mật hỗ động, cho nên tinh thần ô nhiễm trở nên nhiều hơn. Cũng có thể là là bởi vì nụ hoa bản thân xuất hiện biến hóa, cho nên tinh thần ô nhiễm tùy theo trở nên nhiều hơn. Luận trong đầu lại xuất hiện liên tiếp vấn đề kỳ quái. Nói trở lại, nụ hoa sẽ xuất hiện biến hóa, là bởi vì khối kia không biết mảnh vụn tiến độ lại tăng lên nguyên nhân. Như vậy khi mảnh vỡ cuối cùng giải độc hoàn tất, nó có phải hay không liền sẽ nở rộ ra, bày biện ra xinh đẹp nhất thời khắc. Có lẽ thật sẽ lộ ra đến một vị siêu cao điểm mỹ thiếu nữ a. Nhưng là nói đi thì nói lại, tự mình từ đầu đến cuối không cách nào tại vạ cùng e dỗ lộ ở giữa làm ra lựa chọn cuối cùng nếu như lại nhiều một cái lúc lại bắt đầu một phen suy nghĩ lung tung sau đó đống nhiên mà người, người lại một lần lắc đầu éch không đúng không đúng ta làm sao lại ngầm thừa nhận đóa hoa này là thiếu nữ sinh nó chỉ là tại thánh giả dưới sự dẫn đường từ chính ta chế tạo ra ý thức thể hẳn là ta hy vọng nó là cái gì nó chính là cái gì mới đúng chứ như vậy cân nhắc đến sau này mình tiến vào cụ hiện hệ thống cần dùng bên kia lực lượng để chiến đấu hoặc là trợ giúp tự mình làm cơm cùng bố trí nghi quỹ cái gì khẳng định hẳn là lựa chọn càng thêm thực dụng ý thức thể a như nói bề ngoài không huyễn, công năng đầy đủ, vũ khí tiên tiến, tính năng ưu việt vô cùng lớn đại người máy. Hoặc là nói người mặc áo ra bó người, eo vượn đặc thù đai lưng, đầu đội châu chấu mặt nạ che mặt hào hán. Còn có thể lựa chọn sở sứ giả, bao tiểu xuất sinh, vinh quang bảo vệ giả, tủ lạnh chủ nhân, thậm chí lý hình chi chủng, thứ nguyên bộ đội. Không đúng không đúng, tại sao lại liên tưởng đến mỹ thiếu nữ đi? Hôm nay ta chuyện gì xảy ra a? Đầu óc làm sao lại loạn như vậy? Ra đi nghĩ những thứ này sự tình. Ta nhớ được mình là có cái thận trọng nội liễng ngây thơ người thanh niên kia Luật không khỏi ở trong lòng kiểm điểm một phen, lại bắt đầu tìm lên nguyên nhân, ân, hẳn là nhận biết mấy cái này đại lão, luôn luôn thúc dục ta kết hôn nguyên nhân, quấy nhiễu ta một chút phản đoán ư, hẳn là như vậy. Bản thân bù một phen về sau, nụ hoa bên kia động tĩnh cũng vừa vặn biến mất, bên trong mắt đi sinh cơ cùng sức sống, nhìn xem không còn giống như là thiếu nữ sinh. Luật không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh, phát hiện xúc tu thảo đang suy nghĩ tự mình không ngừng phát tay, nhìn xem còn thật cao hứng bộ dáng. Vui vẻ, đại khái là tại chúc mừng tự mình lên cấp a. Luật cái này liền gật gật đầu, động viên nói, người cũng nhìn thấy a. Đây chính là cố gắng của ta chỗ đổi lấy hồi báo, ngươi cũng phải cố lên, tranh thủ sớm ngày lên làm hạng mục quản lý. Súc Tu Thảo làm ra một bộ rất nhân tính hóa vào đầu tư thế, đại khái là nghe không hiểu hắn lời nói này. Thuộc về là nghe không hiểu tiếng vỗ tay loại này còn không bằng mèo con thông minh đâu. Luật cái này liền rời đi tư duy lĩnh vực đem vừa mới thăng cấp 5 điểm thuộc tính ở lý tính phía trên, tổng giá trị đạt tới 235 điểm. Tiếp lấy hắn liền rời đi chỗ này tạm thời đặt chân phòng nhỏ, lại đi về bên cạnh tử quán, tìm tới Tử Bảo, để hắn tìm người mang tự mình rời đi. Tử Bảo lúc này an bài một vị thuộc hạ phụ trách dẫn đường, còn đuổi tại luợt quay người rời đi trước đó. Cả Gan nói một câu: Các hạ, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay trợ giúp. Về sau ngài có cần, còn mời phân phó ta, ta cùng chúng ta bang phái rất tình nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Luận đối với lần này cũng không đưa có thể, chỉ là nhẹ ở đầu. Loại này đều là người bình thường màu xám tổ chức, cũng giúp không được tự mình cái gì. Có lẽ chờ mình ngày nào có nhàn tâm nghĩ đến đến nghiên cứu phế thành khu bí mật lúc, sẽ cân nhắc tới tìm hắn à? Thế là đợi đến luật rời đi gần nửa giờ về sau, trong quán bar còn dư lại mấy tên khách uống rượu lại bắt đầu thấp giọng nghị luận. Tại sao ta cảm giác ra hỏa này? A không, là màu xám cho thẩm phán quan đại nhân giống như lại trở nên mạnh mẽ, cảm giác ta bị sai sao? Mặc dù ta không hiểu cái gì thần bí cùng siêu phàm, nhưng trong thành thị giới mặt đất siêu phàm giả cũng là tiếp xúc qua không ít, cũng không có hắn đem đến cho ta loại kia tính sợ cảm giác. Ừm, ta cũng có loại cảm giác này. Hắn vừa rồi lúc tiến vào, ta cũng không dám hô hấp nhưng hắn rõ ràng nhìn qua không có thay đổi gì à? Ta cũng giống vậy, cảm giác ở trước mặt hắn nhất định phải túi đầu mới được, thật sự là kỳ quái à? Tối hôm qua nhìn thấy hắn lúc còn không có loại cảm giác này, chỉ có Tiểu Bảo biểu hiện ra một bộ kiến thức rộng bộ dáng, nói. Hiện tại đã biết rõ ta tối hôm qua tại sao phải cầu các ngươi không muốn nói chuyện cùng hắn đi. Giống như vậy cương giả, chúng ta vẫn là kính nhi viễn chi cho thỏa đáng, tận lực không muốn cùng hắn tiếp xúc. Nhưng hai tên thuộc hạ lại biểu đạt không đồng dạng ý nghĩ. Thế nhưng là lão đại, nếu như chúng ta bang phái có thể có một vị hắn dạng này siêu phàm giả tới làm chỗ dựa, cũng sẽ không cần ở tại phía trên qua thời gian khổ cực đi. Chúng ta cũng có thể giống những bang phái khác như thế, đi trong thành thị dưới mặt đất đoạt địa bàn. Đúng vậy a, đúng vậy à, nếu là bang phái chúng ta cũng có siêu phàm giả, liền hoàn toàn không cần núp ở phía trên này có thể đi làm càng lớn suy nghĩ nhưng Tiểu Bảo lại lựa chọn không chút do dự dội tắt rơi thuộc hạ chờ mong. Các ngươi đem siêu phàm giả nghĩ quá đơn giản nhất là giống hắn dạng này cực giả. Hiện tại có lẽ có thể mượn mượn hắn vi phong, nhưng về sau nếu như hắn tao nộ một ít biến cố, tiến tới liên lụy đến chúng ta, các ngươi dám tưởng tượng chúng ta sẽ là cái dạng gì hạ chẳng sao? A cái này, Lão đại nói hình như cũng thế, cái này ngấp lại đều để người sợ hãi. Hướng chi địa hạ thành nơi đó, mặc dù có thể che gió che mưa, nhưng tuyệt đối không phải cái gì tốt đẹp nhặt viên. ở trong đó nước, nhưng qua sâu, hơn nữa còn giấu giếm loại nào đó 10 phần nguy hiểm đồ vật. 10 phần nguy hiểm đồ vật, Lão đại ngươi là chỉ. Đối mặt thuộc tính hiếu kỳ, tự bảo bốn phía nhìn một chút, xác nhận phụ cận không có gì người không có phận sự, mới thấp giọng nói. Kỳ thật ta trước mấy ngày liền phát hiện trước đó mấy cái kia bị quỷ hồn hại chết thằng xui xẻo, đều ở đây trước đó không lâu đi qua một chuyến địa hạ thành, nghe nói là bị một vị khẳng khái thân sĩ thuê, cho bọn hắn một số tiền lớn, giúp người ta tìm kiếm một kiện đồ vật. Ta không biết có tìm được hay không, cũng không biết cụ thể là thứ gì, đại khái là cái gì tổ truyền bảo vợ ta. Dù sao mấy cái tia thẳng xui xẻo còn tưởng rằng tự mình kiếm được tiền nhưng sau khi trở về không bao lâu, liền lần lượt bị con quỷ kia hồn hại chết, tất cả đều tự sát càng là làm hại chúng ta người, tất cả đều trốn, lại vì thế lo lắng hãi hùng vài ngày. Ta nghĩ phía ngoài những cái kia đoàn điều tra cũng hẳn là biết loại tình huống này, cho nên mới không dám nhúng tay a. A. nguyên lai like trước đó còn phát sinh qua loại sự tình này, lão đại ngươi làm sao không nói cho chúng ta? Nói cho các ngươi biết thì có ích lợi gì đâu? Các ngươi lại có thể làm gì chứ? Cái này, giống như cũng là. Nhưng may mắn có vị này màu xám cho thẩm phán quan kịp thời xuất hiện. Vân vân, hắn cái này xuất hiện thời cơ cũng thật trùng hợp a. Chẳng lẽ chính là chuyên vị vị kia khẳng khái thân sĩ cùng bảo vật của hắn mà đến? Đúng a. Khó trách ta phía trước đều ở đây hiếu kỳ, vì cái gì chúng ta nơi rách nát này sẽ dẫn tới như vậy đại nhân vật, kể từ đó liền nói đến thông. Cho nên lão đại ngươi mới không nghĩ rằng chúng ta cùng hắn tiếp xúc nhiều a. Cho nên các ngươi hiện tại vẫn còn muốn tìm hắn làm chỗ dựa sao? Không dám không dám đời ta đều không nghĩ gặp lại hắn. Vậy là tốt rồi. Cũng đừng nhàn rỗi mau đi đem chúng ta người tìm trở về đi. Tử Bảo phân phó một câu, tiếp lấy lại phi thường nghiêm túc hết sức chăm chú bổ sung nhắc nhở ghi nhớ, chuyện tối ngày hôm qua, tuyệt đối không được truyền đi, mặc kệ ai hỏi người, đều nói không biết. nếu như các ngươi muốn sống đến lâu một chút, liền phải học được kín miệng một điểm. mấy tên thuộc hạ lập tức câm như hến dùng sức nhẹ gật đầu. lúc này luật bên này đã tại một thuộc hạ dẫn đầu dưới đi trên lục địa tiểu đạo, rời đi phía thành khu, đi tới dựa vào phía tây một mảnh ngoại ô nơi này có thể trông thấy nơi xa một nhóm lớn ống khói, nghe thấy các loại đinh đinh thùng thùng động tĩnh, dưới chân còn có chạy xe lửa dùng đường dây, một mực kéo dài đến càng xa bên trong dãy núi. Luật nhớ lại một phen sáng chói chi thành địa đồ, ý thức được tự mình đây là tới đến mặt tây nam khu công nghiệp bên ngoài cho nên mảnh này phế thành khu khu vị ưu thế kỳ thật thật rất tốt hướng tây là tài chính trung tâm châu khu vừa mới đi về phía nam là lô dịch trà trộn thành nam lại vừa vặn cùng khu công nghiệp liên thông người ở đó hẳn là rất nhiều đều ở đây khu công nghiệp bên này bắt đầu làm việc bị nhà tư bản ép giá trị thặng dư có lẽ nơi đó trưởng kỳ không chiếm được quản lý cũng là bởi vì có người hy vọng người ở đó chỉ có thể cung cấp giá rẻ sức lao động giống như trên địa cầu những cái kia nhà tư bản tại giai đoạn sơ cấp cũng là đối xử như thế công nhân luận một bên ở trong lòng suy nghĩ những việc này một bên dọc theo ven đường đường dây đi một hồi. Không bao lâu đã nhìn thấy một gian quy mô khá lớn giáo đường, hẳn là thánh tài đỉnh ở phụ cận đây thiết trí cứ điểm. Quang Minh thân phận về sau, luật có thể cưỡi tiên tiến tàu điện ngầm rất nhanh liền về đến nhà. Cái điểm này so ý về ra hẳn bình thường ra cửa thời gian muộn nửa giờ, trong nhà tự nhiên không ai. cũng không biết sáng nay là ai cho tỉ tỉ trải đầu. Luật cái này liền trở về phòng, đem tối hôm qua để bảo đảm nghi thức không bị quấy nhiễu mà để ở nhà thánh vật lại lần nữa trang bị bên trên, lại nhanh bước tiến đến 18 khu bắt đầu làm việc. Lại không nghĩ rằng, dù cho tối hôm nay lâu như vậy, vậy ạ cũng còn ở bên ngoài chờ mình. Nàng mặt mũi tràn đầy dáng vẻ lo lắng không ngừng nhìn xem trong tay đồng hồ bỏ túi, lớn trong lòng cảm động cực vội vàng nào tới. Kết quả với hạ vừa nhìn thấy hắn, liền không cao hứng mà hỏi, ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy? Lớn lại một bên đưa tay ôm nàng về kia eo elton, đem nàng thân thể mệt mỏi kéo vào trong ngực, một bên dương dương đắc ý nói, hắc hắc, vậy á ngươi có phát hiện hay không hôm nay ta, cùng ngày hôm qua ta đã không đồng dạng rồi. Ừm, vậy á người, đưa tay méo méo gương mặt của hắn, lại sờ sờ lồng ngực của hắn, tựa như là không đồng dạng. Ngươi đây là, thần thăng tam gia rồi. hắc, thế nào? Có phải là thật bất ngờ? Ta hôm qua sở dĩ chưa nói cho ngươi đi làm gì chính là nghĩ đến sáng nay cho ngươi niềm vui bất ngờ. Luật lại chê cười nói, nhưng vã lại không thế nào ngạc nhiên bộ dáng. Lúc này nữ mày truy vấn, ngươi siêu thoát nghi thức, vì sao lại nhanh như vậy? Một buổi tối liền có thể hoàn thành. Ngươi có phải hay không dùng loại kiêm mưu lợi phương thứ rồi? Đúng thế, ta cố ý tìm tới một đầu quỷ dị diễn sinh thể. Luật thuận thế tiệu như vã trò chuyện khởi chuyện tối ngày hôm qua, còn không đợi nói lên vài câu, liền phát hiện vã sắc mặt càng ngày càng khó coi, đã căng cứng thành một đống khối băng. Mà lại một đôi mắt to màu xám cũng biến thành sương mù mông lung nước mắt ngay tại vận sức chờ phát động. "Đây, vậy à, ngươi làm sao? Làm sao bỗng nhiên mất hứng?" Luyến Vội Vàng thận trọng hỏi. "Ngươi, ngươi có biết hay không loại sự tình này rất nguy hiểm? Có biết hay không dạng này là đối chính ngươi không chịu trách nhiệm." Vậy à dùng Mang theo tiếng khóc nước nở thanh âm nói, sau đó lại dùng sức đẩy hắn một thanh, không để cho hắn ôm. Xem ra là thật sự tức giận 270. Chương 270, 269 cường tráng bổ cũ trưởng 270, 269. Cường tráng bổ câu. Chương 270 269. cường tráng bù câu luật còn là lần đầu tiên trông thấy vệ tức giận bộ dạng trong lúc nhất thời lại là trột dạ lại là hổ thẹn hoàn toàn không trả nổi miệng dù sao vệ ạ cũng là bởi vì thật quan tâm chính mình mới tức giận luật vội vàng lại là hống lại là khuyên tốn rất nhiều công sức mới khiến cho vệ chẳng phải tức giận nhưng cũng không có cười cũng không để cho luật ôm nhiều nhất chỉ là để hắn nắm tay luật ta biết ngươi rất ưu tú có rất nhiều người khó mà sánh bằng thiên phú cũng rất rất có lòng cầu tiến muốn mau chóng chứng minh tự mình ta cũng rất rất thích dạng này ngươi cho nên ta không hi vọng ngươi làm ra như vậy lỗ mãng cử động nếu như ngươi xảy ra chuyện ta cũng không biết tự mình nên làm gì bây giờ, ta không có xa như vậy lớn trí hướng, chỉ muốn cứ như vậy yên tĩnh bình thản ở cùng với ngươi, sau đó đợi đến ba ba đồng ý chuyện của chúng ta về sau, tái giá cho ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ vượt qua bình an một đời. vậy ạ nói một chút phát ra từ phế phủ, để luôn trong lòng vừa cảm động, lại là vui mừng. vội vàng một tay lấy và kéo vào trong lực, lại nhẹ nói, ừm, ta đã biết, ta về sau không còn làm bạo hiểm như vậy chuyện. vậy ạ thân thể mềm mại hơi vùng vẫy một hồi, nhưng ngay lúc đó vẫn là mềm lướt ra, dùng cái chán đỉnh đỉnh lồng ngực của hắn, nhỏ giọng nói, vậy là tốt rồi. Ta thật rất sợ hai người gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Ta thật sự là nghe qua quá nhiều ngày tư chắc tuyệt siêu phàm giản nửa đường chết hiểu chuyện. Yên tâm đi vậy ạ, về sau sẽ không, nhất định sẽ cẩn thận. Luật cũng rất nghiêm túc đáp. Giữa hai người một chút xíu mâu thuẫn nhỏ cứ như vậy bị tạm thời hóa giải, nhưng luật cũng không dám tiếp tục cùng ạ nói phế thành khu chuyện. Nguyên bản còn thật nhớ cùng nàng nghiên cứu thảo luận một phen phế thành khu các loại dị tượng cùng quái trả tới. Vậy ạ thì là chủ động đề nghị. Ngươi gấp gáp như vậy tấn thăng tam giai, còn không có tiến hành cùng cố a. Ta có thể giúp ngươi liên lạc mấy tên học giả, mời bọn họ giúp ngươi vững chắc một chút siêu thoát hiệu quả, đặc biệt là. Ngươi còn tuyển loại này mưu lợi thủ đoạn. Luật vốn là muốn tự tuyệt, tự mình có bảng trợ rút, rất dễ dàng tiêu hóa điều này. Nhưng vạ đều nói như vậy, cũng không tốt lắm tự tuyệt, cái này liền gật đầu đồng ứng. Dù sao loại sự tình này đối với mình bao nhiêu cũng có chút chỗ tốt, nhất là cân nhắc đến tự mình thông qua mưu lợi phương thức hoàn thành siêu thoát. Thế là vạ trở về văn phòng liền bắt đầu hứng thú bừng bừng viết thư. Cùng vạ tách ra trước đó, luật còn đặc biệt dùng cường hóa dò xét liếc mắt nhìn vạ bây giờ trạng thái mục tiêu. vậy Vạ trạng thái, cường độ thấp điên cuồng hệ thống, phụ quyết lý tính, 9, 2, linh lực, 670 cảm, 33 nhận biết, 58 cân nhắc đến trước đó thấy qua kia hai tên tứ giai bốn hạng thuộc tính bình quân xuống tới cũng liền 80 điểm ra đầu mà vẹt ạ mới vừa vận tăng giai thuộc tính này đã rất mạnh đã bày biện ra trị số quái khuynh hướng đương nhiên cùng tự mình so lời nói bất quá luật càng để ý vẫn là vẹt ạ đối với mình uy hiếp độ trước đó một lần do xét vậy ạ uy hiếp độ kia một nhóm biểu hiện một cái to lớn đạo tâm còn tại hơi hơi nhảy lên dáng vẻ có mấy phần tim đập thình thịch dáng vẻ hôm nay lại nhìn vẫn là cái bộ dáng này chỉ là nhảy lên tần suất hơi hơi tăng nhanh tựa hồ đại biểu cho căng thích rõ ràng vừa mới đang tức giận tới luật cũng là có chút không hiểu rõ vẹt ạ tâm tư chỉ có thể không nên hỏi nhiều, không nên suy nghĩ nhiều. Hắn lại trở về làm từng bước thường ngày bên trong, trước đi 3 tầng hoàn thành hôm nay bản chức công tác, tiếp lấy lại đi tìm mẹ Tịch Mượn tới lục lạc, bắt đầu hết kiến thánh giả. Nhanh đến ăn cơm trưa thời điểm, hắn hoàn thành hết kiến, từ quên mình trong trạng thái vừa tỉnh lại, sau đó gãi gãi đầu. Học tập hiệu suất tựa hồ lập tức trở nên chậm rất nhiều, khoảng cách lần tiếp theo siêu thoát tiến độ chỉ để tháng 3. Chiếu tính như vậy, đại khái đến hơn một tháng mới có thể tiến hành phụ quyết hệ lần thứ tư siêu thoát. Nhưng trong đầu mới mọc ra tri thức cũng không tính ít, xem ra không phải học tập hiệu suất trở nên chậm, mà là cần tri thức trở nên nhiều hơn. Luật nghĩ nghĩ, lại đem tránh án bản chép tay lật ra đến, ôn lại một lần lần thứ tư siêu thoát bộ phận đọc hiểu xuống tới, cảm giác trong câu chữ đều ở đây nhấn mạnh hai cái mạch suy nghĩ, Vướng vàng cùng cố gắng tích lũy tiền. Còn tại tam giai thời điểm, liền cần bắt đầu vì phía sau mấu chốt nhất lần thứ năm siêu thoát tiến hành làm nền cùng chuẩn bị. Tam giai tứ giai càng là kiên cố, tấn thăng ngũ giai thời điểm liền sẽ tương đối nhẹ nhõm công ít. Nếu như dựa theo tránh án dạng này, mạch suy nghĩ, một vị thiên phú phổ thông siêu phàm giả, chỉ sợ cần nhiều năm thời gian mới có thể hoàn thành tương ứng chuẩn bị liền xem như thiên phú kinh người nhân vật tiên tài, trừ phi trong nhà phú đến nên lên đường đèn, nếu không cũng là cần thời gian rất lâu đến tích lũy tiền. dạng này một phen so sánh xuống tới, luật cũng là không cảm thấy tự mình tiến triển rất chậm. ngược lại là so với học tập hiệu suất, vẫn là kinh tế áp lực tương đối lớn. rất có thể mình đã siêu thoát chuẩn bị lại không tiền mua vật liệu. luật không khỏi đưa thay sờ sờ bên hông hầu bao, nghĩ đến tự mình vừa mới bị móc sạch, chỉ còn lại hơn 10 vạn tiền tiết kiệm, lập tức thì có loại ngày mai hoa thôi đến kỳ lo nghĩ cảm giác, nên đi đâu bên trong thối tiền lại đâu. nếu không bị thân cho vạ vị này phú bà thôi, nhưng ta ngược lại là nghĩ. Nàng gái kia hồ đồ tệ tra không đồng ý a. Nếu không vẫn là trông cậy vào van đét bên kia. Nhưng con hàng này giống như lại tại nổi lên cái gì hung ác hoạt. Nếu không hay là đi mộng ảo kịch trường liệu mạng suất điểm. Tựa hồ cũng không ổn, luôn cảm giác địa phương quỷ quái kia nếu như đi hơn nhiều, liền sẽ trầm mê trong đó, làm không tốt về sau ta cũng sẽ giống tiệm đồ cổ hỏa kế kia đồng dạng, thành cái giúp bọn hắn thủ đại môn. Lúc ngay tại một phen suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên một tiếng phá không tiếng rít, giống như là một viên đạn pháo chính đánh tới hướng phòng làm việc của mình. Không đợi hắn kịp phản ứng, cửa sổ liền bị đột nhiên đụng nát pha lê vỡ cản ba tứ tán vậy ra đi tập. Lỗ đột nhiên xông lên, rút ra bên hông đoản kiếm, lại một cái linh hoạt xoay người, trực tiếp vượt qua phía trước bàn làm việc, thuận thế cùng cửa sổ kéo dài khoảng cách, sau đó nhìn lại. Kết quả trông thấy bên cửa sổ chính ngồi sổ một con cường tráng bồ câu. Chính là mặt chữ trên ý nghĩa cường tráng, mặc dù bộ dáng cùng phối màu vẫn là bồ câu bộ dáng, nhưng thể trạng lại cực kỳ cường tráng, so với mình tỷ tỷ vệ dạ ẻn còn cao còn lớn hơn đại khái là có thể trực tiếp đem mình tỷ tỷ cho ngậm đi thôi. Đối đầu mèo con loại thức ăn này liên thượng thiên địch, đại khái là có thể một khẩu một con mèo con a. Luật cũng là không hiểu rõ cái này bồ câu làm sao lớn như vậy. Cái này bồ câu chú ý tới luật ngay tại quan sát tự mình. Lúc này cao cao ngóc đầu lên, lộ ra có chút dáng vẻ đắc ý, thậm chí còn lấy làm trái bồ câu sinh lý cấu tạo tư thế, hướng lên trên dựng lên một cái cánh, nhìn xem giống như là tại cho luật biểu hiện ra tự mình hai đầu cơ bắp như vậy. Tiếp lấy lại hơi hơi quay đầu, đưa cho luật một cái ánh mắt lạnh lùng, giống như là đang cảnh cáo hắn bảng hiệu làm rõ ràng chút, không nên khinh cử động. Sau đó liền cúi đầu mổ mổ độ ngực mình lông vũ, giống như là làm ảo thuật đồng dạng từ bên trong điều ra tới một bộ phong thư, lại rất là tiêu xái hết đầu. Lá thư này liền bị không nghiêng lệch rơi vào luật bàn làm việc chính giữa. Lưu lại phong thư này, Bồ Câu lại lạnh lùng nhìn luật một chút, cái này liền rơi lên hai cánh, phóng lên tận trời, lôi ra một tiếng vạch phá không khí rít lên, biến mất ở trên trời. Luật thấy sững sốt một chút đều chưa quá làm rõ ràng tình trạng. Mẹ nó, cái này Bồ Câu làm sao lớn như vậy? Hắn lại tại trong lòng hỏi một câu, sau đó nhìn một chút bể nát cửa sổ cùng đầy đất màu thủy tinh, không biết thế nào, trong lòng có chút tức giận. Nơi này chính là Thánh Tại Đỉnh 18 khu, chuyên môn tử hình ma vật địa phương, kết quả bị một con Bồ Câu tới lui tự nhiên. Có gan lại đến một lần nhìn ta buộc đem ni đem ni nhử luật ở trong lòng một trận hùng hùng hổ hổ hồ, thu hồi đoạt kiếm cầm lên trên bàn công tác lá thư này bên trong là một phong giống như là vũ hội thư mời đồ chơi làm công tính xảo mang theo rất cao cấp đánh bóng cảm nhận dùng chính là điệu thấp ám kim với màu luật hầu nghi mở ra thư mời nhìn một chút tôn kính luật các hạ chúc mừng ngươi thông qua thị tủ đức mani elphridy ba vị danh dự giáo thụ đề cử thu được mỹ cạ tộc đại học nhập học tư cách ở đây chúng ta chân thành mời ngươi gia nhập mỹ cạ tộc cái này thuần túy học thuật nhạc viên nếu như ngươi đã làm tốt nhập học chuẩn bị mời đeo lên theo tin mà đến châm lược cũng tại nó dưới sự dẫn đường, tới trước tòa này toàn thế giới trí cao học phụ, thứ này lại có thể làm mị cả tộc đại học nhập học thư mời. T, luật không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tự mình hôm nay dạng sáng mới hoàn thành siêu thoát giữa trưa mười phần thì có một con đặc biệt cường tráng bổ câu cho mình đưa tới nhập học mời. Nhưng trước mắt trừ vợ bên ngoài, còn không có người thứ ba biết mình hoàn thành siêu thoát sự tình a, huống chi tránh án cũng không có ở bên người a, mà lại từ nơi này phía trên tìm từ đến xem, vẫn là ba vị bắt giai đại lao liên danh đề cử mới khiến cho tự mình thu được nhập học tư cách mà không phải là bọn hắn thật coi trọng chính mình. Luật cảm giác chỗ này cảm giác thần bí lập tức liền kéo căng. Hắn tiếp lấy lại cầm lấy phong thư, từ bên trong đổ ra một viên tiền xu lớn nhỏ trong ngực. Phía trên ngay tại tản mát ra một cố đặc biệt linh tính, dẫn dụ luật dùng linh cảm đi đục vào. Luật cái này liền tràn ra linh cảm thử một chút, lập tức cảm giác được đầu góc có chút hơi hơi ngứa lại mọc ra tri thức đến rồi. Bất quá cũng không có mang đến tinh thần ô nhiễm, chỉ là phổ thông an toàn tri thức, chủ yếu là giáo thủ hắn như thế nào sử dụng cái này mai trong ngực tiến về Mỹ cả tộc đại học. Cần trước hướng châm ngực bên trong rót vào một chút linh lực, hơn nữa còn phải là lấy nhất định tần suất, đứt quãng rót vào, có điểm giống là dùng linh lực đi gõ ra mật mã. Chỉ cần có thể đưa vào chính xác mật mã châm ngực công năng liền sẽ mở ra, tại luồng trước mặt hiện ra một đạo giống như là không gian xuyên qua môn đồ vật. Xuyên qua cánh cửa này, liền có thể tiến về tòa này Mĩ ca tộc đại học. Nếu như thâu nhập sai lầm mật mã môn ngược lại là cũng sẽ mở ra, nhưng cũng không biết phía sau cửa là cái gì địa phương bị quái. Cảm tạ ta cả đời mưa rơi thưởng ta 100 điểm. Cảm tạ VM12 hở 16 thưởng và 100 điểm, dùng để mua trà bánh 271. Trưng 271, 270 cái này cửa trường còn rất khó khăn tìm. Trưng 271, 270 cái này cửa trường còn rất khó khăn tìm. chương 271, 270 cái này cửa trường còn rất khó khăn tìm. Chiếu nhìn như vậy, cái này thế mà còn là một món cửa không gian truyền tống một dạng trang bị. Lợi hại như vậy sao? Luật xem hết trong đầu sử dụng nói rõ có chút ít kinh ngạc. Loại này không gian cánh cửa thần kỳ, cho dù là tại tiểu thuyết mạng bên trong cũng là rất hiếm thấy trọng lượng cấp thần khí, rất nhiều người xuyên Việt cũng không có nghĩ không ra tự mình cư nhiên như thế tùy tiện vào tay. Đây thật là để người phi thường ăn ủi, cái này cường lực thật khí, chính là ta như thế phấn đấu cố gắng tốt nhất hồi báo. Luận trong lòng một trận vui vẻ, nhưng chưa qua hai giây, liền bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Tự mình nên lấy cụ thể cái dạng gì tần suất đi gõ cái này, mà châm ngực đến mở ra thông hướng Mỹ cả tộc đại học truyền thống môn đâu? Hắn cái này liền đem châm ngực tạm thời thả thả, vừa nặng ấm một chút trong đầu vừa thêm ra sử dụng nói rõ. Phía trên này chỉ là đề cập cần lấy đặc biệt tần suất gõ, nhưng không có đề cập đến đấy là thế nào cái đặc biệt tần suất a. Luận có chút buồn bực, lại đem kia phong thư mời cầm lên một lần nữa nhìn kỹ một chút vừa lúc lúc này ngoài cửa truyền đến liên tiếp tiếng bước chân tiếp lấy văn phòng liền bị một đám người đem phá ra luận tiên bối ta vừa rồi trông thấy thật lớn một con bù câu xông vào ngươi văn phòng ngươi không sao chứ đúng à kia bù câu thật thật lớn nhìn xem láo già người đạo lý ta đều hiểu thế nhưng bù câu vì cái gì lớn như vậy luận nhìn xem trước mặt mấy cái này cầm các loại vũ khí chấp hành giả học viên ngẩn người có chút im lặng. mặc dù các ngươi quan tâm ta an nguy ta đối với lần này biểu thị phi thường cảm kích nhưng thấy thế nào các ngươi biểu lộ cũng không phải là rất khẩn trương cùng hốt hoàng bộ ra cùng trong tay các ngươi cầm vũ khí trang bị làm sao đều là túi lưới ná cao su kí hỗn giác thậm chí thiết tiêm loại vật này cảm giác không giống như là đi tham gia chiến đấu mà là phải đi nấu cơm giã ngoại luận ở trong lòng một phen đoán thẩm lại mở miệng đơn giản giải thích nói kia bổ câu phải không biết ai nuôi bổ câu đưa tin cho ta đưa phong thư liền bay đi không cần lo lắng chỉ là đụng hư cửa sổ mà thôi những cái kia chấp hành giả học viên liền lao nhao nói dạng này a thế mà là đến đưa tin sao khó trách ta nhìn nó giống như không có gì công kích tính thế mà chạy sao cắt coi như nó vận khí tốt không phải Các ngươi thật không ai quan tâm kia bổ câu vì cái gì lớn như vậy sao? Vẫn là quan tâm một chút giữa chưa ăn cái gì đi, đáng ghét, ta ngay cả thân đều chuẩn bị kỹ càng. Luật cũng là một trận dở khóc dở cười, nghĩ thầm chỉ các ngươi cái này bao nhiêu cân lượng, ai ăn ai còn không nhất định đâu. Kia bổ câu là thật thật lớn, thật là cường tráng bình thường 3 năm người sợ là không làm gì được nó. Cho nên vấn đề lại trở lại rồi. Cái này bổ câu làm sao lại lớn như vậy? Một phen ồn nào về sau, những này chấp hành giả học viên liền giúp đỡ luật thu thập một chút trên mặt đất màu thủy tinh, lại tìm đến mấy tờ báo tạm thời đem cửa sổ cho dán lên sau đó riêng phần mình mang theo tiết lưới cùng nghi học đi, bị bọn hắn như thế nháo trò, giờ cơm cũng liền đến và à nhảy nhảy nhót nhót chạy đến tìm lối cùng một chỗ ăn cơm chưa, trong lúc đó lại nghe hắn nói đến mỹ cả tộc đại học sự tình, vậy à đối với lần này cũng là có chút nho nhỏ kinh ngạc, à, thì tu tránh án thế mà lại để cử ngươi đến đó bồi dưỡng sao? đúng à, mà lại là sớm liền sắp xếp xong xuôi, ta hôm nay dạng sáng mới hoàn thành siêu thoát giữa trưa liền cho ta biết nhập học, nhưng rõ ràng ta chỉ cùng ngươi một người nói qua đã tam giai sự tình, sẽ để cho ta cảm giác chỗ kia rất là thần kỳ là như thế này nơi đó được vinh dự siêu phàm giả trí cao học phủ ngươi có thể có được nhập học tư cách cũng cho ta từ đấy lòng vì ngươi cao hứng chúc mừng ngươi luật hắc cũng không biết ở trong đó có hay không ôn nhu đại phương học tỷ sinh đẹp đâu Ừm. luật ngươi lặp lại lần nữa ai nha ai nha ai nha ngươi đừng cắn ta nha ách làm sao còn dùng đầu lưỡi liếm ngươi làm mèo sao luật cứ như vậy một bên cùng vẽ liếc mắt đưa tình một bên tán gẫu tòa kia thần bí đại học sự tình đáng tiếc và đối chỗ kia biết cũng không nhiều vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua danh tự cùng thanh danh Sau đó nghe nói có thể ở nơi đó thuận lợi hoàn thành việc học ra tới đều là Hương Momo, sẽ bị thế lực khắp nơi mời chào cùng coi trọng, tiền đồ vô lượng. Theo như cái này thì, tranh án đối với mình cũng là thật tốt, để lu dục trong lòng rất là cảm động. Ăn xong bữa cơm, vậy á liền trở về tiếp tục công việc lu dục thì tiếp tục lấy hoay viên kia châm ngực đã tại sử dụng nói rõ cùng thư mời thượng đều không tìm được cái gọi là đặc biệt tần suất, hắn cũng chỉ có thể tự mình tiến hành thử. Thế là hắn liền trước chuẩn bị kỹ càng giấy bút, đặt ở trên bàn công tác, sau đó tiện tay dùng linh lực gõ mấy lần châm ngực, nhìn xem nó sẽ mở ra một đạo thông hướng nơi nào đại môn. Theo linh lực rót vào, châm ngực bên trên lập tức tản mát ra một cỗ đặc biệt linh tính, tiếp lấy liền trông thấy trước mặt không gian vỡ ra một cái khe ở giữa triển khai một cánh cửa Luật trước tiên ở giấy bên trên ghi chép một chút lần này gõ tần suất tiếp lấy lại trước tràn ra một chút linh cảm thận trọng chạm đến cánh cửa kia ân tựa hồ không có gì khác thường linh cảm cùng vị dị trực giác cũng không có khua chiên gõ trống thế là lô liền đẩy cửa ra thăm dò vào xem nhìn hở tiểu lô và và cửa mở cửa mở chuyện gì xảy ra phía sau cửa có người sao tổng biên ngài trông thấy cái gì sao chẳng ai ngờ rằng phía sau cửa thế mà là tỷ tỷ của hắn nghị vệ rãn nàng ngay tại một gian rộng rãi sáng tỏ trong phòng họp bên cạnh còn ngồi thật nhiều biên tập trên bàn bảy biện một đống lớn bài viết hiện nhiên là ngay tại khai thẩm bản thảo sẽ cái gì mà lùi cánh cửa kia vừa vặn mở ở bàn hội nghị phía trên tìm đòi đầu ra tới lập tức đem những người khác dọa cho nhảy một cái nhau nhau một bộ hai cô run run, như muốn đi trước dáng vẻ thế nhưng là bởi vì hắn trên thân chính mặc món kia áo vest nhỏ đặt mình vào thế ngoại phòng dòng tròn nên đối với ở đây cái khác người xa lạ mà nói ở vào đặt mình vào thế ngoại trạng thái người khác căn bản chú ý không đến hắn tồn tại kết quả chỉ có chính mình tỷ tỷ còn có thể trông thấy mình đang dùng bộ kia mềm nhu nhuyễn nhu duy trì lấy trật tự mọi người đừng sợ không có nguy hiểm phía sau cửa là nhà ta tiểu luận a là tổng biên ngài đệ đệ sao nhưng chúng ta vì cái gì nhìn không thấy hắn a đột nhiên trong không gian xuất hiện khe hở một đạo không biết thông hướng phương nào đại môn phía sau cửa là nhìn không thấy thân nhân cảm giác đến rồi cảm giác đến rồi mau mau nhớ kỹ đây cũng là cái không sai cố sự nhìn xem đám người một phen cãi nhau dám vẻ cũng là hết sức khó xử vội vàng cùng tỷ tỷ nói đây quay dậy các ngươi ta đang tiến hành một hạng thần kỳ thí nghiệm, nhưng không biết vì sao lại chạy tới nơi này không có ý tứ a tỷ tỷ, các ngươi trước bận diệu đợi buổi tối về nhà ta lại giải thích với ngươi. luật cái này liền đem đầu rút về phía sau cửa đóng cửa lại trong không gian kẽ nước cũng liền biến mất theo nghĩ không ra tiện tay thử một lần thế mà chạy đến bên cạnh tỷ tỷ đi luật một trận dở khóc dở cười lại quay đầu nhìn một chút giấy bên trên nhớ kỹ tần suất sau đó một mực ghi xuống cái này lần đầu tiên nếm thử xem như thất bại không thể tìm tới đi hướng mỹ cạ tộc đại học đặc biệt tần suất nhưng kết quả cũng là cũng không tệ lắm về sau không còn sợ tìm không thấy đường về nhà hoặc là có gì cần lời nói cũng có thể tùy thời đi đến bên cạnh tỷ tỷ thế là luật lại tiến hành lần thứ hai nếm thử đổi một loại tần suất đến gõ trong lực không gian kẽ nứt xuất hiện lần nữa luật vẫn là trước cẩn thận dùng linh cảm dò xét một phen thấy không có gì nguy hiểm về sau liền đẩy cửa ra thăm dò nhìn một chút kết quả đập vào mặt chính là một cố để người buồn nôn mùi hôi thối tiếp lấy liền trông thấy một đống khổng lồ mà mượt mà sinh vật ngay tại phát ra một trận làm cho không người nào có thể hiểu nói mơ hừ hừ hừ hừ bọn chúng một bên dạng này thầm thì một bên gặp ăn trước mặt một đám không cách nào hình dung không thể nhận dạng đồ ăn căn bản không thèm để ý luật đột nhiên đến thăm À cái này, làm sao còn có thể chạy đến nhà khác trong chuồng heo đến. Luôn nhìn xem những này còn tại vội vàng ngủ ăn đại heo mập, đều không có gì khí lực nhà ránh. Ngược lại là bên cạnh còn có mấy cái tròn căng tiểu lợn sữa, nhìn qua trắng trắng mềm mềm rất là đáng yêu, để người rất muốn mang về trong nhà, nhấm nháp một phen. Cũng may lo một mực cho mình đứng thẳng tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng tố chất người thanh niên thiết, còn không đến mức như thế chưa phẩm chạy tới trộm nhà khác tiểu lợn sữa. Thật có lỗi quái dại. Hắn nói một câu, cái này liền rút về đầu, liền đóng lại môn, sau đó lúc trước trên tờ giấy kia ghi chép lại đoạn này tần suất chỗ thông hướng địa điểm. Khẩn tốc nguyên liệu nấu ăn cất giữ chỗ. Mặc dù lần thứ 2 nếm thử vẫn như cũ thất bại, nhưng kết quả cũng coi như không tệ, về sau trong túi không có tiền thời điểm, không sợ không ăn. Luật cũng là bất khuất, bắt đầu lần thứ 3 nếm thử, cũng là hôm nay một lần cuối cùng nếm thử. Cái này mai trâm ngược một ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 lần, sử dụng hết về sau liền phải đợi ngày mai mới có thể mở cửa. Lần này, vì để tránh cho trước đó 2 lần xấu hổ, Lượn đặc biệt gõ ra càng dài một chút tần suất. Kết quả chờ đến môn vừa xuất hiện, cũng còn chưa tràn ra linh cảm liền nghe một trận bảng nhắc nhở đinh điên cuồng giá trị 50 đinh điên cuồng giá trị 1000 đinh điên cuồng giá trị 22 đó lấy, hắn linh cảm cùng quỷ dị trực giác lại bắt đầu khua chiêng gọi trống giống như là đang chờ khai tiệc. Luật nếu quả thật đi tới lời nói, tiếp qua cái mấy năm, liền có thể đi ngồi tiểu hài bàn kia. Vì để phòng vặn nhất, hắn vội vàng phóng xuất ra một cỗ linh lực, co rửa một phen châm lực, cánh cửa này cũng liền tùy theo đóng lại. Cũng không dám tham điểm này tinh thần ô nhiễm, vạn nhất đối diện đồ chơi chui qua đến rồi làm sao? Thế là hôm nay ba lần nếm thử đều dùng hết rồi, ngay cả MIS cả tộc đại học môn đều chưa sở lấy. Cho nên đây thật ra là cố ý a. Cô ý không nói cho học viên thông hướng học viện đặc biệt tần suất muốn để người tự hành đến thăm dò tìm kiếm, liền xem như là loại nào đó nhập học sát hạch. Nếu như ngay cả cửa trường cũng không tìm tới học viên, đi vào khẳng định cũng theo không kịp, khẳng định liền trực tiếp bị đào thải. Luật suy nghĩ một phen về sau, cảm thấy phỏng đoán ra nhân viên nhà trường tự động lần này dụng ý trường học này thật đúng là có chút ý tứ. Dạng này cũng tốt, về sau bạn học bên cạnh các đều người mang tuyệt kỹ, cũng là một bút nhân mạch tài nguyên. Luật cảm giác được một chút khiêu chiến, không thể nín được cười cười, sau đó kéo ra bàn làm việc ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một hộp diêm gặp chuyện không quyết, trước xem bói một đợt thử một chút. vừa vặn tự mình xem bói kỹ năng vừa mới thăng cấp, còn chưa có thử qua hiệu quả đâu. luật cái này liền đem mấy cây diêm tiện tay ném vào trên bàn, sau đó phát động mình đã cấp 6 xem bói kỹ năng, trong miệng không ngừng thì thầm nói: Mitcạ tộc đại học ở đâu? Mitcạ tộc đại học ở đâu? Mitcạ tộc đại học ở đâu? liên tục hỏi thăm mấy lần về sau, trên bàn que diêm có chút phản ứng. bọn chúng từng cây dựng lên, đứng thẳng trên bàn, sau đó tự tin nốt, nhưng tàn ra diễm sắc, lại không phải diêm bình thường có thể phát ra màu quýt, mà là tấm kia u lâm u phảng phất quỷ hỏa đồng dạng màu sắc cái này bao quanh màu u lan quỷ hỏa còn tại vui mừng cùng nhẹ nhót, giống như là từng cái tiểu nhân ở khiêu vũ như vậy. mấy giây qua đi, quỷ hỏa dập tắt, còn dư lại que diêm thì vặn mẹo thành từng vệt quỷ dị đứng nét. một lần nữa nằm về trên mặt bàn, lại vừa lúc ghép thành một bộ cổ quái đồ án. nhìn qua, giống như là một trương mặt mũi dữ tợn, ngay tại niết miệng nhè răng cười. luật không khỏi mí môi, ý đồ giải độc cái này đợt báo hiệu cùng kết quả, hẳn là có khuynh hướng là quan dù sao cuối cùng gương mặt kia là đang cười nhá. những ngọn lửa này cũng lộ ra rất hoa bát, rất vui sướng, nói rõ nơi đó hẳn là một cái có thể khiến người ta vui vẻ địa phương. Về phần cái này màu lam diễm sắc, hẳn là lân nguyên tố thiêu đốt màu sắc. Ta không hiểu nhiều hóa học bên kia, ta học chính là công trình bằng gỗ. Cho nên ta hẳn là đi tìm cùng lần có liên quan manh mối. Cảm giác thật là phiền phức, à. sớm biết lúc trước cũng không nghe quản gia cùng đệ sĩ Tạ tiểu thư đề nghị, đi học cái gì công trình bằng gỗ, hẳn là đi học hóa học. Luôn một bên suy nghĩ miên man, một bên lại nhớ lại một cái cố sự. Chính là mình tỉ tỉ giúp mình thu thập những tin tình báo kia, trong đó liên quan tới vị kia đào mộ người phụ thân, luôn luôn đi nghĩa địa công cộng tham viếng hắn chết đi nữ nhi đầu kia. Nếu là dạng này quỷ hỏa kia tự nhiên cùng nghĩa địa gì có quan hệ. Vừa vặn, luật nguyên bản liền muốn được rồi muốn đi đâu vừa nhìn nhìn chỉ là còn chưa kịp. Tiê liền ngày mai đi thôi. Vừa vặn hôm nay trầm ngực chưa số lần, đi địa phương xa đều không có cách nào kịp thời về nhà, mà lại tìm tới đặc biệt tần suất cũng không có cách nào tiến hành nghiệm chứng. Luật cái này liền vui sướng quyết định được rồi ngày mai hành trình. Sau đó đợi đến buổi tối tan việc, chính là bình thường cùng vợ hẹn họ, một phen anh anh em em cũng khẩu không để cập tới ngày mai ăn bài. Hắn sợ vã lại tức giận, chỉ có thể mặt khác đổi cái cớ bảo là muốn về nhà buổi tỉ tỉ, mà cũng là bị luật thân phải có chút đầu vắng mắt hoa cùng tình mê ý loạn. Trong lúc nhất thời cũng chưa phát giác được hắn đang nói láo, liền ở đầu, còn tại hỏi thăm hắn lúc nào có thể an bài tự mình cùng ý về vệ dạ gặp một lần. Cái này sao? Tỷ tỷ của ta bây giờ là tạp chí xã tổng biên rất bận chờ cơ hội thích hợp ta lại an bài thôi. Luôn hỏi, kỳ thật trong lòng cũng không phải rất có nắm chắc, không biết mình tỷ tỷ có thể hay không tiếp nhận vạ dạng này danh môn đại tiểu thư. Hai bên gia đình điều kiện chênh lệnh thực tế quá lớn làm không được môn đang hộ đối, kỳ thật sẽ có rất nhiều phiền phức 272. Chương 272, 271 xa xôi sơn tổn chương 272, 271. Xa xôi sơn Thôn. Chương 272, 271, xà xôi sơ thôn. Ai? nguyên lai like là dạng này à? Cái này mai châm ngực thật đúng là thần kỳ đâu. Y vệ dạ end một đôi tay nhỏ khép động tại bên bàn cơm duyên, đánh giá trước mặt viên kia đến từ mỹ cả tộc đại học châm lược, màu xanh biết mắt to nháy chớp, tiếp lấy lại rất tò mò rối ra một cây ngón tay trắng nón thận trọng tra sát, nhìn xem giống như là cái ngây thơ hải tử đang quan sát mới lạ đồ chơi. Luôn ở bên cạnh nhìn xem, luôn cảm thấy loại này hiếu kỳ bảo bảo một dạng tỷ tỷ trở nên càng manh càng đáng yêu, liền có chút buồn cười nói, tỷ tỷ ngươi trực tiếp cầm lên nhìn cũng không có quan hệ không muốn không muốn. Y Vệ Gia En lắc đầu liên tục, rất kiên quyết biểu thị. đây chính là vật rất quan trọng, Tỷ Tỷ sẽ không lọt động. Luận lúc, lúc trước cùng vả hẹn hò song song, liền riêng phần mình về nhà, sau đó lại cùng Tỷ Tỷ cùng nhau ăn cơm, đem nhập học sự tình cùng châm lược chỗ thần kỳ nói đơn giản nói, thuận tiện giải thích tự mình hôm nay vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở ban biên tập. Y Vệ Gia En đối với lần này tự nhiên lại là vui mừng lại là vui vẻ, cảm thấy đệ đệ lại có gan lớn, lại có thể tiến vào loại này trong truyền thuyết nổi danh học phủ. tại dân tộc truyền thuyết lĩnh vực, cái này mỹ cả tộc đại học thế nhưng là có rất cao địa vị, chỉ là hơi thua à khảm trấn một chút xíu nhưng cũng tuyệt đối thuộc về thánh địa cấp bậc. Y vị giả ẻn bọn hắn ban biên tập hay thu từng tới thật nhiều có quan hệ trường đại học này gửi bản thảo, đang đi ra thiên kia tinh phẩm lộ trước đó cũng nhìn qua, nghe nói ở phía sau độc giả gửi thư phản hồi bên trong cũng là khen ngợi như nước thủy triều đây đại khái là bởi vì có quan hệ trường đại học này tin tức thực tế quá ít, các mặt đều lộ ra cực kỳ thần bí, tự nhiên dẫn tới các loại người mơ màng hết bài này đến bài khác. Y vị giả ẻn tự nhiên là vì thế cảm thấy cao hứng phi thường. Nhưng cao hứng một trận về sau, y vị giả ẻn lại không khỏi lo lắng. Bất quá Mặc dù tiểu luật giận ngươi nói là vị kia tránh án để cử ngươi nhập học thế, nhưng trường đại học bên trong sẽ hay không có nguy hiểm gì a? Dù sao tỷ tỷ nhận được những cái kia gửi bản thảo bên trong, đều đem nơi đó miêu tả thành một cái lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải các loại sự kiện quỷ dị địa phương. Tỷ tỷ này ngươi liền không cần lo lắng a. Ngươi nhận được những cái kia gửi bản thảo đều là người khác biên cố sự, nếu là thật có nguy hiểm như vậy, ai còn dám đến liền được a. Ừm. Điều này cũng đúng đâu, kia tiểu luật giận ngươi cần phải cố mà chấn quý cơ hội lần này mới được nha. Yên tâm đi tỷ tỷ, ta tại học tập phương diện lúc nào khiến người bận lòng qua. Điều này cũng đúng đâu nhà ta tiểu luật từ nhỏ đã rất thích học tập. Hắc hắc, dù sao tri thức chính là lực lượng cùng tại phú nha. À đúng, hôm nay ban biên tập bên kia, về sau không có việc gì đi. Luật đống nhiên đổi giọng hỏi. Y vậy ra ẹn mỉm cười lắc đầu. Không có không có, mọi người chỉ là ngay từ đầu bị giật nảy mình. Về sau đối việc này nhưng cảm thấy hứng thú. Thảo luận đến chưa đâu, còn muốn mời ngươi đi ban biên tập làm tham hỏi tới. Cái này sao chờ ta chính thức nhập học rồi nói sau. Luật có điểm tâm hư nói. Hắn tạm thời còn không có nói cho chính y vậy ra ẹn ngay cả cửa trường đại học đều không tìm được sự tình. Dù sao trước đó tìm môn tìm tới nhà khác trong chuồng heo đi, ít nhiều có chút điểm mất mặt, thật không có ý tứ nói ra miệng. Ý Vệ ra ẻn đống nhiên lại nghĩ đến một chút cái gì, mở miệng đề nghị: "A đúng, tiểu lự ngươi ngày nào có thời gian, bồi tỷ tỷ đi dạo phố a. Tỷ tỷ muốn cho ngươi mua mấy bộ xoái khí quần áo, không muốn luôn luôn ăn mặc đồng phục lại anh tuấn nam hải, cũng phải học được trang điểm chính mình mới hành." "Tốt, ta vừa vặn cũng muốn mua mấy bộ quần áo, chờ ta chính thức nhập học trước đó, bất chút thời gian chúng ta đi dạo phố a. Tốt đắt cho nhà ta tiểu lự mua mấy món xoái khí quần áo mới, dạng này tiến vào học viện về sau, hẳn là có thể nhận biết bạn gái a." Cái này sao? Liên hơn nữa đi, dù sao ta đến đó phải đi học tập." Lưỡng nói, đột nhiên lại đổi giọng hỏi, "Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi có muốn hay không cân nhắc tiếp xúc một chút thần bí cùng siêu phàm lĩnh vực? Ta là chỉ tương đối chính thức loại kia." Trước đó cùng ý vệ dạ ẻn trò chuyện tự mình nhập học sự tình lúc, hắn lưu ý đến tỷ tỷ trên mặt lộ ra một chút hâm mộ và ước mơ thần sắc, là thật đối kia trường đại học cảm thấy rất hứng thú. Khả năng này là bởi vì nghề nghiệp của nàng ảnh hưởng, cũng có thể là là đối thần bí cùng siêu phàm lĩnh vực thật sinh ra hứng thú thế là lôi liền thuận nước đẩy thuyền hỏi một câu, còn dò xét một chút tỷ tỷ hôm nay trạng thái mục tiêu, y vậy giả ẹn trạng thái bình thường hệ thống, không lý tính, ba không linh lực, một linh cảm, 12 nhận biết, 28 tám uy hiếp độ, tỷ tỷ thuộc tính vẫn tại tiếp tục ổn định tăng trưởng, đã so hoàn thành vỡ lòng những cái kia nhất giai mới nhìn qua giả còn mạnh hơn, nàng ở phương diện này là thật rất có thiên phú, chỉ tiếc y vậy giả ẹn vẫn lắc đầu một cái, biểu thị ra cự tuyệt, lại cùng giải thích nói, ta không được, ta nghe rất nhiều người nói qua muốn trở thành siêu phẩm giả, cần khắc khổ cố gắng học tập, còn muốn đứng trước rất nhiều nguy hiểm cùng tiêu chiến, ta sợ nhất cái này đã chính nàng không nguyện ý, luật cũng không có khả năng ép buộc nàng, đành phải chuyển hướng chủ đề, chuyển khẩu nói đến tự mình ngày mai sẽ trở về tương đối chế, để tỷ tỷ không cần chờ mình. vậy ra anh ngược lại là trái lại thuận nước đẩy thuyền nói. ngươi nhìn, tiểu lão dưỡng ngươi vì trở thành ưu tú siêu phàm giả, mỗi ngày đều khổ cực như vậy ta mới không nghĩ giống như ngươi đâu. hai tỷ đệ cứ như vậy trò chuyện, thẳng đến không sai biệt lắm nên ngủ, luật liền trở về phòng. sau đó có chút không kịp chờ đợi tiến vào tư duy lĩnh vực sau đó lẻn vào đến hệ e lộ bên người, vừa rơi xuống đất. Hắn liền không kịp chờ đợi dùng tới mới nắm giữ linh lực ngoại phóng kỹ xảo, để cho mình mọc ra một con nhìn không thấy lại thủ, nhưng chỉ có bàn tay, không có cánh tay. Dạng này tương đối tiết kiệm linh lực. Lại đem linh cảm cũng bám vào đi lên, liền cơ bản có thể chế tạo ra cùng tay không sai biệt lắm xúc cảm. Nếu như là những cái kia không tiện lấy tay cầm, tỉ như nung đỏ bàn ủi, tràn ngập tính ăn mòn cường toàn loại này, liền có thể đem linh cảm triệt tiêu, sẽ không sợ bị sấy lấy. Tóm lại cái này đặc thù kỹ xảo thật đúng là thật phương tiện. Luật cái này liền không kịp chờ đợi muốn cầm ẻo e lỗ lộ thử nghiệm cảm. Ẻo e này lại tựa hồ ngay tại học tập dáng vẻ. Trên mặt bàn bày ra một bản thần bí học phương diện sách, trên tay còn cầm một cây bút, lại trực tiếp ghé vào làm ghi chép bản bút ký thượng ngủ thiết đi. Bên cạnh ngược lại là bày biện một phong thư cùng hai khối tiểu bánh gà tổ, trong đó một khối bị chính nàng ăn mấy miếng nhỏ, còn lại khối kia ngược lại là em đẹp. Luật cái này liền đem tay đưa tới, trà sát e lỗ thơm thơm mềm mềm gương mặt, lại vậy vậy đỉnh đầu cây kia lại cong lại về nước bao. E lỗ không có tỉnh lại, vẫn như cú gục xuống bàn, một bộ mặt người ngắt hái dáng vẻ. Chỉ tiếc trên chân còn em đẹp mặc cặp kia tinh xảo dày da nhỏ, để luật không có cách nào thưởng thức cặp kia tinh xào đáng yêu chân ngọc đành phải nhìn một chút bên cạnh cho mình biết tin phía trên trừ biểu đạn tưởng niệm bên ngoài lại cùng luận chia sẻ một chút nàng hôm nay kiến thức buổi sáng đi đi dạo trong thành nhà bảo tàng xế chiều đi thưởng thức một chỗ ca kịch khuya về nhà mới nghĩ đến phải học tập còn hỏi luận chính mình có phải hay không rất cố gắng cũng biểu thị tự mình sẽ còn tiếp tục cố gắng tranh thủ sớm đi trở nên mạnh mẽ dạng này liền sẽ không lo lắng thương tổn tới luận hai người liền có thể một mực tại cùng nhau luận thấy cũng là dở khóc dở cười thế là cứ như vậy tại làm bạn ẹo e rồi lộ nửa giờ sau luận xem như kết thúc cái này phong phú một ngày chờ đến ngày thứ hai vừa tỉnh dậy hắn liền trước đi tư duy lĩnh vực bên trong đánh dấu. Không lôn nụ hoa báo đưa một cấp, phân tích không biết mảnh vụn điên cuồng giá trị tăng thêm tối hôm qua từ ẻ rổ lộ bên kia hấp thu đến cộng lại lại là một cấp. Thăng cấp lấy được cái này 10 điểm thủ tính, bị hắn phân biệt điểm đến linh lực cùng nhận biết phía trên, đều đã tới 235 điểm, cùng lý tính ngang hàng người sử dụng, luận trạng thái, bình thường điên cuồng giá trị, 2000 10000, hạn mức cao nhất, 23 năm không không lý tính, 23 năm linh lực, 23 năm linh cảm, 140 nhận biết, 23 năm hệ thống, vận vẹo l và 4, phụ quyết lở 3. cỡ nào chỉnh tê thủ tính, quả nhiên thùng nước thức cảm là có thể có hiệu chữa trị ép buộc chứng. Luận hai lòng nhẹ gật đầu. Thế là hắn liền làm từng bước hoàn thành buổi sáng công việc thường ngày, từ hình ma vật, thiết kiến thánh giả, sau đó cùng với ạ nói một tiếng, liền chuẩn bị đi hương cái kia xà xôi trấn nhỏ. Vậy ạ ngay tại vội vàng chỉnh lý văn kiện, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là để một câu: "Nhớ ký trời tối ngày mai đừng có ăn bài, ta giúp ngươi hẹn xong kia hai tên học giả, đến lúc đó cùng đi với ngươi, mời bọn họ giúp ngươi vững chắc một chút siêu thoát thành quả." "Biết cảm ơn ngươi vậy ạ, quay đầu mời ngươi ăn tiệc." "So với tiệc, ta ngược lại là càng muốn nếm thử tay nghề của ngươi, ngươi thế nhưng là thường xuyên cùng ta khoe khoang tài nấu nướng của mình tới. Muốn ăn ta làm, cũng không thành vấn đề." đến lúc đó tìm thời gian an bài một chút, Lực tràn đầy tự tin nói, cái này liền rời đi mười khu, ngồi tiên tiến tàu điện ngầm đi hướng một châu gọi giót trấn địa phương. Nơi đó là khoảng cách chuyện xảy ra thôn trang gần nhất thị trấn Đinh Điên cùng giá trị 50. không. từ tàu điện ngầm bên trong ra tới, đi tới giót trấn một tòa cỡ lớn trong giáo đường. Cái này giót trấn là sáng chói chi thành lớn nhất cũng trọng yếu nhất nông mục khu sản xuất, các loại nông trường mục trường đốn củi trận, cung ứng lấy toàn thành bốn thành trái phải thị trứng sữa, mặc dù xa xôi, nhưng lại phi thường trọng yếu, tự nhiên có giáo đoàn thế lực ở đây phòng giữ. Mà cái này toàn bộ thị trấn đã qua ba vạn nhân khẩu. Đầu đường người đến người đi, phi thường náo nhiệt, càng là phát triển được rất tốt, các loại công trình đầy đủ mọi thứ, nhìn xem so lộ thường ngày trà trộn thành nam còn muốn mới tinh, đã có vệ tinh thành quy mô. Chỉ bất quá, hắn phải đi cái thôn kia, khoảng cách trên trấn còn có một cái tiếng đồng hồ hơn lộ trình, đồng thời chỉ có thể chen đường dài xe khách quá khứ. Luật cái này liền mua hai tấm đường dài vẽ tàu xe, một chương tự mình một chương mèo con sau đó theo xe đường dài tại đường nhỏ nông thôn thượng một trận lung la lung lay, chậm rãi đã tới mục đích, cái này gọi Sơn Tuyền thôn địa phương nhỏ 273. Chương 273, 272 người ngoài ngành, chương 273 272. Người ngoài ngành. Chương 273. 272. Người ngoài ngành. So với phía trước phương kia vui vẻ phồn đình, người đến người đi giốc chấn, cái này sơn truyền thôn quả thực liền chưa mắt thấy. Vắng vẻ, khó khăn, rách nát, quằn quại, ngay cả xa xa đồng ruộng cũng là một mảnh hoang vu, cỏ dại đều nhanh ngang eo cao. Nơi này nhìn xem sẽ để cho lột trong lòng xuất hiện một cố khó nói lên lời ý lạnh. Vốn nên là một ánh nắng tươi sáng buổi chiều, lại làm cho người cảm giác tia sáng tựa hồ tại bị lệnh cùng trong tránh cho toàn bộ làng đều mặc lên vẻ lo lắng, phủ lên ra một cô khác quỷ dị bốn phía càng là một bóng người cũng không có, ngay cả đưa lượt tới trước kia đường dài xe khách, trên xe người khác cũng sớm tại nửa đường liền lần lượt xuống xe, cuối cùng trên xe chỉ còn lại hắn lẻ loi chơi chọi một người, chờ xe vừa đến trạm, lái xe lập tức quay đầu đi liền, luận trong tầm mắt liền rốt cuộc không có người sống, cái này không đúng sao? Từ nơi này làng quy mô cùng dân cư số lượng đến xem, cũng hẳn là ở hơn mấy trăm người a, làm sao lại an tĩnh như vậy? Chẳng lẽ nói đều đi tham gia cái gì hội nghị sao? Vẫn là nói đều bị cái kia yêu đảo mộ phụ thân ngoại cho chạy rồi, luận trong lòng nghi vấn, ở trong thôn đi vòng vo. Vò không đi ra mấy bước liền đi tới chính giữa thôn một mảnh quảng trường nhỏ bên cạnh còn đứng thẳng một tòa giống như là quán trọ lầu nhỏ bên trong tựa hồ có nhân loại hoạt động động tĩnh luật cái này liền chuẩn bị quá khứ hỏi thăm một chút tin tức kết quả vừa mới tới gần bên trong thì có người đi trước ra tới kia là một cái tổ ba người trong đó hai người một thân điều tra viên trang điểm còn lại một cái thì là áo khoác trắng thêm đơn phiến kính mắt tiêu chuẩn thức học giả bộ dáng ba người trước ngực đều treo một viên giống như là kính lúp huy hiệu để luật có chút quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua vừa lúc đối diện cũng cảm thấy hắn cái này thân chế phục nhìn rất quen mắt, trong đó một tên điều tra viên liền chủ động mở miệng hỏi, ngươi là? Thánh tài đình người, đúng, các ngươi lại là? hạnh ngộ, chúng ta lại an cư lạc nghiệp đoàn điều tra. nghe thấy đối diện tự giới thiệu, luật lúc này mới nhớ lại cái kia kính lúc kiểu dáng huy hiệu, tự mình trước kia tại trên báo chí nhìn thấy qua ân, là tại quảng cáo trang bên trên. mặc dù không biết cái này an cư lạc nghiệp đoàn điều tra cụ thể quy mô thực lực như thế nào, nhưng ít ra bọn hắn tại trên báo chí quảng cáo đánh cho rất chịu khó. nói là đối ngoại tiếp nhận dị thường sự kiện điều tra, hoàn cảnh quản lý giữ gìn. Tư nhân an toàn bảo hộ chờ một chút nhiệm vụ, có chuyên nghiệp cường hãn đơn đội, quá cứng nghề nghiệp tố dưỡng, cao hiệu ích phục vụ gói phục vụ vân vân. Nghe vào hẳn là còn rất chuyên nghiệp. Lưỡi vội vàng âm thầm mấy cái cường hóa rõ sét ném đi đi lên, nhìn một chút ba người này thuộc tính. Hai tên điều tra viên là phủ quyết cùng cụ hiện thế hệ, tên kia học giả thế mà là cứu rơi thể hệ. Trừ lý tính qua 50 điểm, còn lại ba loại thuộc tính cơ bản đều ở đây hơn 30 trái phải, cảm giác hẳn là nhị giai tam giai dáng vẻ. Về phần uy độ, lại biểu hiện vì mấy cái kỳ quái ký hiệu, vân vân. Đại khái là đang bày tỏ cũng không phải là địch nhân, nhưng là trong lòng còn có nghi hoặc cùng đề phòng a. Hành ngộ, xin hỏi các ngươi cũng là đến điều tra vụ kia bản án? Chính là vị kia đặc biệt tưởng niệm nữ nhi phụ thân. Lưẫn lại cũng hỏi, "Ồ, nghĩ không ra ngươi cũng đã được nghe nói vụ án này, ngươi cũng là vì chuyện này mà tới sao?" Vị Tiêu cứu rối hệ học giả hỏi ngược lại, tiếp lấy liền cùng hai vị đồng bạn dùng ánh mắt trao đổi một phen, tựa hồ đặt thành loại nào đó nhất trí, sau đó liền mời luật tiên tiến quán trọ nói chuyện. Luật cái này liền đi theo bọn hắn đi vào. Tại phía sau cầy nhìn thấy một ngay tại dọn dẹp mặt bàn la bản đang dùng tràn đầy cảnh giác cùng để phòng ánh mắt đánh giá chính mình, nhưng không có mở miệng chào hỏi. cứ như vậy yên lặng nhìn xem lột đi theo ba người kia đi lên lầu hai đó lấy. Ba người liền cho lột Tuyết Minh sơ qua một phen tình huống. Nói trước thôn này bên trong người, nguyên lai đều chạy tới phụ cận một nhà mới mở đốn tuổi trên sân công tới cách nơi này có mấy cây số đường núi, cho nên làng ban ngày mới có thể quặn cuẹt như vậy, phải chờ tới lúc trạng vạng tối mới có thể khôi phục nhân khí. Mà an cư lạc nghiệp đoàn điều tra tổ ba người vừa lúc chính là bị đốn tuổi trận bỏ ra nhiều tiền thuê tới nghe nói là bởi vì cái kia yêu đảo mộ phụ thân, quay đến trong làng đêm không thể say giấc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi trận hiệu suất sản xuất, mắt thấy đơn đặt hàng sắp không xong được, chỉ có thể ra giá tiền rất lớn thuê chuyên nghiệp đoàn đội tới giải quyết. Nhưng mà ba người bọn họ tới đã ba ngày nhưng căn bản không tìm được vị kia yêu đảo mộ phụ thân. Bọn hắn cơ hồ lật khắp làng mỗi ngóc ngách rơi, cũng đi đến đốn tuổi trận bên kia điều tra lấy chứng, kết quả vẫn như cũ không thể tìm tới người hiềm nghi. Cái này khiến chúng ta một trận tưởng rằng cái gì tin tức giả hoặc là đùa ác, cũng mặc kệ là cố chủ thái độ, vẫn là nơi này thôn dân phản ứng, lại xác nhận người kia xác thực tồn tại, có thể là trông thấy chúng ta tới rồi liền giấu đi à? Thiên kia học giả có chút bất đắc dĩ nói. Bên cạnh một điều tra viên cũng vẻ mặt đau khổ, đi theo nói bổ sung. Chúng ta bên này cũng là cùng hộ khách hứa hẹn kỳ hạn trong vòng 5 ngày nhất định phải giải quyết việc này, không phải liền phải trả lại tiền đã cọc, còn phải đền bù một bút phí tổn. Luật sau khi nghe xong, hỏi. Cho nên các ngươi nói với ta những này, chính là nghĩ kéo ta nhập bọn? Đúng vậy, nếu như có thể thuận lợi giải quyết, chúng ta có thể dựa theo thị trường giá thị trường thanh toán ngươi một bút thù lao. Vị kia học giả tựa hồ là trong ba người dẫn đầu, rất thẳng thắn nói. Luật cũng chưa bút tích, rất sàng khoái nhẹ gật đầu không có vấn đề hắn lần này tới lúc đầu đều không nghĩ kiếm tiền gì đơn thuần là nghĩ đến thuận tay giải quyết một cọp việc nhỏ kết quả không nghĩ tới tình huống có biến sự tình thật phức tạp người hiểm nghi rất dào hạn thế là song phương cấp tốc tại tiền thủ lao phương diện đạt thành nhất trí quyết định tại 15 vạn số này cái này thu phí có thể tính là tương đương cao nhưng cân nhắc đến nơi này như thế vắng vẻ tình huống lại như thế phức tạp đồng thời khả năng tao nộ không biết phong hiểm cái này giá tiền cũng là xem như hợp tình lý đã đáp ứng lâm thời nhập bọn song phương liền tiến hành một phen chính thức tự giới thiệu tương hỗ thông báo tính danh hệ thống cấp độ Ba người này đều là tam giai người thăm dò, tất cả đều có 20 năm trở lên hành nghề kinh nghiệm, có thể nói là kinh nghiệm phong phú thâm niên điều tra viên. Luật cũng tự báo tính danh cùng lai lịch, đồng thời điệu thấp biểu thị tự mình tại tử hình cùng giải phẫu phương diện hơi có chút hứa tạo nghệ. Vậy ngươi tại sao lại muốn tới điều tra chuyện này? Vị tiêu tên là cả nhìn học giả mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Bởi vì ta vừa vẫn biết chuyện này, lại vừa vẫn có năng lực xử lý chuyện này. Luật chi tiết đáp. A cái này. Nhưng ngươi không phải đối phó ma vật xử hình giả sao? Kia học giả lại truy vấn. Luật giang tay ra, có chút buồn bực hỏi ngược lại. Đúng a? Nhưng cái này không phải liền là cùng một chỗ ma vật quấy phá sự kiện sao? Đối diện ba người không khỏi tương hổ liếc nhau một cái, đều ở đây lẫn nhau trên mặt nhìn thấy xấu hổ cùng bất đắc dĩ đại khái chính là loại kia, thực tế không có biện pháp, chỉ có thể tìm người ngoại ngành đến giúp đỡ xấu hổ. Bình thường mà nói, rất nhiều dị thường sự kiện kỳ thật cùng ma vật không có gì quan hệ, càng nhiều hơn chính là loại kia không bình thường hiện tượng tự nhiên, thường thường là do hoàn cảnh diễn biến, đặc thù siêu phàm vật liệu, thất lạc phong ấn vật hoặc là cổ đại di vật, thậm chí cấm kỵ tri thức nhiều loại nhân tố đưa đến. Chỉ có số ít thời điểm là do ma vật quấy phá đưa tới, nhưng nếu thật là như thế Sự tình ngược lại muốn đơn giản cùng nhẹ nhõm rất nhiều. Phiên toái nhất cũng nguy hiểm nhất tình huống, đến còn không phải cấm kỵ tri thức, mà là người vì nhân tố, hoặc là nói một ít thần bí tồn tại lưu lại số lượng và bố trí. Nếu thật là dạng này, kia rất có thể một món mặt ngoài nhìn qua rất phổ thông việc nhỏ, cuối cùng lại biến thành dính đến mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái nhân mạng ác tính nguy cơ. Cho nên tại xử lý loại sự tình này thời điểm, nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn, cẩn thận lại cẩn thận. Nhất là những cái kia liên lụy đến quá khứ cái kia thời đại huy hoàng vụ án, hơi không cẩn thận, chỉ sợ sẽ là một phương sinh linh đồ thán nhưng cũng may đoàn điều tra tổ ba người thông qua phía trước điều tra, ngược lại là loại bỏ xấu nhất nguy hiểm nhất khả năng, nếu không cũng sẽ không ngời luật vị này người ngoài ngành nhập bọn. Dưới mắt thật sự là thời gian khẩn trương lại khuyết thiếu nhân thủ. Cho nên cuối cùng học giả Can Miễn chỉ là khẽ lắc đầu, nói: "Vấn đề hẳn là cũng không lớn, ngươi dù sao cũng là tam giai chỉ cần không coi thường vận động, chú ý cẩn thận một chút cũng là không có việc gì." Lời này giống như là nói cho lớn nghe, trên thực tế lại càng giống là đang cùng chính hắn hai tên đồng bạn giải thích. Luận thì là khiêm tốn đáp: "Yên tâm đi, ta người này ưu điểm lớn nhất chính là khiêm tốn điệu thấp cùng thành thục cổ trọng." Đối phương ba người không khỏi nhất thời nhẹ lời, trên mặt thần sắc lộ ra lúng túng hơn. Luật coi như không nhìn thấy, lại chủ động hỏi. Đúng rồi, các ngươi thử qua dùng xem bói tìm kiếm người hiểm nghi sao? Thử qua, nhưng kết quả quá mơ hồ, chỉ hướng rất không rõ rệt. Học giả đang nói, lại trông thấy luật xuất ra một hộp diềm, tiện tay rút ra mấy cây bỏ trên bàn, sau đó ngay trước phe mình ba người trước mặt, mở miệng hỏi. Vị kia quá độ tưởng niệm nữ nhi phụ thân ở đâu? Vị kia quá độ tưởng niệm nữ nhi phụ thân ở đâu? Cái này đỡ thao tác, trực tiếp đem đoàn điều tra ba vị cho thấy có chút mắt trợn tròn. Cả nhìn làm một học giả và thâm niên điều tra viên không chỉ có dùng xem bói giải quyết quá nhiều khởi sự kiện cũng giải quyết quá nhiều nguyên nhân gây ra vì xem bói đưa tới sự kiện đối với xem bói lĩnh vực này hắn vẫn là rất có lý giải cùng tạo nghệ nhưng hắn chưa hề tưởng tượng qua làm sao còn có người có thể ngay trước mặt người khác tiến hành xem bói xem bói chẳng lẽ không phải hẳn là tận khả năng tránh cho bị người quá nhiều muốn lựa chọn loại kia tuyệt đối yên tĩnh trường hợp cùng thời gian sao mà lại làm sao lại trực tiếp đưa ra hoạch tâm vấn đề rồi quá đường đột cùng lỗ mang đi sẽ không sợ chạm tới một ít nguy hiểm đồ và sao mặt khác người tốt xấu lựa chọn một cái đáng tin cậy một chút xem bói đạo cụ a que diêm là cái gì quỷ cái này có thể truyền lại ra kết quả gì đến? Cả nhìn ngay tại trong lòng một phen điên cuồng nhà rãnh, một giây sau lại đột nhiên một chút mở to hai mắt, hắn trông thấy trên bàn kia mấy cây que diêm, thế mà tự mình dựng lên, sau đó bắt đầu nhảy nhảy nhoót nhoót, giống như là đang khiêu vũ. Tiếp lấy lại tự hành nhóm lửa, sáng lên mấy đóa màu vào quyện ngọn lửa, sau đó tại không có không khí lưu động tình huống dưới, tự hành chậm chạp lên, nhìn xem có điểm giống là một người tại gật gù đắc ý, lộ ra phá lệ quỷ dị. người cái này, học giả nhìn lập tức một trận muốn nói lại thôi, hắn đại khái là khó có thể lý giải được. Luyện đã từng còn tại người đến người đi trên đường cái tiến hành qua xem bói cũng là dùng quay diêm, đồng thời được đến lạc quan còn có hiệu kết quả. Thậm chí Luật còn cảm thấy diêm dùng rất tốt so trước đó phát xuống cho mình khối kia đồng hồ bỏ túi còn dễ dùng. Kia đồng hồ bỏ túi xem bói ra tới kết quả đều khiến người cảm thấy không thích hợp, ngay cả chính Luật cũng hoài nghi là phong kiến mê tín đại khái 2-3 giây qua đi, diêm lấy không phù hợp lẽ thường tốc độ cấp tốc đốt hết, lại tại trên bàn lưu lại mấy đầu vết cháy, cộng đồng ghép thành một bộ không có bất luận cái gì chỉ hướng cùng mình sát hàng nghĩa đồ án. Học giả cạn nhìn cũng không đoán hoài tới nhà rãnh vội vàng nhìn chăm bức đồ án kia nhìn mấy lần sau đó những mày, có chút thất vọng lấy hắn tại xem bói phương diện tạo nghệ nhìn không ra bất luận cái gì kết luận mặc dù những cái kia diêm tự mình bắt đầu chuyển động có vẻ hơi đặc biệt thế nhưng hẳn là chỉ là phía trước báo hiệu chân chính kết luận hẳn là những này thiêu đốt sau với cháy chỉ tiếp cùng mình phía trước xem bói đạt được kết luận không sai bị lắm đều là không có minh sát chỉ hướng tính ngược lại là lần này diêm tự cháy báo hiệu để học giả cạn nhìn càng thêm để ý đây đại khái là đại biểu cho thiêu đốt thiêu tận phá hư cùng hủy diệt thậm chí là thiêu thân lao đầu vào lửa tự tìm đường chết loại này phi thường không lạc quan kết luận mà cái này thiêu đốt tốc độ còn rất khác thường so pháo hoa còn nhanh hơn rất có thể là tại chỉ hướng sinh mệnh cấp tốc tiêu tán hết thể hóa thành cho tàn loại này càng thêm hỏng bét kết cục. bất quá học giả ca nhìn lại nghĩ lại, cái này dù sao cũng là một vị người ngoài ngành làm ra đường đổ xem bói, còn có nhiều người như vậy ở bên cạnh, kết quả này đã sớm cho quấy nhiều đến không biết lệch đến đó, cho nên những này báo hiệu cũng không có quá nhiều giá trị tham khảo. trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, tự mình ý nghĩ như vậy, bao nhiêu có tên kia mấy phần bản thân an ùi ý tứ. kết quả không nghĩ tới cái này tên là lột dứt người ngoài ngành, thế mà so với mình sẽ còn bản thân ăn các ngươi nhìn, kết quả có khuynh hướng lạc quan, lựa đại biểu cho náo nhiệt cùng nhiệt tình có thể mang đến ấm áp, nói rõ tiếp xuống tìm kiếm người hiểm nghi quá trình sẽ rất an toàn, đồng thời diêm nhanh như vậy liền đốt xong, nói rõ chuyện này rất nhanh liền có thể giải quyết, rơi. cuối cùng cũng không có đem cái bàn nóng lửa, nói rõ sẽ không liên lụy đến người khác, ừ, đây chính là rất tốt báo hiệu cho nên các ngươi cũng không cần luôn luôn cao mày, luật cái này liền nói ra tự mình đối với báo hiệu giải đọc, a, Ninh nghe được sừng sốt một chút, tuy nói giải đọc báo hiệu là một món rất chủ quan sự tình, mỗi người đều có thể đạt được không đồng dạng kết luận, cũng không có tuyệt đối ưu khuyết cùng phân đúng sai, nhưng làm sao còn có thể có người lạc quan thành dạng này? Ngươi có phải hay không trông thấy một cái biển máu, bên trong tràn đầy các loại quỷ dị xúc tu gì, cũng có thể được ra lạc quan kết luận a. Catin rất muốn dạng này chất vấn lộ nhưng lại nghe thấy đối phương nói tiếp. Về phần cuối cùng được đến kết quả. Các ngươi nhìn, cái này mấy chỗ vết cháy nhìn như không có minh xác chỉ hướng tính, nhưng nơi này vừa vặn để chống một cái phương hướng, cho nên chúng ta muốn tìm người hẳn là ở nơi này bên cạnh hướng bên kia đi tìm là tốt rồi. A. Catin lại nghe được xưởng suốt một chút 274. Chương 274, 273 đi cái kia phương hướng nhìn xem chương 274, 273. Đi cái kia phương hướng nhìn xem. Chương 274, 273. Đi cái kia phương hướng nhìn xem. Học giả Cạn nhìn chậm hơn 1 phút đồng hồ, cuối cùng mới nghiêm túc, đổi lại kính ngữ, tức giận nói: "Luật các hạ, ngươi thật không có ở đùa giỡn hay sao? Làm sao có thể nói đùa? Mặc dù ta chủ công chính là tự hình cùng giải phẫu bên này, nhưng đối với xem bói ta cũng là rất có tự tin." luận Tràn đầy tự tin đáp: "Trong lòng cũng tương tự có chút khó chịu, rất muốn nói cho đối phương biết tự mình xem bói đều đã cấp 6 giả thiết thời gian dự giả, hoàn toàn có thể dùng đến thi đại học. Lại nói ngươi lại là mấy cấp xem bói chạy tới chất vấn ta giải độc, đáng tiếc đối diện cũng không thể nghe thấy tiếng lòng của hắn, còn tại rất bất đắc dĩ nói, nhưng xem bói là có thể giống như ngươi giải độc sao? ngươi nhìn qua quả thực tựa như cái, ai, được rồi, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, sự kiện lần này rất nghiêm túc, hoặc là nói bất kỳ lần nào dị thường sự kiện đều cần rất nghiêm túc đối đãi, nếu không rất dễ dàng gây nên các loại ngoài ý liệu tai nạn. đồng thời hắn cũng rất muốn hỏi một chút luật, ngươi đến tận cùng xử lý qua mấy khởi dị thường sự kiện, sao có thể như thế khinh suất? mắt thấy trong không khí không khí bắt đầu không được bình thường, cái này lâm thời đội làm không tốt một tán. Thế là hai vị chưa dính vào điều tra viên vội vàng riêng phần mình khuyên giải nói, hai vị xin đừng nên ở Mỹ. Mặc dù ta đối xem bói không quá am hiểu, nhưng cũng biết mỗi người đối với kết quả cũng có thể làm ra bản thân lý giải cùng phán đoán, không có ưu khuyết phân đúng sai, không bằng cứ như vậy giữ lại riêng phần mình cách nhìn như thế nào. Đúng vậy à, đúng vậy à, nhiều khi xem bói kết quả cũng không thể nói rõ hết thảy, không cần thiết quá nghiêm túc. Về phần nội các hạ lần này giải độc, thẳng thắn mà nói, ta mặc dù không phải rất tán đồng, nhưng lại rất thích. Ha ha, ta đối chuyện gì đều là có khuynh hướng lạc quan lạc quan một chút cũng chưa chắc là chuyện xấu, chí ít chúng ta đã sớm loại bỏ kết quả xấu nhất. Sự kiện lần này sẽ không dính đến những cái kia nguy hiểm thần bí tồn tại cùng cấm kỵ tri thức. Bất quá ta nhìn lọt được các hạ chỉ ra phương hướng, là tại đốn tuổi trận bên kia a. vị kia tên là dạ cốm lòng điều tra viên nói, lại đưa tay chỉ chỉ luật được thông qua những cái kia hoàn toàn không có ý nghĩa vết cháy phán đoán ra phương hướng. Vừa vặn chính là các thôn dân bắt đầu làm việc đốn tuổi trận cùng đối ứng khu rừng. một vị khác tên là điều tra viên dắt sơn cũng bay đầu quan sát, đi theo nói bổ sung. Đúng là bên kia, cái chỗ kia cũng xác thực thích hợp ẩn dấu, có một mảng lớn khu rừng, chúng ta trước đó thời gian cấp bách lại nhân thủ không đủ, cũng chưa kịp tiến hành triệt để lục soát. Bởi vì kia là không có khả năng lại không cần thiết. Học giả cả nhìn tụi hồ cũng bình tĩnh lại, tham dự tiến thảo luận, cũng cho ra phán đoán của mình. Kia phiến đốn tuổi trận mới khởi công xây dựng không lâu, đồng thời không có thánh tài đình người vào ở, đơn thuần là bởi vì ở vào đại khai thác một cái phương hướng bên trên, sẽ để cho chúng ta cố chủ đầu tư khởi công xây dựng. Cho nên chỗ kia mặc dù nhìn qua coi như an toàn, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ ma vật tận hiện khả năng nếu như tên kia không muốn chết cũng sẽ không trốn ở sâu như vậy địa phương chúng chỉ nghĩ tại không có người khu rừng bên trong sinh tồn bản thân liền là một món chuyện khó khăn hắn cũng là xem ở thời gian cấp bách nhân thủ khan hiếm tình huống dưới từ bỏ cùng luật tranh luận đối với xem bói lý giải luật cũng nói theo ngươi nói mặc dù có đạo lý nhưng đừng quên tên kia thế nhưng là có thể tùy tiện đem người trong thôn làm cho mất tích đồng thời mình còn có không ở tại chỗ chứng minh ta nhìn cũng không giống là cái gì thuần thuần dần chỉ sợ vẫn là cái khó giải quyết rào hoạt mặt hàng tại hai tên điều tra viên hòa giải dưới lại nhìn tại phong phú tiền thủ lao phân thượng luật cũng đem xem bói phương diện khác nhau để xuống nhưng hắn cũng thừa nhận vị này học giả phân tích phán đoán đúng là có lý có cứ khoảng thời gian này theo đại khai thác hừng hực khí thế trên thị trường các loại nguyên vật liệu vật liệu đá vật liệu gỗ loại này giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên có lợi nhuận to lớn không gian kia khó tránh khỏi thì có nhà tư bản có can đảm bí quá hóa liệu tại không có thánh tài đình bảo hộ giã ngoại khu vực mở sản nghiệp ép giá trị thặng dư cho nên nếu như nghiêm ngặt tuân theo trong thành quy định tương quan kia phiến đốn tuổi trận bản thân liền là vi quy có nguy hiểm sản xuất xem mạng người như có rác hiểm nghi chỉ là lao bản của chỗ đó còn không tính quá ngu, biết đem đốn tuổi trận thiết trí tại đại khai thác phương hướng bên trên, dạng này chí ít không có ma vật có thể đi vào đến kia phía khu rừng. Về phần khu rừng bên trong khả năng còn xuất lại ma vật, trên lý luận cũng hẳn là theo đại khai thác tiến triển, bị thanh lý qua một lần, còn tính là an toàn. nhưng mà kề bên này dù sao không có thánh tài đình đóng giữ, từ gần nhất dót chấn chạy tới đều muốn hơn một giờ, lại thêm đi hướng đốn tuổi trận thời gian, kia phía khu rừng bên trong một khi thật có ma vật còn xuất lại, ở nơi đó bắt đầu làm việc phổ thông thôn dân, chỉ sợ một cái đều trốn không thoát. Nhưng cho dù như thế, đối với Lao Bản mà nói cũng là đáng đầu tư dù sao loại này nơi hẻo lánh các loại chi phí đều rất rẻ tiền, bao quát sự cố tiền trợ cấp ở bên trong, dù là thật sẽ ra chuyện, cần tiến hành bồi thường, cũng so mời thánh tài đỉnh và ở chi tiêu thì nhỏ hơn nhiều được nhiều. Chỉ có thể nói nhà tư bản loại sinh vật này, vẫn là càng thích hợp treo ở trên đèn đường. Lúc này, điều tra viên dắt Sơn thì mở miệng nói ra, kỳ thật chúng ta trước đó cũng đã đoán. Tên kia có thể hay không tránh đi khu rừng nhưng tại bên trong công tác thôn dân cũng không có nhìn thấy qua hắn, cũng chưa từng nhìn thấy có người ở bên trong nhóm lửa dấu hiệu, mà không, có lửa lời nói, là rất khó tại loại này trong rừng qua đêm. Nhưng nếu như tên kia có được loại nào đó siêu phàm lực lượng, tựa hồ cũng có khả năng chịu đựng đi. Một tên khác điều tra viên dạ cổm lòng cũng đi theo đề nghị. Mặc dù ta không cho rằng tên kia sẽ thật hướng khu rừng bên trong tránh, dù sao từ phạm tội tâm lý học góc độ đến phân tích, hắn đã chạy án, liền không có lý do lại để cho tự mình người đang ở hiểm cảnh, hẳn là có khuynh hướng hướng an toàn địa phương chạy trốn, nhưng đi qua nhìn một chút cũng là không sao. Dù sao làng phụ cận chúng ta đều điều tra qua, trông thấy hai tên đồng bạn đều công nhận lột dịch vạch ra phương hướng, học giả cả nhìn cũng nhẹ gật đầu, nói: đi xem một chút đi. Nếu như có thể xác nhận hắn rời đi khu rừng, cái kia cũng có thể bởi vậy nhận định hắn rời đi làng, đại khái là có thể củng cố chủ giao nổ a. Cứ như vậy, cái này Lâm thời điều tra tiểu đội cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đặt thành nhất trí, hướng về lột dịch xem bói ra đốn tuổi trận phương hướng đi. Bởi vì đều là không dễ đi lắm đường núi, cho nên mấy cây số lộ trình đều phải đi đến một giờ trái phải. Chỉ là vừa đi ra làng, lột ngược lại là phát hiện một chút nhân khí. Tại làng bên kia nhìn thấy vài miếng đồng ruộng, bên trong trồng một chút cà chua cùng bắp nô, còn có mấy vị cao tuổi lão nhân ở trong đó chăm sóc chứ tác vật. Chỉ là trông thấy luật bọn hắn tới gần về sau, những lão nhân này liền dừng việc làm trong tay, lạnh lùng đánh giá bọn hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập bài xích cùng đề phòng. Cũng làm người ta cảm giác ngọn núi nhỏ này thôn cùng nhiệt tình hiếu khách hoàn toàn không dính dáng. Luật cũng không khỏi đến chậm lại bước chân, nhìn một chút ven đường mọc ra một gốc cà chua, nhìn qua xu hướng tăng cũng không tệ lắm, mấy quả cà chua rơi tại dây leo bên trên, màu sắc hồng nhuận, phẩm tướng sung mãn, lấy luật chúng nghệ để phán đoán, hẳn là có thể vào nổi rồi nhưng không biết vì sao những lão nhân này liền mặc cho cà chua dạng này treo cũng không có tiến hành thu hoạch có thể là trong thôn người trẻ tuổi đều bị thuê đi đốn tuổi trận nhân thủ không đủ a vì để tránh cho cà chua chín mọng về sau lãng phí luật liền đưa tay tháo xuống một viên cách đó không xa một vị lão nhân lúc này hướng hắn ném tới càng thêm băng lanh ánh mắt nhưng không có mở miệng ngăn cản cùng lấy tiền chỉ là như vậy nhìn xem mà luật đem cà chua vừa hái xuống đến liền không khỏi nhíu mày đã chín mọng xúc cảm trải qua tại mềm đúng, cho dù là tài nấu nướng của ta cũng không cứu về được thật sự là đáng tiếc tiếp lấy ngón tay hắn hơi vừa dùng lực cà chua liền trong tay hắn vỡ toang, bắn ra một đám thanh hơi suốt cà chua, màu sắc đỏ sậm giống là loại nào đó vết dịch. luận rất là tiếc nuối lắc đầu, lắc lắc tay, lại lấy ra khăn tay lau lau tay. suốt cả chua nhiễm nơi tay trên khăn, cấp tốc nhiễm ra một mảnh màu đen vết nước, đại khái là rửa không sạch. luận trực tiếp đem khăn tay cũng vứt bỏ, dưới chân tăng tốc bước chân, đuổi kịp đã đi ở phía trước tổ ba người. hắn chân trước vừa đi, sau lưng tiêu bã rơi trên mặt đất suốt cà chua liền nhanh chóng chui vào trong đùn đất, giống như là bị ruộng đồng cho cấp tốc hấp thu hết. ngay cả vứt trên mặt đất khăn tay, cũng biến mất không thấy, không biết là bị cỏ dại vui lấp vẫn là đồng dạng bị ruộng đồng cho ăn rơi mà đi ở phía trước đoàn điều tra tổ ba người, lúc này vừa lúc tại khe khẽ bàn luận lấy luật. vị này xử hình giả, hoàn toàn là người ngoài ngành, nhưng hắn lại vừa vặn đối mặt ta trước đó lần kia xem bói kết luận. học giả ca nhìn thấp giọng nói, kỹ thuật ba người còn tại trong thành thời điểm, hắn mới đúng lần này hành trình tiến hành một phen xem bói được đến kết luận có chút mơ hồ, xem lẫn rất nhiều vô hiệu từ khóa, hiện nhiên là nhận qua một chút quá nhiễu, nhưng trên đại thể vẫn có thể đạt được phán đoán, có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, nhưng cũng có thể được ngoài ý liệu trợ giúp. cho nên đây mới là bọn hắn quyết định lâm thời mời luật nhập bọn, cũng đối với hắn người ngoài ngành biểu hiện lựa chọn khoan dung nguyên nhân chủ yếu. Ngược lại là kia hai tên điều tra viên đối luật tấn tượng coi như không tệ. riêng phần mình nói, nhưng ta ngược lại là cảm thấy người khác rất tốt, vẻn vẹn là từ tinh thần trọng nghĩa liền một mình tới trước xử lý loại sự tình này. dạng này người trẻ tuổi bây giờ cũng không thấy nhiều để ta có chút thưởng thức. đúng vậy, ta cũng thật thích hắn lần này là quan cả tính, phản phất nhìn thấy trẻ tuổi tự mình có trở thành ưu tú điều tra viên tiềm chất, kia liền hy vọng hắn thật như chính hắn nói là một thành thủ ổn trọng người đi. học giả cany nói chú ý tới luật từ phía sau đuổi theo, liền không nói thêm lời mà là dừng bước lại. Đưa tay chỉ bên cạnh một mảnh dùng làm bằng gỗ hàng rào đơn giản quay lại hoang Vũ đã trống. Đây chính là trong làng Nghĩa Địa Công cộng. Lột nghe vậy, cũng quay đầu liếc mắt nhìn. Nói là làng Nghĩa Địa Công cộng, nhưng lại có dại đầy đất, gần như sắp muốn đem những cái kia mộ bia hoàn toàn nuốt hết rơi nhìn qua nghiêm trọng khuyết thiếu quản lý, nếu không phải người khác mở miệng nhắc nhở, đều rất khó chú ý tới bên trong từng cây mộ bia 275. Chương 275, 274 tại sao lại đường cũ trở về rồi? Chương 275, 274. Tại sao lại đường cũ trở về rồi? Chương 275, 274 Tại sao lại đường cũ trở về rồi? Cái này ít nhiều có chút bất kính người mất đi. Lộn nhìn xem mảnh này, tựa như bãi tha ma đồng dạng hoang mộ, không biết thế nào, trong lòng có chút run rẩy ở cái thế giới này các loại thần bí cùng siêu phàm nguyên tố ảnh hưởng dưới bóc quan tài mà lên cũng không phải cái gì trò đùa lời nói, mà là thật sẽ phát sinh. Cho nên thế giới này người so địa cầu bên kia càng thêm tôn sùng người chết vì đại lý niệm, giống trước mắt dạng này bãi tha ma trên lý luận phải không hẳn là xuất hiện, nhất là loại này tiểu sơ thôn, mọi người ít nhiều đều có điểm có quan hệ thân thích, đối nghĩa địa công cộng loại địa phương này càng là không có lý do như thế hoang phế Hóa hồ chuyện này ban đầu nguyên nhân gây ra không phải liền là bởi vì vị kia phụ thân đảo nhà mình nữ nhi mộ phần mới náo ra đến nhiễu loạn sao? Theo trong thôn những lão nhân kia nói, người trẻ tuổi đều đi đốn củi trên sân công, nơi này liền không ai quản lý, chúng chi còn có cái kia người hiểm nghi nguy hiểm cử động, khiến mọi người đều thật không dám tới gần nghĩa địa công cộng bên này. Bình thường bắt đầu làm việc thời điểm đều sẽ đi bên kia đường nhỏ. Điều tra viên giả cỗ lòng cho lột nói rõ một chút tình huống, lại đưa tay chỉ chỉ cách vài miếng đồng ruộng một cái khác đầu đường nhỏ. Tiêu người hiểm nghi nữ nhi mộ đâu? lại hỏi. Bên kia bị cỏ dại che ở. Một vị khác điều tra viên chỉ chỉ nghĩa địa công cộng biên giới chỗ một mảnh nơi hẻo lánh. Nơi đó quả nhiên là có một tòa mộ bia bốn phía còn bị xử lý rất sạch sẽ, cũng không có mà cỏ, chỉ là bởi vì thị giác nguyên nhân, bị xung quanh mộ phần cỏ dại cho che ở mà lại tòa kia mộ bia chung quanh bùn đất, nhìn qua xác thực cũng tương đối mới, không giống cái khác mộ bia phụ cận bùn đất, đã bị dầm rạp chẳng chịt cỏ dại triệt để chập lịch. Thế nhưng tòa mộ bia bản thân mặc dù nhìn qua coi như sạch sẽ, có thể phía trên khắc xuống chữ viết lại bị người cho vạch toét hết, tính danh, sống chết, mộ chí minh những này tất cả đều mơ hồ một mảnh, căn bản phân biệt không dậy nổi nếu như rút bỏ phía trước những cái kia truyền ngôn không nói, chỉ riêng lột giật trước mắt nhìn thấy tình huống này, ngược lại càng giống là một vị phụ thân chỉ lo quét dọn nữ nhi của mình một phần, không để ý đến cái khác hàng xóm cho nên liền dẫn phát mâu thuẫn. lại nói, ưn, mặc dù khả năng không quá phù hợp, nhưng các ngươi dùng linh cảm hoặc là linh thị nhìn qua phía dưới kia sao? lột lại cẩn thận cẩn thận hỏi một câu ở nơi này so địa cầu bên kia còn tôn sùng người chết vì đại thời đại, loại này dùng siêu phàm năng lực dò xét người khác mộ việt hành vi nhưng thật ra là phi thường làm người kiên kỵ, càng là có khả năng gặp các loại ngoài ý muốn cùng nguy hiểm, cho nên lột cũng chính là hỏi lên như vậy mình là không có tản ra linh cảm mở ra linh thị đoàn điều tra tổ ba người sắc mặt hơi đổi một chút khó coi nhưng cũng lý giải luật ý nghĩ liền do điều tra viên Giác sơn giải thích nói, đây cái này xác thực không có tạm thời còn không có loại này tất yếu a dù sao chúng ta hủy thác nội dung là tìm tới cũng xử lý tốt vị kia người hiểm nghi học giả cạn nhìn cũng đi theo nói bổ sung bình thường mà nói nếu như không phải phi thường cần thiết chúng ta sẽ không mạo phạm người chết ừm ta có thể hiểu được công tác của các ngươi thường xuyên dính đến những ngày thời khắc sinh tử sự tình đúng là có chút tỉ hủy đương nhiên ta bình thường tự hình cùng giải phẫu kỳ thật cũng giống vậy cho nên cũng chính là thuận miệng hỏi một chút đã cũng không nguyện ý phạm phải kiêng kỵ vậy cái này phiến bãi Tha Ma cũng liền không có gì có thể điều tra nhóm này lâm thời tiểu đội lúc này tăng nhanh bộ pháp tiếp tục hướng đốn tuổi trận bên kia tiến đến bốn người bọn họ cước trình đều thật mau mỗi ngày rèn luyện luật tự nhiên không cần nhiều lời kia ba vị thân kinh bách chiến điều tra viên càng là thể lực dồi dào đừng nhìn niên kỷ đều hơn 40 tuổi đổi khởi đường tới thế nhưng là một điểm không chậm bộ pháp cơ hội là chạy chậm vậy dù sao chơi hắn nhóm này này có đôi khi chạy chậm liền phải khai tiệc thế là những thôn dân kia muốn đi một giờ đường núi, tại bốn người bọn họ dưới chân cũng liền hơn nửa giờ liền đã tới tòa kia đốn tuổi trận. lộ trình bên trong, luật còn bấm đúng thời gian, lại tiến hành hai lần xem bói, giải đọc ra đến báo hiệu vẫn là có khuynh hướng lạc quan, phương hướng cũng vẫn là chỉ hướng đốn tuổi trận bên này. cái này liền để hắn càng thêm tin chắc phán đoán của mình cái kêu người hiểm nghi khẳng định liền trốn ở cái phương hướng này bên trên. tự mình xem bói thế nhưng là cho tới bây giờ không bỏ qua. học giả khang thích hợp hắn loại này một loại cho đua xem bói thủ pháp đã là bất lực nhả danh cũng là lưỡi nhắc cùng luận tranh luận cái gì, chỉ là thấp giọng lẩm bẩm một câu. người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không hiểu được tôn trọng xem bói cái này kỹ năng. So với phía trước tòa kia an tĩnh khiến lòng người run rẩy tiểu sân thôn, tòa này đốn tuổi trận ngược lại là thật náo nhiệt rã vẻ, khắp nơi đều là máy móc công tác tạc ầm, khắp nơi có thể thấy được cơ búa cái cơ các công nhân đang bận rộn, trong không khí cũng ở đây tràn ngập loại kia vật liệu gỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Mà tại đốn tuổi trận bên kia là một đầu bằng phẳng đại lộ, có một cỗ xe tải ngay tại hàng hóa chuyên trở, theo lấy con đường này hướng nơi xa nhìn ra xa, lại có thể trông thấy chỗ rất xa có một tòa ngay tại kiến thiết bên trong căn cứ tân tiến. Tương tự với luật trước đó đi qua cái kia số 22 cứ điểm nhưng quy mô thì nhỏ hơn nhiều, hẳn là chỉ là cái chạm tiếp tế cùng chạm trung chuyển một loại định vị A. Khó trách muốn ở nơi này vì quy kinh doanh đốn tuổi trận, đất này đoạn cùng khu vị, đem ta đổi thành nhà tư bản ta cũng tuyển nơi này. Luật ở trong lòng tự nói một câu, lại nâng cao rộng, hỏi thăm ngay tại hơi chút nghỉ ngơi ba vị lâm thời đồng đội. Lão bản của nơi này ở đây sao? Chúng ta trước đi tìm hắn hỏi một chút. Hẳn là không có ở đây, tiên tiên là một thể diện đại phu ông. Danh nghĩa sản nghiệp rất nhiều, không có khả năng ở chỗ này cái địa phương quỷ quái nơi này một mực là hủy thác cho hắn thuê đến một vị chủ quản phụ trách quản lý kinh doanh. Điều tra viên Dắt Sơn hồi đáp, "Cũng được đi, các ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Chúng ta đi tìm vị kia chủ quản." "Ha ha, người trẻ tuổi, thật muốn so với chạy trốn." A không, ta nói là đi đường bản sự, ngươi cũng không như chúng ta những lao ra hỏa này, đi thôi, tên kia văn phòng chính ở đằng kia." Ba người cái này liền đi đến đốn tuổi trận khu làm việc, mấy gian nhà gỗ nhỏ bị bốn phía các loại đống lên cao nguyên liệu, phế liệu, mảnh gỗ vụn thành phẩm chờ một chút chăm chú vây quanh, lộ ra quá đơn sơ điểm, mà lại an toàn thai hỏa ngầm còn rất cao. liền những cái kia đống giống là như núi nhỏ gỗ thu một khi chóc ra hoặc là sụp đổ, làm không tốt liền muốn chết người. Ngược lại là nơi này chủ quản có chút nhiệt tình khách khí dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy chất đống cười, còn vì luật bọn hắn chuẩn bị cà phê, lại kiên nhẫn đáp trả bọn hắn các loại nghi vấn. Nhưng cũng luôn luôn tại mịt mở đề cập kỳ hạn công trình hai chữ, đại khái là đang thúc giục đoàn điều tra bên này mau chóng giải quyết chuyện tốt tiện. Luật cũng đã hỏi mấy vấn đề, đối phương thì khách khí đáp, hắn cũng sẽ không hướng khu rừng chỗ sâu tránh, chúng ta chàng từ này mới mở không bao lâu. Trước mắt cũng chỉ là khai thác khu vực bên ngoài, đều không ai hướng chỗ sâu đi. Phía dưới công nhân cũng không ai trông thấy có người ở bên trong hoạt động. Về phần ngài đưa ra vấn đề thứ hai, ngoại giới là như thế nào biết cái này? Khởi sự kiện ta nghĩ hẳn là rót chấn bên kia sở cảnh sát bên trong truyền tới a. Dù sao chúng ta ngay từ đầu là trước báo cảnh sát, kết quả cảnh sát lấy chứng cứ không đủ làm lý do cự tuyệt bắt giữ tên kia. Chúng ta đại lao bản cũng chỉ có thể mời đến các ngươi mấy vị cường giả. Trước đó đoàn điều tra tổ ba người đã sớm hỏi thăm qua vị này chủ quản các loại vấn đề cho nên lù dịch cũng tìm không thấy nhiều đầu mối hơn, chỉ có thể gật gật đầu, chuyển khẩu nói ta ta đã biết chúng ta có thể ở kệ bên này bốn phía nhìn xem sao đương nhiên có thể chỉ cần ngại không chê chúng ta nơi này dơ giấy bẩn Hỉu bất quá tốt nhất là cẩn thận một chút bởi vì chúng ta nơi này mới đầu tư không lâu rất nhiều an toàn bảo hộ biện pháp vẫn chưa đúng chỗ cho nên mời các người cẩn thận một chút chủ quản hảo Tâm nhắc nhở một câu tiếp lấy liền tiếp theo túi đầu chỉnh lý trên bàn kia một đống lớn đơn đặt hàng xem ra nơi này thật đúng là sinh ý thịnh Vượng từ văn phòng đi tới về sau học giả cạn nhìn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu còn nói thêm như vậy tiếp xuống chỉ có thể chính chúng ta vào rừng khu đi xem một chút chỉ cần xác định tên kia không ở bên trong, đã nói lên hắn đi mặt khác lộ tuyến thoát đi làng, cái này có bị thắc cũng coi là có thể cho cố chủ một câu trả lời thỏa đáng. Từng kia muốn cùng một chỗ hành động, vẫn là chia ra đi. Điều tra viên dạ cùm lòng hỏi. Tách ra đi, mảnh này khu rừng nhìn qua không coi là quá lớn, lại ở vào đại khai thác lộ tuyến bên trên, còn tính là an toàn, dù cho có ẩn nốt ma vật cũng sẽ không rất lợi hại, nhưng cũng không thể ở bên trong qua đêm. Qua đêm liền phải nhóm lửa, mà ở loại này dày đặc khu rừng nhóm lửa, thế nhưng là do so tao ngộ ma vật càng thêm đáng sợ sự tình. Cho nên sau khi trời tối mặc kệ tiến triển như thế nào chúng ta đều phải ra tới." Cân Ninh nói, xuất ra đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ, còn nói thêm, "Chưa ý kiến lời nói, chúng ta liền chia ra hành động, bây giờ là 4 giờ chiều, đợi buổi tối 7 điểm, chúng ta nhất định phải về tới đây tụ hợp. Ba người cũng không có phản đối, riêng phần mình nhẹ gật đầu. Sau đó bốn người lại riêng phần mình lựa chọn một cái điều tra phương hướng, luận làm người mới, bị lễ nhượng quyền ưu tiên lựa chọn. Hắn cũng việc nhân đức không nhường ai xuất ra riêng tiến hành một phen đơn giản xem bói. Từng, vẫn là lạc quan kết quả, vậy ta liền đi bên này." Hắn đưa tay chỉ phía đông bắc cẩn thận một chút đừng ngặt đường, cần ta mượn ngươi cái la bàn sao? A còn có, sau khi đi vào cũng đừng chơi nữa hỏa, đây chính là xảy ra đại sự. Điều tra viên Dắt Sơn hào Tâm nhắc nhở. Yên tâm đi, liền xem như là đường, ta cũng có thể dùng xem bói tìm tới trở về lộ tuyến. Ta đối xem bói thế nhưng là rất có tự tin. Luận nói, cũng không quay đầu lại trước một bước đi vào khu rừng. Hy vọng tất cả mọi người có thể bình an vô sự đi. Học giả Can nhìn thấp giọng nói một câu, lựa chọn cùng lộ diện ngược lại một phương các hướng. Còn lại hai người thì phân chia còn dư lại khu vực, còn lại bốn người chỉnh thể hiện một bộ hình quan bắt đầu riêng phần mình hướng khu rừng chỗ sâu đi đến luật vừa tiến vào khu rừng nhìn xem bốn phía một mảnh chim hót hoa nở nguyên thủy tự nhiên phong mạo lúc trước còn có chút trầm thấp tâm tình dần dần trở nên vung lòng xuống còn mang theo lấy mấy phần trở về thiên nhiên ôm ấp hài lòng mặc dù là tiến đến tìm người nhưng hắn ánh mắt lại chủ yếu tại rễ cây phụ cận luồng cây phụ cận bồi hồi ý đồ tìm kiếm khả năng đổi mới ở nơi đó mỹ vị nấm kết quả đi không bao xa quả nhiên liền phát hiện một đám màu sắc diễm mùi phương hướng phẩm tướng sung mãn màu đỏ nấm luật vội vàng lấy xuống một đóa trong tay đước lượng một phen suy nghĩ lấy tài nấu nướng của mình có thể hay không điều khiển được như thế yêu diễm chủ loại cũng không phải lo lắng có độc nấm đều là không có độc chỉ là chủ nghệ không tinh hoa có thể sẽ làm không quen hoặc là quên phóng đại tỏi cho nên hắn chỉ là lo lắng hương vị như thế nào làm được có ăn ngon hay không cảm giác non không non sớm biết liền nên đem mèo con cũng mang đến để nó nếm thử hương vị không phải tốt luật có chút tiếc nuối nói cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bộ loại này xem xét sẽ rất khó điều khiển nấm hắn lại tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên muốn tìm kiếm loại kia hoang dại con mối ổ cùng sinh trưởng ở phía trên kiến nấm hắn còn nhớ rõ Loại tiên nấm là sở hữu nấm bên trong món ngon nhất, nhất tươi ngon hoàn mỹ thuyết Minh Sơn chân một từ hàng nghĩa. Dù cho đã xuyên qua tới như thế năm, cũng làm cho luật khó mà quên. Chỉ tiếc đi một hồi lâu, cũng không thể tìm tới loại này mỹ vị nấm. Có thể là bởi vì kệ bên này không thế nào trời mưa a. Luận chỉ có thể rất là tiếc nuối xuất ra khối kia không thế nào dùng cổ phát đồng hồ bỏ túi, lại xem bói một lần người hiểm nghi vị trí. Kết quả đồng hồ bỏ túi thượng kim đồng hồ một trận loạn chuyển, cuối cùng thế mà rất ngoại hạng chỉ hướng chính luật. Lần này là thật không có cách nào giải độc chỉ có thể giải thích vì phong kiến mê tín. Vẫn là tiếp tục tìm nấm đi. Luật lại mở ra bước chân, nhưng lần này mới vừa vặn đi ra mấy mét, thế mà nghe thấy được một tiếng bảng nhắc nhở đinh điên cùng giá trị một. Về sau lại khoảng cách mấy giây, tiếng thứ hai nhắc nhở lại chuyển tới đinh điên cùng giá trị một. Hả? Chẳng lẽ trong này thật sự có ma vật? Luật nghiêng đầu một chút, lại tại trong lòng nhà dánh một câu. Nhưng đây cũng quá yếu đi a. Liên điểm này cường độ cùng tần suất, ứng phó người bình thường cũng khó khăn, chớ nói chi là siêu phạm giả. A, Chờ một chút, giống như có chút không đúng. Hắn đông nhiên nhớ lại mình đã thật lâu không có từng chịu đựng thấp nguy ma vật tản ra tinh thần ô nhiễm thân thể sớm đã đối với lần này miễn dịch chỉ có tại giết chết bọn chúng một khắc này mới có thể lọt vào kia một đợt trốn không thoát cũng miễn dịch không được tinh thần ô nhiễm vậy đã nói rõ cái này tinh thần ô nhiễm cũng không phải là ma vật phát ra mà là đến từ thứ gì khác luật vội vàng mở ra linh thị lại đem linh cảm tiêu tán ra ngoài bao trùm bên người mười mấy thước khu vực như cái phạm vi nhỏ hình người ra đa vậy đinh điên cuồng giá trị một ở trước mặt tấm nhắc nhở lần thứ 3 truyền đến lúc hắn linh cảm quả nhiên bắt được một chút đồ vật thế là vội vàng quay đầu nhìn về phía mình sau lưng mà cái phương hướng này vừa lúc chính là lúc trước dùng đồng hồ bỏ túi xem bói lúc kim đồng hồ cuối cùng chỉ thị phương vị nhưng đây cũng là lúc ta tới phương hướng a lại muốn đi quay về lối cũ chẳng lẽ là ta một đường này đi tới chỉ lo tìm nấm bỏ lỡ cái gì nhưng vì cái gì tới thời điểm không có đụng phải tinh thần ô nhiễm đâu luật có chút buồn bực nhưng dưới chân vẫn là tiếp tục hướng về linh cảm dò xét đến tinh thần ô nhiễm nơi phát ra đi tới mỗi đi ra mấy giây bảng liền sẽ thu được một điểm điên cuồng giá trị trợ giúp hắn linh cảm tiếp tục hiệu chỉnh phương vị kết quả đi tới đi tới luật phát hiện mình thật vẫn trở về đốn tụ trận chỉ là đổi một cái khu vực, đi tới chứa đựng nguyên liệu một mảnh khu chứa hàng. Cảm tạ con mèo S thưởng ta 100 điểm trường 276, 275. Trong rừng chiến đấu. Chương 276, 275. Trong rừng chiến đấu. Nơi này nói là khu chứa hàng, trên thực tế cũng không có cụ thể khu phòng, chỉ là đem các loại vừa mới chặt đi xuống gỗ thô đơn giản trồng chất vào, lũy thành từng tòa cao cao núi nhỏ. Nguyên bản mặt đất càng bị tàn mát vỏ cây cùng các loại mảnh vụn hoàn toàn phủ kín, giẫm lên trên có một loại dị dạng suốt, gập gần, chập trùng lên xuống, thỉnh thoảng sẽ còn phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, giống như là bẻ gãy thứ gì. Luật chỉ là tùy tiện đi đến mấy bước, liền cảm giác mình đứng tại một đám đen nhánh huyết đục phía trên. Trong không khí càng là tản mát ra loại nào đó khó nói lên lời hương vị, giống như là loại kia mục nát mùi thối. Bốn phía càng là một bóng người cũng không có, chỉ có thể nghe thấy các loại cưa đầu gỗ tạp âm từ đằng xa không ngừng bay tới. Luật tại từng đống gỗ thô thận trọng đi về phía trước, trong lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ. Nghĩ không ra quanh đi của lại, vấn đề thế mà còn là xuất hiện ở đốn tuổi trận bên này. Hơn nữa còn dấu như thế ẩn nấp, nếu là không có bảng nhắc nhở, căn bản là phát giác không được. May mắn ta nhúng vào tiền đến, không phải như loại này cường độ thấp thấp tần suất tinh thần ô nhiễm. Ngay cả người bình thường đều rất khó chú ý tới, chớ nói chi là siêu phàm giả gần như không có khả năng phát giác. Luật cứ như vậy một bên suy tư, một bên tiếp tục dựa theo linh cảm định vị phương hướng, hướng phía trước thăm dò. Động nhiên, hắn linh cảm phát giác được sau lưng có chút động tĩnh, liền vội vàng trốn vào một đống gỗ thô đằng sau. Lại về quá mức, mượn nhờ linh cảm thấu thị hiệu quả, trông thấy hai tên công nhân chính kéo lấy hai ngụm to lớn ra rắn bao tải, đi vào mảnh này khu chứa hàng. Hai người thần tình nghiêm túc, không nói một lời, tựa hồ tại biểu đạt công tác vất vả. Sau lưng ra gián bao tải càng là tương đương nặng nề dáng vẻ chỉ có thể ở trên mặt đất kéo hành chế tạo ra bá bá, bá tiếng vang nhìn qua chỉ là tới tuồn đồ vật luận nghĩ nghĩ đưa thay sờ sờ độ người mình xác nhận trên thân chính mặc món kia áo vết nhỏ sau đó phát động cường hóa rõ xét liếc mắt nhìn hai người này thuộc tính trạng thái kết quả lại làm cho hắn hơi kinh hãi thì đã là trung độ điên cuồng trạng thái tinh thần rồi cái này hoàn toàn hẳn là vào ở bệnh viện tâm thần mới đúng về phần thuộc tính phương diện lý tính linh lực nhận biết cái này ba loại đều rất thấp cũng liền người bình thường một chữ số nhưng linh cảm cái này hạng lại có 20 điểm trên dưới đây cũng là cái gì quỷ dị thuộc tính a người bệnh tâm thần tư duy rộng cho nên linh cảm liền cao. Về phần hệ thống cùng uy hiếp độ, thì đều là trống không, biểu thị vẫn chỉ là người bình thường. Đối với mình không có gì nguy hiểm. Mà cái này linh cảm chỉ số, cũng ở đây áo vét nhỏ phạm vi bao trùm bên trong, tự mình đối với bọn hắn lại là hoàn toàn không nhận biết người xa lạ, phù hợp đặt mình vào thế ngoại điều kiện. Thế là luật liền thử từ gỗ thô đống đằng sau đi ra. Một công nhân tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về luật phương hướng. Nhưng tại trong tầm mắt của hắn, nơi đó trống trơn, ngay cả cái bóng người đều nhìn không thấy, thế là liền gãi gãi đầu, lại tiếp tục hướng về khu chứa hàng chỗ sâu tiến lên lúc thì là âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó chạm đến mấy lần trên ngón tay nam sĩ phương dưới, khởi động trí thức chi đồng hiệu quả, để thế giới nhiều hơn mấy phần sát thái, sau đó lặng lẽ đi theo. tại trí thức chi đồng các loại nhuộm màu phía dưới, luật có thể trông thấy những công nhân này trên thân bị bao trùm một tầng ẩm đạm màu cho tàn, mà không phải là người bình thường loại kia sinh cơ rồi rào màu xanh nhạt, lộ ra âm ngũ đầy từ khí. về phần bọn hắn trên tay kéo lấy ra rắn bao tải, lại la tàn mát ra một vòng quỷ dị màu đỏ sậm, lộ ra quỷ dị tà ma. cái này hiển nhiên là có vấn đề, nhưng không biết cùng vị kia yêu đào mộ phụ thân có liên quan gì. Luẫn Giấu trong lòng nghi hoặc, cùng hai tên công nhân vẫn duy trì một khoảng cách, lặng lẽ đi theo vài phút, đi tới khu chứa hàng chỗ càng sâu. Thẳng đến hai tên công nhân đi tới một mảnh từ mấy đống lớn gỗ thu quay lại chống trải khu vực, sau đó thân hình hơi tránh rụt lại, trực tiếp biến mất không thấy. Mà Luẫn Dịch cảm giác được đến này chút ít hơi yếu tinh thần ô nhiễm, chính là nguồn gốc từ hai người biến mất khu vực kia. Hai cái người bình thường cứ như vậy biến mất không thấy, nơi này chẳng lẽ giấu giếm loại nào đó cửa không gian truyền tống. Luẫn không dám trực tiếp nhích tới gần, chỉ có thể dùng linh cảm thử đi thử lại dò xét nhưng trừ điểm kia hơi yếu tinh thần ô nhiễm bên ngoài cũng không có phát giác được cái gì đến nhanh liên hệ với ta kia ba tên đồng đội mới được. Luận không có lựa chọn một mình mạo hiểm mà là lựa chọn càng thêm một thỏa giao người. Dù sao dựa theo quản gia ở đó bảng v tờ vờ tờ sổ tay thượng truyền thụ kinh nghiệm tờ vờ tờ đối thắng bại ảnh hưởng lớn nhất ba loại chỉ tiêu chính là cấp độ nhân số trang bị. Nếu như phải đi cùng người đối tuyến hoặc là chính là có thể cấp độ nghiền ép hoặc là chính là giao người cùng tiến lên hoặc là chính là sáu sở luật thần trang. Hắn nhưng là xưa nay không làm cái gì công bằng thi đấu bình đẳng quyết đấu loại này dính đến nhân mạng tờ vờ hoạt động chính là muốn đánh nghiền ép chỉ bất quá luật dưới mắt cũng không thể liên hệ với tự mình ba tên lâm thời đồng đội bọn hắn chắc còn ở khu rừng bên trong đi dạo đâu chỉ có thể chờ đợi đến tối 7 điểm mọi người tụ hợp về sau hơn nữa luật cái này liền móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút trước mặt mình đến lúc này một lần thời gian cũng nhanh đến 6 giờ rồi cũng không cần chờ quá lâu thế là hắn liền mượn nhờ áo vest nhỏ đặt mình vào thế ngoại hiệu quả kiểm tra lên nơi này khu vực khác cũng nguyên một tòa đốn tụ trận đồng thời trông thấy người liền một cái cường hóa dọ sét ném qua đi kết quả tự nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn bên trong lại có ngoại ý muốn không có chút nào ngoại ý muốn chính là Trừ kia hai tên công nhân đột nhiên biến mất địa phương, khu vực khác đều không có vấn đề gì. Toàn này đốn tuổi trận nhất định là bị ba tên điều tra viên kiểm tra qua một lần, bọn hắn đều không thể phát hiện cái gì dị dạng, luận đương nhiên cũng không được. Nhưng khiến người ngoài ý địa phương thì là nơi này sở hữu công nhân, cơ hồ tất cả đều là loại kia người bình thường thuộc tính, nhưng linh cảm đặc biệt đột xuất trạng thái đồng thời tất cả đều ở vào trung độ điên cuồng bên trong, trên thân cũng tất cả đều quanh quẩn tại loại này ảm đạm màu cho tàn. Nhìn qua so bệnh viện tâm thần còn muốn bị dị, nhưng càng bị dị địa phương ở chỗ. Bọn hắn lại còn có thể giống bình thường công nhân như thế tiến hành lao động, chứ không nói một lời bên ngoài, hành vi cử chỉ thượng hoàn toàn không có người bệnh tâm thần dấu hiệu. Cho nên xảy ra vấn đề có lẽ không phải vị kia yêu đảo mộ phụ thân, mà là công nhân của nơi này, cũng chính là tiểu sơn thôn cái khác cư dân. Luận trong lòng nhất thời xuất hiện một cái to gan suy đoán. Làm không tốt tại sự kiện giai đoạn trước, dống nhiên mất tích vị kia người thủ mộ cùng ý đồ khuyên can vị kia phụ thân thanh niên nhiệt huyết, cũng không phải là thảm tao vị kia phụ thân độc thủ, mà là bị những người này cho xử lý rồi. Thậm chí rất có thể, ba người này mới là trong thôn này còn sót lại ba cái người bình thường mà tự mình nghe thấy sự kiện miêu tả, có thể hay không đều là những này điên cuồng các thôn dân vì bài trừ đối lập, mà biện thành tạo ra lời đồn. Các thôn dân xử lý hai cái người bình thường, còn dư lại vị kia phụ thân có thể là có cái gì ý vào, các thôn dân tạm thời không làm gì được hắn, liền trái lại lại là tung tin đồn nhảm lại là báo cảnh, y đồ mượn nhờ ngoại bộ lực lượng đến giải quyết rơi cuối cùng này một cái. Luận suy nghĩ lung tung một trận, lại tiếp lấy liên tưởng đến một loại khác triển khai đương nhiên, cũng có thể là chính mình suy đoán là hoàn toàn ngược lại, có thể là vị kia phụ thân xác thực thần thông quảng đại, thông qua thủ đoạn nào đó khống chế nơi này thôn dân. Nhưng cái này liền không có cách nào giải thích. tia Phiên truyền bá ra ngoài lời đồn đại chuyện xưa. Nếu như vị kia người hiểm nghi thật có bản lĩnh như vậy, là không có lý do dẫn tới ngoại giới lực lượng đến nhắm vào mình đúng. Vị kia chủ còn đâu? Hắn hẳn là biết chút ít cái gì a? Thế nhưng là thấy thế nào không thấy người. luận phát hiện, tự mình đem toàn bộ đốn tuổi trận đi dạo một vòng xuống tới, thế mà đều không tìm được lúc trước vị kia nhật tình khách khí chủ quan. Ngay tại nhớ thương người này thời điểm, hắn chợt phát hiện bên người cách đó không xa hai tên thôn dân, rất không hiểu vứt xuống ở trong tay hoạt, sau đó cầm lấy đốn tuổi bữa cùng cơ máy, trực tiếp đi về phía bên ngoài khu rừng nhưng lại không nói một lời, cũng không ai gọi bọn hắn, cũng không có thương lượng phải đi làm gì. sẽ không phải. Luật vội vàng lặng yên đi theo, đi về phía lúc trước học giả cả nhìn lựa chọn cái hướng kia. sau đó không đi ra bao xa, hắn linh cảm liền phát giác được không khí bên trong một cỗ khoái động linh vận là siêu phàm giả phóng thích năng lực động tĩnh. trước mắt trong tầm mắt cũng theo đó thêm ra mấy xóa ngay tại lưu thoán màu lam nhạt. lại theo lấy phương hướng kia tiếp tục đi đến một trận, liền nghe có người đang nói cái gì. mời từ bỏ chống lại đi, bằng hủ của ngài đã không có khả năng đến giúp ngài, bọn hắn hiện tại chỉ sợ là tự thân khó đảm bảo, mà ngài chỗ cứu rồi hệ thống kỳ thật cũng không rất thích hợp loại này một đối một chiến đấu, không thể nào là ta đối thủ đương nhiên, ta vẫn là sẽ giống cam kết trước như thế, tuyệt không tổn thương ngài tính mệnh. thế mà là luận muốn tìm vị kia chủ quản đang nói chuyện, đó lấy, hắn lại nghe thấy học giả ca nhìn một tiếng giận mắng. ha ha, cút mẹ mày đi đừng tưởng rằng cứu dối hệ là tốt rồi khi dễ. vừa dứt lời, luận lập tức cảm giác được trong không khí linh lực ba động trở nên mãnh liệt cùng kịch liệt đứng lên. thế nhưng vị chủ quản nhưng vẫn là tại bình tĩnh nói, ồ, là dự định lấy tính mạng của mình đến cứu rối tội của ta sao? ai, đây thật là để người tiết đối vì cái gì không thể nào hiểu được chúng ta đây lý tính chỉ là câu thúc chúng ta lồng giam nhận biết bất quá là trở ngại chúng ta ràng buộc đây không phải cái gì tội nghiệp mà là chúng ta hẳn là bước về phía tương lai cũng là nhân loại chúng ta ứng làm được vận mệnh ngài không ngại cùng chúng ta cùng ôm ấp đi cùng đi theo vi đại đáng tiếp đáp lại hắn là một tiếng súng vang đứng tại hắn đối diện học giả cạn nhìn bộ da toàn thân nhìn qua đều ở đây đỏ lên nóng lên giống như là trong cơ thể đốt một đám lửa đang thiêu đốt chính mình trong tay hắn giơ một thanh đời cũ xuống kiếm cả thanh thương đều bị một tầng màu vỏ quít ngọn lửa nơi bao bọc từ đó phun ra ngoài viên đạn đồng dạng đang thiêu đốt đang bị cạn nhìn linh cảm dẫn đạo, bay về phía đối diện chủ quản chắn. Nhưng vị kia chủ quản nhưng chỉ là tà tà cười một tiếng, rất tùy ý duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy cao tốc phi hành viên đạn. Ta đã nói rồi, ngài công kích đối ta không có chút nào uy hiếp, chỉ có ôm điên cuồng, theo đuổi vĩ đại mới có thể thu được lực lượng chân chính. Nói, ngón tay hắn hơi vừa dùng lực, viên đio viên đạn liền bể thành một vòng mạnh vụn. Mặc kệ là viên đạn bản thân động năng, vẫn là phía trên tiêu đốt ngọn lửa, đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào đối diện cạn nhìn sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thật có chút kỳ quái chính là, rõ ràng chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động chủ quản. Sắc mặt Bỗng Nhiên cũng biến thành cực kỳ khó coi đây. Chờ một chút. Đây là Chủ quản cảm giác được trước mắt mình ánh mắt Bỗng Nhiên một hoa, tiếp lấy liền trông thấy học giả Cạn nhìn thân hình đột nhiên bành trướng, tiếp lấy liền biến thành một đầu thân cao 8 mét, bằng khoát eo tròn, toàn thân đều là khối trạng cơ bắp quái vật, chương 277, 276. Khó mà nhìn thẳng một đoạn ký ức. Chương 277, 276. Khó mà nhìn thẳng một đoạn ký ức. A cái này, làm sao có thể? Ngươi chẳng lẽ còn giao thiệp đau khổ hệ thống? Đốn đuổi trận chủ quản nhìn xem Bỗng Nhiên lắc mình biến hóa, thành cơ bắp quái thú học giả Trong lúc nhất thời cũng là có chút điểm động. Trong mắt hắn học giả Can nhìn, giống như là một tòa mấy tầng cao lầu nhỏ, đầy người đều là đủ để chống cự súng pháo kiên cố cơ bắp, chỉ dùng một đầu tràn đầy vết máu cùng tràn dầu tạp dề che khuất tư mật bộ vị, một tay vận lấy một thanh đấm máu đa mổ heo, một tay vận lấy một cây mặc chân cụt tay đứt còn có các loại nội tạng thịt câu. Chủ quản cảm giác mình ở trước mặt đối phương, giống như là một con yếu đuối bé heo tử, sẽ bị tiện tay treo ở cây kia thịt câu phía trên. Nhưng cho dù là đau khổ hệ năng lực, cũng không đến nỗi cao to như vậy cường tráng a. Mà lại tại sao là trang phục như vậy? Nhìn qua giống như là mổ heo đồ tể. Chủ quản hơi sửng sở, tựa hồ phát giác được cái gì. Nguyên lai là trí thức lực lượng, muốn quấy nhiễu ta thì giác. Chủ quản cảm giác mình đã nhìn thấu đối phương manh khỏe, lập tức thu hồi trên mặt kiên kỵ cùng e ngại. Bất quá trí thức hệ cho vật, không có gì ghê gớm đối với đã vứt bỏ lý tính, ôm ấp điên cùng ta mà nói, những này hư ảo hiện tượng bất quá là thằng hề gánh xiếc mà thôi. Ha ha, ta cũng sẽ không tùy tiện bị hù dọa ở. Dứt lời, hắn lại nghe thấy vài câu tầng dưới nói mới chưa hề biết địa phương nào tràn vào tự mình trong hai, giống như là trước mặt đầu kia như ngọn núi nhỏ cơ bắp quái vật đang cùng tự mình giao lưu. Mặc dù hắn nghe không hiểu những này nói mơ đến tột cùng là có ý tứ gì, nhưng lại có thể mơ hồ cảm giác được đối diện là đang mắng người. Không quan trọng, cái này vẫn là trí thức hệ cho vặt, đối với mình không có khả năng có. Chủ quản ngay tại trong lòng tràn đầy tự tin nói, lần quần bên thai nói mơ âm thanh trận tăng lớn, giống như là có đồ vật gì ở bên thai nổ tung lên đó lấy, hắn bên thai bắt đầu vang lên một trận long lóng ngủ thai âm thanh, ngay sau đó là một trận cơ hồ khiến hắn tại chỗ hôn mê kịch liệt đau nhức, giống như là có mấy cây nung đỏ cương châm tại nhiều lần không ngừng đâm xuyên màng nhĩ của mình. Nhưng chủ quản cũng còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm. Lại cảm thấy đến đầu góc của mình truyền đến một trận càng thêm kịch liệt cùng rõ ràng kịch liệt đau nhức, phản phất tự mình đỉnh đầu bị người cậy mở sau đó đem một đống lớn bừa bộn đồ chơi cưỡng ép nhét vào góc của mình bên trong. Chỉ là như vậy một mấy mắt, hắn liền mất đi quyền khống chế thân thể, ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, chỉ có thể ngốc tại chỗ, yên lặng thừa nhận đau nhức tra tấn. Sau đó nhìn trước mắt hiện ra một đống lớn bừa bộn đồ chơi, cái gì giữa phu thê cầu thí suối quậy ký ức, cái gì không giải thích được tác phẩm nghệ thuật giám định tri thức, cái gì như thế nào đánh cho thảm tuyến kéo thước cuộn chuyên nghiệp kỹ năng, cái này đống lớn bừa bộn đồ chơi một mạch nghiêng tiến chủ quan trong đầu để trong đầu của hắn nháy mắt thành một đoàn u nhau, đem tư duy cùng ý thức triệt để vùi lấp tiến những ngày đóng giắc đó lấy, thân hình của hắn mềm mềm tê liệt ngã xuống địa, trên da bắt đầu nô lên từng cây gân xanh, tứ chi cùng huyết nục bắt đầu không tự chủ được vặn vẹo cùng lan lượn, hướng về ma vật phương hướng dị hóa đây là mất khống chế sao đoạn điện hình triệu chứng. Học giả cạn nhìn cũng đồng dạng ngây người ngay tại chỗ, khẹt miệng không ngừng chạy ra từng sợi đen nhanh máu tươi, thân hình cũng là thất tha thất để, ợ, sắp đứng không vững. Mặc dù thương thế bên trong cơ thể cùng gánh vác rất nặng, nhưng hắn tư duy ý thức ngược lại là rất thanh tịnh, nhưng cũng không biết đến tối cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại mấy giây trước đó. Học giả cả Niên nhìn, nhìn xem tự mình liệu lên tính mệnh, cưỡng ép phát động định tội cùng địch tội bị đối phương chỉ dùng hai ngón tay đón lấy về sau, hắn kỳ thật liền đã làm tốt hy sinh chuẩn bị tâm tư. Hoặc là nói, hắn một lần nữa nhớ lại tự mình rất sớm trước đó liền làm tốt chuẩn bị tâm tư. Dù sao cũng là hành nghề 20 năm thâm niên điều tra viên, nếu là không có hy sinh giác ngộ, hắn cũng không làm được lâu như vậy. Chỉ bất quá, tự mình không có chết ở dị thường sự kiện bên trong, ngược lại là thảm tao tà giáo phần tử độc thủ, bao nhiêu cũng có chút không cam lòng. Nhưng cả nhìn không nghĩ tới chính là, kịch bản bỗng nhiên nên đón một đợt phong hồi lộ truyện. Cái kia lúc đầu có thể tiện tay xử lý tự mình chủ quản, đương nhiên sững sờ ở tại chỗ bất động, biểu hiện trên mặt một trận rất có biến hóa, lại mở miệng nói gì đó đau khổ hệ thống các loại nghe không rõ. Sau đó hắn nghe thấy chủ quản sau lưng truyền tới một thanh âm. Lấy phủ quyết chi danh. Đó lấy, đã nhìn thấy cái này không ai bị nổi tà giáo đổ, từ từ ngã quỵ trên mặt đất, bắt đầu hướng về ma vật phương hướng dị hóa. Mà trên mặt hắn biểu lộ, lại như ngừng lại bình tĩnh cùng bình tĩnh thần sắc, không có dây dụa, không có thống khổ, không khóc hô, hồ. tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được trên người mình biến hóa, cứ như vậy bình tĩnh tiếp nhận tự mình kết cục cái này lập tức để cạn nhìn lập tức cảm nhận được một loại khó nói lên lời quỷ dị, ra đầu tê dại một hồi. sau đó hắn trông thấy cái kia trẻ tuổi thánh tài đỉnh sử hình giả luật từ một cái cây đằng sau hiện thân hướng về phía tự mình hỏi người không sao chứ? cạn nhìn không có trả lời, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào, hoặc là nói không biết nên không nên trở về đáp đó lấy. hắn trông thấy luật rút ra bên hông cái kia thanh làm công hoa lệ, có chút trương dương kiểu mới súng ngắn chỉ vào trên mặt đất ngay tại sa đoạn thành ma vật chủ quạnh. phanh phanh phanh ba tiếng súng vang lên qua đi, cạn nhìn nhìn xem rơi vào chân mình bên cạnh viên đạn tựa hồ minh bạch cái gì hắn lúc này bất lực sủi lơ trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi nói Nghĩ không ra ngươi thế mà là cùng bọn hắn một phe a cái này không phải thương này rãnh nòng súng có chút vấn đề chưa hiệu chỉnh tốt cho nên là điểm luật vội vàng lúng túng giải thích một phen bất đắc dĩ thu hồi súng ổ quay rút ra đoạn kiếm bên hông cho trên mặt đất chủ quản đến lên mấy đao trợ giúp hắn chấm dứt dị hóa sa đoạn quá trình đinh điên cùng giá trị năm không đinh một đoạn ký ức một đinh chi thức mảnh vỡ ba đinh kỹ năng mảnh vỡ ba vào tay thế mà là một đoạn ký ức mà không phải là mảnh vỡ luật cảm giác được trong đầu thêm ra không ít thứ nhưng lại chưa vội vã xem xét mà là nhìn về học giả Cạn nhìn hỏi ngươi thế nào ta nhìn ngươi một mực tại thổ huyết hô chí ít còn sống ý thức cũng hoàn toàn thanh tỉnh Cạn nhìn đại khái là phát giác được lột giật sát thực chưa định ý, trước đó kia ba phát đích thật là đánh trận thế là cũng buông xuống đề phòng ngồi dưới đất đại đại ra mấy hơi thở sau đó từ trong ngực lấy ra một ống màu lam nhạt dự tề từ ngược từ ngực rót vào trong miệng tiếp lấy lại mắng mắng liệt liệt nói phi phi phi mẹ nó thật khổ hậu cần bộ đám kia hỗn đàn không phải cho ta nói là hơi ngọt vị bạc hà sao xem ra dược tê này xác thực rất khó uống đến mức để một vị nhìn qua hào hoa phong nhã học giả đều nổi lên nói tục nhưng dược hiệu tựa hồ rất tốt hắn nguyên bản hoàn toàn trắng bệnh sắc mặt cấp tốc khôi phục màu máu cũng không cần luật hỗ trợ tự mình liền từ dưới đất bò dậy luật gặp hắn hồi sức lại liền nội vàng hỏi gia hỏa này tại sao phải tập kích ngươi ngươi kia hai tên đồng bạn đâu còn có ta vừa mới tại đốn tuổi trận bên kia phát hiện hắn lúc đầu có một đống lớn thoại muốn nói nhưng nhìn so với vạch ra một cái dưới hai tay ép thủ thế ra hiệu hắn đừng nội không muốn gấp gáp như vậy người trẻ tuổi ngươi nói những vấn đề kia ta cũng không biết hiện tại trước hết để cho ta tranh thủ thời gian tiến hành một chút thông linh đi. Dứt lời, hắn liền đi tới chủ quản cố kia còn bảo lưu lấy đại bộ phận hình người thi thể bên cạnh. trong miệng một phen nói lẩm bẩm, lại điều động khởi trong cơ thể còn thừa không có mấy linh lực, ý đồ đi thăm dò nhìn người này ký ức. Loại này thao tác kỳ thuật rất nguy hiểm, có mấy phần đánh cược thành phần, đối loại thực lực này rõ ràng vượt qua tự mình ta giáo phần tử sử dụng thông linh, rất có thể gặp được các loại khó mà dự tính nguy hiểm, rất dễ dàng đem mình cho góp đi vào. Nhưng dưới mắt tình huống khẩn cấp, cả nhìn cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, chỉ có thể vào cứu vôi hệ thống đặc thù kết sủ tinh thần kháng tính liều một phen luật cũng không tốt khuyên can liền tụi tại bên cạnh một gốc cây bên trên xem xét khởi trong đầu thêm ra những tin tức kia mặc dù lần này được đến chính là một đoạn ký ức mà không phải là mày vỡ nhưng cũng là đức quãng cũng không hoàn toàn ăn khớp cũng nhìn không thấy vị này chủ quản cuộc đời kinh lịch nhưng đủ để làm rõ ràng sự kiện lần này tiền căn hậu quả hắn quả nhiên đến từ một đám thế lực đen tên là truy đuổi điên cuồng. nhóm này thực lực cũng không phải trước đó những cái kia phi pháp liên hợp mà là một đám thực sự giáo phái bọn hắn tín ngưỡng vào một vị danh hiệu dụng điên cuồng thịnh yến thần bí tồn tại đồng thời không phải bên ngoài loại kia chính quy giáo đoàn đi theo mà là thực sự tiến hành tôn giáo tính chất tín ngưỡng, có cố định cùng bái nghi thức, mỗi ngày đều nhất định phải cầu nguyện, đồng thời định kỳ dâng lên tế phẩm. Mà bọn hắn dưới mắt chỗ chủ bị tế phẩm, chính là ba vị không thấp hơn tam giai siêu phẩm giả. Muốn lấy nghi thức bài trừ bọn hắn lý tính, vỡ nát bọn hắn nhận biết, để bọn hắn tại điên cuồng cùng trong tuyệt vọng thống khổ dễ rủa, dùng cái này tới lấy lòng vị kia thần bí tồn tại. Lưỡng lần này xem như biết vì cái gì vị kia chủ quản sẽ tập kích đoàn điều tra người, mà vị này thần bí tồn tại, tại chủ quản trong trí nhớ cũng không có minh xác hình tượng, chỉ là dùng không thể lý giải, không thể chạm đến, không thể ngư vọng, không thể nhìn thẳng không thể nhìn trộm lại thêm vô cùng thần bí, vô cùng cao thượng, vô cùng vĩ đại cái này chưa đến tiến hành miêu tả đơn giản khái quát, đại khái chính là giống như thần minh a. Đến mức, bọn hắn nhóm này tà giáo cũng không dám gọi thẳng tên của tên kia, mà là lựa chọn hưởng dụng điên cuồng thịnh uyến một cái như vậy nghe vào liền cực kỳ cổ quái danh tự. Luật có chút không quá lý giải, danh tự này căn bản không có minh xác chỉ hướng tính, chỉ là một loại hành vi miêu tả, cũng có thể xem như danh hiệu. Đây có tính hay không là một loại hình thức khác đại bất kính? Vẫn là nói, bọn hắn căn bản không dám xưng hô vị này thần bí tồn tại danh tự, hoặc là chính thống một chút xưng hô cùng danh hiệu. Luận dấu trong lòng nghi vấn, lại tiếp tục tra duyệt chủ quản ký ức, rất nhanh liền phát hiện đốn tuổi trận khu chứa hàng bên kia bí mật. Nơi đó thế mà là một cái cỡ nhỏ dị không gian. Tương tự với mộng ảo kịch trường như thế tính chất, nhưng là quy mô cởi vô số lần, trình thể lớn nhỏ chỉ có một bình thường nhà kho lớn như vậy. Chủ quản tự mình cũng không rõ ràng nơi đó lai lịch cụ thể, chỉ là nghe cái khác giáo hưu đã đoán có thể là cổ đại văn minh còn xuất lại, là bị giáo phái một lần tình cờ phát hiện đối nơi đó hiểu rõ cùng trưởng khống cũng không nhiều, thậm chí đều không phải hắn phát hiện mà là đám kia tà giáo hủy thác hắn quản lý, để hắn coi đây là hoạt động cứ điểm, ở bên trong tiến hành các loại tà ma kinh dị nghi thức, cùng âm hiểm tà giáo âm u. Chủ quản trước mắt cũng không biết cụ thể là cái dạng gì âm u bị kế, chỉ biết tà giáo thượng tầng yêu cầu hắn trước trở thành đại khai thác nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng, phụ trách hướng bên kia cung ứng vật liệu gỗ. Thế là hắn liền phí chút tâm tư, lại lợi dụng các loại tà giáo lực lượng trợ giúp, thành công thuyết phục đốn tụi trận sau màn lão bản, ở đây tiến hành đầu tư kiến thiết sau đó thuận lợi xâm nhập vào đại khai thác tiến trình bên trong tiếp xuống hắn còn tại kế hoạch tiến một bước nạ dạ vị người đầu tư vào cuộc đem hắn phát triển thành giáo phái thành viên cũng tin tưởng lấy hắn tài lực cùng địa vị xã hội có thể đối giáo phái phát triển đưa đến trợ giúp rất lớn mà hắn công kích đoàn điều tra hải vi cũng thuộc về kế hoạch một bộ phận lợi dụng an cư lạc nghiệp đoàn điều tra quy mô danh vọng cùng lực ảnh hưởng đem phía sau màn người đầu tư dính lũ vào tương đương với cưỡng ép lôi kéo người khác lên phải giặc. luận trông thấy nơi này cảm giác trong lòng trở nên lạnh lẽo những này tà giáo phật tử không khỏi cũng quá âm hiểm quá ác độc a Là một có ghét ác như kiểu thiết lập nhân vật chính nghĩa thanh niên, dù là thân ta mang cấm kỵ hệ thống, nhưng cũng cùng những này thế lực đen không đội trời chung. Hắn ở trong lòng lòng đầy căm phẫn một phen, lại tiếp theo tại chủ quản trong trí nhớ tìm kiếm có quan hệ vị kia phụ thân manh mối. Kết quả cái này nhìn, thấy trong lòng lạnh hơn. Trong làng hơn 400 người, đã toàn bộ thảm tao độc thủ, tại tà giáo nghi thức giết hại phía dưới, thành loại kia cái sắc không hồn đồng dạng người chết sống lại. Bọn hắn xác thực còn có hô hấp và nhịp tim cũng có thể giống người bình thường một dạng hành động, nhưng bản thân ý thức cùng lý tính tư duy đã bị hoàn toàn xóa đi cùng phá hư hết, thành loại kia sẽ động người thực vật, sẽ chỉ máy móc thức thi hành chủ quản ra lệnh. trí nhớ của bọn hắn, tình cảm, chi giác, cảm giác đau, thậm chí làm nhân loại sinh lý bản năng cũng đều bị toàn bộ xóa đi, quả thực tựa như cái gọi là sinh vật người máy đồng dạng, có thể không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử chấp hành bất luận cái gì chỉ lệnh. mà chủ quản trừ dùng bọn hắn đến tiến hành đốn tuổi, giúp ta giáo vơ vét của cải cùng đẩy tới ngoài kế hoạch, còn thông qua một loại tà thuật lợi dụng những thôn dân này đến hấp thu cùng loại bỏ cấm kỵ tri thức tương đương với đem cái này mấy trăm người làm thành một trương thịt người loại bỏ lưới để cho bọn họ tới chia sẻ rơi cấm kỵ trong chi thức tinh thần ô nhiễm từ đó để cho mình có thể an toàn hưởng thụ vị kia thần bí tồn tại ban thân xuống tới cấm kỵ chi thức đây chính là vì cái gì lôi dò xét đốn tuổi trong chàng thôn dân phát hiện bọn hắn linh cảm đặc biệt cao lại toàn bộ đều lâm vào trung độ điên cuồng nhưng lại có thể làm việc bình thường nguyên nhân bọn hắn cũng sớm đã chết rồi tàn nhẫn như vậy huyết tinh thủ đoạn để lôi dò trong lòng buồn đều không nghĩ lại tiếp tục nhìn xuống nhưng hắn vẫn như cũ không thể tìm tới vị kia yêu đào mộ phụ thân chỉ có thể co mẻ Cố nén tiếp tục nhìn xuống, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể phát hiện vị kia phụ thân manh mối. Chỗ nhìn thấy cuối cùng một đoạn ký ức, dừng lại tại trước đây mấy giờ, vị kia chủ quản cùng hắn một đồng bọn tiến hành thương nghị cùng liên lạc thời điểm, liên lạc nội dung chính là như thế nào đối phó luật bốn người bọn họ. Chương 278, 277, ôm ấp điên cuồng, buồn cười. Chương 278, 277, ôm ấp điên cuồng, buồn cười. Cuối cùng đoạn này trí nhớ thời gian điểm, hẳn là luật bọn hắn vừa mới tới hỏi ý qua đi, cơ hội là chân trước mới vừa tiến vào khu rừng. Vị này chủ quản sẽ dùng ngón tay ở văn phòng vẽ làm ra một bộ quỷ dị lại phức tạp đồ án, sau đó ở bên cạnh thật nhanh viết chữ. Phía trên nói là đoàn điều tra người lại tới một lần, còn nhiều mang theo một cái thánh tài đỉnh người trẻ tuổi tới, sẽ hay không có bại lộ phong hiểm, có cần hay không sớm đập thủ. Xem ra bọn hắn cũng không tính hôm nay liền hướng kêu ba vị điều tra viên hạ thủ tựa hồn là thời cơ không đúng, còn chưa tới cử hành nghi thức này. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, bộ kia đồ án theo một phen vặn biến hóa, biến thành một nhóm văn tự, gọi chủ quản hết thảy lấy bí ẩn cùng cẩn thận làm ưu tiên, không nên mạo hiểm, nhưng cũng không dung thất bại lại đặc biệt nhấn mạnh khu chứa hàng kia phiến dị không gian là giáo phái vô cùng trọng yếu tiết điểm cũng là phi thường quý giá tài sản tuyệt đối không cho có sai lầm để chủ quản không muốn phức tạp thế là chủ quản tại cân nhắc một phen về sau làm ra quyết định trước hạ thủ tập kích kia ba vị điều tra viên đem bắt được cầm tù chờ nghi thức thời gian đến lại tiến hành hiến tế cùng lấy lòng về phần cái mới nhìn qua kia cũng rất trẻ tuổi rất non thầm phán quan ở vào ổn thỏa cân nhắc sợ hai lọt vào thánh tài đỉnh trả thù liền tạm thời tha hắn một lần tìm một chút lấy cớ cùng ngụy trang đem hồ lộng qua là tốt rồi nhìn ra được con hàng này cũng không đốc Biết thanh tài thẩm phán đỉnh cùng an cư lạc nghiệp đoàn điều tra cái gì nhẹ cái gì nặng đến tận đây, luật nhận được một đoạn ký ức liền kết thúc. Về sau chính là chủ quản cùng học giả cả nhìn phát sinh chiến đấu, tự mình kịp thời đổi tới, quả quyết xuất thủ chuyện. Khi luật đến chiến trường thời điểm, vừa vận trông thấy cả nhìn trên thân đang thiêu đốt ngọn lửa, trong lúc nhất thời cũng là tương đối gấp, vội vàng triển khai vặn vèo chi cảnh trước khống chế được chủ quản hành động. Nhưng giá hỏa này thế mà thực lực không tầm thường, đối với hắn cảm nhận vặn vẹo hiệu quả cũng không rõ ràng, thậm chí đều không thể vặn vèo đến hắn tư duy lo gì, thế mà bị hắn rất nhanh liền ý thức được tình trạng, chỉ là chủ quản không có hướng vặn vẹo cái hướng kia đi liên tưởng còn tưởng rằng là trí thức hệ lực lượng rất hiển nhiên con hàng này xem như có chút vô liếng từ đánh giết hắn cung cấp điên cùng giá trị đến xem đã là độ nguy hiểm năm tầng thứ khó trách có thể đem chỉ có tam giai cạn nhìn áp chế không hề có lực hoàn thủ thậm chí còn có thể làm ra tay không tiếp viên đạn loại này thao tác này lực lượng của thân thể phản ứng những này hiển nhiên cũng là cực mạnh thậm chí đều vượt ra khỏi luật tưởng tượng lúc ấy luật do xét kết quả bốn hạng thuộc tính bên trong có ba loại đều là cho thấy vượt qua tự mình linh cảm có khả năng dò xét hạn mức cao nhất 140 điểm chỉ có lý tính cái này hạng chỉ có 80 điểm mà hắn hệ thống cũng là luật lần đầu tiên nghe nói, tịch diệt. nghe vào giống như là loại kia dị thường hung lệ cũng ác độc lực lượng đối với mình trình độ uy hiếp, trực tiếp là một cái to lớn đỏ tươi đầu lâu, lâu, cho thấy cực kỳ nguy hiểm. luật hoài nghi khả năng này là bởi vì hắn loại này diệt tuyệt nhân tính tu hành phương thức, để hắn hấp thu rất nhiều cấm kỵ chi thức, lại không cần bận tâm lý tính cho nên sức chiến đấu có thể so với đồng dạng phạm pháp phần tử càng mạnh, lộ ra cực kỳ khó chơi. hoặc là bởi vì kia cái gì hưởng dụng điên cuồng thịnh yến thần bí tồn tại ở sau lưng cho hắn loại nào đó che chở cùng duy trì, để hắn vĩnh viễn viễn siêu thường nhân chức năng cơ thể. mẫu chốt trừ ngoài những thứ này ra. Con hàng này còn có thể khống chế những cái kia đốn tuổi trận công nhân đi lên hỗ trợ. May mắn lột dịch còn có vạn vẹo chi cảnh có thể dùng, trực tiếp bao phủ lại bị chủ quản triệu hắn tới hai tên công nhân, lại dùng vạn vẹo năng lực hiệu quả, chặt đứt chủ quản đối bọn hắn khống chế. Thế là hai tên công nhân liền nháy mắt ngã trên mặt đất, không lúc ních, biến thành chết náo người thực vật. Nhưng nếu như lột dịch không có loại này có thể ảnh hưởng người khác năng lực kỹ năng, lại bị cái này hai tên tay cầm đốn tuổi búa cùng cơ máy công nhân để mắt tới dây dưa lời nói, coi như phiền phức mặc dù đều là chút không có siêu phàm lực lượng người bình thường, nhưng là cầm vũ khí cùng nhau tiến lên, tam giai siêu phàm giả thật đúng là không tốt lắm xử lý, hơn nữa còn phải thừa nhận rất nghiêm trọng đạo đức áp lực. Nói tóm lại, người này thực tế sức chiến đấu chỉ sợ không thua gì ngũ giai cường giả, từ hắn cuối cùng cung cấp điên cùng giá trị cũng có thể chứng minh điểm này phán đoán. Nếu như chính diện một đối một, tuyệt đối là cái cực kỳ nguy hiểm cùng khó giải quyết được nhân. Luận cảm giác mình sợ rằng sẽ không tốt ứng đối, nhưng cũng may tự mình cũng không phải hiền lành gì, thừa dịp vặn vẹo chi cảnh hiệu quả còn không có bị hắn hoàn toàn tránh thoát. Lúc này mở ra công kích tính nôn ngựa sau đó phát động ban ân vặn mèo Thế là trong cùng một lúc, ba loại kỹ năng hiệu quả cũng đều là bảy cấp lại thêm hai bộ thể hệ lực lượng trực tiếp đập vào tên kia trên thân, tạo thành loại nào đó bạo kích hiệu quả, đem hắn luyện đến tại chỗ mất đi bản thân, trực tiếp đánh xuyên hân ly tính, bắt đầu mất khống chế xa đoạn. Cái gì đó? Công kích của ta tính còn rất mạnh sao? Luận đối với mình năng lực hiệu quả vẫn là thật hài lòng, vừa ra tay chính là hiệu quả nổi bật. Nhất là công kích tính ngôn ngữ cái này cái kỹ năng, không cần mở miệng nói thô tục về sau, không chỉ có dùng phương tiện rất nhiều, còn thuận tiện thanh không một đợt trong đầu hắn vội ve trai đem kia một đống lớn bừa đụn vô dụng mảnh vỡ đều ném ra ngoài. Cảm giác này liền phi thường sảng khoái liền giống với là đem vất và góc nhặt thủy tinh nguyên thạch tinh quỳnh toàn bộ đện vào vợ mới bằng nở bên trong cảm giác sảng khoái. Tuy nói tự mình bao nhiêu chiếm một chút sau lưng đánh lén tiện nghi, nhưng là đối phó loại này tà ma ngoại đạo, khẳng định không dùng cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. A tại ta gặp qua trong địch nhân, ngươi phiền phức trình độ cũng coi như được trước năm đáng tiếc, hay là ta cao hơn một bậc. Luôn ở trong lòng đơn giản tổng kết một phen, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút châm chọc và buồn cười. gia hỏa này tại học giả trước mặt, mở miệng một tiếng vứt bỏ lý tính ôm ấp điên cuồng nhưng trên thực tế vẫn là sẽ sa đọa thành ma vật sao? mặc kệ hệ thống sức mạnh như thế nào hiếm thấy, tịch diệt nghe vào như thế nào do người, ba loại thuộc tính cùng chức năng cơ thể như thế nào khoa trương, một khi thật vứt bỏ lý tính hướng về ma vật phương hướng dị hóa, cái kia như cũng phải không có thể một kích, mà lại hắn cái gọi là ôm ấp điên cuồng căn bản chính là giết hại dân chúng vô tội, để bọn hắn đi giúp tự mình tiến hành ôm ấp. Ha ha, buồn cười. Ngay cả cố vấn loại kia phát dồ tiên điên cũng không bằng, tiên tuyết đều biết không thể từ bỏ nhân tính, không thể loạn giết người. Giờ phút này, luận vô cùng tán đồng quản gia tại bản chép tay bên trong đối với mấy cái này phạm pháp phần tử đánh giá, thật sự là một đám trong khe cống ngầm giỏi bò cùng chuột lẫn trong lòng thầm mắng một câu, nhưng lại liên tiếp nghĩ đến một vấn đề đem một đoạn ký ức nhìn thấy cuối cùng cũng không tìm được vị kia yêu đào mộ phụ thân. Có lẽ ngay từ đầu đây chính là nhóm người này vì tìm tới ba vị tam giai siêu phàm giả làm thế phẩm mà lập ra tới cố sự a. Nhưng tự mình từ ban đầu phân biệt xem bói đến đằng sau tìm người xem bói tất cả đều có chỉ hướng kết quả a. Đồng thời đối báo hiệu giải đọc cũng rất tinh chuẩn, chuyện này quả nhiên là nhanh chóng giải quyết. Kia đến tận cùng là không đúng chỗ nào, luôn không khả năng là tự mình xem bói xảy ra vấn đề a. Kỹ năng này đều đã cấp 6 hẳn là rất đáng tin mới đúng. Lượt không khỏi gãi gãi đầu vốn đang dự định tiếp tục xem nhìn giá hỏa này lưu lại tri thức mảnh vỡ cùng kỹ năng mảnh vỡ, kết quả bên cạnh cạn nhìn lại tại lúc này hoàn thành hắn thông linh, đột nhiên đánh cái lão đạo suýt nữa ngã xuống, Luật một cái tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy hắn, lại hỏi tình huống thế nào? cái này thật sự là quá đáng sợ, Giá hỏa này thế mà là tịch diệt thể hệ, cái này thể hệ người không phải đã sớm hẳn là chết sạch sao? còn có sau lưng của hắn cái kia giáo phái truy đuổi điên cuồng ta nhớ được càng là tại vài thập niên trước liền bị chật tự cùng sáng chói hai đại giáo đoàn liên thủ tiêu diệt, làm sao đông nhiên lại cho tàn lại trái rồi? còn có bọn hắn tín ngưỡng vị kia thần bí tồn tại, vật kia, can nhìn có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, sau đó đột nhiên lắc đầu, chuyển khẩu nói, được rồi, không nói trước cái này đi, chúng ta trước đi cứu dạ cô lòng bọn hắn, bọn hắn đều bị bắt đi, lướt không khỏi hồi tưởng lại trước đó kia hai tên công nhân kéo lấy ra rắn bao tải ta biết đại khái bọn hắn ở đâu, đi theo ta, ngươi còn đi được động sao? cũng chớ xem thường ta, ngươi trẻ tuổi, cái này đối ta mà nói, chỉ là tiểu tình cảnh. can Cả nhìn nói, chỉ ngay ngắn trên mặt đã sắp lệch đến cái mũi đơn kính mắt đi theo luật bước nhanh trở về đốn tuổi trận đừng nhìn vị này học giá sức chiến đấu có thể có chút suôn ruột nhưng hắn thể năng sức chịu đựng lại là ngoài dự liệu rồi rào hoàn toàn có thể bồi theo luật bước chân thậm chí còn có dư lực mở miệng hỏi đến tình huống ngươi là thế nào tìm tới ta ta ở bên ngoài dạo qua một vòng về sau không cẩn thận lạc đường lại trở về đốn tuổi trận kết quả vừa vặn trông thấy hai tên bộ dạng khả nghi công nhân tại hướng khu rừng chỗ sâu đi ta cảm giác không thích hợp tiểu như tới luận chi tiết đáp hắn xác thực không có nói láo chỉ là chưa đem nói thật toàn nói ra mà thôi nguyên lai like là dạng này. Vậy xem ra ta lần này là vận khí thật tốt, may mắn gặp phải ngươi, lại may mắn Lâm Thời mời ngươi gia nhập. Cát nhìn sau khi nghe xong, không khỏi thấp giọng cảm khái một câu, lại nói tiếp: "Cái này âm hiểm ra hỏa, ngay từ đầu liền an bài hai tên công nhân đi theo ta, bảo là muốn giúp ta dẫn đường, kết quả đi tới đi tới, đột nhiên móc ra xiềng sát, muốn đè sau gáy của ta môi. Dạ Cốp lòng hai người bọn họ hẳn là dạng này bị bắt. May mắn ta phản ứng đủ nhanh, kịp thời tránh thoát, cũng chế phục kia hai tên công nhân, kết quả cái này ác ôn liền tự mình xuất thủ mà ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn có ít nhất ngũ giai sức chiến đấu, nếu như không phải là muốn bắt chúng ta, đã sớm có thể tùy tiện giết chết ta. Cani nói, không khỏi lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, lại lần nữa nói, tóm lại, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngươi trợ giúp, ta cùng ta đoàn điều tra sẽ vinh viên khách trong tâm cảm luật thì tuân theo nhất quán kiếm tốn, đắc. một cái nhấc tay mà thôi, dù sao ta cho tới bây giờ đều là một vị lấy giúp người làm niềm vui ưu tú thanh niên. Cani nhìn không khỏi nhất thời nhẹ lời, há to miệng, giống như là muốn nhả danh dáng vẻ đúng rồi, ngươi thế mà chế phục kia hai tên công nhân, là thế nào làm được? Luân lại rất là tò mò hỏi, hắn cái này đợt cũng coi là kiến thức đến cứu thể hệ sức chiến đấu. Thật tựa như quản gia tại bản chép tay bên trong đánh giá như thế, là một hoàn toàn không thích hợp chiến đấu hệ thống. đều không đành lòng cùng bọn hắn giao thủ đại khái là bọn hắn muốn phát động năng lực triển khai công kích. Khả năng người khác còn chưa có chết, chính bọn hắn trước hết đem mình cho đốt chết rồi. Khả năng này là bởi vì cứu rối là nhân loại cái thứ nhất nắm giữ siêu phàm hệ thống. Tồn tại rất nhiều không hợp lý cùng không hoàn thiện địa phương cứu rối hệ thống xuất hiện thời điểm. Nhân loại còn ở vào tràn ngập nguy hiểm tận thế thời đại. Thế là bộ này thể hệ năng lực cùng hiệu quả liền chỉnh thể có khuynh hướng phụ trợ, trị liệu cùng đối kháng tinh thần ô nhiễm phương diện này, chính diện sức chiến đấu nhận rất nhiều hạn chế. Để người xuất ruột thế là lột cũng rất yếu kỳ vị này học giả là như thế nào đối phó hai tên thân thể khỏe mạnh thợ tuổi nhưng cả nhìn tựa hồ cũng không có cảm thấy đây là một đáng giá để ý vấn đề rất là nghi ngờ hỏi ngược lại kia hai cái chỉ là người bình thường mà thôi a ta dù sao cũng là cái tam giai làm sao lại không đối phó được vậy là ngươi làm sao đối phó lực lượng tốc độ kinh nghiệm chiến đấu lại thêm tay không bắt kích kỹ xảo a có cái gì kỳ quái đâu ngươi tại phủ quyết loại này cường thế hệ thống bên trong nốc quá lâu a cũng không biết siêu phàm giả bình thường phương thức chiến đấu sao lại nói cho dù là các ngươi phụ quyết thể hệ, không phải cũng muốn dùng thường cùng linh năng phong nhận sao? chỉ bất quá thương pháp của ngươi thật sự là, khu khu, không phải đã nói rồi sao? kia là danh nòng súng không thích hợp. luật có chút lúng túng lại giải thích một lần. Cả nhìn thì nắm lấy cơ hội, hỏi ngược lại. đúng rồi, ngươi lại là như thế nào giải quyết người này? hắn làm sao đống nhiên liền đứng bất động, sau đó liền bắt đầu mất khống chế xa đoạt rồi. luật không có mở miệng, chỉ là giải khai chế phục một viên cúc áo, lộ ra bên trong mặt dây chuyển cùng áo vest nhỏ, lại thuận tiện phô bày một chút trên ngón tay phương giới dưới. canin phát giác được phía trên kia tản ra linh tính hai mắt lập tức hơi hơi vừa mở, thế mà mang theo ba kiện thánh vật, khó trách, cho nên luật căn bản không cần mở miệng giải thích, chỉ cần phơi bày một ít tự mình trang bị, người khác liền hiểu. có thánh vật loại này cao cấp trang bị tại mình làm ra lại cử động các thường, người khác cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Cả nhìn cũng rất tức thời không có hỏi tới hắn những này thánh vật cụ thể tác dụng, bởi vì đây là phi thường tư ẩn vấn đề, dính đến một vị siêu phàm giả hạch tâm át chủ bài, mở miệng hỏi thăm thế nhưng là phi thường kiêng kỵ mạo phạm cử chỉ, hắn chỉ là chuyển cầu nói, nghĩ không ra ta thật sự là đánh giá thấp ngươi. Chỉ dựa vào cái này ba kiện thánh vật, lực chiến đấu của ngươi liền so với chúng ta ba cái cộng lại còn cường hơn, khó trách có tự tin đơn thương độc mã chạy tới." Nói, trên mặt lại lộ ra khó nén háo ước, nói: "Xem ra ngươi nhất định là một vị phi thường ưu tú người trẻ tuổi, rất được thánh tài đỉnh coi trọng, giống thánh vật loại này át chủ bài cấp bậc trang bị, ta ở nơi này hành lăn lộn 20 năm, cũng không thể kiếm được một món, thật đúng là để người háo ước." "Tạm được, ta chỉ là tương đối cố gắng mà thôi, để người ta biết ta ưu tú." Lưật vẫn là như vậy khiêm tốn đáp. Càn nhìn không khỏi lần thứ hai nhất thời nghẹn lời.